Chương 677, dù sao là đồ tốt, chương 677, dù sao là đồ tốt. Nhìn thấy Cố Vô Thiên không ngừng từ chối, người đệ tử kia đầu một người không nên hối hận ánh mắt về sau cười hì hì đem đồ vật thu vào. Trong miệng tiếp tục lẩm bẩm, "Đã ngươi không muốn, ta cũng không thể lãng phí. Thứ này thế nhưng vô cùng bổ." Cố Vô Thiên bị trước mắt người kia khiến cho 10 phần im lặng, chính mình rõ ràng rất mạnh có được hay không? Ai nói muốn bổ? Nhìn thấy Cố Vô Thiên động tĩnh bên này, Chu Linh Lung 10 phần tò mò, lập tức mở miệng dò hỏi, "Cố đại ca, vừa mới người kia cho ngươi là vật gì? Các ngươi sao thần thần bí bí?" thì không nói cho chúng ta biết nghe một chút. Cố Vô Thiên lập tức sắc mặt cứng đờ, sau đó trợn nhìn Gia Hỏa kia một chút, cũng là bởi vì hắn mới khiến cho Cố Vô Thiên lâm vào quẫn bách như vậy. Cố Vô Thiên chỉ có thể không có sức nói. "Không có gì, hắn chỉ là hỏi ta còn có hay không cái khác bảo bối tốt. Ta thế nhưng đem những tư nguyên này cũng chia đều cho bọn họ." Nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên nói như vậy, Gia Hỏa kia cũng biết lần này thu hoạch không ít tài nguyên, liền không lại nhượng Cố Vô Thiên khó xử. Chẳng qua đây cũng là bọn hắn nam nhân ở giữa một bí mật nhỏ, Cố Vô Thiên có hay không có đem chuyện này nói lộ ra ra ngoài. Rốt cuộc bên cạnh thế nhưng có tốt mấy mỹ nữ đâu, nếu để cho bọn hắn nghe được, khẳng định hội ý nghĩ kịch quái. Cố Vô Thiên lúc này ngẩng đầu nhìn xung quanh, dưới mắt chiến trường đã bị quét sạch sẽ, mọi người khí khí thì 10 phần cao vút. Rốt cuộc đây là chính bọn họ lấy được lần đầu thắng lợi, này lúc trước là bọn hắn không dám tưởng tượng sự việc. Nếu như không có Cố Vô Thiên dẫn bọn hắn lịch luyện lời nói, chỉ sợ bọn họ cả đời thì không gặp được kiểu này yếu tố, càng đừng đề cập săn giết bọn hắn. Thế là Cố Vô Thiên lại hướng lấy bọn hắn đi tới, chuẩn bị xem bọn hắn phân phối tài nguyên thế nào. Ngay lúc này, Tuyết Diêu lại phát hiện dị thường, Tiểu Hàn nhìn thấy về sau lập tức thay nó phiên dịch. Chủ nhân, Tiểu Tuyết Điêu nói nó đã phát hiện viêm tinh kiếm chỉ hổ dấu đi bảo tàng, hiện tại liền chuẩn bị dẫn chúng ta qua đi. Nghe được tin tức này về sau, Cố Vô Thiên thì hết sức hưng phấn, nhìn tới bọn hắn cũng được, đạt được phần thưởng nhất định. Cố Vô Thiên lập tức hưng phấn mở miệng nói: "Các ngươi nhanh ở phía trước dẫn đường đi." Mọi người lập tức bắt đầu khởi hành, dù sao những thứ này bảo bối đều là bị giấu đi, khẳng định đây trên người hắn mang muốn nhiều rất nhiều. Với những yếu tố này đã bị tiêu diệt hết, như vậy xung quanh đương nhiên sẽ không có hắn yếu tố của hắn hoạt động. Cố Vô Thiên đối với an toàn của bọn hắn vấn đề lúc này cũng không lo lắng, hướng chi nơi này chỉ là phóng bạo bối chỗ cũng sẽ không có cái gì gì. Rất nhanh Tuyết Điêu liền dẫn mấy người tiến nhập một cái sơn động, nhìn xem đến nơi này chính là bảo tàng núi chỗ. Chẳng qua dưới mắt Cố Vô Thiên cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cũng không có thấy bất kỳ bảo bối. Cả sơn động cũng trống rỗng, cái này khiến Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, Điền Tiểu Nga lúc này thì phát hiện dị thường, lập tức mở miệng dò hỏi. "Hẳn là chúng ta sai lầm sao? Nơi này rõ ràng cái gì cũng không có nha." Huyền Văn Thỉ nghi ngờ mở miệng nói. "Chuyện không thể nào. Tuyết Điêu sẽ không vô duyên vô cớ mang bọn ta đến nơi này. Mọi người cẩn thận ở chỗ này tìm xem, khẳng định sẽ có phát hiện." Tuyệt điêu lúc này hướng phía sơn động một bên đảo xuống dưới, trước mắt mọi người sáng lên, nhìn xem tới nơi này quả nhiên có chút dị thường. Cố Vô Tiên lúc này thì làm không qua tới, Tiểu Hàn lập tức mở miệng nói với hắn: "Chủ nhân, chính là chỗ này. Tiểu Tuyết Điêu vừa nãy đã nói cho ta biết, đồ vật cũng tại cái này đằng sau tường." Nghe được lời này tiểu quỷ thì tỏ ra là đã hiểu, yêu thú này đã sớm mọc ra linh trí, khẳng định hội hết sức cẩn thận đem chính mình bảo tàng dấu đi. Một người đệ tử lúc này đề nghị: "Nếu không chúng ta đem khối này tảng đá đánh nát a." Mỹ nương lập tức mở miệng ngăn cản: "Các ngươi có thể nói hay không nói điểm hiện thực thứ gì đó?" Những bảo bối kia đều tại mặt sau này, nếu đem nơi này đánh vỡ lời nói, cũng sẽ đem những bảo bối kia phá đi. Các ngươi năng lực gồng gánh nội trách nhiệm này sao?" Cố Vô Thiên lúc này thì mở miệng nói, "Mị nương, kỳ thực đây đúng là một cái biện pháp. Nếu không tất cả chúng ta cũng đánh không đến bên trong bảo bối. Chỉ là vẫn là phải chú ý bên trong bảo bối an toàn, ngàn vạn lần không thể phá hỏng. Ở đây trong những người này các ngươi có hay không có ai có thể nhỏ nhất trình độ phá hoại, sau đó đem bên trong bảo bối lấy ra đâu?" Nghe được Cố Vô Thiên hỏi, mọi người trong lúc nhất thời lâm vào khó xử, cũng đúng thế thật cần rất cao kỹ thuật. Nhìn thấy mọi người cũng không có cái nào Cố Vô Thiên lúc này thì đi tới vách tường bên cạnh, chuẩn bị lựa chọn tự nghĩ biện pháp. Tiểu Hàn lúc này thì bay tới, bắt đầu phụ trợ Cố Vô Thiên tiến hành thao tác, nó lập tức liền phun ra hàn khí, đem tường này mặt đông cứng. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt đông cứng vách tường, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, lập tức liền đánh ra một chưởng. Vách tường lập tức liền có phản ứng, phía trên tảng đá thì bắt đầu trở nên chia năm xẻ bảy lên, rào rào rơi lở đất. Tiểu Hàn hàn khí công kích quả nhiên 10 phần hữu hiệu, thấp xuống thật nhiều nơi này phòng ngự, cũng làm cho cô Vô Thiên kế hoạch 10 phần thuận lợi. Lúc này mọi người hướng về bên trong nhìn lại, quả nhiên phát hiện rất nhiều bảo bối, Cố Vô Thiên lúc này thì mở miệng phân phó nói: "Mọi người một khối đem bên trong thu thập sạch sẽ đi. Những bảo bối này tự nhiên không thể tiện nghi người khác, cũng là chúng ta. Đem những vật này lấy về, về đến tông môn về sau nhanh tu luyện đi." Huyền Văn lúc này chủ động mở miệng nói: "Mọi người ở chỗ này thì đem những vật này phân phối một chút đi. Thừa cơ hội này thì tăng lên một chút riêng phần mình thực lực." Cố Vô Thiên lúc này mười phần bất ngờ, còn tưởng rằng Huyền Văn hội đề nghị đem những vật này toàn bộ cầm tới Cửu Huyền Thiên cùng đấy. Cảm nhận được Cố Vô Thiên ánh mắt về sau, Uyên Văn lập tức mở miệng giải thích, "Lần lịch lẫm này đối với mọi người mà nói là một cái cơ hội tốt, dùng những bảo bối này tăng lên thực lực của các ngươi, cũng coi là không có một chuyến tay không. Hỗ trợ cho dù là các ngươi tăng lên thực lực, cũng là đối với tông môn vô cùng có chỗ tốt. Này xa so với chúng ta đem đồ vật lấy về tốt." Cố Vô Thiên lúc này mười phần tán thưởng nhìn một chút Uyên Văn, dạng này làm việc là một thu phục lòng người cơ hội tốt. Hỗ trợ những vật này, Cố Vô Thiên vừa nãy thì nhìn một chút, kỳ thực đều là một ít tiêu hao chủng loại, sớm dùng muộn dùng hiệu quả đều là giống nhau. Mọi người cũng đúng lần này sắp đạt mười phần thỏa mãn, thì mười phần ước mơ tiếp xuống hành động. Nếu có thể săn giết nhiều hơn nữa yêu thú lợi nói, như vậy bọn hắn cũng sẽ thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Nay trong cung là từ trước đến giờ không chuyện sẽ xảy ra, lần này cũng nhờ có Cố Vô Thiên dẫn bọn hắn ra đến rèn luyện. Lúc này trong lòng mỗi người cũng cao hứng bừng bừng, mười phần mong đợi lần tiếp theo hoạt động đến. Cố Vô Thiên nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn thì mười phần vui vẻ, chẳng qua vì lý do an toàn, vẫn là để Tiểu Hàn tiếp xuống tìm kiếm thực lực bình thường yêu thú. Nếu tìm thấy quá mức hung hãn yêu thú lợi nói, như vậy đội nhân mã này coi như nguy hiểm, bọn hắn nhưng không có Cố Vô Thiên mạnh như vậy sức chiến đấu. Ngay lúc này, Tiểu Hàn đột nhiên mở miệng hưng phấn mà nói với Cố Vô Thiên: Chủ nhân, ta phát hiện một mảnh nhy sơn cốc xuất hiện hàng loạt chân quý dư liệu. Chỗ nào là một phòng bế không gian, căn bản không có người quấy rầy. Nghe nói như thế Cố Vô Thiên trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, dư liệu thế nhưng mười phần chân quý tài nguyên, có thể so sánh những thứ này có thể tiêu hao thứ gì đó mạnh hơn nhiều. Huấn hộ dược liệu cũng được, dùng để luyện chế đan dược, mà luyện đan thuật Cố Vô Thiên cũng là sẽ, điều này cũng làm cho Cố Vô Thiên đây những người khác có càng nhiều ưu thế. Cố Vô Thiên lập tức liền đứng lên, mở miệng dò hỏi: "Ngươi nói sơn cốc lại ở đâu? Chúng ta cách này trông có xa hay không? Nếu như chúng ta hiện tại xuất phát, cần phải bao lâu mới có thể đến đâu. Tiểu Hàn lúc này sẽ không có ý tốt mở miệng nói, "Chủ nhân, vừa nãy ta thái hưng phấn, quên nói rõ với ngươi tình huống. Vùng trung lục kia bị mấy cái yêu thú một khối thủ hộ giả. Nếu như chúng ta muốn có được những dược liệu kia lời nói, thì phải giải quyết mấy cái kia yêu thú." Mỹ nương lúc này kinh hô một chút, "Cái gì? Chỗ nào thế mà còn biết có yêu thú liên hợp?" Mọi người lại nghĩ tới trước đó đại chiến ba cái yêu thú chuyện, sắc mặt cũng biến thành không tự nhiên lại. Lần trước mấy người bọn hắn liên hợp mới có thể may mắn lấy được thắng lợi, bây giờ chính diện đối mặt lời nói, kết quả có thể liền không nói được rồi. Cố Vô Thiên lại hết sức có thể hiểu được loại tình huống này, dù sao những thứ này chân quý tại nguyên khẳng định có yếu tố bảo vệ. Nếu bên đấy không có gặp nguy hiểm, ngược lại có vẻ không bình thường, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không lo lắng trước mắt cục diện này. Chương 678, lãnh tụ phong phạm, chương 678, lãnh tụ phong phạm. Hắn lập tức mở miệng nói, dưới mắt mấy cái yếu tố liên kết hợp lại cùng nhau cũng không phải vô cùng chuyện khó khăn tình cảm. Mặc dù bọn hắn đã mọc ra nhất định linh trí, thế nhưng sự thông minh của bọn họ cùng chúng ta đây hay là kém xa. Chỉ cần chúng ta thì liên kết hợp lại cùng nhau, đối phó bọn hắn hay là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe được Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chú ý, tất cả mọi người mười phần vui vẻ, Huyền Văn lúc này hay là lo lắng hỏi: "Cố Vô Thiên, chúng ta không có nguy hiểm a? Vậy chúng ta bây giờ nghe ngươi, tiếp xuống chúng ta cần phải làm sao?" Mấy tên này liên kết hợp lại cùng nhau còn không phải thế sao trùng hợp? Cố Vô Thiên lúc này thì suy tư đối sách, dù sao những thứ này dược liệu cũng là mười phần chân quý tài nguyên, Cố Vô Thiên không nghĩ như vậy không công bỏ qua. Thế là cô Vô Thiên đối với mọi người nói: "Một hồi các ngươi nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta, ta đã có một ít ý nghĩ, một xe nói cho các ngươi biết." Kỳ thực Cố Vô Thiên không nói lời này Những người khác thì ngầm thừa nhận Cố Vô Thiên là thủ lĩnh của bọn hắn, rốt cuộc Cố Vô Thiên biểu hiện ra thực lực thế nhưng mạnh nhất. Nhìn thấy mọi người toàn bộ tỏ thái độ, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng nói: "Đã các ngươi không có ý kiến, vậy thì bắt đầu điều chỉnh một chút trạng thái. Trình ổn hoàn tất về sau, chúng ta từ nơi này lên đường đi." Cố Vô Thiên để cho an toàn, vẫn là hy vọng tất cả mọi người có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Rốt cuộc một lúc còn có một hồi ác chiến cần đối mặt đâu, chẳng qua Cố Vô Thiên ở chỗ này cũng là đi thẳng vào vấn đề, cũng không có đem kế hoạch toàn bộ nói ra. Nơi này cách tổn tại muốn món năn chỗ còn có khoảng cách nhất định, Cố Vô Thiên nghĩ muốn đến hiện trường về sau, lại cho mọi người nói kế hoạch tiếp theo. Cố Vô Thiên dẫn đầu cùng Tiểu Hàn ra đi tìm hiểu tình hình, muốn nhìn một chút bên ấy đến cùng là cái gì tình huống. Trước đây cái khác mấy mỹ nữ còn muốn đuổi theo tới, Cố Vô Thiên lập tức ngăn trở bọn hắn, rốt cuộc người càng ít càng tốt hành động. Trong mấy mắt, Cố Vô Thiên cùng Tiểu Hàn liền đã đến sơn cốc kia, Tiểu Hàn lập tức mở miệng nói, "Chủ nhân, phía trước chính là ta nói tới sơn cốc kia. Bất quá chúng ta muốn chú ý một chút khoảng cách, nếu quá gần liền sẽ bị phát hiện." Hiệu quả cái này chỗ thì đang quan sát dưới đáy tình huống dưới mắt cũng không có nhìn thấy yêu thú ảnh tử. Thế là Cố Vô Thiên lập tức dò hỏi: "Ngươi mới vừa nói mấy tên kia bây giờ đi đâu bên trong?" Tiểu Hàn lập tức nương tựa theo trí nhớ cho Cố Vô Thiên đánh dấu mấy cái kia yêu thú riêng phần mình vị trí. Những thứ này yêu thú khẳng định ẩn nấp rồi, bọn hắn cũng là hết sức giàu hạn, mới sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ ở chỗ này. Nếu không phải Tiểu Hàn năng lực nhận biết tương đối mạnh, chỉ sợ nó vừa nãy đã sớm bại lộ. Cố Vô Thiên lúc này thì thu được yêu thú tồn tại vị trí. Nội tâm thì lập tức liền có quyết định, nơi này rực liệu đông đảo, khẳng định không thể ở bên trong đánh nhau. Nếu ở bên trong đánh lên, nhất định sẽ làm cho nơi này tương vong thảm trọng. Cố Vô Thiên muốn đem chiến trường phóng ở bên ngoài. Chẳng qua những thứ này yêu thú cũng tránh ở bên trong thì 10 phần rảo hoạt, chỉ có đem bọn hắn triệt để diễn xuất đi mới có thể kết thúc chiến đấu. Tiểu Cát vừa nãy lén lén đến một chút, phát hiện khoảng chừng 6 cái yêu thú, nếu như muốn đồng thời giải quyết bọn người kia lời nói, hay là có nhất định khó khăn, Cố Vô Thiên lúc này hỏi Tiểu Hàn: "Ngươi bên đấy có không có biện pháp gì tốt?" Tiểu Hàn lập tức lắc đầu hồi đáp: "Chủ nhân, ngươi nhưng so với ta thông minh nhiều, ngươi muốn là nghị không ra biện pháp, vậy ta khẳng định cũng không được. Chẳng qua những thứ này yêu thú mặc dù số lượng nhiều, thế nhưng thực lực cũng không mạnh." Nếu không phải lo lắng bọn hắn phá hoại dược thảo lời nói, bọn người kia là không đủ gây sợ. Cố Vô Thiên chỉ 10 phần tán thành hắn tuyết pháp này, rốt cuộc dược liệu sự việc mới là trọng yếu nhất. Dưới mắt tất nhiên không làm kinh động mấy cái này yêu thú, Cố Vô Thiên lập tức mang theo Tiểu Hàn trở về trở về. Chuẩn bị hỏi một chút vài người khác nên làm cái gì. Rốt cuộc nhiều người lực lượng đại, nhất định sẽ có người nghĩ đến biện pháp tốt. Rất nhanh, Cố Vô Thiên mang theo Tiểu Hàn liền lại lần nữa hồi đến, Huyền Văn bọn hắn lập tức bắt đầu hỏi tình huống bên này. Cố Vô Thiên đem tình huống bên này toàn bộ lôi ra về sau, tất cả mọi người lúc này cũng cau mày lên. Mỹ Nương thì lập tức mở miệng nói, Nhị đối tình huống bây giờ mười phần khó giải quyết, muốn giải quyết hết bọn người kia còn không thể phá hoại dư liệu, hay là có nhất định khó khăn. Nếu không chúng ta đem dưới mắt những người này chia làm sáu tiểu đội đem những này, nếu ta toàn bộ dẫn ra ngoài đi, sau đó mỗi người bọn họ đối phó một con, đến lúc đó là có thể kiểm chế lại bọn hắn. Cố Vô Thiên lúc này lo lắng mở miệng nói, những thứ này yêu thú thực lực cũng không thấp, bọn hắn rốt cục có thể chứ? Mỹ Nương lập tức vô độ lực bảo đảm nói, yên tâm đi, những đệ tử này thực lực vẫn có một ít. Đối phó những thứ này yêu thú cũng là dư dạ. Hùng chi đoàn đội hợp tác cũng được, tăng lên bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu. Nhìn thấy mỹ nương đánh lên cam đoàn, Cố Vô Thiên thì lựa chọn tin tưởng nàng, tất nhiên hiện tại kế hoạch hành động đã xác định, như vậy hiện tại muốn chuẩn bị hành động. Cố Vô Thiên lúc này lại quan sát này mấy con yêu thú tình huống, thì xác định mỗi người bọn họ công kích thủ tính. Thế là Cố Vô Thiên lại đem tin tức này nói cho mọi người ở đây, tốt để bọn hắn có một cái trước giờ chuẩn bị. Mọi người đạt được chính xác thông tin về sau, thì bắt đầu chiến đấu bố trí lên, tiểu ca bên này cũng có hành động. Tất cả mọi người đồng ý Cố Vô Thiên kế hoạch, cũng đứng Cố Vô Thiên tràn đầy lòng tin, bọn hắn dọc theo con đường này thì thu Cố Vô Thiên ân huệ rất nhiều. Từng cái tượng điên cuồng đồng dạng, Chúng ta một khối nghe Cố Đại Ca nói chưa đi. Hắn nghĩ nhất định so với chúng ta Chu Toàn, chúng ta quá khứ có thể chưa từng có thông khoái như vậy lịch lùi qua. Lần này có thể gẩy vai chiến đấu, săn giết yêu thú hay là hết sức kích động. Cố Vô Thiên lúc này cũng nói, tất nhiên mọi người không có ý kiến gì lời nói, vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau rời đi săn động, hướng phía cái đó cất giữ dược liệu sơn cốc tiền quân. Có Cố Vô Thiên sắc đặt về sau, chiến đấu hết sức thuận lợi, vừa lên đến những này yêu thú liền bị kiểm chế mà ở nhân số thượng bọn hắn thì 10 phần chiếm ưu thế, có mấy người đối phó một con yêu thú, ngược lại thì cũng không có cái gì người bị thương thông tin. Chỉ chẳng qua hiện nay chỉ là kiềm chế những thứ này yêu thú, muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn còn phải cần một khoảng thời gian. Những thứ này yêu thú nhìn thấy nhiều người như vậy, đột nhiên hướng mình phát khởi tiến công, một thời gian cũng là 10 phần trận chương. Tốt tại lực chiến đấu của bọn hắn 10 phần có hạn, đối với mọi người cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì, chỉ cần thời gian nhất định liền có thể giải quyết rơi. Tại Cố Vô Thiên dẫn đầu xuống, những thứ này yêu thú cuối cùng cũng bị toàn bộ tiêu diệt, thi thể của bọn hắn thì thật là tốt tài nguyên. Lần này cố Vô Thiên thu hoạch của bọn hắn lại mười phần phong phú, cố Vô Thiên dẫn đầu mang theo mấy mỹ nữ tiến nhập trong sơn cốc. Lập tức liền nhìn đến đây có phong phú dược thảo, mà vừa nãy đại chiến cũng đứng bên này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Những dược liệu này vẫn như cũ tươi tốt, sinh trưởng ở trên vùng đất này, cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này, hết sức hưng phấn. Huyền Văn Thỉ thu hồi bình thường cẩn thận trạng thái, giọng nói kích động mở miệng nói: "Để cho ta không có nghĩ tới chỗ này dược liệu thế mà như thế phong phú. Nơi này đơn giản chính là một khối xung tốc bảo tàng. Ngươi có phát hiện hay không nơi này linh khí đều so bên ngoài rồi giàu?" Cho dù là ở bên trong tu luyện cũng sẽ tốc độ rất nhanh. Cố Vô Thiên thị mở miệng đáp lại nói: "Đó là dĩ nhiên, nơi này có thể sinh trưởng nhiều như vậy dược liệu, cũng coi là một nơi có phong thủy tốt." Một lúc mọi người ngắt lấy dược liệu lúc cẩn thận một chút, không nên đem bên cạnh cái khác dược liệu phá hủy, cũng muốn lưu bọn hắn lại gốc rễ, nhường những dược liệu này có thể tiếp tục sinh trưởng. Tất cả mọi người ở đây cũng mười phần bội phục Cố Vô Thiên trí tuệ, không có đem sự việc làm tận, chỉ có dạng này, dược liệu mới sẽ tiếp tục sinh trưởng. Qua không được bao lâu, nơi này cũng có thể lại lần nữa mọc đầy dược liệu, nếu bọn hắn lần sau còn cần, có thể tiếp tục tới nơi này hái tất cả mọi người tự nhiên đều sẽ nghe theo Cố Vô Thiên ý kiến này, trước mắt những dược liệu này đã đầy đủ phong phú. Bọn hắn cho dù mang về cũng được, dù một đoạn thời gian rất dài, cho nên cũng sẽ không đánh nơi này dược liệu căn chú ý. Huống hồ làm như vậy đối bọn họ thì không có có bất kỳ chỗ tốt nào, thế là mọi người khua chiêng gõ trống bắt đầu ngắt lấy dược liệu lên. Tất cả mọi người phân công rõ ràng, ngắt lấy khác nhau dược liệu, dù sao những thứ này dược liệu tác dụng không giống nhau, hai cách thức cũng có sự khác biệt. Cho dù là không hiểu thứ gì đó, Cố Vô Thiên cũng sẽ thay bọn hắn luôn hẳn, cũng sẽ không xuất hiện lùng tung hái tìm uống. Chương 679, Cố Vô Thiên muốn đột phá, chương 679, Cố Vô Thiên muốn đột phá. Mặc dù kể từ đó hái thời gian kéo dài rất nhiều, nhưng mà cũng có thể bảo hộ những dược liệu này dược tính là cường đại nhất. Không thể vì tốc độ mà phá hoại những dược liệu này, bằng không cũng là ở chỗ này vô dụng công. Hỗ hộ bình lúc mặc dù nơi này có yêu thú thủ hộ, thế nhưng trình độ nhất định thì bảo vệ những dược liệu này có thể khỏe mạnh trường thành. Chẳng qua bây giờ yêu thú toàn bộ bị tiêu diệt về sau, nơi này dược liệu cũng trở thành bọn hắn vật trong túi. Rông giá ở chỗ này đạt một tiền, những dược liệu này còn không có bị hái xong, mọi người lúc này mới ý thức được đánh giá thấp nơi này chân quý tính. Huyền Văn trước đây đề nghị đem nơi này chiếm cứ, sau đó phái cử Huyền Tiên cung đệ tử ở chỗ này bảo vệ. Chẳng qua cuối cùng vẫn từ bỏ ý kiến này, rốt cuộc nơi này đã coi như là vượng hoàng nguyên chỗ sâu. Yêu thú thì tùy thời ẩn hiện, thực lực yêu thú cường đại thì rất nhiều, nếu phái đệ tử bình thường đến, căn bản là ngăn cản không nổi những thứ này yêu thú công kích. Kiểm tra nếu phái cấp cao hơn cường giả ở chỗ này bảo vệ lời nói, thì là có chút lãng phí tài nguyên. Huống hồ nơi này dự liệu bị hái xong về sau, còn cần thời gian nhất định mới có thể trưởng thành. Trong khoảng thời gian này là không cần có người ở chỗ này bảo vệ, vàng không thì cũng là không công tại lãng phí thời gian. Cố Vô Thiên thì đang tìm chính mình dược liệu cần thiết, nhanh chóng thu thập, mà đối với tại vật mình không cần, hắn cũng không có đi động. Rốt cuộc nhiệm vụ lần này nội dung chủ yếu là mang theo đệ tử đến rèn luyện, Cố Vô Thiên cũng nghĩ để bọn hắn đạt được nhiều tư nguyên hơn đến cho Cựu Viễn Thiên cung góp một viên lạch. Hỗn hổ Cố Vô Thiên thân mình thứ cần thiết cũng không nhiều, một ít bình thường dược liệu cũng không bằng Cố Vô Thiên pháp nhãn. Với lại bảo tồn lại cũng cần tốn hao tinh thần và thể lực, nếu chỉ là vì chiếm thành của mình, vậy liền được không bù mất. Cố Vô Thiên rất nhanh liền tìm tới chính mình dược liệu cần thiết, hái xong tất về sau, liền dứt khoát đến trong sơn cốc nghỉ ngơi đi. Cố Vô Thiên lúc này cảm thụ lấy khí tức trên thân, lại có đột phá dấu hiệu, cảm giác hai ngày này có thể muốn nên đón đột phá. Mà cảm giác này nhường Cố Vô Thiên dị thường hưng phấn, tăng lên thực lực của mình mới là quan tâm nhất, đại sự. Cùng trước đó huyết ma thiên tôn cấp bậc kia cường giả chiến đấu, Cố Vô Thiên cảm thấy mình vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Lần kia còn là bởi vì chính mình vận khí tốt, Có Kiếm Tông Tông chủ dẫn đội, nếu quả như thật nhường hắn đơn độc ứng đối loại đó cấp độ cao thủ lời nói, chỉ sợ vẫn là có chút cần lực, chỉ riêng là đối diện không gian chi lực có thể nhường hắn nhức đầu không thôi. Cố Vô Thiên đối với đột phá đến tiên đạo cấp bậc thì tăng cường lòng tin, chỉ cần nhường hắn nắm giữ không gian chi lực, như vậy những người này cũng là không đủ gây sợ. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên liền tiến nhập trạng thái tu luyện, thì không lại tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Dưới mắt trạng thái tốt đẹp, cũng được, cảm nội càng nhiều, thừa dịp trước đó cùng tiên đạo cấp bậc cường giả đối chiến, Cố Vô Thiên đối với không gian chi lực cũng có nhiều hơn nữa cảm ngộ. Chỉ chẳng qua hiện nay còn không biết lúc nào có thể chạm đến biên giới, cũng đúng thế thật cố Vô Thiên chuyện quan tâm nhất. Chẳng qua chỉ cần tìm được thích hợp đột phá cơ hội, Cố Vô Thiên muốn đột phá cũng là mười phần thuận lợi. Cố Vô Thiên cũng không lo lắng cho mình đột phá gặp được trở ngại gì, hắn đối với cảnh giới bây giờ cũng cố mười phần hoàn thiện. Dưới mắt chỉ kém một cơ hội Cố Vô Thiên liền có thể mã bên trên tiến hành đột phá, thế là Cố Vô Thiên tiếp tục bước vào trạng thái tu luyện. Mà Cố Vô Thiên không biết là, ngay tại hắn lúc tu luyện, thân thể hắn cũng không ngừng hướng về trung quanh khuyết tán khí tức. Yến Văn bọn hắn bên đây chính ở chỗ này bận rộn ngắt lấy dược liệu lúc, đột nhiên cảm nhận được một câu ngang ngược khí tức đã đạt đến thiên đạo tầng thứ. Mọi người lập tức nổi lên nghi ngờ, nhanh chóng liền lao nhau lên. Cố Vô Thiên trên người sao xuất hiện hơi thở của thiên đạo cấp bậc? Hẳn là hắn sắp đột phá sao? Chẳng qua hắn còn ròng rã kém năm cái tiểu cảnh giới nha. Chu Linh Lung lúc này lại mở miệng nói, "Ta nghĩ Cố Đại Ca trên người xuất hiện bất kỳ kỳ kỳ tích cũng là tình huống bình thường. Cố Đại Ca thực sự quá lợi hại, ta khi nào cũng có thể giống như hắn lợi hại đâu." Nghe được Chu Linh Lung đột nhiên mở miệng nói như vậy, Mị Nương lập tức thì trêu ghẹo nói đạo, "Chu muội muội, Ta nhìn xem, ngươi bây giờ thì thích Cố Đại ca đi. Ngươi loại tuyết pháp này có thể là phi thường rõ ràng. Ngươi bây giờ nội tâm nhất định vô cùng thích hắn đi. Chu Linh Lung lập tức biến đến bắt đầu ngại ngùng, ngay cả gương mặt đều đã hồng đi lên, nàng cúi đầu, ngượng ngùng nói đạo: "Mị nương tỷ tỷ, ngươi đang nói linh tinh gì thế nha?" Những thứ này căn bản chính là lung ta lung tung sự việc. Điền Tiểu Nga lúc này thì mở miệng nói: "Ta thì cảm giác Cố Đại ca khí tức trên thân rất rõ ràng. Chẳng qua đây là không phù hợp lễ thượng, mặc dù trên người hắn xuất hiện hơi thở của thiên đạo cấp bậc, nhưng mà cũng không có khả năng nhanh như vậy rồi sẽ đột phá." Trạng thái của hắn bây giờ chỉ có thể chứng minh cảnh giới bây giờ vô cùng củng cố. Về sau nếu là thật đột phá đến tiên đạo cấp bậc, hội thuận lợi đến kỳ lạ. Huyền Văn lúc này thì mở miệng nói: "Mọi người hay là vội vàng ngắt lấy nơi này rược liệu đi. Nơi này rược liệu tài nguyên còn nhiều nữa. Làm xong trong tay sự việc, chúng ta quá khứ thay hắn hộ pháp đi. Nơi này tất lại còn có yêu thú xung bảng, nếu yêu thú quấy rầy đến hắn trạng thái tu luyện, cũng sẽ đối với thân thể hắn tạo thành làm hại." Huyền Văn những lời này nói đến ý tưởng bên trên, cũng đều cùng trong lòng mọi người nghĩ một dạng, thế là tất cả mọi người tăng nhanh trong tay ngắt lấy tốc độ. Chuẩn bị vội vàng làm xong nơi này về sau đã đến Cố Vô Thiên bên người, Cố Vô Thiên lúc này trạng thái tu luyện thì tiến nhập một loại đặc thù cấp độ. Hắn hiện tại đã tiến nhập lần danh đột phá, loại cảm giác này dị thường rõ ràng, vừa nãy tại bên trong xuất cốc, lại cảm nhận được dư thừa linh khí. Hiện tại thân thể hắn đã phát ra tín hiệu, có thể khí tức xuất hiện ba động, thể nội linh khí thì đang bay nhanh vận chuyển lại. Huyền Văn lập tức chú ý tới bên này dấu hiệu, nhanh chóng buông xuống trong tay bận bịu sự việc, hướng phía Cố Vô Thiên bên này bay tới. "Mị nương, các ngươi thì đến cùng ta một khối cho hắn hộ pháp đi. Cái các những đệ tử này các ngươi tiếp tục hái thuốc đi, không cần đợi" Mấy mỹ nữ lập tức toàn bộ hướng phía Cố Vô Thiên bên ấy bay đi, nhường hái thuốc mọi người thì dừng động tất lại. Rốt cuộc vừa nãy những mỹ nữ này thế nhưng ở bên cạnh họ, bây giờ bỗng chốc toàn bộ hướng Cố Vô Thiên bên ấy bay mất. Tất cả mọi người bắt đầu trở nên hâm mộ, phải biết Cố Vô Thiên vừa mới đã đến tiên giới đông một lúc, còn không phải tiên tôn cảnh giới đấy. Bây giờ cơ nhưng đã nhanh theo tiên tôn cảnh giới đã đến tiên đạo cấp bậc, này để bọn hắn làm sao không cảm giác được rung động. Nơi này phần lớn người đều là tiên tôn cấp bậc, thế nhưng bọn hắn đã tại cảnh giới này dừng lại rất lâu, mà có thể đã đến tiên tôn cảnh giới thì đã coi như là thiên phú tương đối chắc truyện, thiên đạo cấp bậc sự việc bọn hắn căn bản cũng không dám nghĩ. Ở đây chỉ có Huyền Văn một người là thiên đạo cấp bậc nhất tầng đỉnh phong cảnh giới, huống hồ nàng đột phá thì là do ở cố Vô Thiên giúp đỡ mới năng lực tiến hành thuận lợi. Bất quá bọn hắn cũng biết cố Vô Thiên trên người phát sinh việc này, bọn hắn những người khác làm không được. Trừ ra cố Vô Thiên, có nghịch thiên cơ duyên nguyên nhân bên ngoài, cố Vô Thiên bình thường tu luyện thì mười phần đáng tin cậy. Mỗi lần đột phá cũng là thực sự thời gian giải chiến đấu tích lũy, cố Vô Thiên kinh nghiệm chiến đấu thì tại đột phá bên trong, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có gặp những sự rèn luyện này cùng Tích Lũy, mặc dù có lại thiên phú tốt cùng tài nguyên, thì không thể nào thuận lợi nhanh chóng đột phá. Nhìn thấy Cố Vô Thiên lại đột phá, mỹ nương lúc này đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hâm mộ nhìn Chu Linh Lung. Chu Linh Lung cảm nhận được nhiệt liệt ánh mắt, lập tức mở miệng dò hỏi. "Mỹ nương tỷ tỷ, ngươi làm sao?" Mỹ nương đáp lại nói: "Chu muội muội, ta thật hâm mộ ngươi a. Ngươi thậm chí không cần tu luyện, là có thể cùng hắn gìn giữ không sai biệt lắm sức chiến đấu. Mà bây giờ Cố Vô Thiên lại sắp đột phá rồi, ngươi cũng được, đi theo tăng lên sức chiến đấu." Huyền Văn lúc này thì nở nụ cười nói: Ngươi loại năng lực này đúng là chúng ta cũng hâm mộ tình huống. Chẳng qua ngươi hay là cần tích lũy nhiều hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu, bằng không một vị cảnh giới tăng lên đối với ngươi mà nói cũng không là một chuyện tốt. Ngươi nhất định phải đem lực lượng của mình vận dụng đến lô hỏa thuần thanh mới có thể xứng đáng ngươi bây giờ cảnh giới này. Tu luyện một chuyện chú ý là cước đạp thực địa, ông trời giả thật là công bằng. Nếu kinh nghiệm chiến đấu của ngươi không có đổi theo lời nói, như vậy cảnh giới của ngươi lại cao hơn cũng là một tai nạn. Chương 680, có người cầu cứu, chương 680, có người cầu cứu. Trạng qua Chu Linh Lung tình huống sát thực rất là thủ, tăng thêm Cố Vô Thiên thì hảo không keo kiệt chia sẻ công pháp của mình. Nay mới đưa đến nàng có thể ủng có như thế nghịch thiên sức chiến đấu, chẳng qua dưới mắt rốt cuộc tình huống đạt thủ. Cũng không phải Chu Linh Lung có thể tự mình lựa chọn sự việc, luôn không khả năng nhường nạng phế bỏ võ công, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện đi. Trạng qua Huyền Văn bọn hắn hay là khuyên bảo một chút Chu Linh Lung, hy vọng chính nàng tu luyện cũng được, đuổi theo mọi người tiến độ, cũng sẽ không lãng phí hết trận này lớn cơ duyên, Cố Vô Thiên bên kia đột phá chưa ra vấn đề gì. Dưới mắt Cố Vô Thiên đã tới tiên tôn ngũ tầng, đột phá đến tầng thứ 6 cũng là tất nhiên kết quả. Mấy mỹ nữ lại ở chỗ này thay hắn hộ pháp, phòng ngừa xuất hiện yêu thú quá yêu nhiều được hắn, từ đó dẫn phát ngoài ý muốn. Chẳng qua chung quanh đây yêu thú chính là vừa nãy thủ hộ dược liệu sơn cốc kia 6 con, một lát cũng không có thấy hắn cái bóng của hắn. Nhìn xem đến những yêu cầu này cũng có chính mình cố định phạm vi hoạt động, cái này cũng cho mọi người ít đi không ít phiền phức. Cố Vô Tiên thì thuận lợi như vậy hoàn thành đột phá, cũng không có gặp được dạng gì trở ngại, mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mấy mỹ nữ cũng tại bên cạnh mình. Cố Vô Tiên lúc này kinh ngạc nói: "Các ngươi làm sao lại như vậy tại của ta bên cạnh? Ta vừa mới rõ ràng là một người đến." Các ngươi không hảo hảo ngắt lấy dược liệu tới nơi này làm gì?" Mị nương lập tức thương tâm mở miệng nói, "Cố lại ca, ngươi nói chuyện tỉ quá vô tình đi. Chúng ta mấy cái tỉ mỗi toàn bộ đi vào cạnh ngươi, là vì cho ngươi hộ pháp, ngươi làm sao còn không lĩnh tình đâu?" Nghe được mị nương nói như vậy, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng giải thích, "Ai nha, ta không phải ý tứ kia. Ta vô cùng cảm tạ các ngươi cho ta hộ pháp, ta làm sao có khả năng không lĩnh tình đâu. Ta chỉ là quan tâm các ngươi, dược liệu bên ấy hái thế nào?" Huyền Văn lập tức mở miệng hồi đáp, "Đã hái không sai biệt lắm, ta nhường các đệ tử thì hãm lại tốc độ." không muốn phá hủy những dược liệu này gấp dễ, tốt để bọn hắn có thể lần nữa sinh trưởng. Cố Vô Tiên thỏa mãn gật đầu một cái, hướng phía bên ấy nhìn sang, phát hiện hiện tại tiến độ đã chuẩn bị kết thúc. Cố Vô Tiên lúc này bay đi nói với mọi người đạo: "Hôm nay mọi người cũng đều rất mệt mỏi, chính là ở đây nghỉ ngơi đi." Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến, rốt cuộc hôm nay thu hoạch vô cùng phong phú, cho dù không nghỉ ngơi, nội tâm của bọn hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Hôm nay chém giết nhiều như vậy yêu thú, lại thu hoạch nhiều như vậy linh thảo, để bọn hắn buổi tối cũng ngủ không được. Tràng qua chiến đấu đối với bọn hắn có một chút tiêu hao. Ngụy ngôi một chút, điều chỉnh trạng thái cũng là vô cùng có chuyện tất yếu. Hiệu quả lại giống vừa nãy phân phối cách thức một dạng, chuẩn bị đem những thứ này hái đồ vật mang về cung nội lại phân phối. Mặc dù nơi này cũng không có xuất hiện bất kỳ tình hình, có thể là Cố Vô Thiên hay là phái tiểu Hàn gia ngoài bảo vệ. Lúc này là bọn hắn buông lòng nhất lúc, nếu có nguy hiểm lợi nói, còn là sẽ nhường mọi người trở tay không kịp. Trảng qua nơi này dù sao cũng là Phượng Hoàng Nguyên chỗ sâu, bình thường cũng sẽ không có đồ vật gì ở chỗ này hoạt động. Nếu không phải Cố Vô Thiên bọn hắn dẫn đội tới nơi này, những người khác mới không lại muốn tới nơi này, rốt cuộc đối bọn họ hay là rất nguy hiểm. Ngay lúc này Cố Vô Thiên đột nhiên cảm giác được bên ngoài có động tĩnh, phản phất là một loạt tiếng bước chân âm. Chẳng qua thanh âm này vô cùng nhẹ nhàng, nếu không chăm chú cảm giác lời nói, là không phát hiện được. Bây giờ Cố Vô Thiên lại tăng lên cảnh giới, cảm giác thì mười phần nhạy bén, lập tức liền phát hiện bên này dị thường. Mà Cố Vô Thiên nhìn thấy Tiểu Hàn lúc này thì mười phần cẩn thận, trên người Hàn khí thì bắt đầu hướng phía trung quanh tỏa ra. Nhìn tới Tiểu Hàn bên ấy thì phát hiện dị thường, chỉ bất quá hai người bọn hắn cũng không có lập tức bộc lộ ra đi. Tiểu Hàn lập tức bắt đầu cảm giác đạo này khí tức rốt cục là thuộc về người đó, trước biết rõ ràng tình huống dưới mắt, lại tính toán sau. Thông qua một đoạn thời gian cảm giác, Tiểu Hàn lập tức hướng phía Cố Vô Thiên báo cáo: "Chủ nhân, ta phát hiện đạo này khí tức cũng không ổn định, tựa như là có người bị thương." Chẳng qua hắn tốc độ di chuyển hay là rất nhanh. Cố Vô Thiên cùng Tiểu Hàn trong lúc đó sử dụng là tâm linh giao lưu, cho nên cũng không lo lắng bọn hắn nói chuyện bị những người khác nghe được. Cố Vô Thiên thì cau mày cảm giác, rốt cuộc Cửu Huyền Thiên cung các đệ tử còn ở bên trong nghỉ ngơi đâu, Cố Vô Thiên cũng không muốn quấy rầy đến bọn hắn. Cố Vô Thiên lúc này lại truyền âm hỏi: "Có thể hay không xác định tu vi của người này?" Tiểu Hàn hồi đáp: "Người này đã tới Tiên tôn cửu tầng." lập tức liền muốn đột phá thiên đạo cấp bậc. Không qua thương thế của hắn thì rất nặng, không biết hiện tại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cố Vô Thiên nghe được hắn bị thương, hơn nữa còn là ở loại địa phương này, nghĩ đến hắn có thể gặp yêu thú cường đại tấn kích. Vì làm rõ ràng dưới mắt chuyện đã xảy ra, Cố Vô Thiên quyết định đi ra xem một chút tình huống, thì không hi vọng cái này chạy trốn người đem yêu thú dẫn đến. Người ở chỗ này tiếp tục trông coi. Ta đi ra xem một chút tình huống bên kia. Với những người này đường chạy trốn là bọn hắn bên này, như vậy Cố Vô Thiên khẳng định không thể ngồi yên không lý đến. Lỡ như hắn đem yêu thú cường đại trêu chọc qua đến. Như vậy hội đối bọn họ bên này nhân mã tạo thành to lớn lãng hại. Cố Vô Thiên không thể nào đem những người này nguy hiểm đặt không để ý, thế là Cố Vô Thiên không lại tiếp tục hồ tư loạn tưởng, hướng phía người kia bên ấy liền bay đi. Tiểu Hàn thì tiếp tục thủ ở chỗ này, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, Cố Vô Thiên tốc độ thì rất nhanh, hướng phía người kia bay đi. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Rất nhanh Cố Vô Thiên liền thấy rõ ràng người tới dáng vẻ, chỉ là Cố Vô Thiên mười phần hoài nghi, cũng không nhận ra người trước mắt. Với lại trang phục của người này thì không hề giống là Tam tông. Trong lúc nhất thời đối với thân phận của hắn thì có chút hiếu kỳ. Chẳng qua người này hiện tại máu me khắp người cùng vết thương, khí tức thì mười phần không ổn định, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Chẳng qua lúc này hắn thì phát hiện Cố Vô Thiên thân ảnh, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Cố Vô Thiên hắn trên mặt thì mười phần đề phòng. Cố Vô Thiên lúc này trước tiên mở miệng hỏi: "Ngươi là ai? Làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây, cái khu vực?" Cố Vô Thiên cũng không có vừa lên đến thì biểu hiện mười phần không hữu hảo, người này đề phòng thì buông xuống rất nhiều. Tại là cái này người lập tức mở miệng hồi đáp: "Ta là Phượng Hoàng Nguyên Bắc Bộ trấn chư người, ta đến từ khúc già, gọi Quất Hoài An." ở nơi này chuẩn bị đi Cửu Huyền Tiên cung nhờ giúp đỡ. Cố Vô Thiên đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, không có nghĩ đến đây còn có một cái thị trấn, còn sinh hoạt nhìn một ít người có tu vi. Chẳng qua những thứ này đều không phải là Cố Vô Thiên cái kia quan tâm sự việc, Cố Vô Thiên bình thường thì chưa từng đi phụ cận chỗ. Cố Vô Thiên đến rồi tiên giới đông vực cuối cùng lâu như vậy, cũng chỉ là cùng Tam Tông đánh qua giao thế, tự nhiên đối với cùng địa phương khác người thì chưa quen thuộc. Chẳng qua tất nhiên đối phương nói muốn đi Cửu Huyền Tiên cung, Cố Vô Thiên tự nhiên phải hiểu rõ bên trong nguyên nhân. Ngươi nói ngươi muốn đi Cửu Huyền Tiên cung xin giúp đỡ, là gặp được phiền toái gì sao? Cuốn hỏi An tiếp tục khẩn trương nói: "Chuyện này không chỉ liên quan đến chúng ta khúc gia phiền phức, cũng là tất cả thị trấn đại kiếp nạn. Vừa những người kia là tìm xin giúp đỡ, Cố Vô Thiên tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, huống hồ vừa nãy tu được nhiều như vậy dư liệu, cũng được, cho người kia một ít giúp đỡ." Chẳng qua vừa nãy người kia nhắc tới lại tiếp, Cố Vô Thiên hay là hết sức tò mò, nếu chỉ là gia tộc của hắn sự việc, Cố Vô Thiên có thể không còn thời gian quản. "Như vậy đi, ngươi trước cùng ta đến, ta cho ngươi xử lý một chút vết thương, những chuyện khác ngươi chậm rãi cho ta giảng." Hiện tại Cửu Huyền Thiên Cung phiền toái lớn nhất là ứng đối Thiên Ma môn cùng Cực Gâm Cốc liên hợp, làm sao có thời giờ đi quản những chuyện khác đâu? Chỉ chẳng qua nếu như cái này trận thượng thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy đối với gần đây Cửu Huyền Thiên Cung thì sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hùng Chi đối phương đã chỉ mặt gọi tên muốn tìm Cửu Huyền Thiên Cung, chắc hẳn cùng nơi này thì là có chút nguồn gốc. Cái đó trận nói ít cũng có mấy vài người, nếu quả như thật xảy ra điều gì bất ngờ mà hạo kết lời nói, như vậy những người này cũng sẽ chết sinh mệnh. Kể từ đó lời nói, chuyện này cũng coi là tương đối nghiêm trọng, Cố Vô Thiên không thể nào tại đối phương nói cái gì sau đó vẫn như cũ không lúc nhích. Chẳng qua nghe được Cố Vô Thiên mời hắn đến, người kia trên mặt lại tràn đầy đề phòng, rốt cuộc đây chỉ là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Hắn hay là sợ sệt Cố Vô Thiên bên này hội đột nhiên gây bất lợi cho hắn, nhìn thấy người kia ánh mắt hoài nghi. Cố Vô Thiên ở thời điểm này lập tức biểu lộ thân phận. "Ngươi cứ yên tâm đi, không cần nhìn ta như vậy. Ta nói thật cho ngươi biết, đúng là ta Cựu Huyền Thiên cung. Ta bên này còn có thật nhiều Cựu Huyền Thiên cung đệ tử ở chỗ này lịch luyện. Ngươi nếu không tin, có thể một lúc nhìn xem nhìn xem trang phục của bọn hắn. Ta hiện tại đi dẫn ngươi gặp bọn hắn, các ngươi chỗ nào chuyện đã xảy ra có lẽ chúng ta có thể giúp các ngươi giải quyết." Chương 681, Chúa cứu thế, chương 681, Chúa cứu thế. Khuất Hoài An lại xác định Cố Vô Thiên thân phận của bọn hắn về sau, lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, vội vàng hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn bên này đi tới. Cố Vô Thiên thì mang theo hắn về tới vừa nãy nghỉ nơi chỗ, những người khác thì bắt đầu chú ý tới động tĩnh bên này. Mị Nương nhìn thấy Cố Vô Thiên đột nhiên mang theo một người đến, lập lập tức chuẩn bị hỏi, Cố Vô Thiên thì nói với Mị Nương, "Chúng ta trước giúp hắn xử lý một chút vết thương, hắn sẽ tự tự cho chúng ta giảng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." Khuất Hoài An vết thương được trị liệu về sau, bắt đầu hướng bọn hắn giảng thuật chuyện đã xảy ra. Nguyên lai bọn hắn sinh hoạt tại Phượng Hoàng Nguyên bên cạnh, những người này bình thường thì dựa vào bán hương liệu mà sống, chỗ nào phụ cận cũng không có cái gì yêu thú cường đại. Cho nên những người này bình thường thời gian trôi qua thì mười phần tiêu sái, cũng không có gặp được dạng gì nguy hiểm. Tại trong trấn cũng có mấy cái không lớn không nhỏ gia tộc, thì bao gồm bọn hắn khuất ra tồn tại. Tất cả gia tộc cùng nheo thủ hộ lấy thị trấn, tiểu này cuộc sống yên tĩnh thật lâu đều không có bị lãnh bại. Huống hồ bên cạnh tông môn đại chiến thì sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn, bọn hắn sản xuất ra hương liệu cũng bị những tông môn này mua đi nha. Giữa mấy gia tộc thì cũng không có cái gì mâu thuẫn, cộng đồng để bảo toàn kia phiên bình tĩnh chỉ là đột nhiên có một ngày, nơi này bình tĩnh bị đánh vỡ. Một đám người mặc áo choàng đen tập kích chỗ nào, đối với mấy cái kia gia tộc cũng tạo thành trọng đại đại kích. Khuất Hoài An tiếp tục mở miệng nói, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Mặc dù những người kia cũng không có thi triển thủ đoạn gì, thế nhưng ta như thường nhìn ra một ít manh mối. Nếu phán đoán của ta không có sai, bọn người kia là đến từ Tiên Âm Cốc. Nghe được lại có cực âm cốc người hoạt động, Cố Vô Thiên sắc mặt thì biến đổi. Cực âm cốc bọn người kia tại sao muốn đối với trong trấn người hạ thủ? Bọn hắn lẽ nào gần đây lại mặc kệ Cửu Viễn Thiên Cung cùng đạo tông sao? Đây rốt cuộc là đang làm gì? Cố Vô Thiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp tục mở khẩu dò hỏi: "Khúc đại ca, bọn hắn đi thị trấn về sau có phải hay không cấp đi cái quái gì thế?" Khuất Hoài An lúc này thì lắc đầu, chẳng qua suy nghĩ một lúc, lại mở miệng nói: "Hiện nay ta còn không biết động cơ của bọn hắn. Phía sau ta cùng mấy gia tộc người phụ trách thương thảo qua việc này. Trong trấn cũng không có xuất hiện tổn thất gì, chỉ là một vài gia tộc cường giả cũng bị công kích, thậm chí bị thương nặng mấy cái, mấy người cũng qua đời." Chẳng qua nghe được hắn, Cố Vô Thiên mấy người cũng không có làm rõ ràng cử cầm cốc động cơ, sự việc lại chẳng có tiếp theo. Sau đó lục tục lại có người tỉnh lại, Huyền Văn nói với Cố Vô Thiên: Việc này căn hệ trọng đại, nhất định phải hiểu rõ bên trong nguyên nhân. Dù sao bên này khoảng cách cách không xa, đến lúc đó chúng ta liền đi trong trấn nhìn một chút đi. Cố Vô Thiên lúc này thì gật đầu đáp ứng lên, nhìn tới chỉ có tự mình đi một chuyến mới có thể làm rõ ràng bên ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc cái này Khuất Hoài An biết đến sự việc thì mười phần có hạn, cũng không thể cung cấp quá nhiều có giá trị manh mối. Ngâm Cốc tại làm hết việc này về sau, lại nhanh chóng rời đi thị trấn, không biết bọn hắn bức kế tiếp có thế nào dự định. Khuất Hoài An lại tiếp tục mở miệng nói, "Đúng là ta phái ra chuẩn bị đi tìm Cửu Huyền Thiên cung nhờ giúp đỡ." cũng không biết bọn người kia vẫn sẽ hay không quay về, chúng ta có thể ngăn cản không nổi bọn hắn." Điên Tiểu Nga thì mở miệng nói, "Có lẽ Phượng Hoàng Nguyên lúc này đã có cực âm cốc gia hỏa truy vào đến, bọn hắn khẳng định không muốn để cho những người này ra ngoài mà báo. Chúng ta đi trong trấn lúc thì nhất định phải cẩn thận, bọn người kia thật là tà ác." Tiểu Băng lập tức ở bên cạnh mở miệng tỏ vẻ đạo, "Mấy vị mỹ nữ thì tỷ yên tâm, ta bảo đảm mau chóng phát hiện những tên khốn kiếp kia, ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi." Hiện tại làm rõ ràng Khuất Hoài An không phải ở chỗ này bị yêu thú làm tổn thương, Cố Vô Thiên thì yên lòng. Sau đó bọn hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Đợi đến ngày thứ 2 trời mới vừa sáng lúc, Cố Vô Thiên bọn hắn liền chuẩn bị xuất phát. Đơn giản chuẩn bị một chút, mấy người liền bước lên xuất phát lộ trình, tiểu băng lúc này thì đem khí tức huyết tán ra ngoài. Phong Ngư đột nhiên bị Cực Gâm Cốc bọn người kia đánh lén, chẳng qua trên đường đi cũng không có phát hiện bất ngờ. Bọn hắn rất nhanh liền đã đến nơi này, Khuất Hoài an chỉ vào trước mặt một mảnh tòa nhà nói với Cố Vô Thiên. "Phía trước chính là chúng ta thị trấn. Ta mang bọn ngươi vài vị đi trước chúng ta khuất ra đi. Gia tộc khác người lúc này có thể cũng tại chúng ta khuất ra đấy. Khuất gia tại Phượng Hoàng Nguyên thì có địa vị tương đối cao, cho nên nhiều như vậy gia tộc muốn sẽ phái người ở chỗ này bàn bạc chuyện. Chẳng qua nếu như không dựa vào ngoại lực giúp đỡ, bọn hắn tất cả mọi người là ngăn cản không nổi cuộc gầm cốc công kích. Lúc này trong đại sảnh vây rất nhiều người, bầu không khí mười phần nghiêm trọng, cũng đang thương lượng bước kế tiếp đối sách làm sao bây giờ. Khuất Hoài An lúc này đột nhiên đối với dưới đáy gia tộc mọi người nói: "Tộc trưởng, ta trở về." Sau đó bọn hắn liền dẫn Cố Vô Thiên mấy người rơi xuống trong viện, tất cả mọi người bị bọn hắn giật mình kêu lên. Chẳng qua nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn là Khuất Hoài An mang về, từng cái thì vung lòng cánh giác. Khuất gia tộc trưởng nghe được động tĩnh bên này về sau đi tới, Khôn Hoài An cũng đối với những người khác mở miệng nói: "Những người khác thì đi về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta muốn ở chỗ này thấy tộc trưởng." Tất cả mọi người biết được Cố Vô Thiên bọn hắn là Cửu Huyền Thiên Cung người tới về sau, lập tức thái độ trở nên cung kính. Khất gia tộc trưởng lúc này mở miệng nói: "Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung." Nghi Ngờ An, ngươi nhanh như vậy liền tìm đến Cửu Huyền Thiên Cung các vị cao thủ? Rốt cuộc bọn hắn rời Cửu Huyền Thiên Cung hay là có một khoảng cách, không thể nào nhanh như vậy thì sẽ trở lại. Theo lý mà nói sao cũng phải ba bốn ngày, không ngờ rằng thế mà nhanh như vậy. Khất Hoài An thì ở bên cạnh giải thích hai ngày này tình huống, làm rõ ràng bên trong nguyên do về sau, khuất gia tộc trưởng đối với Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn càng thêm tôn kính, từng cái có vẻ hết sức hưng phấn. Huyền Văn mở miệng đối bọn họ nói: "Các vị không cần khách khí như vậy. Mặc dù các ngươi thị trấn cũng không thuộc về Cửu Huyền Thiên Cung Phàm Vi, nhưng là các ngươi cách gần như vậy, chúng ta thị có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi. Hy vọng chư vị có thể đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho chúng ta biết, cũng cho chúng ta phân tích một chút thế cục bây giờ." Rất nhanh ở đây một số người liền bắt đầu đem trong nhà chuyện đã xảy ra nói cho Cố Vô Thiên đáng người. Cố Vô Thiên nghe lấy bọn hắn báo cáo lại rơi vào trầm tư, căm cốc bọn người kia cũng không có đánh cướp tài vật, cảm giác bọn hắn làm như thế, đơn thuần chính là vì giết người, đối với nơi này kiến trúc cũng không có phá hoại. Trong lúc nhất thời manh mối lại đoạn mất, Huyền Văn Thỉ mở miệng nói, kể từ đó lời nói, chúng ta liền không tìm được động cơ của bọn hắn. Chu Linh lung lúc này mở miệng đề nghị, có muốn hay không chúng ta đi Phượng Hoàng Nguyên trong tìm tìm bóng của bọn hắn? Nếu như chúng ta có thể đem bọn hắn bắt trở lại một, như vậy thì có thể làm rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Mỹ Nương Thỉ đưa ra không giống nhau ý kiến, chúng ta không nhất định có thể tìm thấy bọn hắn, huống hồ Phượng Hoàng Nguyên lớn như vậy, Tiếp tục như vậy cũng là vô cùng lãng phí thời gian." Điên tiểu Nga thì mở miệng nói, "Mục đích của bọn họ hẳn là không ở nơi này." Cố Vô Thiên nghi ngờ hỏi, "Vậy bọn hắn đối với người nơi này ra tay là đang làm gì?" Trong lúc nhất thời ở đây không khí lâm vào giằng co, ai cũng không biết bọn người kia động cơ là cái gì. Huyền Văn lúc này đề nghị, "Như vậy mấy ngày nay chúng ta ngay tại thị trấn chúng quanh lượn đi. Nếu nhà của Cực Gâm Cốc Bang mấy ngày nay không xuất hiện, vậy chúng ta liền đi bên trong tìm tìm bọn hắn. huống hồ nếu bọn hắn đối với trong trấn người hạ thủ, chúng ta thì có thể bảo hộ bọn hắn." Trong trấn người nghe được bọn hắn muốn được bảo hộ, Từng cái có vẻ hết sức kích động, tông môn bên trong cao thủ có thể so với bọn hắn người nơi này lợi hại hơn nhiều. Có câu này hứa hẹn về sau an toàn của bọn hắn cũng được, đặt được bảo đảm, Cố Vô Thiên tiếp tục cùng những tộc trưởng này thương nghị đối sách. Liên tại bọn hắn kịch liệt thảo luận lúc, đột nhiên bên ngoài xông vào tới một người, lớn tiếng gào hét. Không xong tộc trưởng, vừa mới được tin tức khẩn cấp, Phượng Hoàng Nguyên chạy ra ngoài rất nhiều yếu tố. Cái này báo cáo đem mọi người ở đây toàn bộ giật mình, bọn hắn không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, lại bắt đầu một vòng mới kịch liệt thảo luận. Có chuyện gì vậy? Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy yếu tố? Quá khứ thế nhưng chưa từng có việc này phát sinh. Lẽ nào là bởi vì cử cầm cốc những tên kia, đem những này yếu tố thu hút qua tới đối phó chúng ta sao? Vậy phải làm sao bây giờ à? Những thứ này yếu tố nếu hướng chúng ta xuất thủ, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Chương 682, thú triều lại đến, chương 682, thú triều lại đến. Cố Vô Thiên lúc này thì 10 phần kinh ngạc, nơi này thế mà không hiểu ra sao xuất hiện thú triều. Nhưng mà loại tình huống này cũng là 10 phần phiền phức, và mượn nhân lực lời nói, căn bản là ngăn cản không nổi nhiều như vậy yếu tố công kích. Cũng không biết những thứ này yếu tố tụ tập ở chỗ này có phải hay không cố ý ngôn nhân. Uyên Văn lập tức mở miệng dò hỏi, "Cố Vô Thiên, bây giờ nên làm gì đâu? Cái trấn này bên trong phòng ngự cũng không có bố trí tốt đấy. Bọn hắn khẳng định là ngăn cản không nổi." Cố Vô Thiên tự nhiên cũng biết loại tình huống này, lập tức cười khổ nói, "Không có biện pháp tốt khác, chúng ta chỉ có thể trợ giúp bọn hắn một khối chống cự. Nếu để cho những thứ này yêu thú xông vào trong trấn lời nói, nhất định sẽ đối với người nơi này tạo thành làm hại. Khi lấy được thông tin về sau, những tộc trưởng này thì riêng phần mình về gia tộc phát ra chống cự ra lệnh. Những người khác cũng biết muốn xuất hiện thú triều sự tình, từng cái lập tức bay lên không dám tiếp tục ngừng ở tại chỗ này." Cố Vô Thiên lúc này thì bay ra ngoài, chuẩn bị xem xét tình huống bên kia đến cùng là thế nào dạng. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đã có hành động, các gia tộc cường giả thì đồng dạng đi theo Cố Vô Thiên bọn hắn một khối xuất phát. Những người này đều là đời đời kế tiếp sinh hoạt ở nơi này thổ dân, tự nhiên không hy vọng gia viên của mình lọt vào phá hoại. Cố Vô Thiên nhìn thấy sự chống cự của bọn hắn lực lượng thì thật nhiều, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, thế là nói với Tiểu Băng: "Một lúc chiến đấu khai hỏa về sau, ngươi chỉ cần dùng khí lạnh khống chế là được, không muốn trực tiếp cùng những kia yêu thú triển khai quyết đấu." Tiểu Băng công kích mười phần thích hợp kiểu này chiến đấu cho dù là đối mặt số lượng khủng lồ yêu thú, cũng là rất hữu dụng thủ đoạn. Cứ như vậy cũng được, tránh trực tiếp tiếp xúc, cũng được, giảm xuống trong chốn người thường vòng thứ bị thiệt hại. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn những thứ này trong chốn người bị tiêu diệt rơi. Không biết những thứ này thú triều cùng nhà của cực âm cốc băng nhọn có quan hệ hay không. Mặc kệ nhiều như vậy, trước đem những này yêu thú tiêu diệt lại nói. Mỹ nương lúc này mở miệng nói, kỳ thực chúng ta không cần quá mức lo lắng. Cái trấn này đã đến vượng hoàng nguyên biên giới, cho dù là có yêu thú, thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Nghe đường nàng, Trước mắt của tất cả mọi người đều là sáng lên, nhìn tới chiến đấu kế tiếp nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Cố Vô Thiên lúc này thì mở miệng nói, đã như vậy lời nói, chúng ta sẽ không cần ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Rất nhanh tại chú ý của mọi người dưới, trong lúc này rất nhiều yếu tố so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Mặc dù Cố Vô Thiên bọn hắn cùng trong chấn cao thủ cộng lại cũng không ít người, thế nhưng cùng những thứ này yếu tố đây, số lượng hay là kém rất nhiều. Chỉ nhìn những thứ này yếu tố lít nha lít nhít hướng phía trong chấn lao đến, chỉ còn lại mấy dặm lộ trình. Loại trang diện này hay là 10 phần hùng vĩ, tất cả mọi người vô cùng rung động. Nhìn về phía trước đen ngịt một mảnh. Chẳng qua Cố Vô Thiên đứng ở bọn hắn phía trước nhất, bọn hắn thì không dám khẳng định trong trấn cư dân có thể hay không ngăn cản được. Những thứ này yếu thú thì không ngừng tại gia tốc, chỉ sợ xông tới khí thế cũng là rất cường đại. Nhìn thấy loại tình huống này về sau, Tiểu Băng không có do dự, lập tức thúc dục trên người Hàn khí. Những thứ này không khí lạnh phạm vi công kích thì rất rộng, tại khoảng cách này cũng được, đối với phía trước tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tiểu Hàm thi triển công kích về sau, xông lên phía trước nhất những kia bị ẩm, lập tức tốc độ chậm lại. Nhìn thấy Tiểu Băng công kích hữu dụng, tất cả mọi người ở đây đều trở nên hưng phấn, năng lực tiêu hao nhiều hơn một ít người cũng tiết kiệm bọn hắn tốn sức công kích, mà phía sau thú triệu không kịp giảm xuống tốc độ, đống chốc đem trước mặt yêu thú hô bay. Trong lúc nhất thời thế mà xuất hiện giẫm đạp tình huống, một bộ phận yêu thú chết tại đồng bạn dưới chân. Cố Vô Thiên nhường thị trấn hình người thành tổ hợp, như vậy có thể để cho sức chiến đấu bộc phát cần mạnh. Cố Vô Thiên thời khắc quan sát đến những thứ này tới gần đám yêu thú, bởi vì tất cả mọi người ở đây phối hợp ăn ý. Trong lúc nhất thời cũng không có xuất hiện nhân viên tương vong, Cố Vô Thiên thì hết sức hài lòng hiện tại kết quả này. Mà Cửu Huyền Thiên cũng đội ngũ Cố Vô Thiên thì không cần lo lắng, những ngày này bọn hắn đã sớm cùng Cố Vô Thiên đặt thành ăn ý cũng không ngừng hướng phía thú triều phát khởi tiến công, những thứ này yêu thú nhìn như vô cùng hung mãnh, chẳng qua tất cả mọi người vẫn là có thể ngăn cản được. Cũng không phải cần đem những thứ này yêu thú triệt để tiêu diệt sạch sẽ, chỉ cần có thể đem bọn hắn đuổi đi là tốt. Cố Vô Thiên trong lòng cũng không ngừng tại suy tư. Những thứ này yêu thú hẳn là cự cầm cốc người thu hút đến. Mặc dù những thứ này yêu thú thực lực cũng không cao, thế nhưng số lượng cũng là rất khủng bố, xử lý cũng là vô cùng phiền phức. Cố Vô Thiên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nhà của cự cầm cốc bang muốn sử dụng những thứ này thú triều đem cái trấn này bên trong người đều tiêu diệt. Chẳng qua nghĩ lại lại đã nhận ra không đúng. Những người này cũng không có ngăn cản trong trấn người đi hướng Cửu Huyền Thiên Cung xin giúp đỡ, hẳn là mục tiêu của bọn hắn là Cửu Huyền Thiên Cung, bọn hắn cũng không có chạm giết ra ngoài thông phong báo tin người. Chỉ là những thứ này thú triệu thực lực có hạn, Cố Vô Thiên lo lắng bọn hắn còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Cứ gâm cốc bất luận cái gì hành động, đều là cùng Tam Tông có quan hệ, không thể nào vô duyên vô cớ làm một ít chuyện không có ý nghĩa. Huấn hô tập kích cái trấn này cũng là vì thu hút Cửu Huyền Thiên Cung chú ý, nếu người nơi này gặp nguy hiểm lợi nói, Cửu Huyền Thiên Cung cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ cần sử dụng mấy vòng thú triều đối với cái trấn này, bên trong người tạo thành tổn thất nhất định, Cửu Huyền Thiên cung thì sẽ nóng nảy tới nơi này trợ giúp. Nếu thừa dịp lấy bọn hắn cứu viện cơ hội, ở nửa đường thượng đối bọn họ tiến hành vây công cùng cả bẫy, cũng sẽ đối với Cửu Huyền Thiên cung tạo thành nhất định đả kích. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên thông qua ngắn ngủi phân tích đã được có kết luận, nhìn tới cửu gâm cốc bọn người kia quả nhiên quỷ kế đa đoan. Vì đối phó bọn hắn Tam Tông, thế mà hướng trong trấn người ra tay, ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội. Nghĩ đến đây về sau, Cố Vô Thiên sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, trong nội tâm cũng có dự định, tốt một cái cử cầm cốc, thủ đoạn thế mà tàn nhẫn như vậy. Vì đối với trả cho chúng ta, quả thực là trăm phương ngàn kế, thế mà ở chỗ này liền bắt đầu bố cục. Nếu nói như vậy, kế tiếp thì muốn đối phó các ngươi. Cố Vô Thiên lúc này lại bay tới, đem hắn vừa mới phân tích kế hoạch nói cho mấy mỹ nữ. Ngươi ở chỗ này nghe được hắn, cũng cau mày lên, cũng bị cử cầm cốc gác độc kế hoạch chân kinh đến. Huyền Văn lúc này mở miệng nói, vừa nãy thời điểm chiến đấu ta không có có suy nghĩ nhiều những thứ này, ngươi phân tích việc này rất có đạo lý. Chẳng qua bây giờ phải cẩn thận một chút, gầm cốc người có khả năng thì ở phụ cận đây tìm chúng ta phát động công kích. Huyết tinh tộc bọn người kia đều tương đối yêu chiến, so sánh dưới, gầm cốc bọn người kia thì có vẻ mười phần âm tàn xảo trá. Vì đạt tới mục đích của mình, không từ thủ đoạn, rất có thể sẽ sử dụng một ít vô cùng tà môn thủ đoạn. Không thể dùng bình thường suy luận đi phân tích động cơ của bọn hắn, chỉ có đề cao lòng cảnh giác mới có thể làm tốt phòng hộ cùng quan sát. Cố Vô Thiên bên này lại hướng phía những phương hướng khác phát động công kích, đối với mấy cái này thú triều tạo thành thương tổn cực lớn. Những người khác thì tiếp thụ lệnh, lập tức liền đề cao cảnh giác, thời khắc quan sát đến tình huống xung quanh. Chiến cục thì không ngừng tại thu nhỏ lại, vừa mới xong tới thu triều, bây giờ đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Cũng vô pháp tiếp tục hướng phía trước đẩy vào, cố vô thiên bọn hắn lúc này thì thở ra một cái, có thể đạt được thời gian nhất định tờ. Thu triều ngăn cản kết thúc về sau, cũng không có cho bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại cho bọn hắn lưu lại những thứ này yêu thú tài nguyên. Những vật này có thể nói là một bút bay tới tài nguyên, chẳng qua những tộc trưởng này vẫn là đem những vật này giao cho Cửu Huyền Tiên cung xử lý. Rốt cuộc nếu như không có trợ giúp của bọn hắn lời nói, chỉ sợ trong lần chiến đấu này, bọn hắn cũng phải thương vong thảm trọng. Cựu Huyền Tiên cung người giúp đỡ bọn hắn ngăn cản vô cùng nhiều yếu tố cường đại, lúc này mới cho bọn hắn tranh thủ đến còn sống khả năng tính. Tiểu này cứu mạng tình huống dưới, những tộc trưởng này đương nhiên sẽ không quên cố vô thiên trợ giúp của bọn hắn. Cố vô thiên lúc này thì mở miệng nói: "Nhìn tới cực gâm cốc bọn người kia thì không nghĩ tới chúng ta ra tay hội nhanh như vậy. Chẳng qua tất nhiên bọn hắn lần này kế hoạch thất bại, như vậy bọn hắn về sau sẽ còn tiếp tục khởi xướng tiến công. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, bọn người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Mị Nương lúc này nói: "Nếu không chúng ta chủ động xuất kích, đem bọn người kia tìm ra toàn bộ tiêu diệt hết đi." Cố Vô Thiên Thỉ mở miệng nói: "Không phải làm như vậy, ta nghĩ sự việc không có đơn giản như vậy. Bọn hắn khẳng định xây dựng tốt cả bẫy, chờ lấy chúng ta chui vào." Chương 683, đoàn kết cùng nhau, chương 683, đoàn kết cùng nhau. Dưới mắt việc cần phải làm là đem nơi này thông tin truyền về Cửu Huyền Thiên Cung trong, để cho bên ấy thì có một cái phòng bị. Với lại cung chủ cũng sẽ phái thêm một ít nhân thủ cho chúng ta, Huyền Văn lúc này thì mở miệng nói: "Nếu phối nhiều một số nhân mã, chúng ta nơi này áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều." Hiện tại chỉ có chúng ta mấy người này ngăn cản, hay là vô cùng bất lực. Như vậy thì do ta trở về truyền lại tin tức đi. Nghe được Huyền Văn chủ động nói như vậy, Cố Vô Thiên lúc này lại lắc đầu nói: "Huyền Văn, ta không yên lòng một mình ngươi trở về. Một người trên đường hay là quá nguy hiểm. Hỗn hồ hồn nơi này còn không biết ẩn dấu bao nhiêu cực gâm cấp người, bọn hắn thì khẳng định biết nói chúng ta động tĩnh bên này." Mặc dù bây giờ Viễn Văn đã đến tiên đạo cấp bậc, thế nhưng đối mặt âm hiểm xảo trá cực gâm cấp, Cố Vô Thiên vẫn là không yên lòng nàng một người. Nha của cực gâm cấp băng gia khẳng định hiểu rõ bọn hắn hội trở về viện bình, cho nên ngàn vạn lần không thể lúc này tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất thì khẳng định là muốn đối phó Cửu Huyền Thiên Cung, tự nhiên không thể nào để bọn hắn tùy tiện trở về. Huyền Văn lúc này lại tiếp tục hỏi, "Vậy làm sao bây giờ nha? Nếu như chúng ta không ai trở về truyền lại thông tin lời nói, Cửu Huyền Thiên Cung không cũng không biết chuyện nơi đây." Điên Tiểu Nga thì mở miệng nói, "Nếu không ta cùng Huyền Văn tỷ tỷ trở về đi, sau đó chúng ta lại mang một số người trở về, như vậy trên đường liền sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề an toàn." Mỹ Nương đưa ra khác nhau ý kiến, "Các ngươi trở về người không thể quá nhiều, nếu không mục tiêu quá lớn." Nha của Cực Câm Cốc băng khẳng định trong bóng tối vụng trộm quan sát chúng ta đây chỉ có tiếp tục theo Phượng Hoàng Nguyên trong ẩn nấp ra ngoài mới là biện pháp tốt nhất. Cố Vô Thiên nhận đồng nàng lời giải thích, muốn trở về truyền lại thông tin khẳng định phải yên tĩnh, nhìn vạn lần không thể bị những tên kia phát hiện. Ta hiện tại đã có ý nghĩ, chúng ta nhường Tiểu Băng trở về đi. Nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên nhắc tới tên của mình, Tiểu Băng lập tức liền vọt ra nói: "Báo cáo chủ nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phu cận rốt cuộc có nhiều như vậy yếu thú, Tiểu Băng vừa dễ dàng ẩn giấu ở trong này, cũng sẽ không để nhà của Cực Âm Cốc băng phát giác được dị thường." Cố Vô Tiên cũng là suy xét đến thật lâu, mới có ý nghĩ này, Tiểu Băng Thỉ có thể nói chuyện, đồng dạng có thể đem thông tin chính xác truyền ra ngoài. Cố Vô Tiên lại tiếp tục mở miệng dặn dò: "Tiểu Băng, ngươi còn nhớ nhất định phải đem thông tin nói cho công chủ. Trên đường nhất định phải cẩn thận một chút, những tên kia vô cùng ảnh hưởng, ngươi muốn ẩn tàng lại khí tức của mình." Tiểu Băng hồi đáp: "Ngươi cứ yên tâm đi, chủ nhân. Đừng quên, ta thị sẽ sử dụng không gian chi lực, cho dù là đối mặt bọn hắn tố giả, ta thị có năng lực theo dưới mắt của bọn họ chạy trốn." Tiểu Băng lập tức đem thân thể chính mình co lại nhỏ lại, như vậy cũng càng thêm thuận tiện nó ẩn tàng. Cứ như vậy tiểu băng rời đi, mọi người thì bắt đầu bố trí lên trong trấn phòng hộ, như vậy cũng được, hình thành một dạng sóc. Cố Vô Thiên lúc này đối với những tổ trưởng này mở miệng nói: "Các ngươi hiện tại phải thật tốt bố trí một chút phòng hộ. Dưới mắt tình thế đối với chúng ta mười phần bất lợi, tùy thời đều có thể đụng phải cử căm cốc đánh lén. Chúng ta mặc dù ở chỗ này có thể giúp các ngươi ngăn cản phần lớn địch nhân, nhưng mà muốn là chúng ta đến lúc đó rời đi, các ngươi thì nguy hiểm. Cho nên vẫn là muốn vì sự tình từ nay về sau sớm chút tính toán." Mọi người cũng ý thức được hiện tại tính nghiêm trọng của vấn đề, ngày xưa cuộc sống yên tĩnh đã bị rối loạn hoàn toàn thế là lập tức bắt đầu tổ chức nhân viên, bố trí hàng loạt phòng hộ biện pháp, cũng tốt đem thương vong của bọn họ xuống đến thấp nhất. Tiểu Băng bên ấy thông suốt, trên đường đi tốc độ thì rất nhanh, cũng không có gặp cửu cầm cốc đám gia hỏa ngăn cản. Rất nhanh Tiểu Băng liền xuyên Việt rồi Phượng Hoàng Nguyên, đã đến Cửu Huyền Tiên Cung bên trong, cũng gặp được Cửu Huyền Tiên Cung công chủ La Tuấn Dĩnh. Cửu Huyền Tiên Cung công chủ La Tuấn Dĩnh lúc này cũng tại tổ chức đệ tử tu luyện, lập tức đại chiến liền muốn đánh vang lên. Chợt thấy Tiểu Băng từ bên ngoài vọt vào, vào, có vẻ hết sức lo lắng, La Tuấn Dĩnh lập tức mở miệng dò hỏi: "Tiểu Băng, sao chỉ một mình ngươi trộm đi bay về đây? Những người khác hiện tại cũng ở đâu?" Tiểu Băng lập tức liền đem Phượng Hoàng Nguyên cùng trong trấn sự việc toàn bộ nói ra, cũng biết Cực Gầm Cốc hiện tại đã có hành động. Vốn đang vô cùng phấn khích cố vô thiên bọn hắn lịch luyện thu hoạch rất nhiều, thế nhưng nghe tới Cực Gầm Cốc có hành động về sau, sắc mặt hay là âm trầm xuống. Cực Gầm Cốc bọn người kia thì quá không phải người. Thế mà đối với trong trấn cư dân ra tay, ngươi bây giờ là muốn nói cho, cần ta phái một ít nhân thủ đi trợ giúp trong trấn ngăn cản Cực Gầm Cốc sao? Tiểu Băng lúc này mở miệng nói, đúng vậy, chính là cái này ý nghĩa. Cho trong trấn lưu một số người về sau, chúng ta thì là có thể ra ngoài tiếp tục luyện Nếu như chúng ta toàn bộ lưu tại trong trấn bảo đảm hộ bọn hắn lời nói, chúng ta thì không có công phu ra ngoài lực luyện." La Tuấn Dĩnh suy tư một chút, tiếp tục nói: "Cho dù là ta phái người tới thủ hộ cũng sẽ vô cùng bị động." Tiểu Băng lúc này hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào cung chủ có biện pháp tốt hơn sao? Tiểu Bích La lúc này mở miệng nói: "Biện pháp tốt nhất chính là triệt để giải quyết bọn hắn, như vậy sẽ không cần chúng ta tiếp tục phái người đi ra." La Tuấn Dĩnh mười phần có quyết đoán, lập tức liền làm ra quyết định, nếu chỉ là phái người ra ngoài bảo vệ lời nói, lớn như vậy bản doanh thì sẽ phải gánh chịu bị công kích nguy hiểm và bị động như vậy phòng hộ, chẳng bằng chủ động xuất kích bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. huống hồ hiện tại nhân viên thì 10 phần có hạn, căn bản không thể nào tiến hành càng lớn nhân viên điều động. Nếu lúc này tiên ma muốn đến công kích Cửu Huyền Thiên Cung lời nói, lớn như vậy bản doanh cũng liền nguy hiểm. Tiểu Băng thị 10 phần tán đồng nàng thuyết pháp này, kể từ đó lời nói, phiền phức cũng sẽ giải quyết triệt để. Tiểu Băng lúc này tiếp tục nói, có thể là chúng ta muốn xuống tay với cực âm cốc lời nói, khẳng định được liên hợp đạo tông cùng kiếm tông. Chủ nhân bên ấy sợ là cũng không thể kéo dài quá lâu. La Tuấn Dinh thì lập tức tỏ thái độ Để ta tới phụ trách liên hệ đạo tông tông chủ và kiếm tông tông chủ. Người đem ý của ta mang về chủ nhân ngươi bên ấy. Bên ấy cực âm cốc còn lại phiền phức thì giao cho các ngươi. Đại bản doanh bên này, các ngươi không cần lo lắng. Phượng Hoàng Nguyên nơi đó cực âm cốc tiểu đội thực lực khẳng định cũng không yếu, nếu là có thể đem bọn hắn xử lý, cũng coi là đối bọn họ một đánh kích. Nếu như có thể liên hợp đến đạo tông cùng kiếm tông đồng thời tiến đánh cực âm cốc hang ổ, năm chắc thì là chuyện rất lớn. Tiểu Bang khi biết những tin tức này, lập tức không do dự hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn trốn chạy về. Cùng lúc đó, Cố Vô Thiên bọn hắn đã hiệp trợ trong trấn cục diện này làm nhất định phòng hộ biện pháp. Nhìn thấy Tiểu Băng quay về về sau, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng hỏi tình huống bên kia. Tiểu Băng thì đem Cửu Viễn Thiên Cung cung chủ kế hoạch nói cho mọi người, Huyền Văn nghe xong về sau mở miệng nói: "Cung chủ cũng đúng thế thật một biện pháp tốt, chúng ta nếu hướng bọn hắn đại bản doanh hạ thủ, bọn hắn cũng sẽ lâm vào bị động. Xem ra cần phải chúng ta chủ động công kích mới có thể đánh vỡ kiệu này thế cục. Hiện tại huyết tinh tộc đã bị tiêu diệt, mặc dù tộc trưởng của bọn họ chạy ra ngoài, thế nhưng bọn hắn liên minh lực lượng thì giảm mạnh. Trước đây cũng là muốn lựa chọn còn lại hai cái thế lực một hạ thủ, bây giờ cực âm cốc chủ động đưa tới cửa tới." Cố Vô Thiên trầm tư một hồi, tiếp tục nói: Chỉ là vượng hoàng nguyên bên trong kia đội cực gâm cấp cũng không phải tốt như vậy tiêu diệt. Đối phương tất nhiên dám phái nhiều người như vậy tới nơi này, khẳng định cũng là có chỗ ỷ lại. Chúng ta nghìn vạn lần không thể phất lở, cực gâm cấp thủ đoạn có thể so sánh huyết tinh tộc rất âm hiểm nhiều. Với lại bọn hắn tôn giả sử dụng không gian chi lực thì mười phần thuần thục, cho nên thực lực tổng hợp muốn so huyết tinh tộc còn cường đại hơn. Chẳng qua tất nhiên cũng không có lo lắng, ngược lại kích động lên, nếu như có thể đè cái phiền toái này, nhất lao vĩnh giật giải quyết hết, đối bọn họ mà nói cũng là bất đi rất nhiều khí lực sự việc. Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, vừa nãy mấy cái kia tộc trưởng đã nói cho ta biết tình huống bên này. Lần này cử cầm cốc chí ít phải năm tên tôn giả đến đối phó bọn hắn. Bọn hắn lực lượng bây giờ rất cường đại, chúng ta ngàn vạn lần không thể phân tán. Nếu bị bọn hắn phục kích lời nói, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chương 684, đột nhiên xuất hiện trận pháp, chương 684, đột nhiên xuất hiện trận pháp. Dưới mắt tất nhiên muốn chủ động đi thu thập bọn họ, như vậy thì phải cẩn thận ứng đối, nếu rơi vào đối phương trong cạm bẫy, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Nước mưa Cố Vô Tiên chuẩn bị trước phái tiểu băng qua đi kiểm tra một chút tình huống của bọn hắn, lại làm phía sau dự lệnh. Các các cửu luân thiên cung đệ tử, Cố Vô Thiên phái bọn hắn đi phụ cận lực luyện, sẽ không cần cũng hao tổn ở chỗ này. Xác định rõ phương án về sau, Tiểu Băng cũng liền từ nơi này xuất phát, chỉ cần có thể đem bọn hắn dẫn ra tiếp tục công kích là được rồi. Tiến nhập vượng hoàng nguyên về sau, bởi vì không biết những tên kia rốt cục ở địa phương nào, Tiểu Băng chỉ có thể thận trọng cảm giác bên kia. Thế là tiến độ liền rất chậm, không có cách nào tăng lên quá nhiều tốc độ, cứ như vậy thời gian chậm rãi qua đi. Cố Vô Thiên bọn hắn thì đi theo sau, chỉ cần Tiểu Băng bên ấy có phát hiện, bọn hắn cũng được, lập tức hành động. Huyền Văn lúc này đột nhiên mở miệng nói, "Cố Vô Thiên Tiểu Băng bên ấy hình như gặp được vấn đề gì. Huyền Văn bây giờ thế nhưng cường giả cấp bậc thiên đạo, năng lực nhận biết thì đây cố vô thiên phạm vi lớn hơn một chút. Cố Vô Thiên lập tức trong lòng siết chặt, mở miệng dò hỏi: "Huyền Văn, ngươi phát hiện cái gì?" Huyền Văn hồi đáp: "Tiểu Băng vừa rồi tại tại chỗ chuyển vài vòng, chẳng qua hắn hẳn không có gặp được cửu gâm quốc người. Chẳng qua loại tình huống này mười phần khác thường, Tiểu Băng không thể nào tùy tiện làm ra kiểu này kỳ quái tự động. Nó lại tại nguyên chỗ xoay quanh, không phải là phát hiện gì rồi khí tức sao? Bây giờ lại ngừng lưu ngay tại chỗ." Điên tiểu nga lập tức lo lắng. Chúng ta qua bên kia xem xét tình huống đi. Lỡ như tiểu băng thật sự gặp được phiền toái gì lời nói, gặp lại cực gâm cốc người coi như nguy hiểm. Chúng hộ cực gâm cốc cũng là có năm tên tôn giả, bọn hắn chung vào một chỗ, năng lực nhận biết thì rất khủng bố. Nghe đến mấy câu này, Cố Vô Thiên nội tâm thì có chút bận tâm tới đến, lập tức không còn lưu lại, hướng phía bên ấy vọt tới. Huyền Văn bọn hắn thì đi theo Cố Vô Thiên phía sau, hướng phía tiểu băng vị trí bay đi, ngay lúc này, giọng Cố Vô Thiên lại truyền tới. Chờ một chút, các người trước đừng tới đây. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đột nhiên nói như vậy, tất cả mọi người khẩn trương lên, Chu Linh Lung mở miệng hỏi. Cố đại ca Ngươi phát hiện cái gì? Cố Vô Thiên mở miệng ngồi đáp, "Tại trước mặt của chúng ta có một cái trận pháp ba động. Tiểu Băng bây giờ đang ở bên trong. Nó hiện tại có thể bị vây ở trong trận pháp." Cố Vô Thiên vừa nãy thời khắc chú ý đến tình huống bên này, vừa tiếp cận nơi này liền cảm giác được trận pháp lực lượng. Huyền Văn lúc này có chút nghi ngờ hỏi, "Nơi này vì sao đột nhiên sẽ xuất hiện trận pháp? Không phải là Cực Gầm Cốc Gia Hỏa bố trí tới?" Nghe được Huyền Văn đột nhiên nói như vậy, tất cả mọi người bắt đầu cẩn thận, đồng thời đã làm xong phòng hộ, phòng ngừa đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Cố Vô Thiên lúc này lại nói, "Đừng lo lắng, Chúng ta bây giờ còn chưa phát hiện bất kỳ dị thường. Kẻ bên này cũng không có cửu gầm cốc ra hỏa khí tức. Những người khác thì mở miệng nói: "Vậy chúng ta nhanh đưa trận pháp này bài trừ rơi, đem Tiểu Băng cứu ra đi." Cố Vô Thiên lúc này lại đưa ra không giống nhau ý kiến: "Ta trước thương lượng với Tiểu Băng một chút, có thể này là chúng ta một cơ hội ngàn năm có một." Huyền Văn lập tức minh chẳng hẳn ý tứ, vì vậy tiếp tục hỏi: "Ngươi lại chuẩn bị sử dụng Tiểu Băng thu hút cửu gầm cốc bọn người kia chú ý sao?" Cố Vô Thiên hồi đáp: "Ta đúng là ý tứ này, đây quả thật là đối với chúng ta mà nói là một cái cơ hội tốt." Huyền Văn có chút lo lắng nói: như vậy nhường Tiểu Băng bại lộ tại trong nguy hiểm, sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ a. Ta cảm giác làm như vậy quá mạo hiểm, ta không đồng ý làm như vậy. Tiểu Cát không ngờ rằng đề nghị của mình đột nhiên bị Huyền Văn bắt bỏ, bầu không khí trở nên lung tung. Chẳng qua cô Vô Thiên còn là tiếp tục nói, ta cùng nó câu thông một chút, nếu như chúng ta phối hợp ăn ý một chút, là không có việc gì. Trận pháp này ngăn cản không được Cố Vô Thiên cùng Tiểu Băng ý thức liên hệ, bọn hắn bắt đầu giao lưu. Cố Vô Thiên bọn hắn lập tức trao đổi. Tiểu Băng, ta chuẩn bị sử dụng trận pháp này, thu hút cực âm cấp người đến. Thật tốt quá, chủ nhân, ngươi vội vàng hành động đi. Ta liền tại bên trong và bọn họ chạy tới. Cố Vô Thiên mười phần im lặng, không ngờ rằng hắn còn chưa nói rõ chuyện gọn nguồn đâu, người kia thì thống khoái như vậy đã ứng. Cố Vô Thiên lập tức đem tình huống bên này nói cho Huyền Văn. "Ngươi nhìn xem, Tiểu Bang hiện tại đã đồng ý kế hoạch của ta. Nó biểu hiện tích cực như vậy, chúng ta cũng không cần lãng phí nỗi khổ tâm." Huyền Văn khán đáo Tiểu Bang như vậy dứt khoát đáp ứng, thì không lại tiếp tục nói thêm cái gì, chuẩn bị chiếu vào Cố Vô Thiên kế hoạch làm. Cố Vô Thiên lúc này thì bắt đầu bố trí lực lượng, đem cái khác mấy mỹ nữ toàn bộ gọi đi qua. Trước đây mỹ nương còn tại chỗ khác tìm kiếm cực gâm cốc những tên kia khí tức đâu, lập tức liền bị gọi đi qua. Mỹ nương nghe được kế hoạch này về sau, thì cau mày nói: "Kế hoạch này thật sự không có nguy hiểm sao? Ta cảm giác đối với tiểu băng mà nói có chút nguy hiểm." Huyền Văn lúc này mở miệng khuyên: "Chính tiểu băng đã đáp ứng phối hợp kế hoạch, chúng ta chính ở đằng kia trông coi, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi, Cố Vô Thiên đã sắp xếp xong xuôi." Nghe được đây là Cố Vô Thiên kế hoạch, mỹ nương thì không lại tiếp tục kiên trì, đây đúng là một cơ hội ngàn năm có một. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Có thể so với bọn hắn chẳng có mục đích ở chỗ này, cảm giác nhà của Cực Gâm Cốc Băng Khí tức hiệu suất cao hơn. Cố Vô Thiên nhìn thấy mấy người bọn hắn đến đây, lập tức móc ra mấy cái đan dược đối với mấy người bọn hắn nói: "Các ngươi trở về vừa vặn, đến đem vật này ăn hết đi." Nhìn thấy Cố Vô Thiên trên tay vật đen như mực, tất cả mọi người ở đây cũng do dự. Mị Nương mở miệng dò hỏi: "Đây là làm gì vậy đồ vật? Thế nào thấy buồn nôn như vậy? Thật sự có thể ăn hết sao?" Cố Vô Thiên lúc này hồi đáp: "Này là có thể hoàn toàn khống chế chúng ta khí tức thứ gì đó, đương nhiên có thể ăn, ngươi nhìn xem những người khác đã ăn." Chúng ta khí tức bây giờ đã rất nhỏ yếu đi. Huyền Văn lúc này thì phát hiện mấy người khác khí tức biến hóa, thế là thì chuẩn bị ăn hết. Mị Nương vẫn là có chút không yên lòng hỏi Điền Tiểu Nga cùng Chu Linh Lung, các ngươi đều đã ăn hết sao? Vật này có mùi lạ sao? Hai người cũng gật đầu một cái nói, chúng ta nhìn xem Cố Đại Ca trước ăn hết, tại là chúng ta thì ăn. Vật này mặc dù nhìn có chút buồn nôn, nhưng mà cũng không có mùi vị khác thường, chỉ là hơi có chút khổ mà thôi. Vừa nghe đến vật này có chút đắng, Mị Nương lập tức nhíu đầu. Ta không muốn ăn làm sao bây giờ? Chân rất khó ăn a. Cố Vô Thiên không có hảo ý nói với nàng, Hắc, hắc, ngươi không muốn ăn cũng có thể. Nếu nói như vậy, ngươi cùng Tiểu Băng đổi cho đi. Nghe nói như thế, mỹ nương lập tức bắt đầu làm nũng. Ngươi thật sự bỏ được để cho ta vào trận pháp sao? Cố Vô Thiên có chút im lặng, nữ nhân này sao ở thời điểm này cố tình gây sự đi lên. Thế là lập tức nói với nàng. "Tốt, không nên ồn ào. Vội vàng ngăn hết đi, thì có lẽ bây giờ cử cầm cốc những tên kia đã, đã nhận ra bên này dị thường, đang chuẩn bị chạy tới đấy." Nghe nói như thế, mỹ nương không do dự nữa, dống chốc thì nuốt vào, bất quá vẫn là ưu đoán nhìn Cố Vô Thiên. "Cố tiểu ca, cái đồ chơi này quả khổ." Lần sau nếu còn ăn vật kỳ quái như vậy, ngươi cho bên trong điểm kẻo đi." Cố Vô Thiên liếc nàng một cái mở miệng nói, "Được rồi, ta lần sau nhất định làm tốt ăn một ít." Mỹ nương tiếp tục nói, "Ta nhìn xem chưa hẳn, ngươi nhất định sẽ làm càng khó ăn hơn." Chẳng qua mấy người cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, ẩn dấu đi khí tức, về sau liền riêng phần mình tuyển một vị trí ẩn dấu đi. Mặc dù Cố Vô Thiên có thể nhanh chóng phá giải rơi trận pháp này, thế nhưng cũng sẽ bị nhà của Cực Âm Cốc Băng nhóm phát ra được. Và như vậy, chẳng bằng đem này làm thành một cái bẫy, sử dụng bọn hắn trận pháp đến đánh lén bọn hắn. Đợi đến bọn họ chạy tới xem xét tình huống bên trong lúc chính là Cố Vô Thiên mấy người cơ hội xuất thủ. Cố Vô Thiên sợ dĩ dám để cho Tiểu Băng làm cái này mỗi nhử, cũng là 10 phần tin tưởng thực lực của nó. Dưới loại tình huống này, Tiểu Băng đương nhiên sẽ không bị cái gì thương tổn quá lớn, chẳng qua cực gâm cốc người từ trước đến giờ quỷ kế đa đoan, cũng không biết bọn hắn có thể hay không tới nơi này xem xét tình huống, rốt cuộc trận pháp này thì 10 phần đơn sơ, xem xét chính là tiện tay bố trí. Nếu bọn hắn không tới nơi này xem xét tình huống, Cố Vô Thiên bọn hắn tiếp tục mai phục số dưới, cũng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cố Vô Thiên trong lòng cũng có dự định, ở chỗ này mai phục mấy canh giờ là được rồi. Nếu những tên kia thực sự không được lời nói, bọn hắn thì từ nơi này rút lui. Chương 685, ai cũng khác mạo hiểm, chương 685, ai cũng khác mạo hiểm. Cố Vô Thiên cuối cùng suy tư một chút, dự định ở chỗ này chờ 3 canh giờ, nhưng mà nhất định phải trong đoạn thời gian này ẩn nấp, ở chỗ này không thể có động tĩnh quá lớn, cũng đúng thế thật mười phần khảo nghiệm tâm trí sự việc. Tiểu Bang lúc này đem cảm giác phạm vi cũng đã khuyết trương đến lớn nhất, cũng tốt, trước tiên phát hiện địch nhân tiếp cận. Theo thời gian không ngừng trôi dời, chính Cố Vô Thiên cũng hơi không kiên nhẫn, hình như cảm thấy chờ đợi thì không có ý nghĩa gì. Nếu bọn người kia cũng không mắc câu lời nói, như vậy ở chỗ này chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Chẳng qua Cố Vô Thiên hiện tại đã quyết định chờ đợi thời gian, như vậy tại thời gian để đến được trước đó, hắn là sẽ không rời đi. Mặc dù cái khác mấy mỹ nữ không ngừng thúc giục Cố Vô Thiên rời đi nơi này, Cố Vô Thiên lại hết sức kiên định ý nghị của mình. Không đến cuối cùng một khắc, hắn là sẽ không bỏ qua, cuối cùng mấy mỹ nữ thì không lại tiếp tục nhiều lời. Cũng cùng Cố Vô Thiên cùng nhau chờ ở chỗ này, cuối cùng mị nương mở miệng. "Cố tiểu ca, chỉ có một khắc đồng hồ thì 3 canh giờ, ta đã không chịu nổi, đau lưng. Chúng ta ở nơi này chờ cũng không xê dịch gì nhiều." thì thừa chút điểm thời gian này, hay là đi nhanh lên đi. Trên lý luận mà nói đã chờ đợi thời gian lâu như vậy, còn lại này chút thời gian xuất hiện tỉ lệ cũng không lớn. Cố Vô Thiên lúc này thì do dự, chẳng qua đối với Tôn Giả mà nói, thời gian lâu như vậy cũng được, di động vô cùng khoảng cách giải. Chẳng qua chính Cố Vô Thiên xác định chờ đợi thời gian, hắn cũng không muốn đánh vỡ quy củ của mình. Thế là cô Vô Thiên cuối cùng vẫn làm quyết định, tiếp tục chờ đi xuống đi, đem này tất cả thời gian toàn bộ và hết lại nói. Mỹ nương lúc này cũng chỉ có thể thở dài một hơi, lựa chọn nghe theo Cố Vô Thiên lời nói, mặc dù đối với thời gian còn lại đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Có thể ngay lúc này, cảm giác của nàng lực lại phát hiện dị thường, tinh thần thì trong nháy mắt khẩn trương lên. Nàng mở miệng hưng phấn nói: "Cố tiểu ca, ngươi nói lúc này cũng quá chuẩn đi." Nghe được động tĩnh bên này, Cố Vô Thiên mấy người cũng có phản ứng, lập tức bắt đầu hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì tình huống. Mỹ nương cũng không có gấp trả lời, mà là tiếp tục cảm giác bên kia tiếng động, một lát sau mới mở miệng nói: "Tại chúng ta bên trái khoảng 2000m khoảng cách, đến rồi một đôi nhà của cửu cầm cấp băng." Nghe nói như thế, những người khác thì hai mắt tỏa sáng, nhìn tới đợi lâu như vậy, cuối cùng có chút thu hoạch, cũng không tính là uổng phí hết thời gian. Cố Vô Thiên lúc này mở miệng nói, "Mấy người các ngươi cũng cẩn thận một chút, chúng ta nhất định phải bảo đảm đánh lén thành công mới được. Nếu bị bọn người kia đã nhận ra, như vậy bọn hắn khẳng định hội trước tiên chạy trốn, kế hoạch của chúng ta cũng coi là thất bại. Rốt cuộc nhân thủ của bọn hắn có hạn, nếu không thể đánh đối phương một suất kỳ bất ý lời nói, như vậy thì là không được. Sau đó để cho an toàn, Cố Vô Thiên lại tiếp tục mở miệng nói, "Nếu như chúng ta đánh lén không thành, thì vội vàng tiếp ứng tiểu băng rời đi nơi này, ngàn vạn lần không thể nhường bọn người kia phản ứng." Bên này cực gầm cốc đội ngũ, có chừng hơn 20 cái, năm cái là cường giả cấp bậc thiên đạo. Cố Vô Thiên bọn hắn mấy người này muốn đem đối phương toàn bộ khôi phục nhà dạo, hiển nhiên là có chút không nhiều thực tế. Không qua tất cả mọi người hết sức rõ ràng tình huống trước mắt, thì riêng phần mình lấy ra vũ khí, chuẩn bị đánh bọn người kia một trận tay không kịp. Tại mấy ngàn mét có hơn, này hơn 20 người nhân mã minh mông quần quần hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn vị trí chạy tới. Hiện tại bọn hắn cũng không rõ ràng rốt cục là ai lọt vào trong trận pháp, nơi này cách quá xa, bọn hắn thì báo cho biết không đến. Chỉ biết là trong trận pháp bị người xâm nhập, mặc dù đồng dạng là thiên đạo cấp bậc, thế nhưng cảm giác của bọn hắn năng lực còn không có tiểu băng cường đại. Thậm chí còn không bằng mỹ nương Những người này vừa đi vừa trao đổi, nhìn tới đã tại bàn bạc làm sao công kích Cửu Huyền Thiên cung kế hoạch. Đợi đến thừa mấy trăm mét muốn tiếp cận trận pháp lúc, đột nhiên có một tên nhíu mày. Ta đã có thể cảm giác được rõ ràng, ta bố trí trận pháp kia bên trong có độ vận xâm vào. Bên cạnh cũng có người mở miệng hỏi, "Trong này yếu thú đông đảo, không phải là yếu thú sao?" Người kia tiếp tục mở khẩu trả lời, "Hẳn không phải là yếu thú, yếu thú nếu rơi vào về sau, khẳng định chọn liều mạng dễ rủa. Nhưng là bây giờ bị cáo ở người kia có chút kỳ quái, hắn ở đây trông không ngừng xoay quanh, hình như đang quan sát trận pháp này bố trí." Lời này vừa nói ra, Bên cạnh mấy người trong nháy mắt khiếp sợ. Làm sao có khả năng yêu thú còn có dạng này chí tuệ sao? Chẳng lẽ nói là có người ngụy trang thành yêu thú dáng vẻ? Nhanh đi qua nhìn một chút chỗ nào rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Gần đây xác thực rất nhàm chán, cũng không có chuyện gì. Nếu thật là một con yêu thú bị nhốt rồi lợi nói, lấy ra luyện tay một chút cũng được, giải buồn. Cái khác mấy người thì lập tức hưng phấn lên, trước đó đối với thị trấn không có tạo thành thương tổn quá lớn, thì làm trễ lại bọn hắn không ít thời gian. Hiện tại vừa vặn có một cái cơ hội bất lòng, mấy người bọn hắn cũng được, thở một chút, dù chỉ là nho nhỏ một thả lòng mà thôi. Bọn người kia xác định mục tiêu về sau, lập tức tăng thêm tốc độ, hướng bên này lao đến. Cố Vô Thiên bên này thì cảm giác được mấy người này tốc độ tăng nhanh, Huyền Văn có chút bận tâm mở miệng hỏi: "Mấy tên này có phải hay không phát hiện chúng ta? Vì sao tốc độ của bọn hắn tăng nhanh?" Cố Vô Thiên lúc này thì phát hiện bên này dị thường, cau mày mở miệng nói: "Chúng ta xem trước một chút tình huống bên kia đi, chứ không nóng nảy một hồi này." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Dù sao nếu như chúng ta nghĩ muốn chạy trốn lời nói, bọn hắn giữ chúng ta lại khả năng tính cũng không lớn trừ phi bọn người kia ban đầu thì thi triển không gian chi lực, bằng không là không có khả năng đối kiểm cố Vô Thiên bọn hắn. Mà làm như vậy, cũng sẽ đối bọn họ tạo thành to lớn tiêu hao, người bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Mị nương lúc này mở miệng nói: "Cố tiểu ca, ngươi một lúc có thể phải thật tốt chỉ huy. Ta một lúc cổ hoặc một chút hắn, ngươi tìm cơ hội giết chết bọn hắn." Cố Vô Thiên nghe nói như thế trong nháy mắt giật mình kinh ngạc, vội vàng ngăn lại nói: "Mị nương, ngươi tuyệt đối không nên quay về, ngươi nếu đối với cường giả cấp bậc Thiên Đạo thi triển cổ hoặc lực lượng lời nói, quá nguy hiểm. Ta có phải không cho phép ngươi mạo hiểm." Mị nương chẳng hề để ý nhiều lời đạo Đến lúc đó nhìn xem tình huống rồi nói sau. Nghe được câu trả lời của nàng, Cố Vô Thiên trong nháy mắt lo lắng, sợ sẽ nàng một lúc hội bị thương tổn. Đồng thời thì hối hận hắn ở đây trong mai phục cơ hội, nếu như không phải hắn nhường ở chỗ này mai phục, mỹ nương thì sẽ không như thế mạo hiểm. Nếu là thất bại vì cái này kế hoạch sản sinh không may, Cố Vô Thiên có phải không hội tha thứ chính mình. Ngay tại Cố Vô Thiên bên này suy nghĩ lung tung lúc, mấy cái kia tôn giả cùng hắn mang tới nhân mã đã nhanh muốn chạy tới nơi này. Rốt cuộc chỉ là mấy khoảng trăm thước, căn bản hoa không được bao dài thời gian. Mị Nương cũng không ngừng nhắc nhở lấy, cứ như vậy, bọn hắn khoảng cách đám người kia chỉ còn lại hơn 100m. Cố Vô Thiên mấy người bọn họ đã có thể thấy rõ ràng mấy tên này, cảm giác được mấy tên này tại ở gần, tất cả mọi người không nói gì nữa, sợ sẽ bị đối phương cảnh giác đến. Cương Già cấp bậc Thiên Đạo, cảm giác lực cũng là vô cùng bén nhạy, bọn hắn bây giờ cách cực hạn này khoảng cách, vừa có gió thổi có lay rồi sẽ bị đối phương phát hiện. Lúc này giữa bọn hắn giao lưu, chỉ có thể thông qua bí mật truyền âm hoàn thành, không đến thời điểm fen chốt nghìn vạn lần không thể mở miệng nói chuyện. Chẳng qua bây giờ muốn giao lưu sự việc là như thế nào đánh lén mới có thể có tay, sự tình khác cũng không đáng giá nhắc tới. Hiệu quả bọn hắn bên này tính cả Tiểu Bang mới chỉ có 6 người, mà đối phương bên ấy chỉ riêng thiên đạo cấp bậc cao thủ thì có 5 cái. Húng chi còn có hơn 20 thủ hạ, nếu như là chính diện tiếp xúc cái đội ngũ này lời nói, Cố Vô Thiên bọn hắn chỉ có con đường trốn, là không có khả năng có bất kỳ phần thắng, chẳng qua Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không có gấp động thủ, mấy tên này lúc này mới chuẩn bị đến trong trận pháp xem xét tình huống, Cố Vô Thiên chuẩn bị tìm một cơ hội thích hợp ra tay. Mấy mỹ nữ thì nhìn Cố Vô Thiên, chờ đợi trông hắn hạ động thủ mệnh lệnh, Cố Vô Thiên nhìn bọn người kia đi tới trong trận pháp. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên thì hạ xuất thủ chỉ lệnh, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn chẳng qua cũng không phải lập tức lao ra. Cố Vô Thiên vừa nãy cho mỗi người bọn họ cũng chuẩn bị hỏa khí, bọn hắn hiện tại bắt đầu chuẩn bị ngay ngay. Những vật này là Cố Vô Thiên từ hạ giới dẫn tới, mặc dù Cố Vô Thiên một thằng dùng không nhiều, chẳng qua bây giờ cũng có thể phát huy được tác dụng. Vừa nãy Cố Vô Thiên đã cho bọn hắn dạy những thứ này phương pháp sử dụng, bây giờ bọn hắn sử dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Chương 686, những người này thảm rồi, chương 686, những người này thảm rồi. Rất nhanh, những thứ này hỏa khí liền hướng phía đội nhân mã này đánh qua, bởi vì Cố Vô Thiên chúng nó cũng thu liễm khí tức. Cầm cốc bọn người kia cũng không có phát hiện là cái gì hướng bọn họ phát động công kích. Bất quá bọn hắn thì lập tức phản ứng lại, bắt đầu gầm hét. "Là ai lớn gan như vậy dám ở chỗ này mai phục chúng ta?" Nhanh đem bọn hắn cũng tìm ra, sau đó bắt lại. Mà bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa còn đánh giá thấp cố vô thiên bọn hắn công kích, những thứ này hỏa khí cũng không phải đã bình thường hoặc là ám khí, mà là hội nổ tung thứ gì đó. Liên tại bọn hắn xuất ra vũ khí ngăn cả lúc, một trạm đến hỏa khí, lập tức đã xẹt ra kịch liệt nổ tung. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, những đội ngũ này lập tức loạn tung tung phèo, tu vi không đủ ra hỏa bị tạ không nhẹ, bắt đầu mạnh mẽ ho khan. Mà trên chiến trường thì dâng lên một hồi khói đặc, làm ra rất tốt ẩn nấp tác dụng, Cố Vô Thiên bọn hắn đem đồ trên tay ném song về sau. Cố Vô Thiên cũng là theo bọn hắn lao ra, trong nháy mắt mấy người liền đổi vị trí, hướng phía trước đó chuẩn bị xong một cái khác mai phục địa điểm ẩn dấu đi. Đám người kia thì không ngờ rằng là kết quả này, thủ hạ cũng bị nổi loạn cả một đoàn, có ít người đã thương thế nghiêm trọng. Bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện Cố Vô Thiên mấy người ẩn tử, Cố Vô Thiên hướng mấy mỹ nữ truyền âm nói: "Ngươi xem chúng ta đánh lén có tác dụng. Vừa nãy nổ tung thế nhưng liên lụy bọn hắn rất nhiều người." Nhìn thấy kết quả này, mấy người cũng cảm thấy là đáng giá cũng không có lãng phí bọn hắn không công công và thời gian lâu như vậy. Rất nhanh mấy cái tôn giả liền bỏ ra, theo vừa nãy công kích phương hướng, bọn hắn thì xác định kẻ đánh lén. Chẳng qua Cố Vô Thiên mấy người đã sớm rời đi trận địa, bọn hắn nhào tới vì về sau phát hiện thế mà phá một không. Trong nháy mắt cực căm cốc tôn giả giận tím mặt, đối với thủ hạ của mình, hung hắn nói: "Khốn nạn, các ngươi có chuyện gì vậy, người đều chạy, các ngươi đều không có phát hiện." Thủ hạ của hắn lập tức đáp lại nói: "Báo cáo tôn giả đại nhân, vừa nãy công kích nghiêm trọng cái nhiễu tầm mắt của chúng ta, vậy còn không nhanh đi tìm. Chỗ lấy các ngươi đều không có thấy rõ ràng." Bọn hắn rốt cục chạy đi đâu? Mặc dù ở chỗ này khiển trách thủ hạ của mình, bất quá bọn hắn mấy cái tôn giả thì không có tìm được Cố Vô Thiên bọn hắn vị trí. Cố Vô Thiên chiêu này đánh mười phần xảo diệu, cũng vừa tốt phá vỡ bọn hắn tìm kiếm mình thân ảnh kế hoạch. Cứ như vậy lại cho bọn hắn tìm được rồi một cái thời gian kém, cũng làm cho đội nhân mã này có sơ hở. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng biết, nghĩ đối với bọn người kia tạo thành thực tế tính lượng hại, chỉ có thể thông qua chủ động ra tay mới được. Muốn rượi vào những vật này đánh lén một chút, không đến mức đem đám người này toàn bộ cho độ chết, với lại đánh lén thủ đoạn cũng chỉ có thể dùng một lần. Bọn người kia khẳng định hội nhanh chóng phản ứng được, cũng sẽ đề cao lòng cảnh giác, có càng nhiều phòng bị. Mấy mỹ nữ nhìn thấy loạn tung tung theo đội ngũ, lập tức mở miệng khích lệ lên Cố Vô Thiên. "Cố đại ca, ngươi thì quá lợi hại đi." Cố Vô Thiên lập tức nghiêm mặt nói, "Trước không cần quản những thứ này, dưới mắt là một xuất thủ tốt nhất cơ hội, chúng ta không muốn lãng phí thời gian." Tranh thủ tại bọn họ phân thần lúc, nhiều xử lý một ít thủ hạ của bọn hắn. Với lại lúc này bọn hắn đứng vô cùng phân tán, càng có lợi hơn tại chúng ta ra tay. Nói chuyện trước đó mấy người cũng đã lặng lẽ bắt đầu hành động, Cố Vô Thiên thì đem mở chứng phương pháp nói cho Tiểu Băng. Bây giờ chính Tiểu Băng đang phát trận, Cố Vô Thiên bọn hắn sẽ không cần sẽ đi qua cứu Tiểu Băng, Tiểu Băng nếu là có thể ở thời điểm này xuất thủ thì nhất định sẽ đem bọn người kia lại đánh một trận tay không kịp. Không khí lạnh công kích có thể ảnh hưởng hành động lực của bọn hắn, ngay tại đội nhân mã này chuẩn bị tìm kiếm Cố Vô Thiên bọn hắn thân ảnh lúc. Cố Vô Thiên mấy người đã bắt đầu hướng phía phương hướng khác nhau, đối với người ở chỗ này bắt đầu công kích, vì có thể tạo thành tối tổn thất lớn, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng hướng phía những tôn giả này công kích. Trận pháp vừa vừa đột phá, Tiểu Băng hàn khí biến bao phủ toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt mấy cái né tránh không kịp đệ tử liền bị đông lạnh thành băng điêu. Cố Vô Thiên lập tức đối với mấy cái này bị đông lại người ra tay, đông chọc liền đem bọn hắn tiêu diệt hơn một nửa. Chẳng qua Cố Vô Thiên thì nói cho mấy người, tuyệt đối không nên đuổi theo những thứ này đệ tử bình thường đánh, những tôn giả kia còn ở bên cạnh. Nếu như bị mấy tên kia đồng thời vây quần đến, Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn hay là rất nguy hiểm. Chính Cố Vô Thiên có thể có tự vệ, kiểm tra Cố Vô Thiên không hi vọng này mấy người phụ nhân bị thương. Cho nên bọn họ không ngừng tại trên chiến trường xuyên tới xuyên lui, mỗi lần công kích đều có thể thu hoạch mấy tên tính mệnh. Người ở chỗ này đến không ngừng tại giảm bớt, vị nương lúc này kích động nói: "Cố tiểu ca, hiện tại vẫn rất tốt chơi." Ngươi nhìn xem bọn người kia bị chúng ta đánh lang bị chạy trốn." Huyền Văn cẩn thận nói, "Kia vẫn là bởi vì Cố Vô Thiên an bài tốt, nếu không chúng ta không thể nào đem bọn người kia đánh cho thảm như vậy. Nếu như chúng ta có sai lầm lời nói, như vậy hiện tại tình thế thì sẽ phát sinh rắc chuyện." Cố Vô Thiên vừa cười vừa nói, "Chứ không cần quan tâm nhiều, nắm chặt thời gian tiêu diệt địch nhân đi." Mấy cái kia tôn giả lúc này thì khóa chặt Cố Vô Thiên mấy người bọn họ khí tức. Đang nhìn đến Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn về sau, mấy tên này trong nháy mắt giận tím mặt lên. Khốn nạn, thế mà chỉ có 5 người, liền dám hướng chúng ta ra tay. Quả thực là không biết trời cao đất rộng một lúc muốn đem toàn bộ các ngươi bắt lại, hung hăng tra tấn. Một khối thượng đem bọn hắn cho ta bao vây lại, một thì không cho phép phóng chạy. Lúc này trên chiến trường chỉ còn lại mười mấy người, bọn hắn một khối lao đến, đem Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn vây vào giữa. Tiểu Băng lúc này thì thoát bừng ngủ, một lúc đối với bọn người kia phát khởi hàn khí tấn kích. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt còn lại mấy cái này thân ảnh chất vấn, còn có mới vừa rồi bị nổ tung nổ sắc mặt đen nhánh dáng vẻ, cảm thấy 10 phần buồn cười. Các ngươi bọn người kia còn ở nơi này phát luôn bãi, đều đã bị chúng ta đánh thành bộ dáng này, thế mà còn có mặt gọi Mặc dù đối diện còn có 5 cái cường giả cấp bậc thiên đạo, thế nhưng Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn lại cũng không lo lắng. Rốt cuộc Cố Vô Thiên Huyền Văn Tiểu Bang mấy người bọn hắn đều có thể đối kháng cường giả cấp bậc thiên đạo, còn lại cũng được, bị mị nương bọn hắn kiềm chế. Kể từ đó lời nói, còn lại mấy cái kia trạng thái không tốt ra hỏa, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Ngâm Cốc bọn người kia dị thường phẫn nộ, không ngờ rằng thế mà bị 5 người tiểu đội tra tấn thảm như vậy. Bất quá vẫn là có chút không tiếp thụ được kết cục này. Nhanh đưa bọn hắn bắt lấy, đem kia mấy người phụ nhân thì bắt về cho ta, nàng cũng đừng có lưu lại. Mặc dù không có huyết tộc người buồn nôn như vậy, thế nhưng bọn hắn cũng là cá mẹ một lửa, nhìn thấy mấy mỹ mị nữ dung nhan về sau, con mắt thì lộ ra tham lam. Đồng thời đối với Cố Vô Thiên lại càng hận hơn, tiểu tử này thế mà số đào hoa tốt như vậy, hôm nay là không để hắn lại được nữa. Có thể là chuẩn bị động thủ lúc, bọn hắn mới phát hiện, tiểu băng công kích nghiêm trọng thấp xuống tốc độ của bọn hắn. Cố Vô Thiên bọn hắn nhìn thấy cơ hội thích hợp đến, lập tức liền xông về bọn người kia, hai bên vừa ra tay, những tôn giả này liền phát hiện dị tượng. Quả nhiên, chuyện này đối với nhân mã thực lực hay là rất mạnh, chẳng thể trách dám hướng bọn hắn các tiểu đội ra tay. Với lại bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, có thiên đạo cấp bậc nhất tầng đỉnh phong huyền văn ngược lại cũng không phải sức chiến đấu mạnh nhất một cái kia. Khó dây dữ nhất lại là Cố Vô Thiên, quả thực quá ma quái, hắn hay là tiền tôn cảnh giới, thế mà có chiến đấu vượt cấp năng lực. Chẳng thể trách dám ở chỗ này phục kích bọn hắn, nếu đem đám người này trả về lời nói, khẳng định sẽ hậu hoạn vô cùng. Với lại dưới mắt đã để bọn hắn có chút cố hết sức, theo chiến đấu không ngừng tiến hành, bọn hắn phát hiện muốn đem Cố Vô Thiên bọn hắn bắt lấy hoặc là giết chết, hay là có nhất định khó khăn. Cái khác mấy người phụ nhân thực lực cũng không yếu, cái đó yêu thú công kích thì vô cùng kỳ dị, không ngừng đối bọn họ tạo thành đống băng quái nhiễu. Bọn người kia đã nhận ra không thích hợp, cảnh tượng cũng biến thành quỷ dị, cuối cùng lại chiến đấu trong chốc lát. Vẫn là không có xảy ra bất kỳ tình thế nguy chuyện, mấy tên này không chiếm được lợi lộc gì về sau, chuẩn bị từ nơi này rút lui. Chỉ là hiện tại chiến trường sớm thực sự không phải bọn hắn định đoạt, Cố Vô Thiên lại dám ở chỗ này phục kích bọn hắn, chính là sẽ không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Mà những người khác bên kia chiến đấu cũng đã chiếm thượng phong, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không nhường bọn người kia chạy trốn chẳng qua bọn người kia không gian chi lực nắm giữ hay là rất nhu nhuyễn, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không dám lơ là sơ suất, bằng không không để ý liền sẽ đối với mình tạo thành thương tổn cực lớn, chỉ là khổ dưới đáy đệ tử. Chương 687, bả bối của Hỏa Phượng Hoàng, chương 687, bả bối của Hỏa Phượng Hoàng. Số người của bọn họ không ngừng giảm bớt, mặc dù bọn người kia số lượng không ít, chẳng qua đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói, chính là bia đỡ đạn mà thôi. Trong lúc nhất thời cảnh tượng trở nên vô cùng lo lắng lên, Cố Vô Thiên bọn hắn đương nhiên sẽ không rút lui, mặc dù bọn hắn muốn tiêu diệt hết đối phương cũng rất khó khăn. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn thì không có tính toán rút lui ý nghĩa, Cấm Cốc các tôn giả thì đã nhận ra không thích hợp. Cảm giác Cố Vô Thiên bọn hắn như là đang đợi cái gì, quả nhiên cũng không lâu lắm, xung quanh truyền đến một hồi lại một trận thanh âm xé gió. Cấm Cốc bọn người kia thì ở thời điểm này phản ứng lại, hướng phía bên kia tiếng động nhìn sang. Nhưng mà nhìn thấy bên kia tiếng động về sau, lập tức sắc mặt đại biến, nguyên lai Cố Vô Thiên đã sớm len lén lén truyền tổng thông tin, những kia lịch luyện Cửu Huyền Thiên cung đệ tử, ngay lúc sơ đã toàn bộ chạy tới nơi này. Vừa lên đến liền vây công Cực Cấm Cốc còn lại đệ tử, một vòng mới chiến đấu lại vào rồi mà những đệ tử này có thể so sánh cực căm cốc đệ tử lợi hại hơn nhiều, bỗng chốc thì đối bọn họ tạo thành thương tổn cực lớn. Mặc dù bọn hắn lúc này còn đang dễ rùa khổ sở, thế nhưng bại cục đã sớm đã chú định, căn bản không có cách tiếp tục kiên trì. Cũng không lâu lắm, nhân mã còn lại liền bị chém giết tại nơi này, một người sống thì không có để lại. Nhìn thấy mang tới nhân mã toàn bộ bị tiêu diệt rơi, còn lại này năm cái tôn giả nét mặt trở nên ngưng trọng lên. Sát thực của bọn họ lực rất mạnh, nhưng là bây giờ ở đây có rất nhiều người, nếu nhiều người như vậy đồng thời vây công bọn hắn lời nói, bọn hắn cũng là hội rất nguy hiểm. Lúc này bọn hắn không còn có tiếp tục chiến đấu vô vọng, nếu tiếp tục dây dưa tiếp lời nói, nhất định sẽ đem mình toàn bộ dựng ở chỗ này. Lập tức trong bọn họ liền có người phát ra rút lui âm thanh. Cố Vô Thiên nghe được động tĩnh bên này về sau, thì nói một tiếng: "Có gan đừng chạy, chúng ta tiếp tục đại tiếp tục đánh." Mặc dù Cố Vô Thiên tâm lý rất muốn đem bọn người kia toàn bộ lưu lại, nhưng là bây giờ bọn người kia đã chuẩn bị ký cảng. Khẳng định lại không ngừng sử dụng lực lượng không gian, Cố Vô Thiên bọn hắn nếu muốn đuổi theo lời nói, cũng là vô cùng khó khăn. Dưới loại tình huống này, tiếp tục đuổi xuống dưới cũng là không có ý nghĩa, ngay tại Huyền Văn chuẩn bị sử dụng không gian lực lượng truy đuổi. Cố Vô Thiên lập tức đem nàng ngăn cản. "Huyền Văn, không muốn đi qua. Ở đây chỉ có Huyền Văn cùng Tiểu Băng có thể sử dụng lực lượng không gian, cho dù là hai người bọn họ đuổi theo ra đi, thì chỉ sẽ tạo thành hai đánh năm cục diện này, nếu lúc này Cố Vô Thiên bọn hắn nghĩ muốn như vậy thì sẽ không kịp. Vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ, Cố Vô Thiên tự nhiên không thể nào để bọn hắn mạo hiểm, nhà của Cực Câm Cốc Băng thì thừa cơ trốn rời khỏi nơi này." Cố Vô Thiên nhìn thấy loại cục diện này vẫn là tương đối bất đắc dĩ, nhìn tới nhất định phải nghĩ cách tăng lên tới tiên đạo tầng thứ. Mỹ nương lúc này thì tiếc nuối nói: Đáng tiếc, nếu như chúng ta bên này tiên đạo cấp bậc lại nhiều ra đây mấy cái lời nói, như vậy mấy tên này là trốn chốn không thoát. Thế là những người khác nhanh chóng hỏi, "Cố Vô Thiên, ngươi có biện pháp nào không nhanh chóng tăng thực lực lên?" Cố Vô Thiên bất đắc dĩ mở miệng nói, "Các ngươi gần đây tiến bộ đã rất nhanh, tu luyện chú ý một bình ổn. Nếu một vị truy cầu tốc độ, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề." Lúc này Cửu Huyền Thiên cung một người đệ tử đột nhiên nói, "Kỹ thực cũng là có biện pháp, chẳng qua có chút khó khăn." Cố Vô Thiên lúc này mới ý thức được thực lực không đủ ảnh hưởng, tại loại này thời điểm then chốt sẽ có vẻ lực bất tòng tâm. Không gian lực lượng 10 phần tinh diệu. Có thể xuất hiện nhất định thuần di hiệu quả, không chỉ có là tập kích hay là chạy trốn, đều có thể ở lúc mấu chốt có tác dụng lớn. Cố Vô Thiên đã đụng phải nhiều lần loại tình huống này, trước đây có thể đem đối thủ giải quyết hết lúc, không ngờ rằng đối thủ sử dụng không gian chi lực chạy trốn. Cố Vô Thiên bây giờ đặc biệt khắc vọng tăng thực lực lên, tập lập ngưỡng cường giả cấp bậc thiên đạo đạo tẩu, nhường Cố Vô Thiên nội tâm có cảm giác bị thất bại. Cố Vô Thiên hiểu rõ chỉ có chính mình đã đến thiên đạo cấp bậc, nắm giữ không gian chi lực lúc, mới có thể để bọn hắn không có cơ hội theo ngay dưới mắt chạy trốn. Chẳng qua nghe được vừa nãy có một cái đệ tử nói, có biện pháp lúc, Cố Vô Thiên ánh mắt thì phát sáng lên. Những người khác thì mở miệng dò hỏi, "Có biện pháp gì tốt nha?" Người mau nói, "Có thể nhanh chóng để cao thực lực cách." Mấy mỹ nữ đồng thời nhìn về phía cái này đệ tử, sắc mặt rất chờ mong, bóng chốc bị tốt mấy mỹ nữ chằm chằm vào, thì những bọn người kia có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn ngượng ngùng nói, "Ta chợt nhớ tới tại bên trong Phượng Hoàng Nguyên lưu truyền một truyền thuyết. Truyền thuyết nơi này đã từng có một con Hỏa Phượng Hoàng rơi xuống, cho nên mới tạo thành phiến khu vực này đều là hỏa thuộc tính. Mà nếu có người có thể tại Hỏa Phượng Hoàng rơi xuống chỗ tìm thấy bảo vật, tu vi thì có thể có được hàng loạt tăng lên." Vì thứ không bện vện là tại trên tu vi, hơn nữa còn có thể tăng lên lực lượng tinh thần vi và thân thể tổng hợp tố tổ chất. Hơn nữa còn có thể. Thì tại cái này đệ tử nói tiên hoa loạn truy lúc, vị nương lập tức quát tay ngắt lời hắn. Sau đó đối với Cố Vô Thiên mở miệng nói: "Được rồi cái này truyền thuyết, ta đã nghe tám trăm các ca. Cố tiểu ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Cái này truyền thuyết đã lưu truyền mấy ngàn năm, căn bản cũng không có người tìm thấy qua bảo bối của Hỏa Phượng Hoàng. Với lại nơi này cũng tại Phượng Hoàng Viên Viên cấm địa. Ngay cả nơi đó yêu thú đều là tiên đạo cấp bậc, căn bản cũng không có thể có thể vào." Huyền Văn lúc này thì tỏ vẻ, bọn hắn đồng dạng nghe qua cái này truyền thuyết thì đồng dạng cảm thấy đi vào trong đó mạo hiểm không biết. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Cố Vô Thiên lúc này nhíu mày suy tư, mặc dù tất cả mọi người không hy vọng hắn liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, với lại tất nhiên truyền thuyết lâu như vậy, như vậy nhất định sẽ có cường giả cấp bậc thiên đạo đi cấm điệu tìm kiếm. Có thể là như thế mấy ngàn năm nay đến, vào đi tìm bảo bối thiên đạo cấp bậc cường giả thì tổn thất không ít. Cho dù là may mắn trốn chạy đến, thì đều cho rằng cái này truyền thuyết căn bản chính là một âm u. Huyền Văn lúc này nói Ra tới rất nhiều người đã chứng thực qua, vật này căn bản thì không tồn tại. Với lại bọn hắn giải tin tức này, mục đích đúng là không hi vọng cường giả cấp bậc tiên đạo số lượng quá nhiều. Cố Vô Thiên lúc này nội tâm cũng có chút do dự, hắn cũng không biết tin tức này là thật hay giả. Chẳng qua tình thế bây giờ đã rất nguy hiểm, nếu như muốn ở sau đó cùng Thiên Ma môn trong chiến đấu chiếm nhất định ưu thế lời nói, nhất định phải tại còn lại trong vòng mấy tháng đem tu vi nhắc tới tiên đạo cấp bậc, nếu tự thân tu luyện, có thể nhanh nhất cũng cần mấy năm. Mà nếu không đem thực lực của mình nhắc tới tiên đạo cấp bậc, không có nắm giữ không gian chi lực Như vậy những thứ này cường giả cấp bậc thiên đạo còn là sẽ theo trước mặt chạy trốn, còn có thể như hôm nay mở rộng, có loại đó cảm giác bất lực. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời lâm vào nguy nan, chẳng qua vượt những cái này truyền thuyết lưu truyền ra, Cố Vô Thiên tin tưởng cũng không phải là không có lựa làm sao có khói. Vì lý do an toàn, Cố Vô Thiên cũng không muốn đem tất cả mọi người dẫn đi cùng mình một khối mạo hiểm, những người này đều là cựu Huyền Thiên cung trụ cột vững vàng. Cố Vô Thiên suy tư một chút, hay là đối bọn họ nói, như vậy đi, ta cùng tiểu băng đi bên trong thử vận khí một chút. Ta tin tưởng truyền thuyết tồn tại nhất định có đạo lý của nó. Trước đó những người đó thất bại là bởi vì không có tìm được phương pháp chính xác. Nghe được Cố Vô Thiên bỗng nhiên lại kiên trì muốn đi tìm, Huyền Văn sắc mặt có biến hóa, nghĩ muốn tiếp tục lên tiếng quyên can. Không ngờ rằng mỹ nương lúc này chợt mở miệng nói: "Cố tiểu ca, ngươi nếu khăng khăng muốn đi tìm tìm, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi." Điền Tiến Tiến lập tức thì tỏ thái độ: "Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, ta khẳng định sẽ không rời đi ngươi." Chu Linh lung lúc này đã đến gần rồi Cố Vô Thiên, mặc dù không nói thêm gì, thế nhưng tất cả mọi người có thể thấy rõ nàng ý tứ. Cố Vô Thiên thì đã nhận ra người chung quanh biểu hiện, lập tức nợn nụ cười khổ. Nơi này chính là nguy hiểm nặng nề, các ngươi nhiều người như vậy cùng ta cùng nhau đi lời nói, ta muốn nghĩ bảo hộ các ngươi lời nói, sợ rằng sẽ không có biện pháp. Cố Vô Thiên thời gian giải như vậy cũng không hi vọng người bên cạnh xuất hiện bất kỳ bất ngờ, cũng đúng thế thật hắn tăng thực lực lên mục đích cuối cùng nhất. Mặc dù bây giờ Viễn Vân đã đột phá đến tiên đạo cấp bậc, thế nhưng thật muốn đánh lên, hắn thì không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên. Mà cái khác mấy người phụ nhân càng không cần phải nói, không có một cái nào là Cố Vô Thiên đối thủ, bất quá bọn hắn cũng là chính mình dạng vực. Cố Vô Thiên cũng không thể đem bọn hắn toàn bộ đội đi, chỉ là tình huống bây giờ là tù. Cố Vô Thiên cũng không dám tự tin chính mình sẽ không ở chỗ nào bị thương. Chương 688, chuẩn bị xuất phát, chương 688, chuẩn bị xuất phát. Nếu không phải là bởi vì Tiểu Băng là khế ước của mình linh thú, Cố Vô Thiên thậm chí đều không muốn đem nó dẫn đi. Thế nhưng dưới mắt này, mấy mỹ nữ lại mười phần tích cực, căn bản không muốn rời khỏi chính mình, cái này khiến Cố Vô Thiên rất khó khăn. Cố Vô Thiên mở miệng nói, ta cũng không phải là không muốn mang bọn ngươi một khối vào trong, thế nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh. Nếu chúng ta tất cả mọi người đồng thời rời đi, đến lúc đó chiến đấu vang dội về sau Cựu Huyền Thiên Cung coi như nguy hiểm. Nếu như chúng ta bước vào cấm địa tìm kiếm truyền lúc nói, cái khác hai môn phái có hành động làm sao bây giờ? Cố Vô Thiên lúc này, đem tất cả năng lực suy tính thuận tiện toàn bộ nói ra, hy vọng mấy mỹ nữ biết khó mà lui. Huyền Văn lập tức mở miệng nói, nếu quả như thật chiến đấu vang dội, cũng không kém chúng ta bốn người. Chẳng qua bây giờ cũng có nhất định thỏa hiệp, Huyền Văn tiếp tục mở miệng nói. Như vậy đi, chúng ta các lùi một bước, ngươi nhất định phải mang chúng ta bốn người bên trong hai người cùng ngươi một khối tiến về, lưu lại hai người khác ở chỗ này ứng đối với kế tiếp hành động. Cố Vô Thiên hay là nghĩ một cũng không mang theo, tiếp tục kiên trì ý nghĩ của mình, không ngờ rằng Điển Tiên Tiên mở miệng tiếp tục nói: "Cố đại ca, ngươi mang Huyền Văn tỷ tỷ cùng ngươi cùng nhau đi đi, gặp được thời điểm nguy hiểm, nàng tỷ có thể giúp ngươi. Ta mặc dù rất muốn cùng ngươi cùng nhau đi, có thể là thực lực của ta chưa đủ, không có biện pháp giúp giúp ngươi. Ta lựa chọn chủ động ở lại đây đi." Nhìn thấy Điển Tiên Tiên thế mà chủ động bỏ cuộc, mỹ nương lúc này thì nhíu mày, cảm giác nếu như chính mình tiếp tục kiên trì thì không ổn. Mặc dù có chút không tình nguyện, mỹ nương mới lên tiếng nói: "Vậy ta thì không đi, thực lực của ta cũng có hạn." Liên Đệ Huyền Văn cùng Chu Muội Muội cùng ngươi cùng nhau đi đi. Không ngờ rằng bọn hắn đã thay Cố Vô Thiên làm quyết định, cái này khiến Cố Vô Thiên 10 phần bất đắc dĩ, nếu tiếp tục mở khẩu cự tuyệt cũng không quá tốt làm. Cố Vô Thiên 10 phần là khó, chẳng qua sự việc đã phát triển đến nước này, tiểu cách cũng chỉ có thể mở miệng đáp ứng. Được rồi, vậy ta thì mang Huyền Văn cùng Chu Linh Lung cùng ta cùng một chỗ đi tìm Hỏa Phượng Hoàng bảo. Các ngươi còn lại hai người thì ở tại chỗ này đi. Chẳng qua các ngươi yên tâm, có đủ tốt lời nói, ta nhất định sẽ cho các ngươi trở về. Thế là Cố Vô Thiên lại chào hỏi bọn hắn nhân mã còn lại hồi trong trấn, chuẩn bị ứng đối với kế tiếp hành động tự nhiên đã quyết định xuất phát, Cố Vô Thiên ba người bọn họ thì bắt đầu chuẩn bị đồ vật, mặc dù cấm địa cách nơi này cũng không tính xa, thế nhưng bọn hắn còn không biết khi nào mới có thể đi ra ngoài. Thế là Cố Vô Thiên mỗi người bọn họ chuẩn bị vật tư, Cố Vô Thiên thì an bài nơi này kế hoạch chiến đấu, nếu như mình không ở bên này lợi nói, thì hy vọng những người này có thể đưa đến bảo hộ thị trấn an toàn tất dụng. Cố Vô Thiên lại ở chỗ này tăng cường một ít phòng hộ biện pháp, đồng thời cũng làm cho người hồi Cựu Huyền Thiên cung truyền lại thông tin, hy vọng liên quân có thể mau chóng chạy tới. Làm xong đây hết thảy về sau, ngày thứ 2 Cố Vô Thiên ba người chuẩn bị xuất phát, mỹ nương cùng Điển Thiến Thiến 10 phần không nỡ lòng tới trước tiễn biệt bọn hắn. Cố Tiểu Ca, các ngươi có thể nhất định phải cẩn thận. Nếu như gặp phải nguy hiểm lợi nói, thì sớm làm ra đi. Cố Vô Thiên thì hướng lấy bọn hắn nói, các ngươi chiếu cố tốt chính mình. Chúng ta hội bình an trở về, các ngươi thì bảo trọng. Mang theo vài người khác chúc phúc, Cố Vô Thiên bọn hắn bước lên hành trình, mà người ở chỗ này mặc dù biết tìm thấy tỉ lệ không lớn, hay là tại đáy lòng yên lặng vì bọn họ cầu nguyện. Rất nhanh, Cố Vô Thiên tạm biệt bọn hắn về sau, liền lập tức hướng phía bên ấy bay ra ngoài. Huyền Văn ở bên cạnh đối với hắn kể tình huống nơi này. Phượng Hoàng Cấm Địa cách nơi này không tính quá xa. Chúng ta trên đường khoảng cần 4 ngày. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta tận lực tránh đi yêu thú, như vậy cũng sẽ không cùng bọn hắn chiến đấu, lãng phí thời gian. Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút mở miệng nói: Xem xét trên đường rốt cuộc có tình huống thế nào a? Nếu đụng phải một ít đầy đủ thực lực yêu thú, chúng ta không giết nó cũng là lãng phí. Vừa vận thừa dịp lần này ra tới cơ hội, hảo hảo lịch luyện một chút. Mặc dù Cố Vô Thiên cũng không thiếu những tư nguyên này, thế nhưng nếu chủ động đưa tới cửa Cố Vô Thiên thì không cần tỳ phí. Huyền Văn Thỉ trong nháy mắt minh chẳng hẳn ý tứ, đối với Cố Vô Thiên mở miệng nói: "Được rồi, vậy liền nghe kế hoạch của ngươi đi. Chẳng qua ngươi muốn đáp ứng trước ta bước vào Phượng Hoàng Cấm Địa về sau, ngươi thì nếu nghe ta, không nên tùy tiện hành động." Cố Vô Thiên cũng cười nói với nàng: "Không có vấn đề. Các ngươi đã nói cho ta biết, vậy cùng yêu thú đều là thiên đạo cấp bậc. Ta chắc chắn sẽ không làm loạn, đến lúc đó tất cả mọi người cẩn thận một chút." Chu Linh Lung ở một bên yên tĩnh nghe, bình thường nàng chính là kiểu này trầm mặc ít nói trạng thái, chẳng qua gặp được nguy hiểm, nàng cũng sẽ không lùi bước. Tôn hộ tính mạng của nàng là Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên có bất kỳ mệnh lệnh nào đều hội phục tùng, Tiểu Băng cũng sẽ nghe lời nói của hắn. Tốc độ của ba người nhanh hơn, không trên đường tiếp tục trì hoãn thời gian, Cố Vô Thiên nội tâm hay là rất chờ mong, hy vọng có thể tìm được bảo bối, đem thực lực của mình tăng lên tới cường giả cấp bậc thiên đạo. Nếu có thể mau sớm trở về nơi này, bọn hắn thì sẽ không bỏ qua Cửu Huyền Tiên cung bên kia chiến đấu. Cố Vô Thiên chúng nó rất nhanh phi hành, những kia yêu thú cũng không có ngăn cản bọn hắn, điều này cũng làm cho bọn hắn tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Cố Vô Thiên cũng không có đối với những kia thực lực không đủ yêu cầu ra tay, dù sao những tư nguyên này cũng không hề có tác dụng. Cứ như vậy thời gian trôi qua thì tương đối nhanh, trong nháy mắt đã nhanh đến cấm địa biên giới. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Trong mấy ngày này bọn hắn cũng chỉ giết mấy con yêu thú mà thôi, cũng không có gặp được trở ngại gì. Mà Tuyết Điêu lại giống trước đó giống nhau dẫn bọn hắn đi yêu thú đạo phủ, tìm tìm chúng nó giấu đi bảo bối tài nguyên. Cái này khiến Cố Vô Thiên bọn hắn thì thu được rất nhiều tài nguyên, nội tâm thì mười phần vui vẻ, chỉ tiếc không gian chứa vật mười phần có hạn cũng không thể đem tất cả mọi thứ cũng mang đi. Không có cách nào, Cố Vô Thiên chỉ năng lực làm khá hơn một chút đánh dấu, hy vọng lần sau đi ngang qua nơi này lúc lại năng lực đem những tư nguyên này lấy đi. Tiểu Băng tiếp tục đem cảm giác phạm vi khuyết trương đến lớn nhất, thời khắc là Cố Vô Thiên hồi báo động tĩnh phía trước. Đã đến ngày thứ tư lúc, đột nhiên Tiểu Băng mở miệng nói với Cố Vô Thiên. "Chủ nhân, phía trước có chút ít dị thường." Cố Vô Thiên sững sốt một chút, hắn cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. "Làm sao vậy, Tiểu Băng?" Phía trước xuất hiện trống rỗng khu vực. Cố Vô Thiên tiếp tục hỏi. "Trống không khu vực là có ý gì?" Phía trước vùng này trông không có bất kỳ cái gì yêu thú khí tức. Đây là vô cùng ma quái tồn tại, theo đạo lý mà nói, lớn như vậy phải vì yêu thú thì lại ở chỗ này phân chia địa bàn. Huyền Văn Thỉ mở miệng nói với Cố Vô Thiên, nơi này hẳn là cấm địa biên giới. Theo thời gian đi lên tính toán, chúng ta đã tới Phượng Hoàng Nguyên cấm địa. Nghe được bọn hắn lời nói, Cố Vô Thiên nội tâm vẫn còn có chút kích động, thì đối với kế tiếp hành động có chút mong đợi. Sau đó Cố Vô Thiên liền hướng về phía trước nhìn sang, phiến khu vực này cây cối tươi tốt, thế núi thì nặng nham và phồn. Đây là Cố Vô Thiên bọn hắn lần đầu tiên tới Vượng Hoàng Viên Cấm Điệp Biên Giới, nơi này bình thường cũng sẽ không có thái nhiều người hoạt động. Huyền Văn lúc này giọng nói nghiêm túc mở miệng nói: "Từ nơi này bước vào về sau, chúng ta liền coi như chính thức đã đến cấm điệp, cũng sẽ không gặp lại tiên đạo cấp bậc trở xuống yêu thú. Chúng ta vạn sự phải cẩn thận, nhìn vạn lần không thể cùng những thứ này yêu thú chiến đấu. Với lại muốn thường xuyên chú ý tình huống xung quanh." Cố Vô Thiên thì mở miệng nói: "Tiểu Băng, ngươi thời khắc chú ý tình huống xung quanh. Tiếp theo phải nhờ vào ngươi làm tốt phòng hộ công tác." Trẻ con lập tức mở miệng đáp ứng: "Ngươi cứ yên tâm đi, chủ nhân." Mọi sáng có yêu thú tiếp cận chúng ta, ta đều sẽ cho các ngươi trước giờ cảnh cáo. Nghe được Tiểu Băng bảo đảm mấy người đồng thời yên tâm, rốt cuộc cảm giác của nó năng lực là từ trước đến giờ chưa làm gì sai. Rất nhanh, ba người tiếp tục hướng phía bên trong phi hành, chẳng qua thời gian ngắn cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, thì cùng bên ngoài cũng không có rõ ràng khác biệt. Rất nhanh Tiểu Băng bên ấy liền có phát hiện, thông qua cảm giác, hắn phát hiện có 3 con cường hãn thiên đạo cấp bậc yêu thú tại phụ cận. Tiểu Băng lập tức mở miệng nói, "Chủ nhân, vừa mới phát hiện 3 con thiên đạo cấp bậc yêu thú, bọn hắn khoảng cách chúng ta 7, 800m xa." Cố Vô Thiên nghe được vẫn còn có chút rung động, không ngờ rằng đống chó gặp phải nhiều như vậy cường hãn yêu thú, chẳng qua hắn mới lên tiếng nói, "Nếu đụng phải lạc đàn lời nói, chúng ta cũng là có lực đánh một trận." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Huyền Văn có chút lo lắng nói, "Chư ngươi thế nhưng đáp ứng ta sẽ không tùy ý động thủ." Chương 689, Nhường Tuyết đi đi thôi, chương 689, Nhường Tuyết đi đi thôi. Nghe được Cố Vô Thiên bỗng nhiên lại sản sinh chiến đấu dục vọng, lập tức đem Huyền Văn giật mình kêu lên. "Nếu bị cấp bậc này yêu thú vây công lời nói, bọn hắn thế nhưng rất nguy hiểm, chúng chi hiện tại chỉ có 3 người." Cố Vô Thiên lúc này lại nói với nàng, Ta biết ngươi lo lắng, chẳng qua ta sẽ không làm loạn, nhưng mà muốn tăng thực lực lên lời nói, vẫn là phải cùng bọn hắn chiến đấu. Huống chi ta cũng biết cái này truyền thuyết tìm thấy tỷ lệ vô cùng xa vời. Nếu thực tại tìm không được lời nói, chúng ta cũng muốn săn giết một ít yêu thú để đền bù thứ bị thiệt hại. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, Huyền Văn sắc mặt thì dần dần hòa hoãn tiếp theo, Chu Linh Lung lúc này thì mở miệng nói: "Huyền Văn tỷ, chúng ta phải tin tưởng Cố đại ca. Với lại bên ngoài thiên đạo cấp bậc yêu thú cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể gặp phải, bỏ lỡ nơi này, chỉ sợ về sau cũng sẽ không có." Huyền Văn nhìn thấy Chu Linh Lung nói như vậy, thì nở nụ cười khổ. Chu muội muội, ngươi lời gì cũng nghe ngươi Cố Đại ca nhà." Chu Linh Lung lập tức đỏ mặt, chẳng qua mới lên tiếng nói, "Ta nghĩ Cố Đại ca nói cũng đúng." Huyền Văn tiếp tục mở miệng nói, "Tiếp xuống liền cần tìm vận may, ta cũng không biết Hỏa Phượng Hoàng làm lúc rơi xuống vị trí cụ thể. Nếu có biện pháp, đoán chừng những bảo bối này sớm đã bị những người khác đạt được. Chẳng qua nơi này một thì không có không có người ra vào, chỉ cần có thể tìm thấy bảo bối lời nói, như vậy chính là của chúng ta." Ba người không lại tiếp tục nói thêm cái gì, lại hướng phía chỗ sâu đi tới, trên đường đi tiểu băng không ngừng phát hiện nguy hiểm yếu tố, lại thành công mang nhìn ba người bọn họ đi vòng qua. Mặc dù Cố Vô Thiên 10 phần muốn cùng những kia thiên đạo cấp bậc yêu thú động thủ, nhưng là bây giờ những thứ này yêu thú đã vô cùng dày đặc. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời thì thu hồi ý nghĩ này, chẳng qua nội tâm lại kỳ quái, những thứ này yêu thú rõ ràng không phải một chủng loại, vì sao lại tụ tập cùng nhau? Đã làm trái quấn bọn họ trước đó ở chung pháp tắc. Cố Vô Thiên lúc này có một can đảm suy đoán, chẳng lẽ nói tụ tập cùng nhau yêu thú là vì thủ hộ bên trong bà bối? Cố Vô Thiên đột nhiên nói như vậy một câu. Huyền Văn lắc đầu hồi đáp, cái này ta cũng không rõ ràng, rốt cuộc ta cũng không có đi vào. Chẳng qua trốn từ nơi đó tới người, cũng dự vương trầm mặc mà không có từng tiến vào người ở bên trong, càng không khả năng hiểu rõ tình huống bên trong. Nếu quả như thật tượng như lời ngươi nói như vậy, như vậy chúng ta chỉ sợ không có cơ hội, cũng chỉ có thể từ nơi này rời đi." Cố Vô Thiên thị vừa cười vừa nói, "Mặc dù cần nhất định vận khí thành phần, nhưng lại chúng ta lần này thì có thể tìm được một ít đầu mối. Đương nhiên muốn đạt được khẳng định không dễ dàng như vậy, thì gặp được nguy hiểm." Chu Linh Lung đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi nói muốn là chúng ta phân tán ra đi tìm lời nói, có phải hay không tìm thấy tỉ lệ sẽ lớn hơn một chút?" Ý nghi của nàng đem Huyền Văn dọa một cái, lập tức mở miệng ngăn cản. Chu muội mọi người có thể tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, nếu như chúng ta phân tán đi, vậy liền quá nguy hiểm. Nơi này đã có đến không hết thiên đạo cấp bậc yêu thú, nếu phân tán hành động, chỉ sợ sao chết cũng không biết. huống chi mấy người là thông qua tiểu băng cảm giác đến phát hiện nguy hiểm, cảm giác của bọn hắn năng lực đều không có tiểu băng cường đại. huống hồ đồng dạng là thiên đạo cấp bậc, yêu thú có thể so sánh người lực công kích mạnh hơn nhiều, này mới tạo thành mỗi lần săn giết yêu thú lúc, đều sẽ xuất hiện một đám người vây công cảnh tượng. Mà càng là đẳng cấp cao yêu thú, cần nhân số thì càng nhiều, bọn hắn bên này 3 người căn bản cũng không đủ nhìn xem, khoan hãy nói muốn đơn độc hành động. Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, "Chúng ta theo con đường phía trước tiếp tục đi thôi, dù sao hiện tại cũng chỉ là tại tìm vận may, nếu không dùng nhiều phí một chút thời gian, tìm tử nhỏ một chút, chỉ muốn cái này truyền thuyết là thật, chúng ta nhất định có thể tìm tới nó. Dù sao với bên ngoài sắp đặt cũng đã kết thúc, Cố Vô Thiên thì tin tưởng Tiên Tiên Cung bên này nếu xảy ra chiến đấu lời nói thì sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm. Hung chi hiện tại đã cùng Đạo Tông cùng Kiếm Tông lấy được liên minh, ba đánh hai cục diện này dưới cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Cố Vô Thiên bên này chỉ cần mình có thể bước vào Thiên đạo cấp bậc, như vậy Chu Linh Lung thì sẽ hưởng thụ phúc của hắn lợi." Kể từ đó lời nói, đống chúng sẽ xuất hiện hai cái tiên đạo cấp bậc cường giả, đây là những người khác chuyện không thể tưởng tượng. Huyền Văn cũng biết Cố Vô Thiên cùng Chu Linh Lung ở giữa giang vực, hắn thì rất chờ mong Cố Vô Thiên có thể đạt tới tiên đạo cấp bậc. Hắn hiện tại đã có thể cùng cường giả cấp bậc tiên đạo chiến đấu, không dám tưởng tượng hắn đã đến tiên đạo cấp bậc về sau thực lực sẽ là như thế nào cường đại. Cứ như vậy bọn hắn lại ở bên trong đi rồi mấy ngày, chẳng qua cấm địa phạm vi cũng rất lớn, bọn hắn thì vẻn vẹn là đi qua một bộ phận mà thôi. Muốn đem nơi này toàn bộ tìm kiếm hoàn tất, chỉ sợ còn cần mấy ngày, chẳng qua Cố Vô Thiên tâm tình của bọn hắn lúc này cũng đã điều chỉnh tốt. Cho dù cái này truyền thuyết thật là giả thì không sao, coi như là ra đến rèn luyện một vòng đi. Tốt ở chỗ này cũng không dễ dàng lạc đường, bọn hắn từng điều tra chỗ thì sẽ không tái diễn trở về. Liên tại bọn hắn tiếp tục tìm kiếm lúc, Tiểu Băng lúc này lại mở miệng nhắc nhở. "Chủ nhân, ta phát hiện phía trước tình huống có chút vấn đề." Nghe được Tiểu Băng báo cáo, Cố Vô Thiên thì lập tức cảnh giác. Rốt cuộc Tiểu Băng đi vào về sau chưa từng có đã từng nói lời như vậy, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng hỏi, "Có phải hay không phát hiện thứ gì?" Tiểu Băng hồi đáp, "Còn chưa phát hiện hơi thở của Hỏa Phượng Hoàng, chỉ là trước mặt yêu thú có chút dị thường, phạm vi thế lực 10 phần hỗn loạn." Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Huyền Văn lập tức mở miệng hồi đáp. Vậy chúng ta tiếp tục đường vòng đi, không nên cùng bọn hắn xẻ ra xung đột. Tiểu Băng cười khổ nói, phía trước đã không có đường khác tiến đi nha. Với lại phía trước bốn phương tám hướng đều là giống nhau tình huống. Tiểu Vũ lúc này thì cảnh giác, rốt cuộc loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Vài ngày như vậy thời gian bên trong, bọn hắn thì đi qua rất nhiều nơi, căn bản chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Cố Vô Tiên lúc này dùng thăm dò tính ở miệng nói, có thể hay không trước mặt vị trí kia đã tiếp cận Hỏa Phượng Hoàng địa phương? Mấy người trong nháy mắt con mắt cũng sáng lên một cái, nếu là như vậy, bọn hắn cũng có thể nghiệm chứng cái này truyền thuyết có phải là thật hay không là giả. Tất nhiên phía trước xuất hiện lớn như vậy một hồi, như vậy xác thực có thể biết cùng Hỏa Phượng Hoàng có quan hệ. Chu Linh Lung hưng phấn nói: "Vậy chúng ta khác ở chỗ này chờ, nhanh nhanh nhìn xem bên trong là tình huống thế nào." Huyền Văn không ngờ rằng Chu Linh Lung lá gan như thế đại, hay là lo lắng nói: "Cẩn thận một chút, nơi này đã rất nguy hiểm. Phía trước thế nhưng có rất nhiều cái thế lực yêu thú tụ tập cùng nhau. Chúng ta bây giờ ba người tăng thêm Tiểu Băng thì nhiều nhất ngăn cản năm con thiên đạo cấp bậc yêu thú." Cố Vô Thiên lúc này thì bắt đầu cẩn thận, cũng nghe Huyền Văn, tuyệt đối không nên tùy tiện tiếp cận. Chu Linh lung lung lúc này lại suy tư, lần này chúng ta cái kia làm sao tìm được Hỏa Phượng Hoàng rơi xuống chỗ nhà. Ngay lúc này, Tuyết Điêu theo Huyền Văn trong lực chui ra, Huyền Văn thì đã nhận ra nó tiếng động. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tuyết Điêu gật đầu một cái. Tiểu Băng thì lập tức đến cầm cố phía dịch. Nó nói phía trước rốt cục đã xảy ra chuyện gì nó có thể đi vào hỗ trợ dò kiểm tra một chút tình huống. Huyền Văn vẫn còn có chút lo lắng, rốt cuộc Tuyết Điêu sức chiến đấu cũng không mạnh, mấy người bọn hắn cũng không dám tiến vào, huống chi nhường Tuyết Điêu một người đi mạo hiểm. Tiểu Băng lại tiếp tục phiên dịch đạo. Nó nói nó tốc độ bây giờ là sẽ không bị những kia yêu thú phát hiện. Với lại hình thể của nó rất nhỏ, sẽ không bị chú ý tới. Tiểu Băng lúc này mở miệng nói, ta nghĩ kế hoạch này có thể thực hiện. Nó sắc thực so với chúng ta tốt hơn ẩn tàng, huống chi trước mặt phạm vi thế lực thì tương đối hỗn loạn, Tuyết Điêu cũng được, thừa cơ vào trong. Cố Vô Thiên cũng cảm thấy phương pháp này không sai, có thể thử một chút, mặc dù Huyền Văn có chút bất tâm, chẳng qua bây giờ không có biện pháp tốt hơn. Huyền Văn hướng nó dặn dò một hạ chú ý an toàn, Tuyết Điêu liền xuất phát, Cố Vô Thiên ở một bên ăn đuỷ. Không cần lo lắng, nó có thể bảo đảm an toàn của mình. Hướng chi chúng ta chính là ở đây nhìn, cho dù là có cái gì đột phát tình huống, chúng ta cũng được, đi theo nó." Huyền Văn lúc này nói, "Hy vọng mọi thứ thuận lợi đi." Rất nhanh Cố Vô Thiên bọn hắn liền cách này bên cạnh chỉ còn 5 khoáng trăm thước, lại tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, liền sẽ bị đã nhận ra. Cố Vô Thiên bọn hắn chỉ có thể toàn bộ ngừng lại, quan sát đến bên kia nhất cử nhất động, Cố Vô Thiên lúc này tiếp tục phân phó. Chương 690, bạo lực đả kích, chương 690, bạo lực đả kích. Tiểu Băng, ngươi thời khắc chú ý bên kia tiếng động, có tình huống thế nào trước tiên hồi báo cho ta. Tiểu Băng thì gật đầu đáp ứng, cũng không lâu lắm nó liền hướng Cố Vô Thiên bọn hắn báo cáo. "Chủ nhân, Tuyết Điêu đã bước vào bên trong." Chẳng qua lúc này cũng đã vượt ra khỏi tiểu băng cảm giác phạm vi, mấy người chỉ có thể ở nơi này kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian cứ như vậy qua một cách dở, Huyền Văn lúc này lo lắng hỏi nhìn Cố Vô Thiên. "Cố Vô Thiên, hội sẽ không gặp phải nguy hiểm gì?" Cố Vô Thiên lắc đầu nói, "Có lẽ bên trong phạm vi quá lớn, nó dò xét còn cần thời gian nhất định. Chúng ta ở chỗ này tiếp tục nhiều chờ một chút đi." Nó quay về khẳng định hội nói cho chúng ta biết tình huống bên trong. Tiểu Băng lúc này lại mở miệng nói, Bên trong yêu thú trở nên càng thêm hỗn loạn. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì giật mình kinh ngạc, loại tình huống này rất ít gặp, trừ phi là có yêu thú không ngừng tự vong mới biết hỗn loạn. Huyền Văn lúc này càng thêm lo lắng, Tiểu Băng tiếp tục hồi báo tình huống bên kia. Ta cũng không biết có chuyện gì vậy, chợt phát hiện những tia hơi thở của yêu thú biến hỗn loạn, nhưng mà ta hiện tại cũng không có tìm được hơi thở của Tuyết Điêu, nên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chẳng qua cũng không lâu lắm, Tiểu Băng mở miệng nói, ta cảm giác được hơi thở của Tiểu Tuyết Điêu, nhưng mà lúc này gấp trở về, có chút nguy hiểm. Huyền Văn lập tức dò hỏi, chúng ta có thể hay không đi tiếp ứng một chút nó? Sau đó mấy người bọn hắn hướng phía hỗn loạn khu vực tiếp tục tiếp cận, không có nghĩ đến cái này lúc, cũng bị một con yêu thú phát hiện tiếng động. Tiểu Băng lập tức mở miệng nói, "Không xong chủ nhân, có một con yêu thú phát hiện chúng ta." Cố Vô Thiên lúc này thì lo lắng, lập tức hỏi, "Trận địa bây giờ cách chúng ta vẫn còn rất xa, còn có 300m. Vậy chúng ta vội vàng rút lui đi." "Tiểu Băng, nhanh nhường Tiểu Tuyết đi quay về, ra đi đem phát hiện chúng ta yêu thú này dẫn ra." Nghe được Cố Vô Thiên muốn dẫn tới yêu thú, hai người khác trong nháy mắt lo lắng, chẳng qua Cố Vô Thiên lúc này thân ảnh đã động. Cái đó yêu thú chú ý đều đặt ở trên người Cố Vô Thiên, gầm thét hướng phía hắn đuổi theo. Cùng lúc đó, Cố Vô Thiên thì đem con yêu thú này dẫn ra đến bên ngoài, cùng hắn đánh ở cùng nhau. Mà Tuyết Điêu thì lập tức tiếp cận bọn hắn, chẳng qua lại có ngoài ra hai con yêu thú khóa chặt mấy người bọn họ khí tức, cảnh tượng trở nên nguy cơ lên. Tiểu Băng chỉ có thể nhanh dùng hàn khí quá nhiều, mà hai cái kia yêu thú thì lao đến, không có cách, mấy người đều bị vách chiến đấu. Cố Vô Thiên bên này cũng không có cái gì áp lực, cùng yêu thú này đánh khó bỏ khó phân, mà Huyền Văn bên ấy liền không có mặc dù thì không có nguy hiểm gì, thế nhưng muốn diệt hết yêu thú cũng rất khó khăn. Chu Linh Lung bên ấy ngược lại là có chút cố hết sức, mặc dù nàng thì có chiến đấu vượt cấp năng lực, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu tình không đủ. Cố Vô Thiên thì phát hiện bên này dị thường, lập tức đối với Huyền Văn mở miệng nói: "Ta trước giúp Linh Lung giải quyết hắn bên kia yếu tố." Huyền Văn, ngươi bên ấy trước kiên trì một chút." Huyền Văn thì đáp lại một câu: "Được rồi, ta bên này có thể chịu đổi, hai người các ngươi nhanh giải quyết ra hòa kia đi." Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức liền xúc động Chu Linh Lung bên cạnh, đánh ra một đạo lại một đạo công kích. Khởi nguyên kiếm ý, thủy diệt nhất chỉ, kiếm thần. Cố Vô Thiên cùng Chu Linh Lung sử dụng giống nhau kiếm khí. Chu Linh Lung thì điều chỉnh tốt chính mình tốc độ, phối hợp với Cố Vô Thiên, phát khởi công kích mãnh liệt. Mặc dù nhưng yếu thú này là thiên đạo cấp bậc, thế nhưng Cố Vô Thiên hai người bọn họ liên thủ, tương đương với hai cái thiên đạo cấp bậc người tại công kích một. Chẳng qua người kia phòng ngự cũng rất mạnh, Cố Vô Thiên hai người bọn họ muốn đem nó giết đi, cũng là cần thời gian nhất định. Huyền Văn bên ấy không có gặp nguy hiểm, tiếp tục cùng trước mắt yếu thú cùng nhau, yếu thú thì bắt hắn không có cách nào. Tuyệt điều lúc này cũng đã an toàn rút lui, Tiểu Băng thay Cố Vô Thiên vừa nãy đối thủ, cùng nó đánh ở cùng nhau. Tiểu Băng cũng là thiên đạo cấp bậc, cái đó yếu thú cũng không thể đem nó thế nào, đồng dạng không có gặp được nguy hiểm gì. Chu Linh Lung không ngừng phối hợp với Cố Vô Thiên công kích, cũng cho Cố Vô Thiên đánh lấy phụ trợ, thì quen thuộc nhìn kiếm pháp của mình. Với lại hai người cũng được, qua lại bổ sung, dính liền ở hạ một đạo công kích, cũng làm cho đối diện yêu thú phát hiện dị tượng. Nó thì đã có rất cao linh trí, Cố Vô Thiên hai người công kích, đánh cho nó mười phần khó chịu. Lúc này đã sinh ra ý niệm trốn chạy, vốn đang cho rằng Chu Linh Lung vô cùng dễ giải quyết đâu, không ngờ rằng đột nhiên giết tới một Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên đã nhận ra ý đồ của hắn, khẳng định không thể nào để nó nhẹ nhàng như vậy chạy trốn, tất nhiên chủ động trêu chọc đến chính mình, Cố Vô Thiên muốn để nó trả giá đắt. Yêu thú kia nhìn thấy Cố Vô Thiên đổi đi theo, lại đánh ra một đạo công kích, muốn quấy nhiễu Cố Vô Thiên đối hắn truy đuổi. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên không có lùi bước, đón lấy công kích của nó lại đánh tới, bỗng chốc lại đánh ra một đạo lại một đạo công kích. Thuỗ hồ ở ngoại vi là một cái cơ hội tốt, không có hắn yêu thú của hắn tụ tập ở chỗ này, Cố Vô Thiên bọn hắn thì chỉ cần giải quyết hết mấy tên này là đủ rồi. Chu Linh Lung cũng không ngừng thi triển kiếm thuật, Khởi Nguyên Kiếm Ý, Kiếm Ma. Cái đó yêu thú vốn là đang tránh né Cố Vô Thiên công kích, không ngờ rằng đột nhiên Chu Linh Lung lại hướng phía tự mình ra tay, bỗng chốc liền bị lưng bụng giáp công lên. Một chút mất tập trung liền bị đánh trúng cơ thể. Hết thảm một tiếng liền hướng phía phía dưới rơi xuống khỏi. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Cố Vô Thiên nhìn thấy cơ hội, lập tức mở miệng nói với Chu Linh Lung, "Người kia đã bị thương, chúng ta vội vàng giải quyết hết nó, tuyệt đối không nên cho hắn thợ cơ hội." "Được rồi, Cố đại ca." Rất nhanh hai người không có chậm trễ chút nào, lập tức hướng phía phía dưới giết tới, ra hỏa kia ngay tại rơi xuống lúc, lại bị một đạo bạch sắc công kích đánh trúng, không ngờ rằng xuất thủ lại là Tuyết Diêu. Lực công kích của nó mặc dù không cao, thế nhưng tốc độ của nó nhanh, cơ thể nhỏ Một đánh lén liền đem yêu thú này đánh trúng. Yêu thú này lần nữa hét thảm một tiếng, không ngừng có máu tươi từ trên vết thương của nó chảy ra. Cố Vô Thiên lúc này đã vọt xuống tới, không ngừng hướng phía người kia phát khởi to lớn công kích. Yêu thú này liền thân ảnh đều không có điều chỉnh tốt, liền bị Cố Vô Thiên hai người hợp lực công đập nện đến mất đi khí lực, cuối cùng bị giáng rụng sắt trên mặt đất, không còn có khí tức. Chu Linh Lung nói với Cố Vô Thiên: "Cố đại ca, ta đi giúp Huyền Văn tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này thu thập một chút tài nguyên." Cố Vô Thiên trong nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, muốn đem nội đan của yêu thú đào ra, là muốn mở ngược một độ. Nàng một nữ hải tử làm sao có khả năng làm máu tanh như vậy sự việc, nhất định là bởi vì sợ mới tình nguyện lựa chọn đi chiến đấu. Chẳng qua Cố Vô Thiên khẳng định không thể nào ngay tại lúc này đi thu thập tài nguyên, hắn lập tức hướng phía tiểu băng bên ấy bay tới. Mà cái khác hai con yêu thú đang nhìn đến đồng bạn của mình được giải quyết một về sau, cũng đều bị kinh thới ý. Chúng nó cũng là cảm nhận được mấy người này loại khí tức không mạnh mới dám ra tay, không ngờ rằng đồng bạn của mình đã chết, bọn hắn cũng không muốn chính mình không công ở chỗ này lãng phí sinh mệnh. Có thể tu luyện tới cảnh giới này yêu thú, tự nhiên thì có rất cao linh trí, bọn hắn có thể giải quyết đến đồng bạn của mình thì có thể giải quyết rơi chính mình, nhìn thấy Chu Linh Lung đến về sau, trong nháy mắt liền đề phòng. Cố Vô Thiên nhìn thấy tình huống bên này hết sức hài lòng, chỉ cần còn lại này hai con yêu thú không vận dụng lực lượng không gian chạy trốn. Như vậy hắn hay là có cơ hội đem này hai con yêu thú toàn bộ giữ lại, nếu muốn chạy trốn lời nói, chỉ có Huyền Văn có thể đuổi theo ra đi. Đến lúc đó bên này tiết tấu lại muốn bị làm rối loạn, Cố Vô Thiên không có cho bọn hắn quá nhiều phản ứng thời gian. Lập tức liền gia nhập chiến cuộc, Chu Linh Lung thì cùng Huyền Văn một khối bắt đầu chiến đấu, lại tạo thành hai đánh một cục diện này. Chẳng qua những thứ này yêu thú đã không có quá mạnh chiến đấu dù vọng. Lực chiến đấu của bọn hắn thì đại đại trước hấu. Mặc dù bọn hắn không ngừng muốn tìm tìm cơ hội chạy trốn, thế nhưng cũng bị đánh vỡ kế hoạch. Cứ như vậy, bọn hắn bị động ngăn cản công kích, không ngờ rằng thì không để ý bị Cố Vô Thiên bọn hắn đả thương. Nay lương nội tâm của bọn hắn càng thêm lo lắng, mà thì triệt để mất đi cơ hội chạy trốn, Cố Vô Thiên bọn hắn nhìn thấy những thứ này yếu tố đã bị thương. Lại ra tăng công kích lực độ, rất nhanh, không có tốn thời gian bao nhiêu, còn lại này hai con yếu tố cũng bị bọn hắn giải quyết hết. Cố Vô Thiên lúc này mở miệng nói: "Chúng ta mau đem những tư nguyên này thu thập lại đi. Chúng ta bên ấy vẫn chờ Tuyết Điêu quay về báo cáo tình hình đấy." Chương 691, Hỏa Phượng Hoàng Bảo Tàng, chương 691, Hỏa Phượng Hoàng Bảo Tàng. Mấy người trong nháy mắt lại bận rộn, lần này tại nguyên thế nhưng mười phần phong phú, đây chính là thiên đạo cấp bậc yêu thú tài nguyên. Rất nhanh mấy người liền thu thập xong bên này tài nguyên, không gian giới chỉ lại nhanh muốn bị tràn đầy, mấy người cũng hết sức hưng phấn. Thế là lại đi tới Tuyết Điêu bên ấy, nghe nó báo cáo tình hình, nguyên lai Tuyết Điêu vào trong thời gian dài như vậy, cũng có thu hoạch. Hắn ở bên trong phát hiện một cái cự đại cái giới, nhưng mà tình huống bên trong thấy không rõ lắm. Còn nhớ bên ngoài có độc khí, những thứ này độc khí còn là rất lớn sức ngủ, ngăn trở tầm mắt tham dò vào. Nghe được lúc này, mấy nội tâm của người đã có nhất định phán đoán, Huyền Văn thị hưng phấn mở miệng nói: "Cố Vô Thiên, nhìn tới chỗ nào thì có vấn đề. Tất nhiên đã xuất hiện cái giới, chỉ sợ bên trong nhất định có đồ vật. Cho dù chỗ nào không phải Hỏa Phượng Hoàng rơi xuống chỗ, cũng có hắn bảo bối của hắn tồn tại." Cố Vô Thiên lúc này cũng có phán đoán: "Ta cảm giác chỗ nào khẳng định chính là Hỏa Phượng Hoàng rơi xuống địa phương. Ngươi nhìn xem bên ngoài đã có yếu tố hỗn loạn dị thường, mà ở trong đó cái giới, cũng càng thêm năng lực bằng chứng cái này cái quan điểm." Chu Linh Lung cũng biến thành kích động: "Vậy chúng ta đuổi mau vào đi thôi." Cố Vô Thiên lúc này mở miệng nói: Không có đơn giản như vậy. Mặc dù chúng ta vừa nãy giải quyết ba con yêu thú, nhưng mà muốn nghi từ nơi này thành công xuyên qua lời nói cũng là vô cùng phiền phức tạp. Trước mặt yêu thú số lượng cũng là rất nhiều. Nếu như chúng ta lần nữa hướng mặt trước sông lời nói, còn là sẽ bị hàng loạt yêu thú phát hiện. Huyền Văn lúc này thì lâm vào lãng khó, rốt cuộc số người của bọn họ thực sự là có hạn, căn bản dọn không ra tay chân. Huyền Văn mở miệng nói, nếu không chúng ta vẫn là để mị nương bọn hắn chạy tới đi. Chúng ta nhiều người, tối thiểu có thể giúp ngươi kiềm chế lại yêu thú. Như vậy chúng ta lại tìm cơ hội xông vào đi là được rồi. Cố Vô Tiên lập tức bác bỏ đề nghị này. Chúng ta đã cùng những thứ này yêu thú chiến đấu qua, bọn hắn thực lực rốt cục thế nào chúng ta là biết đến. Chúng ta vây công bọn hắn mới có thể lấy được thắng lợi, cho dù là những người khác ở chỗ này thì không có cách nào kiểm chế lại thời gian quá dài, thậm chí còn có thể bị thương thậm chí chết tính mệnh. Trong lúc nhất thời cảnh tượng lâm vào giằng co, tất cả mọi người trầm mặc, bắt đầu suy tư phương pháp mới. Chẳng lẽ nói bọn hắn hiện tại lần này kế hoạch chỉ có thể xác định hỏa phượng hoàng vị trí cụ thể, cũng không thể thành công đã đến sao? Tất cả mọi người đang suy tư thế nào mới có thể an toàn xâm vào. Rốt cuộc cũng không muốn bỏ qua cái này chẳng chèo cơ hội. Tiểu Băng nói: Chúng ta không nên nghĩ nhiều như vậy, dứt khoát vọt thẳng đi vào đi, chỉ cần giải quyết những kia độc khí liền tốt." Nghe được Tiểu Băng đột nhiên nói như vậy, tất cả mọi người cũng cau mày lên, theo bọn hắn nghĩ, đó cũng không phải một biện pháp tốt. Rốt cuộc bên trong còn có nhiều như vậy yêu thú, tùy tiện xông đi vào lợi nói, nhất định sẽ bị những kia yêu thú vây công. Cố Vô Thiên lúc này thì hỏi, "Tiểu Băng, ngươi là nghĩ như thế nào? Nghe một chút kế hoạch của ngươi. Lỡ như những kia yêu thú một khối truy chúng ta, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói, "Các ngươi nghĩ, cái đó Hỏa Phượng Hoàng Thế nhưng trong truyền thuyết thần thú, mặc dù bây giờ đã vẫn lạc, Thế nhưng khí tức còn lá sẽ tồn tại, như vậy đối với những kia bình thường yêu thú cũng là có uy áp. Huyền Văn trong nháy mắt liền hiểu rõ nó muốn nói điều gì. Ý của ngươi là chỉ cần chúng ta vượt tới kết giới phụ cận, những kia yêu thú tự nhiên sẽ bị trấn lại. Tiểu Băng tiếp tục mở miệng nói, "Đúng vậy, chính là cái này ý nghĩa. Vừa nãy Tuyết Điêu là phát hiện sao? Kết giới kia phụ cận uy áp thế nhưng rất mạnh, những kia yêu thú cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Với lại những tia độc khí thì sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tới gần." Nghe được Tiểu Băng phân tích, Cố Vô Thiên nội tâm thịch kích độc lên, chỉ phải bảo đảm bọn hắn không bị bảy yếu tố này vây công lời nói, như vậy thì sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm. Với lại Cố Vô Thiên đối với tốc độ của bọn hắn vô cùng tự tin, bình thường yêu thú vẫn đúng là đuổi không kịp bọn hắn. Cũng không phải muốn liều mạng, đám kia thiên đạo cấp bậc yêu thú thì sẽ không sử dụng không gian lực lượng. Mà những kia yêu thú truy đuổi bọn hắn cũng không có cái gì chỗ tốt, cho dù là cảm thấy bị mạ phạm, cũng chỉ là truy khoảng cách nhất định, thì mặc kệ bọn hắn. Huyền Văn mở miệng nói, có lẽ tiểu Băng đề nghị này đúng là một biện pháp tốt. Tốc độ của chúng ta chỉ phải bảo đảm đầy đủ nhanh là được rồi. Cố Vô Thiên để cho an toàn, đem vừa nãy ba cái kia thiên đạo cấp bậc nội đan của yêu thú đưa ra, đối với Huyền Văn mở miệng nói: "Ngươi hiện đang nghĩ biện pháp đem tu vi của ngươi tăng lên tới thiên đạo cấp bậc nhị tầng đi. Nếu thật là gặp được nguy hiểm gì, ngươi sử dụng không gian chi lực, bảo vệ tốt Chu Linh Lung, một khối chạy trốn là được. Tốc độ của ta ngươi không cần lo lắng, bình thường yêu thú đổi không kịp ta. Với lại tiểu băng cũng sẽ không gian chi lực, cũng được, mang ta chạy trốn." Huyền Văn lúc này, nhìn trên tay những kia lót đã có chút ít do dự. "Cố Vô Thiên, ngươi dùng những thứ này nội đan lợi nói, thực lực thì sẽ tăng lên rất nhiều." Cố Vô Thiên lập tức mở miệng cự tuyệt nói: Vô dụng, cho dù là tăng lên, ta cũng không có khả năng đã đến thiên đạo cấp bậc. Cho nên những vật này đối ta tác dụng cũng không lớn, chỉ có ngươi đem bọn hắn sử dụng, mới biết phát huy lớn nhất giá trị. Những thứ này nội đan đầy đủ hắn đột phá đến thiên đạo cấp bậc tầng thứ 2, thậm chí có thể xung kích 1.5 thứ 3 tầng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Huyền Văn cũng biết trong đó quan hệ lợi hại, không cần thiết lại tại chuyện này thượng soán suất số dưới, thế là thì không do dự nữa. Lập tức liền đem này ba cái nội đan cầm lấy đi hấp thụ, Cố Vô Thiên bọn hắn thì ở phụ cận đây, bắt đầu vì nàng hộ pháp chỉ cần những thứ này yếu tố không đột nhiên lao ra, như vậy mấy người bọn hắn tạm thời vẫn là an toàn. Rất nhanh Huyền Văn liền hấp thu nãy ba cái nội đan, khí tức trên thân thể không ngừng tại đề cao, đã xuất hiện đột phá báo hiệu. Để cho an toàn, nàng không ngừng điều chỉnh trạng thái, hy vọng có thể bỗng chốc dịu xung kích thành công. Cố Vô Thiên lúc này thì khẩn trương lên, lập tức nhường tiểu băng đem phạm vi cảm giác của mình đề cao đến lớn nhất. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn Huyền Văn, hy vọng nàng có thể đột phá thành công, ngàn vạn lần không thể tại cái này trong lúc mấu chốt ra cái gì bất ngờ. Quả nhiên Huyền Văn bên ấy mười phần tiến hành thuận lợi, qua hồi lâu nàng mới mở hai mắt ra hưng phấn mà nói với Cố Vô Thiên, "Ta đã thành công đột phá, chúng ta có thể xuất phát." Cố Vô Thiên lập tức kích động lên, "Thật tốt quá, ngươi đột phá là được. Chúng ta đều là đang chờ ngươi đấy, chúng ta lập tức lên đường đi." Rất nhanh mấy người liền đứng chung một chỗ, lập tức sẽ hướng bên trong đánh ra, Cố Vô Thiên lúc này tiếp tục mở khẩu giản dò, "Tiếp xuống gặp phải nguy hiểm càng lớn hơn, nghìn vạn lần phải lên tinh thần đi. Huyền Văn, ngươi phụ trách bảo vệ tốt Chu Linh Lung. Linh Lung, ngươi cũng muốn theo sát nàng." Một sáng phát hiện nguy hiểm lời nói, lập tức muốn sử dụng không gian chi lực, vượt bỏ phía sau yêu thú. Các ngươi cũng rõ chưa? Tất cả mọi người nét mặt nghiêm túc nói: "Đã hiểu." Cố Vô Thiên lúc này mới phẩy tay nói: "Được rồi, hiện tại xuất phát." Rất nhanh mấy người liền toàn lực tiến quân, chẳng qua những thứ này yếu thú thì đang phát sinh nhìn chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới bọn hắn. Những thứ này yếu thú tại hỗn chiến, cũng cho Cố Vô Thiên bọn hắn cơ hội, cho dù là bọn hắn muốn ngừng ngừng chiến đấu đợi tới, Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn thì đã sớm chạy xa, trẻ con cũng không ngừng sử dụng cảm giác lực, mang lấy bọn hắn tránh thoát nguy hiểm, bất quá vẫn là hấp dẫn không ít yếu thú chú ý, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng nói: Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, nhìn vạn lần không thể bị những thứ này yêu thú đọ kịp. Tất cả mọi người không cần quản sự tình phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi. Đây chính là bọn họ kế hoạch hoàn tâm, chỉ phải chạy đến kết giới bên dưới, những thứ này yêu thú tự nhiên sẽ lui ra phía sau. Chẳng qua mấy người bọn hắn thì phải phối hợp đúng chỗ, phương diện tốc độ thì phải ghiền giữ nhất trí, nhìn vạn lần không thể có người tụt lại phía sau. Một sáng bị kiềm chế ở chỗ này, rồi sẽ lâm vào nguy hiểm, tuyệt điêu thì vì bọn họ không ngừng chỉ vào đường. Huyền Văn thị thử sử dụng một chút không gian chi lực, theo cảnh giới đề cao, hiệu quả thì tạm mạc. Đống Chốc liền đem phía sau yêu thú vung ra một khoảng cách, nhìn thấy tiểu này thuần di năng lực, Cố Vô Thiên thì lộ ra thần sắc hâm mộ, đồng thời thì theo Hạ Quế Tâm, nhất định phải nhanh đề cao. Ta nhất định phải tại Hỏa Phượng Hoàng rơi xuống chỗ tìm cơ hội tăng lên tới thiên đạo cấp bậc. Chương 692, lần nữa đột phá cơ duyên, chương 692, lần nữa đột phá cơ duyên. Mục đích tới nơi này chính là vì tăng lên tới thiên đạo cấp bậc, Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ, bọn hắn tới nơi này là làm gì. Cũng không lâu lắm liền đem phía sau yêu thú vãi ra, khoảng cách rất xa, mặc dù những thứ này yêu thú thì hướng bọn hắn phát khởi tiến công, Chẳng qua cũng không có đối với tốc độ của bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cố Vô Thiên bên kia tốc độ thì rất nhanh, bình thường yêu thú căn bản là đuổi không kịp hắn, Tiểu Băng cũng không ngừng sử dụng không gian lực lượng xông về phía trước. Bọn hắn quay đầu nhìn phía sau một chút, phát hiện phía sau yêu thú tụ tập số lượng đã rất nhiều. Khá tốt bọn hắn từ nơi này chạy trốn, nếu như bị bọn người kia vây công lời nói, nhất định sẽ lâm vào tuyệt địa. Cố Vô Thiên không ngừng nhắc nhở lấy, tăng thêm tốc độ, ngàn vạn lần không thể lối trễ. Giữ cảnh giác, giữ cảnh giác. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đột nhiên xông tới, phá vỡ những kia yêu thú cân đối, những tên kia cũng đều ngừng chiến. Hiện tại bọn hắn đem Cố Vô Thiên coi là cùng chung đích nhân, nay mới đối với đám người bọn họ đuổi sát không đông. Cố Vô Thiên lúc này lại lo lắng, nếu bọn hắn đã đến kết giới lúc, còn tiếp tục đuổi lời nói, như vậy bọn hắn cũng liền nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn ý nghĩ vô cùng đầy đủ, thế nhưng tất cả đều là suy đoán của bọn hắn, bọn hắn lúc này chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Phượng hoàng mỹ áp. Bằng không cho dù là đã đến chỗ nào, cũng là tự kỳ của bọn hắn, trước không suy nghĩ nhiều như vậy, Cố Vô Thiên bọn hắn tiếp tục hướng phía phía trước bay lên. Tuyết Điêu lúc này thì mở miệng nhắc nhở, "Tiểu Bang ở bên cạnh làm lấy phiên dịch. Chủ nhân, Tuyết Điêu nói kết giới ngay ở phía trước." Hắn nói khoảng còn lại 5000 mét. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì hưng phấn lên, lập tức mở miệng đối với đoàn người nói: "Tăng thêm tốc độ, thắng lợi đang ở trước mắt, nhìn vạn lần không thể bị bọn người kia ở thời điểm này đuổi kịp." Thực chất đã đến khoảng cách này lúc, phía sau yêu thú đã có một bộ phận từ bỏ truy đuổi. Nhìn tới Hỏa Phượng Hoàng uy áp hay là có tác dụng, có yêu thú cảm giác phải tiếp tục đuổi theo là không có ý nghĩa. Bọn hắn cướp đoạt bản mới là lợi ích căn bản, nếu đuổi kịp Cố Vô Thiên bọn hắn, địa bàn của mình mất đi, cũng là lợi bất cập hại. Chẳng qua tiếp tục đuổi yêu thú của bọn hắn thực lực đều là vô cùng nhân vật cường hãn, bằng không cũng không có khả năng truy xa như vậy. Còn lại đoạn này khoảng cách đối với tốc độ của bọn hắn mà nói, cũng là không được bao lâu thời gian thì có thể đến tới. Tiểu Ngũ lúc này sắc mặt đã vô cùng nghiêm trọng, nếu kết giới không có tác dụng, lần này có thể thật sự cũng phải chết ở chỗ này. Ngay lúc này bọn hắn đã năng lực nhìn thấy xương mù dày. Mọi người cẩn thận một chút, vội vàng nín thở. Cũng may mấy người thực lực cũng rất mạnh, cho dù là nín thở thì có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Tốt tại những này độc khí đối với cơ thể cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn rất nhẹ nhàng lượn vào bên trong, tiếp tục đi tới. Huyền Văn vẫn còn có chút lo lắng hỏi Cố Vô Thiên, "Ngươi nói chúng ta bây giờ đã tại độc khí bên trong?" Những thứ này yếu tố có thể hay không đổi tới." Cố Vô Thiên mở miệng nói, "Cái này khó mà nói, chẳng qua những thứ này độc khí thì sẽ ảnh hưởng bọn người kia tốc độ. Chẳng qua nín thở là bọn hắn nhân loại mới biết đồ vật, những thứ này yếu tố đại bộ phận cũng sẽ không bế tức giận. Lớn như vậy thân thể, nếu hút rất nhiều độc tức giận, chỉ sợ cũng phải chết mất. Đây đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói là một cái cơ hội tốt, có lẽ cái này độc khí thì có thể giúp bọn hắn ngăn cản rất nhiều truy binh." Cố Vô Thiên lúc này đã không quản được nhiều như vậy, hiện tại đã tới kết giới phụ cận. Cố Vô Thiên lúc này lại quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện truy binh phía sau đã không có vừa nãy như vậy kích thích. Cố Vô Thiên mấy người thì tựa vào nhẹ nhõm, bắt đầu điều chỉnh riêng phần mình trạng thái, ít đi không ít truy binh thì để bọn hắn trên tâm lý buông lỏng không ít. Tiểu Băng lúc này thì mở miệng nói, "Chủ nhân, lại đi 200m là có thể đã đến kết giới bên dưới." Nghe nói như thế, ngưỡng Cố Vô Thiên lại tràn đầy lực lượng, nhìn tới thành công đã tại trước mắt, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Về phần trong kết giới đến cùng là cái gì tình huống, đã không trọng yếu, có lẽ còn sẽ có cái khác kỳ ngộ, cũng có nói, chẳng qua có mạnh như vậy cái giới, bên trong khẳng định có bà bối, bằng không không có mạnh như vậy lực lượng ở chỗ này thủ hộ. Rất nhanh mấy người liền đi đến kết giới trước mặt, đây là một tản gia kim quang kết giới, nó phạm vi rất lớn, hướng phía bốn phía quét tán mà đi. Chu Linh Lung nhịn không được đưa tay chuẩn bị đột vào, Cố Vô Thiên lập tức đem nàng ngăn cản. Trước không nên khinh cử vận động, có lẽ nơi này có nguy hiểm. Huyền Văn đều muốn biểu hiện rất cẩn thận nhiều, lập tức theo trong giới chỉ lấy ra một vũ khí. Chúng ta trước dùng vũ khí thử một chút kết giới này. Tiểu Băng lúc này mở miệng nói, truy chúng ta những cái yêu thú đã đến chúng ta phía sau. Vừa dứt lời, thì có một cái ngang ngược khí tức xuất hiện, rất nhanh hắn liền từ độc khí trong đi ra. Chu Linh Lung lúc này thì lo lắng. Lẽ nào kết giới này đối bọn họ không có ảnh hưởng sao?" Cố Vô Thiên nói. "Chứ không cần lo lắng, bọn họ chạy tới còn có khoảng cách nhất định đấy. Bọn hắn khẳng định không dám giống chúng ta như vậy đến gần." Cũng không biết kết giới này đã tồn tại bao lâu, phải chăng còn bảo tồn uy áp. Huyền Văn bên ấy thì đã có kết quả, lập tức mở miệng nói với Cố Vô Thiên. "Vũ khí không được, vừa tiếp xúc với kết giới liền bị hòa tan mất." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì nhíu mày, nếu lúc này cơ thể đụng vào có phải hay không thì nguy hiểm. Cố Vô Thiên lập tức hỏi. "Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung." Tiểu Băng, ngươi thử một chút nguyên hàn khí, có thể hay không nhường cái này nốt nhiệt độ hạ? Tiểu Băng mở miệng nói, "Ta vừa nãy thông qua dò xét, phát hiện kết giới này không là đơn thuần nhiệt độ cao. Nó là một loại tan rã cơ chế, chúng ta nhất định phải phá hoại cái nốt cơ chế. Hàn khí của ta đối với nó là không có ích lợi gì." Cố Vô Thiên lúc này lại nhìn đuổi theo tới những kia yêu thú, lúc này cách bọn họ chỉ còn mấy chục mét, còn không ngừng lại đến gần. Với lại bọn hắn mặc dù đều là tiên đạo cấp bậc, thế nhưng mỗi cái tầng cấp cũng có, cái này khiến sự việc trở nên trở nên nguy hiểm. Dưới mắt những thứ này yêu thú càng tích càng nhiều, đã đạt đến kinh người mấy chục con, loại tình huống này dù thế nào là bọn hắn không thể chống lại. Nhìn thấy loại cục diện này, Cố Vô Thiên sắc mặt thì vô cùng không tốt lắm, nếu lúc này yêu thú hướng bọn hắn công kích, vậy liền nguy hiểm. Chẳng qua những thứ này yêu thú cũng không có đến gần rồi, cũng đều dần dần ngưng mất chân, nhìn xem đến những này kết giới đối bọn họ hay là có ảnh hưởng. Những thứ này yêu thú cùng bọn hắn duy trì khoảng 20 mét khoảng cách, cũng không dám tiếp tục đi về phía trước. Tất nhiên nhìn thấy loại tình huống này, thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem đến những này kết giới cũng biến tướng đem bọn hắn cứu được một mạng. Nhưng mà bọn hắn thì không có đường lui. Nếu không thể bài trừ này đạo kết giới lời nói, những thứ này yêu thú nếu thủ tại chỗ này, bọn hắn cũng sẽ bị mài chết. Chẳng qua những thứ này kết giới căn bản là nhìn xem không ra bất kỳ manh mối, cũng không biết sở trạm thử có thể hay không bị hòa tan mất. Chẳng qua ngay cả vũ khí đều sẽ bị hòa tan, ai cũng không dám bảo đảm cơ thể đụng vào liền không có chuyện. Huyền Văn cau mày nói, "Khó nói chúng ta thật sự chỉ có lấy thân thể thử một chút mới biết được sao? Cố Vô Thiên, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Có thể ngăn cản một chút cái này nuốt tan dã." Cố Vô Thiên lúc này thì lắc đầu nói, "Không được, ta cũng nhìn không ra manh quẻ." Tất nhiên tiếp tục tại tra xét kết giới tình huống, quay đầu nhìn một chút những kia yêu thú, cũng không tính tùy tiện rời khỏi. Cố Vô Thiên lúc này cũng có chút bó tay rồi. "Gây tội, bọn người kia chuẩn bị cùng chúng ta so tài. Dù sao những thứ này kết giới thì không có biến hóa, chúng ta chính là ở đây hao tổn đi." Cố Vô Thiên rất nhanh theo trong giới chỉ cầm một chút đan dược, phân cho mấy người, những thứ này đan dược có thể kéo dài bọn hắn miễn thở. Rốt cuộc nơi này còn có độc khí qué nhiêu đâu, thì hy vọng những thứ này độc khí có thể đem những thứ này yêu thú bước đi thôi. Trải qua loại cảm giác này mười phần không tốt, một thẳng tìm không thấy tiến vào cách, cũng là để người vô cùng bực mình. Chu Linh Lung đột nhiên đề nghị: "Nếu không chúng ta đối với kết giới này phát động công kích đi, xem xét có không có hiệu quả gì?" Huyền Văn bị ý nghĩ của nàng giật mình, lập tức giải thích với nàng đạo: "Tuyệt đối không nên như vậy, kết giới này nếu là có năng lực phản kích lời nói, vậy chúng ta thì nguy hiểm. Nơi này chính là rời phía sau những kia yêu cầu rất gần, nếu như chúng ta bị đánh bay ra ngoài rơi vào đàn yêu thú trong, như vậy chúng ta thì xui xẻo lớn." Cố Vô Thiên nghe lấy bọn hắn thảo luận, đột nhiên rơi vào trầm tư, sau đó mở miệng hỏi Huyền Văn: "Ngươi xác định tất cả kết giới đều sẽ bắn ngược công kích sao?" Chương 693 Không gian chi lực nhảy vọt, chương 693, không gian chi lực nhảy vọt. Huyền Văn không dám khẳng định nói, cái này, ta thì không quá chắc chắn. Bất quá ta trước đó nhìn thấy đều là loại tình huống kia, cho nên lúc này mới không dám nhường Chu muội muội tùy tiện động thủ. Cố Vô Thiên cũng có thể đã hiểu loại thuyết pháp này, dưới đại bộ phận tình huống đúng là loại kết quả này. Chẳng qua bây giờ đã không có biện pháp, Cố Vô Thiên chỉ có thể nói đạo. Chúng ta hay là thử một chút đi, ở chỗ này chờ xuống dưới cũng không được. Các ngươi lui ra phía sau một chút, ta tới phát động công kích đi. Nhìn thấy Cố Vô Thiên chuẩn bị động thủ, Huyền Văn lập tức lo lắng, muốn ngăn cản Cố Vô Thiên bức kế tiếp hành động. "Cố Vô Thiên, không muốn như vậy, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác." Cố Vô Thiên cự tuyệt nàng. "Thời gian cấp bách, tất cả đếm thử đều phải đồng thời tiến hành." Nhìn thấy Cố Vô Thiên đã quyết định chủ ý, Huyền Văn cũng không tốt tiếp tục nói thêm gì nữa, nàng mười phần hiểu rõ Cố Vô Thiên tính cách, quyết định chủ ý thì sẽ không dễ dàng sửa đổi. "Ngươi nhất thiết phải cẩn thận một chút, ta cùng Chu Muội Muội đi bên cạnh." Sau đó hai người liền đằng mở vị trí, chuẩn bị cho Cố Vô Thiên hoạt động không gian, yêu thú ánh mắt thì lập tức bị bên này thu hút. Ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người bọn hắn giống như sợ bọn họ đột nhiên từ nơi này chạy trốn đồng dạng. Chẳng qua nhìn thấy những thứ này yêu thú cũng không có động tác khác, mấy người toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, chẳng qua cũng không có dừng lại trong tay động tác, bắt đầu tiếp tục ở chỗ này quan sát đến kết giới tình huống. Cố Vô Thiên đối với lấy bọn hắn mở miệng nói: "Để cho ta vội vàng giải quyết bên này phiền phức, chờ chúng ta triệt để tiến nhập kết giới về sau, thì không cần lo lắng những thứ này yêu thú. Chẳng qua kết giới này cũng không có phát hiện cái gì dị thường, thì không có tìm được bất kỳ manh mối. Nếu không cẩn thận xử lý lời nói, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng, những vũ khí kia đều đã bị hòa tan." thân thể kết quả còn không biết đấy." Huyền Văn lo lắng nói, "Chúng ta cũng không có phát hiện đầu mối gì, trừ phi có thân thể trực tiếp đụng vào kết giới này." Cố Vô Thiên thì ở bên kia quan sát đến, đồng dạng không có phát hiện đầu mối gì, nghĩ muốn tiến một bước xem xét cẩn thận, còn bị những thứ này độc khí ngăn trở tầm mắt. Liên lại bọn hắn bên này tiếp tục quan sát đến kết giới lúc, kia mười mấy cái yêu thú thì như thường ở chỗ này, hơn nữa còn không ngừng hướng bọn hắn tiếp cận, giống như chờ bọn hắn một lúc hướng kết giới động thủ lúc, hướng bọn họ khởi sướng đánh lén. Cái này khiến cô Vô Thiên bọn hắn mười phần im lặng. Bọn người kia thật đúng là âm hồn bất tán a cũng không biết một sẽ công kích có hữu dụng hay không, nếu quả như thật đem kết giới lực lượng đánh cho thấp xuống, những thứ này yếu tố có thể hay không theo tới. Đây đều là Cố Vô Thiên bọn hắn cần phải quan tâm sự việc, chẳng qua cũng may hiện tại không có xuất hiện cái gì dị dị thường. Huyền Văn mở miệng nói với Cố Vô Thiên, "Cố Vô Thiên, ngươi có thể nếm thử công kích, bất quá vẫn là phải chú ý an toàn." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên lập tức bắt đầu hành động. "Hai người các ngươi tránh xa một chút, để cho ta thử một chút tình huống bên này." Vì có thể làm cho công kích của mình đưa đến hiệu quả, đồng thời muốn ứng đối kết giới bắn ngược, Cố Vô Thiên chỉ có thể hướng phía bên ngoài tới gần. Mà những kia yêu thú nhìn thấy Cố Vô Thiên hướng bọn họ đi tới về sau, lập tức trở nên hưng phấn lên. Muốn đem Cố Vô Thiên bắt lấy, để giải bọn hắn truy lâu như vậy mối hận trong lòng, Cố Vô Thiên tự nhiên đã hiểu tình huống này. Đang không ngừng lui ra phía sau về sau, Cố Vô Thiên cùng những thứ này yêu thú chỉ rời một chút vài mét khoảng cách. Mà những thứ này yêu thú như thường không dám đến, chỉ có thể hướng phía Cố Vô Thiên tiếp tục nhe răng nếch miệng gần rú. Cố Vô Thiên không để ý đến những thứ này yêu thú, nhìn xem đến bên này uy áp đối bọn chúng hay là có ảnh hưởng. Sau đó Cố Vô Thiên đối với cái giới, lập tức phát khởi công kích. Khởi nguyên kiếm ý, vạn kiếm quyết ý. Cố Vô Thiên công kích lập tức hung hăng đánh qua, kia cường đại kiếm khí gầm thét xông về cái giới. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn tiếp xuống sẽ có biến hóa như thế nào, thành bại ở đây một lần hành động. Những kẻ yêu thú nhìn thấy Cố Vô Thiên cơ thể động, từng cái cũng biến thành kích độc lên. Ngụy muốn tìm Cố Vô Thiên công kích lỗ thủng, sau đó tại phần lưng của hắn khởi sướng đánh lén, những kẻ yêu thú lại hưng phấn bắt đầu dao động. Chỉ cần Cố Vô Thiên dám vượt qua nơi này, bọn hắn nhất định sẽ xông lên đem Cố Vô Thiên xé thành mảnh nhỏ. Cố Vô Thiên lúc này sắc mặt có chút khó coi, chẳng qua bây giờ lại cũng không la hốt hoàn lúc. Nếu tiếp tục lui lại lời nói nhất định sẽ làm cho những thứ này yêu thú tìm thấy công kích cơ hội. Cố Vô Thiên công kích rơi vào kết giới phía trên, quả nhiên kết giới trở nên chấn động, một giây sau công kích liền bị bắn ngược đến. Với lại uy lực cùng tốc độ đều so Cố Vô Thiên vừa nãy chính mình đánh ra phải nhanh hơn rất nhiều, hiển nhiên là tăng cường Cố Vô Thiên công kích. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này biến sắc, lập tức hướng phía bên cạnh tránh đi, cũng may phản ứng nhanh chóng, tránh thoát nhất kiếp. Những kẻ yêu thú rời Cố Vô Thiên khoảng cách rất gần, một né tránh không kịp, lập tức bị công kích đánh bay ra ngoài. Bỗng chốc hướng phía sau trượt mấy trăm mét mới ngừng lại được, trong mắt thì mang theo nồng nặc kiên kỵ. Uyên Văn cùng Chu Linh Lung cũng bị bên này phản ứng giật mình kêu lên, bọn hắn cũng đang lo lắng Cố Vô Thiên an nguy. Cứ may Cố Vô Thiên cũng không nhận được cái uy hiếp gì, trước một xui xẹo, lại lảng vây quanh ở kia sau lưng đàn yêu thú. Đây cũng là nhân họa gặp phúc, lúc này Cố Vô Thiên cơ thể mới mới hạ xuống, khá tốt phản ứng nhanh, nếu không xui xẹo chính là mình. Hắn yêu thú của hắn nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh bay, thì ngừng vừa nãy sao động tâm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hướng phía bên ngoài rời cơ thể, sợ sệt một lúc Cố Vô Thiên công kích lại bị bắn ngược lại. Cố Vô Thiên lúc này thì được có kết luận Nhìn xem đến những này kết giới còn là sẽ bắn ngược công kích, với lại trở về đến uy lực thì so với ta lớn hơn. Chẳng qua nhìn thấy Cố Vô Thiên không có chuyện gì, Huyền Văn hai người thì đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng nói: "Cố Vô Thiên, còn có hay không bài trừ cách?" Lúc này nội tâm đã có trống nuôi quần, nếu không thể đánh vượt những thứ này kết giới lời nói, hôm nay có thể muốn vô công mã trở về. Cố Vô Thiên để thăng tu vi kế hoạch cũng muốn vô tật mã trở sức, Cố Vô Thiên lúc này thì nhíu mày. Phương pháp tăng tu vi thì nếu bỏ lỡ, Cố Vô Thiên nội tâm vẫn còn có chút xoắn xuýt, cũng không có lập tức đáp lại Huyền Văn vấn đề. Chu Linh lung lúc này phát hiện dị thường, mở miệng nói: "Cố đại ca vừa nãy công kích hình như đưa đến tác dụng, có phải hay không cần lại tiếp tục công kích xuống dưới mới có thể xuất hiện kết quả tốt đâu?" Huyền Văn lập tức thì ngăn trở: "Không cần tiếp tục tử, bằng không chúng ta đối mặt công kích hội càng thêm mấy liệt." Cố Vô Thiên cũng cảm thấy loại tình huống này không thể nào, thì lập tức làm phán đoán, hay là không cần tiếp tục công kích, cũng không biết nếu dùng không gian chi lực có thể hay không trực tiếp xuyên qua. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Huyền Văn mắt sáng rực lên một chút. Sử dụng không gian chi lực từ nơi này nhảy vọt quá khứ sao? Bây giờ tu vi của nàng lại tăng lên Tại không gian chi lực sử dụng thượng cũng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Nếu phương pháp này thật sự có thể được lời nói, Huyền Văn một người là có thể mang hai người tiến lên. Chẳng qua bây giờ kiệu này quỷ dị cái giới, rốt cục năng lực không thể sử dụng phương pháp này hay là ẩn số đâu. Chẳng qua nhìn thấy Cố Vô Thiên vừa nãy đã nếm thử công kích, Huyền Văn thì mở miệng nói: "Nếu không cũng cho ta thử một chút a." Cố Vô Thiên vẫn còn có chút lo lắng biện pháp này an toàn, vạn nhất xảy ra nguy hiểm lời nói, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Chứ không nên gấp gáp, chờ một chút. Phương pháp này quá mạo hiểm, nếu một lúc chúng ta bị vây ở cái giới này phía trên, như vậy thì triệt để chơi xong. Huyền Văn cũng có vẻ mười phần tự tin. Ta cảm giác nên vấn đề không lớn. Rốt cuộc không gian chi lực nguyên lý là từ nơi này sẽ mở một lỗ hổng, sau đó theo một nơi khác ra tới. Như vậy nói cách khác, chúng ta có thể hoàn mỹ tránh đi kết giới nơi ở, hoàn toàn bất hỏa nó tiếp xúc. Cố Vô Thiên vẫn còn có chút không đồng ý, hắn thập phần lo lắng Huyền Văn an toàn, nếu như bị kết giới này hòa tan mất, hắn đi nơi nào tìm tốt như vậy lương tự a. Chẳng qua Huyền Văn đã làm quyết định, đối với cô Vô Thiên tiếp tục nói, ta cũng nghĩ vì ngươi làm chút chuyện, công kích thủ đoạn ngươi đãn nếm thử qua, như vậy không gian chi lực phương diện thì giao cho ta đi. Có hữu dụng hay không? Chúng ta thử mới biết được, cho dù là thật sự có nguy hiểm, ta thì mượn ý, rốt cuộc ta làm nhiều chuyện như vậy, cũng là vì ngươi. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Cố Vô Thiên nội tâm mười phần xúc động, nhìn tới Huyền Văn đối với tình cảm của hắn càng ngày càng sâu. Cố Vô Thiên lúc này thì lâm vào nguy nan, nếu loại tình huống này còn tiếp tục cứ duyên, nhất định sẽ làm bị thương Huyền Văn trái tim. Chương 694, thần thú cường đại, chương 694, thần thú cường đại. Ngay tại sự việc lâm vào cục diện bế tắc lúc, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Các ngươi không nên ở chỗ này tranh giành, loại chuyện này vẫn là để ta đi làm đi. Tiểu Băng nói làm liền làm. Lập tức biến thành kết giới phương hướng liền xông ra ngoài, thi triển ra lực lượng không gian. Cử động của nó đem tất cả mọi người giật ngại mình, người kia thật đúng là làm việc quả quyết. Chẳng qua lúc này muốn ngăn cản đã không kịp, tiểu băng cơ thể đã liền xông ra ngoài. Tiểu tử lúc này thì tại nội tâm yên lặng cầu nguyện, hy vọng nó đồng dạng không muốn gặp được tổn thương gì, nhất định đừng ra chuyện. Hôm nay dù là Cố Vô Thiên không tăng lên cảnh giới của mình, cũng không muốn người chung quanh vì hắn mà bị thương. Tất cả mọi người đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng rất trọng yếu, đây tăng lên cảnh giới của mình cũng trọng yếu hơn. Huyền Văn cùng Chu Linh Lung bên ấy thì biểu hiện thập phần lo lắng, đồng dạng lo lắng nhìn tiểu băng Một giây sau, Tiểu Băng thân ảnh thì xuất hiện, trong miệng nó nói gì đó, mấy người lại nghe không được. Bất quá bọn hắn lập tức phản ứng lại, tâm trạng cũng biến thành kích động lên, nhìn tới Tiểu Băng đã thành công. Chẳng qua Cố Vô Thiên có thể cùng nó tiến hành tâm lý giao lưu, không cần há mồm liền có thể hiểu rõ nội tâm suy nghĩ. Cố Vô Thiên lập tức hỏi: "Tiểu Băng, phương pháp của ngươi có hữu dụng hay không?" Tiểu Băng lập tức đáp lại nói: "Nơi này là có thể lợi dụng không gian chi lực đi vào." Nhận được tin tức về sau, Cố Vô Thiên tâm thì triệt để đệ xuống, nhìn tới kế hoạch của bọn hắn thành công. Cố Vô Thiên lập tức đối với hai đứa nói: "Tiểu Băng đã nghiệm chứng qua, Không gian chi lực là có thể sử dụng." Huyền Văn lúc này mở miệng nói, "Thế nhưng ta sử dụng không gian chi lực lúc chỉ có thể mang một người vào trong, lẽ như ta đến lúc đó không ra được, vậy phải làm thế nào a?" Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì nhíu mày, vừa nãy hắn không có nghĩ qua vấn đề này, thế là lại lập tức hỏi, "Tiểu Băng, ngươi thử một chút bây giờ có thể không thể đi ra." Nếu Tiểu Băng có thể làm được lời nói, như vậy bọn hắn một lúc chia ra bước vào là được rồi. Tiểu Băng nghe nói như thế về sau không có do dự, lập tức lại lần nữa thi triển lực lượng không gian. Quả nhiên lại lại xuất hiện, Cố Vô Thiên tầm mắt của bọn hắn trong Chẳng qua lần này tình huống có chút biến hóa. Nó đông chốc xuất hiện ở yêu thú trước mặt, những kia yêu thú lập tức gầm thét lao đến. Trẻ con không có chút nào do dự, lập tức liền sử dụng lực lượng hàn khí, đông chốc liền đem truy kích đến yêu thú tốc độ thấp xuống. Thế là nó nắm chặt cơ hội, vội vàng theo những kia yêu thú truy kích bên trong trốn đi qua, lại xuất hiện tại Cố Vô Thiên bên cạnh của bọn hắn. Huyền Văn gật đầu một cái nói, nhìn xem đến vẫn là có thể lại lần nữa ra tới, ta chỉ cần qua lại 2 lần là được rồi. Nói xong liền chuẩn bị mang theo Chu Linh Lung bước đầu tiên tiến vào, Cố Vô Thiên lại ở thời điểm này ngăn cản nàng. "Một lúc ngươi trở về thời điểm trước cho ta nói một tiếng." Ta trước đem những này yêu thú cho người dẫn ra. Tính đến bọn hắn một lúc tập thể hướng các ngươi khởi xướng tiến công. Huyền Văn lại lo lắng, nếu những kia yêu thú đồng thời công kích ngươi, ngươi có thể ngăn trở sao? Cố Vô Thiên nhẹ nhõm nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ là đem bọn hắn dẫn ra, cũng không phải cùng bọn hắn chính diện chiến đấu. Huyền Văn chỉ có thể nói đạo, vậy ngươi nhất thiết phải cẩn thận một chút. Sau đó Huyền Văn liền dẫn Chu Linh Lung xuất trước tiến vào kết giới, Tiểu Băng Thỉ đi theo phía sau của bọn hắn, một khối biến mất tại bên trong. Một lát sau, Huyền Văn tra một chút Cố Vô Thiên làm chủ thế, tỏ vẻ lập tức liền muốn đi ra. Cố Vô Thiên bên này tại nhận được nhắc nhở về sau, thì lập tức có hành động, hướng phía những kia yêu thú liền phát khởi công kích. Thủy Diệt nhất chỉ, kiếm thần. Cố Vô Thiên đông chốc biến thi triển phạm vi lớn công kích, muốn thu hút nơi này tất cả yêu thú chú ý, tốt để bọn hắn đem chú ý không để tại trên người Huyền Văn, đến lúc đó nàng ra đây thì an toàn. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bên này đã có động tác, Huyền Văn đối với tiểu băng bọn hắn nói, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta ra ngoài tiếp Cố Vô Thiên. Nói xong những thứ này, liền bắt đầu sử dụng không gian chi lực hướng ra phía ngoài bay tới, mới vừa ra tới, liền nghe được rất nhiều yêu thú hống. Tràng qua những thứ này đúng cũng là đúng Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên kế hoạch cũng đạt tới thành công. Huyền Văn lập tức đối với hắn hô lớn, "Cố Vô Thiên, mau tới đây cùng ta đứng chung một chỗ." Mấy mấy cái tiên đạo cấp bậc yêu thú, phát điên lên cũng là rất đáng sợ, Cố Vô Thiên cũng không dám có một chút tựa ư. Nếu hơi do dự một chút lời nói, liền sẽ bị những thứ này yêu thú vây lại, Cố Vô Thiên cũng không dám tự tin có thể ngăn cản nhiều như vậy yêu thú đồng thời phát động công kích. Bất quá vẫn là hướng phía Huyền Văn bên này lao đến, Huyền Văn thì hướng phía hắn bay đi. Hai người lập tức liền kéo tay, Huyền Văn lập tức thi triển không gian chi lực, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này những thứ này yêu thú chú ý tất cả Cố Vô Thiên bên này, đột nhiên Cố Vô Thiên bọn hắn biến mất hình bóng. Những thứ này yêu thú né tránh không kịp lập tức liền đụng phải kết giới bên trên, trong nháy mắt liền bị kết giới lực lượng thương tổn tới. Chúng nó trong lúc nhất thời bị đả thương rất nhiều, chật vật kêu một tiếng, sau đó lập tức từ nơi này chạy trốn. Chỉ trong không khí lưu lại một ít xương máu, Tiểu Bang nhìn thấy Huyền Văn bọn hắn đã biến mất. Nói với Chu Linh Lung, "Chu tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi tìm tiệm chủ nhân đi." Nhìn xem đi ra bên ngoài dáng vẻ, tất cả mọi người may mắn một chút, nhìn tới không dùng cơ thể trực tiếp tiếp xúc, là một sáng suốt ý nghĩ. Những thứ này thiên đạo cấp bậc yêu thú đều có thể bị tổn thương thành tình trạng như thế này, nếu bọn hắn vừa nãy đụng phải kết giới lời nói, hậu quả là thiệt tượng không chịu nổi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chu Linh Lung sắc mặt thì có chút tái nhợt, nàng vừa nãy chính là kém chút đụng vào, cũng may kịp thời bị Cố Vô Thiên ngăn lại. Sau đó liền bắt đầu tìm kiếm Cố Vô Thiên bọn hắn, rất nhanh liền tìm được rồi Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn thân ảnh. Tiểu Bang hướng bọn họ cao hứng bừng bừng hình dung người bên này thảm trạng, Huyền Văn nghe được về sau thì sắc mặt trắng bệch lên. Khá tốt bọn hắn đều không có nếm thử bằng không lúc này cũng hội bị tới trình độ nhất định làm hại. Cố Vô Thiên thì vội vàng mở miệng nói, lần sau làm sự tình nghìn vạn lần không dám như thế lỗ mãng. Không nói cái này, chúng ta nhanh đi chỗ sâu xem xét. Xem xét có thể hay không phát hiện Hỏa Phượng hoàng di tích. Tới nơi này chủ yếu là vì tìm kiếm Hỏa Phượng hoàng di tích, dưới mắt tất nhiên đã vào đến, vậy sẽ phải đi làm chuyện chính. Thế là mấy người không lại thảo luận kết giới sự việc, chuẩn bị hướng chỗ sâu xem xét tình huống bên trong. Sau đó mấy người hướng phía phía trước tiếp tục hành động, lại đi mấy trăm mét về sau, những kia xương độc cũng đã biến mất tại nơi này. Rất nhanh, tầm mắt của bọn hắn cũng biến thành rộng mở trong sáng lên, bên trong cũng là có động thiên khác. Huyền Văn lúc này nghi ngờ mở miệng hỏi, "Trong này sao không có cảm giác được bất kỳ uy áp? Nếu nơi này thật là Hỏa Phượng Hoàng rơi xuống nơi, theo lý mà nói nên có càng lớn uy áp mới đúng. Vì sao bọn hắn xuyên việt rồi kết giới về sau lại không cảm giác được loại lực lượng này? Với lại trong này cũng không có phát hiện cái quái gì thế? Chỉ có thể nhìn thấy xanh um tươi tốt hoa cỏ cây cối, lại không có cái khác chỗ đặc biệt." Cố Vô Tiên lúc này thì hơi nghi hoặc một chút, "Tiểu Băng, ngươi bên ấy có cái gì phát hiện mới?" Tiểu Băng thỉ mười phần buồn bực nói, "Chủ nhân Trong này hình như có chút hạn chế, cảm giác của ta lực cũng nhận lớn ảnh hưởng, hiện tại chỉ có thể cảm giác được mấy trăm mét thứ gì đó. Chu Linh Lung lúc này có chút do dự mà hỏi: "Cố đại ca, chúng ta còn muốn hướng bên trong tiếp tục thâm nhập sâu sao?" Cố Vô Thiên tỏ vẻ khẳng định nói: "Chúng ta thật không dễ dàng vào đến, khẳng định phải tiếp tục tìm kiếm. Tiếp tục đi lên phía trước, nhất định có thể tìm thấy khu vực hải tâm. Ta tin tưởng mảnh không gian này ẩn tàng sâu như vậy, cho dù không có Hỏa Phượng Hoàng, thì sẽ tìm được hắn bảo bối của hắn." Cố Vô Thiên không tin cái giới kia tồn tại là không có ý nghĩa, trong này khẳng định còn có vật gì khác. Huyền Văn cũng cho rằng như thế chẳng qua bây giờ cảm giác lực nhận lấy ảnh hưởng, bọn hắn chỉ có thể thông qua mắt thường đến xem xét tình huống xung quanh. Vì phong ngựa bên trong tồn tại cái khác cái giới, mấy người lựa chọn đi bộ đi tới, cũng không có phi hành. Rất nhanh mấy người không có do dự, hướng phía bên trong tiếp tục xâm nhập, ở trên ngựa tới gần một sơn phong lúc. Tiểu Băng lập tức nhíu mày, "Chủ nhân, phía trước có một khí tức nguy hiểm." Nghe được Tiểu Băng nhắc nhở, mấy người lập tức cảnh giác lên, nhìn tới nhất định xuất hiện cái gì thứ không tầm thường. Rất có thể là hỏa phương hoàng, mặc dù nhưng đã vẫn lạc rất lâu, nhưng mà uy áp khẳng định còn đang ở. Là một cái thần thú cấp bậc tồn tại, cho dù là lưu lại khí tức cũng sẽ là thập phần cường đại. Chương 695, Hỏa Phượng Hoàng đợi sau, chương 695, Hỏa Phượng Hoàng đợi sau. Huyền Văn lúc này mở miệng nói, nhìn tới truyền thuyết hình như đều là thật, chẳng qua lúc trước từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tới nơi này, chẳng qua khí tức cũng cường đại như vậy, nhìn tới chúng ta muốn gặp được phiền toái. Cố Vô Tiên lúc này lại không đồng ý. Tất nhiên đã tới đây, vậy liền tiếp tục đi tới đi. Tiểu Băng, nếu phát hiện bất thường tình huống, trước tiên báo cáo. Huyền Văn một lúc xả ra bất chấp lời nói, ngươi lập tức mang Chu Linh Lung rời đi nơi này. Chẳng qua cũng không có xuất hiện cái gì dị tượng. Tiểu Băng thông qua cảm giác phát hiện, cái đó khí tức cũng không có di động. Có khả năng thực sự là Hỏa Phượng Hoàng Di hải phát ra, chẳng qua lúc này thì không có gấp đi đường. Rốt cuộc đối với tình huống chung quanh hay là chưa quen thuộc, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, đi tới quá nhanh cũng là không cần phải. Dù sao hiện ở chỗ này cũng không có người nào khác, không cần lo lắng có người khác cùng bọn hắn tranh đoạt di tích. Rất nhanh bọn hắn liền cảm giác được này uy áp mạnh mẽ, cùng phía ngoài kết giới bên trên khí tức giống nhau như lúc. Huyền Văn lo lắng nói, Hỏa Phượng Hoàng đã vẫn lạc thời gian dài bao lâu? Này uy áp sau một chút cũng không có giảm xuống đâu. Cố Vô Thiên thì hồi đáp, Có lẽ là bởi vì thực lực của nó quá mạnh mẽ, cho nên lực lượng luôn luôn không có tiêu tán. Chẳng qua bây giờ bất kể gặp được cường đại tới đâu đi áp, mấy người cũng sẽ không ở thời điểm này lùi bước. Huống hồ dưới loại tình huống này, cũng được, đây bên ngoài có tốt hơn tu luyện cơ hội để người bắt lấy đột phá cảm giác. Chu Linh Lung lập tức liền thể hiện ra, khí tức thì bắt đầu phập phù lên, có đột phá dấu hiệu. Nhìn thấy tình huống bên này, Cố Vô Thiên thì hưng phấn lên, mặc dù Chu Linh Lung không dùng tu luyện thể có cái giới. Thế nhưng bây giờ nếu là có đột phá, cũng là một kiện khó được việc vui, Cố Vô Thiên tự nhiên vô cùng hưng phấn. Chẳng qua cô vô thiên hay là mờ mụi dặn dò Nếu không kiên trì nổi lời nói, cho chúng ta nói một tiếng, chúng ta tới cho ngươi hộ pháp. Nếu có thể treo lên uy áp tiến hành đột phá, thu hoạch cũng là cực lớn. Chẳng qua tốt tại bọn họ còn có thể tiếp tục đi tới, nếu Hỏa Phượng Hoàng còn sống lời nói, chỉ sợ bọn họ dù thế nào cũng không có khả năng như thế đến gần. Tiểu Băng lúc này thì mở miệng nói, đối ta ảnh hưởng thì càng lúc càng lớn, này Hỏa Phượng Hoàng thế nhưng Hỏa Tổ tính, ta là Băng Tổ tính. Chủ nhân, nếu tiếp tục đi lên phía trước lời nói, ta thì không có cách nào cho các ngươi xử lý. Cố Vô Thiên thì 10 phần đã hiểu loại tình huống này. Được rồi Tiểu Băng, Nếu ngươi cảm giác được uy hiếp lời nói, liền đi của ta trong chứa vật giới chỉ đi." Tiểu Băng thì đáp ứng lập tức lên, "Không có vấn đề chủ nhân, ta bây giờ còn có thể chịu đựng." Cuối cùng hướng mặt trước tiếp tục đi tới mấy trăm mét về sau, Tiểu Băng không có chút do dự nào, lập tức liền chui được Cố Vô Thiên sủng vật trong giới chỉ đi. Cố Vô Thiên lúc này thì hỏi Chu Linh Lung, "Ngươi bên đấy hiện tại cảm giác thế nào?" Chu Linh Lung lập tức mở miệng trả lời, "Ta đã cảm giác được có chút tăng lên." Huyền Văn lúc này nói, "Ta cũng vậy Băng thủ tính, chẳng qua ảnh hưởng không lớn, ta cùng Tiểu Băng tình huống còn bất động." Rất nhanh, ba người hướng phía phía trước tiếp tục đi tới, lại đi rồi một đoạn khoảng cách về sau, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một cái cự đại hài cốt. Cái này hài cốt đứng, hình thái dường như là một loại biết phi hành thú loại, lúc này chính ở chúng quanh khuyết tán hơi thở của hỏa thổ tính. Cố Vô Thiên lúc này kềm nén không được nữa tâm tình kích động. Thật tốt quá, nhìn tới thực lực của chúng ta lần này đều có thể tăng lên. Mặc dù chỉ là còn lại một cụ cất cách, nhưng này đồng dạng là rất quý giá tài nguyên, thân tủy cùng tinh huyết giá trị đều là khó mà lường được. Cố Vô Thiên lập tức mở miệng nói, "Chúng ta mau chóng tới đem những tư nguyên này thu thập lại đi." Sau đó bọn hắn tiếp tục tiếp cận mảnh này hài cốt, chỉ còn mười mấy thước khoảng cách, bọn hắn là có thể tiếp cận. Ngay lúc này, một quả cầu lửa lại hướng lấy bọn hắn lao đến, mang theo uy lực khủng bố. Mấy người lập tức hướng phía bên cạnh né tránh ra đến, sợ bị cái này hỏa cầu đập trúng. Cố Vô Thiên mở miệng nói, "Khá tốt hiện tại chỉ là một cổ hài cốt, cái này uy lực của hỏa cầu vẫn là có hạn. Nếu là chân chính hỏa phượng hoàng đứng ở trước mặt, uy lực có thể so sánh hiện tại muôn lớn hơn." Chu Linh Lung mở miệng nói, "Cố đại ca, ta qua bên kia xem một chút đi, xem xét có phải hay không hỏa thuộc tính yêu thú, vừa rồi tại đánh lén chúng ta" Sau đó lập tức liền bay lên trời, Cố Vô Thiên bọn hắn muốn ngăn cản, đã có chút ít không còn kịp rồi. Huyền Văn lập tức liền xông ra ngoài, sợ sệt bên ấy xảy ra bất trắc, Cố Vô Thiên cũng làm cho nàng đi qua. Mà chính mình thì ở bên này nhìn Cố Hải con này, muốn tìm được một ít dấu vết để lại. Cố Vô Thiên lúc này thì cảm giác nơi này nên tồn tại những yếu tố khác, bằng không sẽ không xuất hiện không hiểu ra sao một đạo công kích, cũng không biết vừa nãy cái đó yếu tố chạy đi đâu, lúc này lại đột nhiên không có động tĩnh. Cố Vô Thiên lúc này cũng tại cảm giác động tĩnh chung quanh, xem xét có thể hay không phát hiện cái gì dị thường. Rất nhanh tiểu tử liền có phát hiện mới uyên văn, linh lung, các người bên phải sương sẩn hình như có đồ vật. Nghe được Cố Vô Thiên nhắc nhở, hai nữ nhân chú ý cũng bị hấp dẫn, rốt cuộc nơi này muốn là thật tồn tại yếu tố nào? Như vậy bọn hắn thực lực cũng là không thấp, Cố Vô Thiên lúc này thì lao đến. Chẳng qua hai nữ nhân cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, nghi ngờ nói với Cố Vô Thiên: "Chúng ta cũng không có phát hiện tình huống thế nào nha." Cố Vô Thiên lại chầm chậm vào bên ấy nói tiếp: "Cảm giác của ta là không có sai. Chúng ta từ phía sau đi vòng qua đi, rõ bị gia hỏa kia lại đánh lén một chút." Cố Vô Thiên đối với cái này hại cốt vẫn còn có chút kính sợ. Sợ phát hiện cái gì bất ngờ, đồng thời cũng có chút lo lắng. Nếu một lúc chiến đấu, nếu đối với mấy cái này hại cốt có phá hoại lời nói, vậy liền hành lượng vô cùng lớn. Cho nên Cố Vô Thiên mới nghĩ từ phía sau đi vòng qua, tranh thủ không phát sinh cái gì chính diện xung đột. Ba người rất nhanh liền đi đến một bên khác, hướng phía cái hướng kia lặng lẽ đi tới. Con mắt thì nhìn chằm chằm một khu vực như vậy, không bỏ sót một giây sau phát sinh bất cứ chuyện gì. Rất nhanh mấy người liền phát hiện một con phi hành yêu thú, mà yêu thú này cũng không có bày ra. Đồng dạng hắn thì chú ý tới mấy người thân ảnh, đối với mấy người liền bắt đầu phát ra một tiếng kêu to. Sau đó liền lao đến. Chuẩn bị củng cố Vô Thiên mấy người bọn họ khoảng cách gần công kích, cũng không có sử dụng hỏa thuộc tính công kích. Nhìn thấy chiến đấu lập tức liền muốn vào dội, Cố Vô Thiên lập tức hận trừng nói: "Các ngươi một lúc đánh lên, muốn chú ý một chút tình huống xung quanh. Tuyệt đối không nên đem cái này hải cốt phá hủy." Nói chuyện trong lúc đó cái đó yêu thú thì lao đến, Chu Linh Lung mở miệng hỏi: "Người kia chủ động hướng chúng ta phát động công kích, nhìn tới chúng ta chỉ có thể dùng quyền chân đối phó nó." Đang đến gần Cố Vô Thiên ba người bọn họ lúc, Hạo Miệp liền nôn một mảnh hỏa diễm, Phản Phất muốn ngăn cản Cố Vô Thiên mấy người bọn họ tới gần. Cố Vô Thiên lúc này cũng phân tích ra đây, Yếu tố này là vì bảo hộ hải cốt không nhận cố Vô Thiên mấy người bọn hắn phá hoại. Nhìn tới hai bên đều không muốn phá hoại nơi này, Cố Vô Thiên mấy người thì thở phào nhẹ nhõm, huống hồ yếu tố này thực lực cũng không cao. Đối với Cố Vô Thiên mấy người thì không có có bất kỳ uy hiếp gì, Chu Linh Lung lúc này mở miệng nói: "Vậy chúng ta thì mau đem nó tiêu diệt hết đi, như vậy chúng ta là có thể đạt được Hỏa Phượng Hoàng gi hả?" Thế là nàng lập tức liền hướng phía yếu tố liền xông ra ngoài, cũng tại trên người mình tạo thành một lồng năng lượng. Ma Huyền Văn đang quan sát yếu tố này dáng vẻ, rất nhanh liền mở miệng nói: "Cố Vô Thiên, ta phát hiện yếu tố này nhìn cùng Hỏa Phượng Hoàng có chút giống." Lẽ nào là Hỏa Phượng Hoàng gì chủng? Cố Vô Thiên lúc này thì phát hiện tình huống bên này, nghe được Huyền Văn nhắc nhở về sau, thì kiên định ý nghĩ của mình. "Đội vàng đối với Chu Linh Lung mở miệng nói, tuyệt đối không nên làm hại nó. Nếu đây quả thật là Hỏa Phượng Hoàng đời sau lời nói, như vậy thì là một con tiểu Hỏa Phượng Hoàng, chỉ chẳng qua hiện nay còn không có lớn lên mà thôi, nếu là có thể ở thời điểm này thu phục nó, có thể so sánh giết chết càng có lợi hơn." Chu Linh Lung nghe được Cố Vô Thiên lời nói, mặc dù có chút hoài nghi, bất quá vẫn là chậm lại động tác trong tay, không ngừng tránh né lấy phi hành yêu thú công kích, cũng không có đối với nó khởi xướng công kích bánh liệt rất nhanh liền bay về tới cô Vô Thiên bên cạnh, có vẻ mười phần tủ thân. "Cố đại ca, đây là đang làm gì?" Cố Vô Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, ngượng ngùng nói với nàng. "Chúng ta bên này phát hiện tình huống mới." Chương 696: Phục sinh Họa Phượng Hoàng, chương 696: Phục sinh Họa Phượng Hoàng. "Nếu con yêu thú này là Họa Phượng Hoàng đời sau lời nói, chúng ta liền đem nó thu phục. Nếu hắn yêu thú của hắn lời nói, vậy chúng ta đem hắn giết chết đi." Chu Linh Lung nghe được Cố Vô Thiên giải thích về sau thì đã hiểu ở trong đó nguyên nhân, đồng thời thì nở nụ cười. Cố Vô Thiên lúc này nói: "Chúng ta hay là trước tiên đem nó bắt lấy đi?" văng không nó hội một thằng hướng chúng ta khởi sướng tiến công. Huyền Văn lúc này thì bỏ tới, một khối chuẩn bị bắt lấy trước mắt cái này phi hành yêu thú. Bởi vì mấy người cũng không muốn thương tổn đến con yêu thú này, cho nên hành động vẫn còn có chút bó tay bó chân. Trảng qua yêu thú này lực công kích cũng có hạ, cũng không đối với địch nhân tạo thành thương tổn quá lớn. Kiên trì nữa trong một giây lát về sau, cũng có chút ngăn cản không nổi, muốn từ nơi này chạy trốn. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng nói: "Chúng ta vẫn là phải tăng lớn công kích." Tranh thủ sử dụng khống chế thủ đoạn đem nó bắt lấy phải bắt được một con yêu thú, có thể so sánh tiêu diệt nó khó khăn nhiều, chẳng qua thông qua thời gian dài như vậy đã nhau. Mấy người thì xác định yêu thú này thân phận, chính là một con không có lớn lên hỏa phượng hoàng. Nhưng mà dù thế nào, hôm nay cũng không thể đem tiểu phượng hoàng triệt để giết chết, chỉ có thể tìm cơ hội bắt lấy nó. Một thần thú sinh ra, cũng sẽ hoàn toàn thay đổi tiên giới đông vực cái bối thế, chỉ là cái này hỏa phượng hoàng trưởng thành còn cần thời gian nhất định. Khởi nguyên kiêu ý, xung lực quét tán, phong vũ triệu trạch. Bất kể trước mắt tiểu hỏa phượng hoàng tốc độ di chuyển lại nhanh, cũng không có khả năng trong nháy mắt từ nơi này chạy trốn. Cái này cũng cho Cố Vô Thiên mấy người bọn họ cơ hội, cái khác hai nữ nhân thì đồng thời thi triển khống chế thủ đoạn. Ba người bọn họ chiến đấu đã sớm phối hợp hết sức ăn ý, rất nhanh liền phát huy thuận buồm xuôi gió lên. Mà cái này Tiểu Hỏa Phượng Hoàng hiển nhiên là không có chiến đấu qua, một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không có. Rất nhanh liền bị mấy người khống chế được, Cố Vô Thiên nội tâm mười phần vui sướng, mà Tiểu Hỏa Phượng Hoàng cũng chỉ có thể phát ra gào thét. Nhìn thấy đã bị triệt để khống chế được, Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm. Tiểu gia hỏa này tốc độ hay là rất nhanh, muốn triệt để khống chế được, không ngờ rằng hay là vô cùng phi phức. Huyền Văn cười lấy ở một bên nói: Đó là bởi vì chúng ta không muốn thương tổn nó, cũng không muốn phá hủy nơi này Hải Cốt. Sau đó bọn hắn tiếp tục hướng về Hải Cốt bên trong nhìn sang, cũng bị tình cảnh bên trong khiếp sợ đến. Không ngờ rằng này Hỏa Phượng Hoàng thân thể thế mà khổng lồ như vậy, mà vậy bên ngoài kết giới thì cường đại như vậy. Chúng ta vẫn là đi bên trong kiểm tra một chút tình huống đi. Chu Linh Lung lúc này cũng tò mò đặt câu hỏi, các ngươi nói bên trong hội sẽ không gặp phải cái khác tiểu Hỏa Phượng Hoàng. Cố Vô Tiên lập tức nói ý kiến phản đối, nên không thể nào. Thần thú sinh sôi đều là vô cùng khó khăn, có thể lưu lại một đời sau đã rất tốt. Tất nhiên là thần thú, kia thì sẽ không xuất hiện tràn lan tình huống, mặc kệ là tiên giới hay là hạ giới, loại tình huống này xuất hiện khả năng tính cũng không lớn. Nếu thần thú tràn lan, những chủng tộc khác cũng không có tồn tại khả năng tính. Cố Vô Tiên lúc này mở miệng nói: "Tất nhiên chúng ta đã đi tới nơi này, hay là vào trong kiểm tra một chút đi. Có lẽ bên trong còn sẽ phát hiện đồ tốt đấy. Nếu tìm thấy bảo bối lại nói, vậy chúng ta cũng không cần lại ở bên ngoài săn giết yêu thú." Cố Vô Tiên nhìn dãy rủ tiểu hỏa phượng mà nói: "Nó một lát là trốn không thoát khống chế của chúng ta, chúng ta nhanh đi bên trong xem xét tình huống đi." Phát hiện bảo bối trực tiếp thu thập lại lại nói: Có thể xuất hiện ở nơi này, đồ vật chắc chắn sẽ không quá kém cỏi, Cố Vô Thiên tự nhiên cũng thiếu kiểm tra khí lực. Rất nhanh mấy người không lại trì hoãn, hướng phía bên trong liền bay đi, lưu lại tiểu Hỏa Phượng Hoàng ở chỗ này tiêu tên. Lại bước vào hại cốt bên trong về sau, Huyền Văn lập tức liền có phát hiện, phía trước hình như có một góc nồng đậm thảo dược khí tức. Xem xét bên trong rốt cuộc sinh trưởng cái quái gì thế. Nói xong lời này về sau, lập tức liền hướng bên trong bay qua, rất nhanh liền phát hiện một người dáng dấp kỳ lạ thảo dược. Thật tốt quá, lại là một thành thuộc xích tâm lưu ly thảo. Cố Vô Thiên mặc dù đối với mấy cái này thảo dược cũng chưa quen thuộc, chẳng qua Huyền Văn tốt xấu cũng tại Thiên Tiên Cung kiến thức không ít thứ gì đó. Tự nhiên hay là nhận ra vật này mười phần trân quý, Cố Vô Thiên không có để ý nhiều như vậy, lập tức hắc để bọn hắn thu thập lại. Huyền Văn tiếp tục mở miệng nói: "Nhìn tới bởi vì Hỏa Phượng hoàng rơi xuống, có thể nơi này thành một mảnh linh địa. Tất nhiên nơi này uy áp đã giảm bớt, liền để Tiểu Băng ra đến trợ giúp chúng ta tìm tìm đồ đi." Rất nhanh Tiểu Băng liền từ trong chứa vật giới chỉ vào ra, Huyền Văn đối với nó mở miệng nói: "Tiểu Băng, Tiểu Băng, tiếp xuống cần ngươi trợ tài." Tiểu Bang cảm giác tới đây uy áp đã giảm bớt, này mới khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa. Rất nhanh, hắn liền giúp đỡ mấy người bắt đầu cảm giác lên, lại phát hiện không ít đồ tốt. Có sự gia nhập của nó, thu hoạch của bọn hắn thì mười phần phong phú, vừa tìm được một ít đặc thù tinh hạch. Chẳng qua muốn nói là bảo bối thứ gì đó, tạm thời còn không có tìm được, Cố Vô Thiên lúc này có chút buồn bực. Lẽ nào nơi này không có bảo bối sao? Huyền Văn cười lấy nói với hắn, "Chúng ta hiện tại có cái này thu hoạch đã rất tốt, huống chi hắn trả cho chúng ta lưu lại một bộ to lớn hải cốt đấy." Cố Vô Thiên thì gật đầu nói, "Ta cũng không phải lòng tham." chỉ là cảm giác nó khẳng định đem bảo bối dấu ở chỗ nào. Huyền Văn suy tư một chút, cũng cảm thấy vô cùng có khả năng này, chỉ bất quá đám bọn hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Tiểu Băng nghe được bọn họ đối thoại về sau, lập tức đối bọn họ mở miệng nói: "Kỳ thực các ngươi muốn tìm được bảo tàng hay là rất đơn giản. Các ngươi trực tiếp đến hỏi cái đó tiểu nhân Hỏa Phượng Hoàng, khẳng định biết đến." Mấy người hai mắt tỏa sáng, lập tức liền nghĩ đến biện pháp này, Cố Vô Thiên cũng đúng tiểu Băng tiếp tục nói: "Ai nha, cũng quên ngươi hội thú ngữ sự tình. Một lúc ngươi thì cho chúng ta đảm nhiệm phiên dịch đi. Chúng ta một hồi liền đi hỏi một chút tiểu Hỏa Phượng Hoàng." Huyền Văn im lặng mở miệng nói: Chúng ta để người ta còn khống chế đây, nó mới sẽ không nói cho chúng ta bảo tàng dấu ở nơi nào đâu. Mấy người hành động phảng phất là kẻ cướp một dạng, bọn hắn xâm nhập mạnh này hài cốt của Hỏa Phượng Hoàng trong. Con thu thập người ta mẫu thân sản xuất ra bảo vật, Tiểu Hỏa Phượng Hoàng khẳng định hội đối bọn họ sinh lòng thận ý. Kết quả lúc này thì như mày, chẳng qua dưới mắt đã không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể đối với Huyền Văn bọn hắn nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể thử một chút biện pháp này. Nắm chặt thời gian, trước tiên đem nơi này bảo bối cũng cất kỹ đi. Nói không chừng nó còn là sẽ nói cho chúng ta biết. Mặc dù nhưng cái này Tiểu Hỏa Phượng Hoàng còn đang trưởng thành kỳ, Có thể có phải thế không tốt như vậy lựa gạn. Nếu thực sự hỏi không ra tình huống, chỉ có thể đem nơi này hài cốt lấy đi liền trở về. Rất nhanh mấy người liền lại hiện ra, lại xuất hiện tại Tiểu Hỏa Phượng Hoàng trước mặt. Tiểu Hỏa Phượng Hoàng thì chú ý tới mấy người bọn hắn thân ảnh, đột nhiên lộ ra một bộ dáng vẻ uy khuất. Chiếc chiếc. Đối với Cố Vô Thiên mấy người bọn họ biểu thị công khai nhìn bất mãn của mình, Chu Linh Lung thì ở thời điểm này nói: "Tiểu gia hỏa này hình như vừa nãy muốn chạy trốn, ngươi nhìn xem toàn thân nó đều là tổn thương." Mấy người lúc này mới chú ý tới, Tiểu Hỏa Phượng Hoàng trên người vẫn còn có chút vết thương, chẳng qua vì thân thể là màu đỏ không nhìn kỹ không phát hiện được. Huyền Văn lập tức mở miệng nói: "Tiểu Băng, ngươi nói cho nó biết, chúng ta là sẽ không tổn thương nó." Tiểu Băng thị không có do dự, lập tức cùng nó trao đổi, tiếp tục đảm nhiệm phiên dịch nhân vật. "Chủ nhân, tiểu gia hỏa này nói nó đang chờ đợi mẫu thân phục sinh. Chúng ta xông vào nơi này, có thể dẫn đến nó phục sinh thất bại." Nghe được đáp án này, mấy người nhất thời giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng còn có loại chuyện này. Bọn hắn còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này chỉ là ngăn cản bọn hắn lấy đi bảo vật đâu, lẽ nào trong này còn có cái khác ẩn tình? Cố Vô Thiên lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hướng phía Tiểu Băng nói: Ngươi vội vàng hỏi một chút nó, nơi này đến cùng là thế nào chuyện? Rốt cuộc tất cả mọi người đối với thần thú không phải hiểu rất rõ, huống chi vật này thế, nhưng Tiểu Hỏa Phượng hoàng tự miệng nói. Tiểu Băng cũng đúng loại tình huống này không rõ ràng, đành phải cùng nó tiếp tục trao đổi. Nó nói mẫu thân nó trước khi chết, bản giao nó nhất định phải chờ ở chỗ này. Chờ nó khôi phục khi còn sống, mới có thể từ nơi này dẫn nó đi ra. Nó tin tưởng mẫu thân có thể phục sinh, như vậy cũng được, mẫu nữ đoàn tụ. Nghe đến mấy câu này, Cố Vô Thiên sắc mặt thì khó nhìn lên, đồng thời thì thở dài một hơi. Chương 697, lời nói dối có thiện ý. Chương 697, lời nói dối có thiện ý. Cố Vô Thiên nói với Tiểu Băng, mẹ của nó không có cách nào sống lại, nếu nếu có thể thật sự phục sinh lời nói, cũng không trở thành trở thành bạch cốt dáng vẻ. Đây chỉ là một lời nói dối có thiện ý, sợ sợ con của nó ra ngoài gặp được nguy hiểm. Cố Vô Thiên lập tức biến phân tích ra được lời này ý nghĩa, thế là nhường Tiểu Băng đem những này truyền lại cho Tiểu Phượng Hoàng. Nghe đến mấy cái này về sau, Tiểu Phượng Hoàng lập tức kích động lên, khó mà kiểm chế tâm tình của mình. Thậm chí bắt đầu kịch liệt dãy rủa, muốn theo Cố Vô Thiên bọn hắn chói buộc chi bên trong bay ra đi. Chu Linh Lung nhìn thấy tiểu này dáng vẻ, không đành lòng lập tức biến khống chế chế thủ đoạn giải khai. Huyền Văn khán đáo loại tình huống này, không hiểu hỏi: "Linh Lung, ngươi đây là? Ta nghĩ mẫu thân của ta, ta không được xem loại tình cảnh này." Cố Vô Thiên bên này thì giải khai khống chế thủ đoạn, không lại tiếp tục đối với Tiểu Phượng Hoàng chói buộc, chẳng qua Cố Vô Thiên hay là dâng lên bảo hộ tráo, phòng ngừa Tiểu Phượng Hoàng đối với mấy người bọn họ tiến hành công kích. Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên tại trên phòng hộ tráo không ngừng quát, tâm trạng hiện được kích động dị thường. Nhìn nó mất khống chế dáng vẻ, Cố Vô Thiên mở miệng nói với Tiểu Băng: "Ngươi để nó đối mặt hiện thực, tiến tính một chút, nhất định phải phải từng lại." Tiểu Băng có chút do dự muốn không muốn như vậy làm, chẳng qua cuối cùng vẫn đem kết quả nói cho Tiểu Phượng Hoàng. Cũng không biết nó ở chỗ này chờ bao lâu thời gian, trong thời gian ngắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận kết quả. Nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng mất khống chế dáng vẻ, lại nhìn thấy Chu Linh Lung biểu hiện, Cố Vô Thiên mười phần đã hiểu hành vi của bọn hắn. Cũng may thông qua Tiểu Băng khuyên nhủ, Tiểu Phượng Hoàng thì tâm trạng bình tĩnh lại, tần suất công kích thì dần dần thấp xuống. Có thể là vì trên người có tổn thương nguyên nhân, lần này hao phí nó hàng loạt khí lực. Lại tinh bị lực tận hướng phía phía dưới rơi xuống mà đi, trên người huyết thì không ngừng ta chảy. Cố Vô Thiên bị loại tình huống này giận mình. Dội Vàng mở miệng nói, "Mau đưa nó tiếp được." Tiểu Băng lúc này cũng không kịp, lập tức dâng lên một hàn khí bảo hộ tráo, đem rơi xuống tiểu phượng hoàng tiếp xuống đi. Tiểu phượng hoàng dống chốc bị trấn ngắt đi, chẳng qua tốt xấu thì bảo vệ một cái mạng, Cố Vô Thiên mấy người thì thở ra một cái. Đợi đến thân thể của nó bị phóng tới trên mặt đất về sau, Huyền Văn lập tức mở miệng nói với Cố Vô Thiên, "Cố Vô Thiên, ngươi đến kiểm tra một chút thương thế của nó. Trên người chúng ta còn có thảo dược đâu, có thể trị một chút." Cố Vô Thiên thì không có do dự, bắt đầu cho nó chuẩn bị, mặc dù là một con thần thú, thế nhưng cùng người chữa bệnh không sai biệt lắm. Cố Vô Thiên sử dụng linh khí tra xét thân thể của nó, rất nhanh liền có thể phát hiện bên trong tình huống dị thường. Cố Vô Thiên kiểm tra xong rồi về sau, thì thở phào nhẹ nhõm. Thân thể của nó thương thế không nghiêm trọng lắm, các ngươi sẽ không cần lo lắng như vậy. Những vết thương này đều sẽ tự động khép lại, cũng sẽ không có cái gì di chứng. Chu Linh Lung hơi nghi hoặc một chút, vì sao hiện tại hôn mê bất tỉnh? Cố Vô Thiên tiếp tục nói, chủ yếu vẫn là vì tinh thần của nó bị đả kích, một lát có chút không tiếp thu được, tâm trạng hỏng mất. Chu Linh Lung thì mười phần cảm động lay, đáng thương tiểu gia hỏa, cũng không biết ở chỗ này chờ bao lâu. Mẹ của nó thì sợ sợ con của mình nhận nguy hiểm. Tốt xấu ở tại chỗ này sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Chờ đến thực lực của nó cuối cùng trưởng thành đi lên, cũng sẽ tự nơi này rời khỏi. Huyền Văn tiếp tục hỏi, nếu không chúng ta cho nó chữa trị một chút, để nó sớm chút hồi phục. Cố Vô Thiên lúc này có chút do dự. Các ngươi không sợ chúng ta đem nó chữa khỏi, tỉnh lại về sau lại hướng chúng ta phát động công kích? Hai nữ mười phần mềm lòng. Không có quan hệ, nếu không chúng ta một lúc né tránh công kích của nó là được rồi. Nó đã đủ đáng thương, chúng ta muốn bao dung nó. Nhìn thấy hai nữ thái độ, Cố Vô Thiên thì biểu lộ cảm xúc. Được rồi, Ta cho nó chỉ một cái đi, cũng làm cho thân thể hắn thiếu lưu điểm huyết. Rất nhanh Huyền Văn liền tìm ra một thần tiên quả đưa tới, Cố Vô Thiên đem nó chia làm hai nửa, sau đó cho ăn vào trong, còn lại một nửa bôi tại trên vết thương. Chúng ta đợi và đi, nó chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Nếu nó tiếp tục hướng chúng ta công kích, chúng ta thì rời đi nơi này đi. Hai cốt của Hỏa Phượng Hoàng là tình thế bắt buộc thứ gì đó, đạt được cái này là có thể rời đi nơi này. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Tiểu Phượng Hoàng liền tỉnh lại, nhìn thấy nó tỉnh lại về sau, Cố Vô Thiên bọn hắn thì chuẩn bị rời đi. Chỉ chẳng qua lần này Tiểu Phượng Hoàng cũng không có quá mức tâm trạng kích động ngược lại an tĩnh lại, nhìn thấy nó loại biểu hiện này, Tiểu Băng lo lắng nói: "Tiểu gia hỏa này tại sao lại tâm trạng sa sút? Mẫu thân ngươi cũng là vì xin cháu, từ nơi này rời đi, ngươi chỉ có một con đường chết. Nếu ngươi lúc kia rời đi nơi này lời nói, sớm đã bị người khác bắt đi. Ngươi muốn hảo hảo suy nghĩ một chút mẫu thân ngươi dụng tâm lương khổ." Không ngờ rằng Tiểu Phượng hoàng đột nhiên hỏi Tiểu Băng một câu, Tiểu Băng lập tức có chút phá phòng, lập tức liền trầm mặc xuống tới. Nhìn thấy Tiểu Băng tiểu này dị thường biểu hiện, mấy người nhất thời quan tâm mà hỏi: "Tiểu Băng, ngươi làm sao vậy? Nó cùng ngươi nói cái gì?" Tiểu Băng ngụy cô nói: Tiểu gia hỏa này hỏi ta có phụ mẫu sao? Tiểu Băng là thiên địa lực lượng tự nhiên dựng dục, không có cha mẹ, đột nhiên bị hỏi lên như vậy, nó vẫn còn có chút thương cảm. Cùng cố Vô Thiên bọn hắn cùng nhau thời gian dài như vậy, thì đối thân tình cùng hữu tình có khác sâu hơn biết nhau. Cho nên tại đột nhiên bị hỏi cái vấn đề này lúc, tâm trạng cũng khó có thể khống chế, trở nên xa xút lên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Làm rõ ràng chuyện duyên cớ về sau, Cố Vô Thiên mấy người vội vàng cười lấy nói với nó: "Đừng khóc, Tiểu Băng, ngươi có chúng ta đấy. Chúng ta còn muốn làm chính sự đấy." Tiểu Băng tâm trạng điều chỉnh thì rất nhanh, lập tức lại khôi phục ngày xưa nghịch ngợm dáng vẻ. Huyền Văn hỏi: "Ngươi hỏi một chút Tiểu Phượng Hoàng, nó hiện tại có tính toán gì không?" Tất nhiên đối với bảo tàng sự việc đã không tâm tư mượn miệng hỏi, rốt cuộc cái này Tiểu Phượng Hoàng biểu hiện thái đáng thương. Từ nơi này đem hài cốt thu thập lại là được rồi, những vật này thì đủ cố vô thiên tăng thực lực lên. Chẳng qua những thứ này hài cốt thế nhưng người ta mâu thần, nếu cưỡng ép tu đi thì là có chút không đành lòng. Tiểu Băng lại bắt đầu hỏi bảo tàng sự việc, rất nhanh đến mức đến thông tin. Chủ nhân, Tiểu Phượng Hoàng nói nó cũng không biết. Chẳng qua này cũng bình thường. Rốt cuộc nó lúc ấy tương đối nhỏ, chỉ chờ mong mâu thân sớm chút phục sinh dẫn nó rời đi nơi này. Vật gì khác khẳng định đều không nhớ được, cũng không hiểu là có ý gì, từ khi ra đời thì không hề rời đi qua nơi này. Chẳng qua Tiểu Phượng Hoàng chủ động đối với Tiểu Băng truyền một ít thông tin, Tiểu Băng ánh mắt nhìn về phía chúng ta Chu Linh Lung. Cố Vô Thiên rất hiếu kỳ động tĩnh bên này, mở miệng hỏi: "Tiểu gia hỏa này hiện tại là có ý gì?" Tiểu Băng hồi đáp: "Cái này Tiểu Phượng Hoàng nói muốn trở thành khế ước của chúng ta linh thú, cùng chúng ta một khối tu luyện, chẳng qua chỉ có Chu Linh Lung lực lượng phù hợp nàng." Mấy người đồng thời khiếp sợ, Cái này tiểu vượng hoàng thế, nhưng hỏa phượng hoàng đợi sau, chỉ cần thuận lợi lớn lên liền có thể uy chấn một phương. Bây giờ thế mà chủ động muốn trở thành người khác khế ước linh thú, loại hành vi này căn bản chính là khó có thể tưởng tượng sự việc. Chu Linh Lung thì không biết làm sao lên, hướng Cố Vô Thiên ném nhỏ giúp đỡ ánh mắt, Cố Vô Thiên suy tư một chút, lại nói với Tiểu Băng: "Ngươi cấp cho tiểu vượng hoàng nói rõ nơi này tình huống cụ thể. Biến thành khế ước linh thú về sau cũng sẽ trói buộc nó trưởng thành. Mặc dù chúng ta cũng nghĩ dẫn nói đi, nhưng mà nó cũng có cảm kích quyền." Tiểu Băng trên mặt thì hưng phấn lên, Huyền Văn ở bên cạnh hướng Cố Vô Thiên đổ một ánh mắt tán thưởng. Nếu là người khác ở chỗ này, ước gì vội vàng cổ hoặc nó đâu, Lựa Gạt đều muốn đem nó Lựa Gạt tới tay Lạm Khê ước linh thú. Hay là ngươi nghĩ tương đối chu toàn? Mặc dù ta cũng nghĩ giận nói đi, thế nhưng trong lòng bàn quan, nó hiện tại chỉ là một đứa bé, nếu muốn gạt một đứa bé, lương tâm không qua được. Với lại nó về sau thì hội minh bạch qua đến. Chu Linh Lung thì gật đầu nói, "Không sao, đem quyền quyết định giao cho chính nó đi." Tiểu Bang bên ấy đem tình huống cụ thể toàn bộ giảng, Tiểu Phượng Hoàng thì toàn độ nghe lập được, lúc này chính đang ánh mắt lóe ra, chắc là thì đang suy tư. Cũng không lâu lắm, nó thế mà chủ động bay tới, đứng ở Chu Linh Lung trước mặt, cũng không có sợ sệt. Đột nhiên trên người nó xuất hiện hơi thở của hỏa thuộc tính, đặc thu lực lượng cũng tại tăng cường, một màu đỏ nội đan xuất hiện ở trước mặt. Sau đó cái này nội đan hướng phía Chu Linh Lung trên đầu bay đi, từng đợt khí tức tản ra. Cố Vô Thiên cũng tại ngưng trọng nhìn tình huống bên này. "Linh Lung, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Chương 698, hấp thụ lực lượng, chương 698, hấp thụ lực lượng. "Ta hiện tại cảm giác bình thường, chỉ là có độ vật đang nhìn chộm nhìn thân thể ta nội bộ. Ngay cả tinh thần lực của ta cũng bị nhìn chộm." Cố Vô Thiên có chút lo lắng, bất quá vẫn là nhìn tình huống bên này. Tiểu Băng ở bên vừa mở miệng nói, "Đây là đang kiểm tra thân thể độ phù hợp. Độ phù hợp càng cao, biến thành linh thú sau này chỗ tốt cũng càng nhiều." Nghe nói như thế, mấy người đều trở nên hứng phấn, nhìn tới Tiểu Phượng Hoàng quyết định làm chu linh lung khế ước linh thú. Cố Vô Thiên Thể vui vẻ nói, "Nếu là tự mình lựa chọn, như vậy chúng ta thì không ngăn cản nó." Rất nhanh, nỗi đàn lại trở về trong thân thể, Tiểu Phượng Hoàng cũng đã kiểm tra hoàn tất. Đúng lúc này ngựa mặt rích gào, thanh âm này mười phần to, mang theo vô cùng khí thế. Ngay lúc này, Tiểu Băng trợn chui vào Cố Vô Thiên trong lực, cơ thể còn đang ở run lẩy bẩy lên. "Trời ạ, chủ nhân!" Đây là Tiểu Phượng Hoàng Mẫu thân phát ra đáp lại. Đúng lúc này liền có một cỗ siêu cấp cường đại áp, rơi vào mấy trên thân thể người, để người không thở nổi. Cố Vô Thiên mấy người bọn họ thực lực đã không thấp, hay là kém chút bị áp đạo trên mặt đất, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Tiểu Phượng Hoàng hướng phía trên bầu trời bay đi lên, đối với trên bầu trời tiếng hét dài kêu vài câu đáp lại. Uy áp lúc này mới thấp xuống không ít, đúng lúc này liền xuất hiện một cái bóng mờ, mang theo tính áp đạo khí thế nhìn Cố Vô Thiên mấy người. Kia hư ảnh toàn thân tản ra hỏa diễm, trong ánh mắt thì nhanh phun ra lửa, đối với Cố Vô Thiên mấy người mở miệng nói, "Nhân loại Các ngươi muốn đem nữ nhi của ta trở thành khế ước của các ngươi linh thú sao? Ta không vi phạm nữ nhi của ta nguyện vọng, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, các ngươi nhất định phải giúp nữ nhi của ta trưởng thành đến thần thú thực lực, bằng không ta là không cho phép các ngươi làm như vậy. Đừng nhìn ta hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, xử lý các ngươi hay là dễ như trở bàn tay. Mặc dù đây chỉ là một sợi tàn hồn, có thể kia to lớn lực hấp bạch không giả, Cố Vô Thiên cũng không dám hoài nghi nó nói chuyện chân tự tính. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Chu Linh Lung, dưới mắt nhất định phải nàng đến quyết định. Chu Linh Lung nhìn lên trên trời Hỏa Phượng Hoàng tàn hồn, lưỡi khí kiên định mở miệng nói: Ta vui lòng, ta thì đáp ứng ngài. Ta từ nhỏ mất đi phụ mẫu, ta có thể hiểu được tiểu phượng hoàng tâm trạng. Chỉ cần nó vui lòng đi theo bên cạnh ta, cho dù là không trở thành của ta linh thú cũng là có thể. Hỏa Phượng Hoàng một đạo hỏa tuyến hướng phía Chu Linh Lung bay tới, ở trên trán của nàng lưu lại ấn ký. Rất tốt, ngươi nói như vậy ta rất hài lòng. Bất quá ta vẫn là vì ngươi gieo Hỏa Phượng Hoàng hỏa chủng. Cái này hỏa chủng có thể để cho ngươi đạt được lực lượng cường đại hơn. Chẳng qua đối với ngươi cũng vậy một loại trói buộc. Cái này hỏa chủng mang theo cực mạnh võ kỹ, đồng thời có Hỏa Phượng Hoàng hỏa thuộc tính, cũng là đối với Chu Linh Lung một loại trói buộc. Nếu về sau Chu Linh Lung không thể trợ giúp Tiểu Phượng Hoàng trưởng thành đến thần thú cấp bậc, Tiểu Phượng cũng được, dẫn bạo hỏa chủng, giải trừ hai người quan hệ. Loại thủ đoạn này cũng không đối với Tiểu Phượng Hoàng tạo thành ảnh hưởng, coi như là mẹ của nó lưu lại một đạ bảo hộ. Cố Vô Thiên nhíu mày, hắn tự nhiên là lo lắng Chu Linh Lung, chẳng qua Chu Linh Lung cũng không lại. Cố Đại ca không có quan hệ. Ta tin tưởng chúng ta hai cái về sau hội trung đụng rất tốt. Huyền Văn thì ở bên cạnh mở miệng nói đường. Cố Vô Thiên, chúng ta muốn tin tưởng bọn họ. Hỏa Phượng Hoàng tiếp tục tại thiên không lượn vòng lấy. Đảm lượng của các ngươi không nhỏ. Tâm tính cũng xem là tốt, chẳng qua các ngươi cũng muốn may mắn một chút, khống chế nữ nhi của ta lúc, không có thương hại đến nó. Các ngươi vừa nãy nếu để cho nữ nhi của ta gặp nguy hiểm lời nói, ta đã sớm xuất thủ. Chẳng qua kinh lịch vừa rồi cũng là đối với nó lịch luyện. Theo ngươi về sau nó liền trao cho các ngươi, hy vọng các ngươi hảo hảo đối với nó, cũng không cần cô phụ kỳ vọng của ta. Nói xong lời này, giọng Hỏa Phượng Hoàng dần dần giảm đi, thân ảnh cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất tại mấy người trước mặt. Nhìn thấy mỗ thân thân ảnh đi xa, Tiểu Phượng Hoàng phát ra một hồi gào thét, Tiểu Băng cũng dám theo cố vô thiên trọng lực bay ra ngoài. Phượng Hoàng nguội muội không phải thương tâm. Mẫu thân ngươi thì là vì tốt cho ngươi, hy vọng ngươi có thể triệt để trưởng thành. Về sau ngươi có thể cùng chúng ta một khối lực luyện, biến thành chân chính thần thú. Quả nhiên nghe nói như thế, Tiểu Phượng Hoàng thì điều chỉnh tốt trạng thái, hướng phía Chu Linh Lung bay tới. Đồng thời thì bắt đầu khởi xướng khế ước, Chu Linh Lung thì tiếp nhận rồi phần này khế ước, trên người thì tỏa ra hòa thổ tính. Trong chốc ngắn này, trên người nàng cảnh giới bỗng chốc biến vượt qua Cố Vô Thiên, tiểu này nghịch thiên cơ duyên, nhường mấy người muội phần hâm mộ. Chu Linh Lung thì kinh ngạc nói: "Tu vi của ta tăng lên tới tiên tôn bát tầng, cái này cũng quá thần kỳ đi." Cố Vô Thiên thì mở miệng nói, "Đây là Hỏa Phượng Hoàng hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nữ nhi của nó mau chóng trưởng thành. Nó đem tàn hồn lực lượng đều cho ngươi." Chu Linh Lung thì đã hiểu ý cớ, thế là bắt đầu vận chuyển linh khí, một giây sau Cố Vô Thiên sắc mặt đại biến. "Linh Lung muội muội, ngươi đây là đang làm cái gì?" Cố Vô Thiên lúc này tu vi thì nhắc tới 8 tầng, huyền văn ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Chu Linh Lung vừa nãy thông qua cùng hưởng, đem lực lượng của mình phân cho Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên bây giờ cũng có giống nhau thực lực. Chu Linh Lung cười lấy nói với Cố Vô Thiên, "Ta biết Cố đại ca thực lực để cao, ta cũng sẽ để cao." Bất Quá ta thì phát hiện kinh mạch của ta có thể hướng ngươi cùng hưởng. Ta trước đó đều là hưởng thụ ngươi tu luyện thành quả, ta hiện tại thì đem lực lượng của mình nghi cho ngươi. Ngươi sớm chút tăng lên lời nói, đối với chúng ta cũng tốt. Cố Vô Thiên giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là lo lắng hỏi, này đối với thân thể của ngươi sẽ không có ảnh hưởng gì a? Chu Linh Lung lắc đầu trả lời, cũng không có cái gì ảnh hưởng, thì là có chút đáng tiếc, võ khí là không thể một khối cùng hưởng. Chẳng qua Cố Vô Thiên trên người cũng có hỏa thuộc tính võ khí, đối với cái này ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Tiểu Phượng Hoàng lúc này cũng đã trở thành Chu Linh Lung khế ước linh thú cùng Tiểu Băng ở một bên trao đổi. Trẻ con hưng phấn mà mở miệng nói, "Chủ nhân, mẹ của nó cho phép chúng ta mang đi nó hai cốt." "Hai cốt của Hỏa Phượng Hoàng, cũng được." Nhường Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng trưởng thành, nhìn thấy loại tình huống này về sau, Chu Linh Lung do dự, "Cố đại ca, vậy phải làm sao bây giờ?" Cố Vô Thiên khoát khoát tay nói, "Lần này ta đã tặng lên hai cái cảnh giới, với ta mà nói đã đủ rồi. Mẫu thân nó hai cốt có thể giúp nó trưởng thành đến thần thú, chúng ta thì không lợi dụng." Nguyên bản Cố Vô Thiên là muốn lợi dụng thần tủy lực lượng để thăng tu vi, chẳng qua dưới mắt chỉ có thể bỏ cuộc loại ý nghĩ này. Chúng chi Cố Vô Thiên thì tăng lên thực lực, không cần thiết nhượng Chu Linh Lung cùng Tiểu Phượng Hoàng làm khó. Tiểu Bang tiếp tục mở miệng nói, "Tiểu Phượng Hoàng nói bảo tàng không ở nơi này. Chúng ta rời đi nơi này về sau, hội mang bọn ta đi tìm. Chẳng qua chỗ nào rất nguy hiểm, nhất định phải đạt tới tiên đạo cấp bậc." Dưới mắt Cố Vô Thiên đã đến tiên tôn bắt tầng, chắc hẳn muốn tới thiên đạo cấp bậc thì tốn hao không được bao dài thời gian. Nơi này vấn đề đã toàn bộ giải quyết, mấy người thì chuẩn bị từ nơi này rời đi. Tiểu Phượng Hoàng tại lúc rời đi, còn hướng nhìn Hải cốt bảy mấy lần, "Chu Linh Lung cuối cùng đem Gi Hải thu sạch đi nha. Nơi này Gi Hải bị lấy đi về sau." Phía ngoài khí tức thì phát sinh biến hóa, nhường mấy người biến sắc. Lam Hương, hiện tại kim quang kết giới nhất định sẽ biến mất. Hỏa Phượng Hoàng uy áp thì không tồn tại. Bên ngoài những kia yêu thú có thể hay không xung tới? Huyền Văn thập phần lo lắng nói, kể từ đó lời nói, sợ là chúng ta hội lâm vào nguy hiểm. Tiểu Băng ở một bên lập tức nhắc nhở, chúng ta vội vàng bay lên đi, phía ngoài khí tức đã loạn. Có lẽ chỉ có thể ở trên trời tìm cơ hội. Chắc hẳn phía ngoài những kia yêu thú thì phát hiện nơi này khí tức hỗn loạn, đến lúc đó khẳng định hội xông lại tìm kiếm lực lượng chỉ bất quá đám bọn hắn không biết sự việc, nơi này bảo tàng đều đã bị Cố Vô Thiên bọn hắn cầm đi. Cố Vô Thiên mấy người nhất định phải nhanh rời đi nơi này, bằng không nhất định sẽ bị những thứ này yêu thú truy sát. Cố Vô Thiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vì phòng ngừa cùng những kia yêu thú xảy ra chính diện xung đột, Cố Vô Thiên mấy người lựa chọn bay lên. Cho dù là trước tiên bay lên, bọn hắn hay là gặp phải mấy cái cường đại phi hành yêu thú. Chẳng qua những thứ này yêu thú mục tiêu cũng không phải bọn hắn, mà là đi Hỏa Phượng Hoàng di tích, muốn tìm vận may. Mấy người thì bắt đầu may mắn lên, khá tốt không bị bọn người kia phát hiện, được mau chóng rời đi nơi này. Trên không trung mấy người hướng phía phía dưới nhìn sang, phát hiện dưới đáy thiên đạo cấp bậc yêu thú số lượng kinh người. Chương 699, thu phục khế ước linh thú, chương 699, thu phục khế ước linh thú. Cố Vô Thiên lúc này thì thở phào nhẹ nhõm, nếu quả như thật bị bọn hắn vây lại lời nói, hôm nay bọn hắn dù thế nào đều là không có cách nào chạy trốn. Tốt tại những này yêu thú thì chưa kịp phản ứng, cũng đội vã đi tìm Hỏa Phượng Hoàng di tích. Cố Vô Thiên mấy người rời khỏi thì không có bất kỳ cái gì ngăn cản, như vậy bọn hắn áp lực thì giảm ít đi rất nhiều. Liên tại bọn hắn tiếp tục phi hành lúc, Hỏa Phượng Hoàng di tích bên đấy thì phát ra một cỗ cường đại khí tức cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, Cố Vô Thiên sắc mặt cũng có biến hóa. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ còn có yếu thú càng mạnh mẽ hơn tồn có ở đây không? Tiểu Băng mở miệng giải thích, đó là bởi vì cái hướng kia tiên đạo cấp bậc yêu thú số lượng quá nhiều rồi. Những khí tức này hỗn hợp lại cùng nhau, có thể chỗ nào đã xảy ra hỗn loạn, có một tiên đạo đỉnh phong cấp độ yêu thú đột phá. Huyền Văn sắc mặt đại biến. Tiên đạo cấp bậc trở lên chính là vô cực đại đạo, vậy coi như thật sự vô địch. Yêu thú nếu đạt tới cấp bậc kia, thì tương đương với một con thần thú. Tiểu Băng tiếp tục mở miệng nói, chính là cái này tình huống, đã đưa bọn họ dị biến. Bất quá chúng ta thì không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận cái kết quả này." Cố Vô Thiên lúc này thì lo lắng, muốn nói có yếu tố trưởng thành đến thần thú cấp bậc, có thể hay không hướng nhân loại phát động công kích. Nhìn thấy Cố Vô Thiên lo lắng như vậy, Tiểu Phượng Hoàng nói với Tiểu Băng vài câu, Tiểu Băng lập tức phiên dịch đạo: "Sẽ không, trưởng thành đến thần thú về sau, tâm trí thì hội xảy ra thay đổi. Chỉ phải nhân loại không chủ động trêu chọc bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không đối với nhân loại hạ thủ." Nghe được giải thích về sau, mấy người thì yên tâm, dưới mắt Chí Ích vẫn là an toàn. Sau đó Cố Vô Thiên mở miệng đối với mấy người nói: "Chúng ta hay là trước về trong trấn đi?" cũng tốt nhường Cửu Huyền Thiên cung người phái một ít đến, ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, nhìn xem hội sẽ không phát sinh dị tượng. Nếu cái đó thần thú có kỳ quái tự động, cũng chỉ có thể xử lý nó. Nếu cái này thần thú bị xử lý lời nói, kia thần thủy lực lượng, thì có thể giúp Cố Vô Thiên tăng lên tới thiên đạo cấp bậc. Chẳng qua bây giờ cũng không có phát hiện bất thường, Cố Vô Thiên mấy người cũng không có khả năng chủ động đi trêu chọc bọn hắn. Cố Vô Thiên bọn hắn hiện tại đang theo nhìn bên ngoài bay đi, những kia phía sau thiên đạo cấp bậc yêu thú trộn lẫn cùng nhau lại muốn xảy ra đại chiến. Đến lúc đó nếu cảnh tượng trộn lẫn loạn, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng phải bị cuốn vào tốt tại bọn họ rất nhanh liền rời đi khu vực hạt tâm, chỉ cần không chủ động trở về, cũng là sẽ không thu hút những yêu thú khác chú ý. Rất nhanh Cố Vô Thiên mấy người liền đã đến vượng hoàng viên bên ngoài, cũng chuẩn bị trở về trong trấn. Tiểu Băng lúc này lại báo cáo: "Chủ nhân, nơi này cũng không có phát hiện mị nương tỷ tỷ khí tức của bọn hắn." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên lập tức bắt đầu xưng sở, Huyền Văn thị mở miệng hỏi: "Bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a?" Rốt cuộc bọn hắn thời điểm ra đi, thế nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường, huống chi bọn hắn đội nhân mã này cũng không yếu. Cho dù là gặp phải nhà của cực câm cấp băng nhọn, bọn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Cố Vô Thiên mở miệng nói, "Chúng ta không nên quá lo lắng, đi trước Khúc gia hỏi một chút tình huống thế nào." Cố Vô Thiên cho rằng không phải gặp được nguy hiểm gì, chỉ là bọn hắn có thể đã rời đi nơi này. Rất nhanh, Cố Vô Thiên bọn hắn liền đi đến Khúc gia môn khẩu. "Nguyên Lai là các ngươi đám này ân nhân, mau mời vào, mau mời vào." Khuất Hoài An lập tức ra lệnh tiếp bọn hắn. Cố Vô Thiên đối với hắn nói, "Không đại ca, chúng ta thì không tiến vào. Ta muốn hỏi một chút nơi này Cửu Huyền Thiên cung nhân mã đi nơi nào." Khuất Hoài An lập tức bắt đầu hướng Cố Vô Thiên bọn hắn báo cáo tình huống nơi này, nguyên lai bọn hắn là tiếp vào truyền tin rời đi nơi này. Tang Tông hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng, đại bộ đội chuẩn bị đi cực gâm cốc ha hồ mở ra quyết chiến. Nhận được tin nhắn về sau, người nơi này má, liên tứ nơi này rời đi, nghe được câu trả lời này, mấy người thì đã hiểu có chuyện gì vậy. Huyền Văn thị thở phào nhẹ nhõm nói, chỉ cần không phải bọn hắn gặp được nguy hiểm liền tốt. Chu Linh Lung ở bên cạnh nhắc nhở, Cố đại ca, chúng ta nhanh tìm kiếm mỹ nương tỷ tỷ bọn hắn đi. Tất nhiên hiện tại đại quyết chiến lập tức liền muốn bắt đầu, Cố Vô Thiên mấy người tự nhiên không thể nào tiếp tục lưu lại nơi này, lãng phí thời gian. Trước đó cùng huyết tộc đại chiến, Tang Tông cũng là có tổn thất, còn ngưỡng tộc trưởng của bọn họ chạy. Cực Cẩm Cốc có thể so sánh huyết tộc thực lực phải cường đại hơn rất nhiều, Cố Vô Thiên mấy người cũng nghĩ đi cống hiến một chút lực lượng của mình. Cố Vô Thiên bọn hắn rất nhanh liền từ nơi này cáo tử, lập tức bước lên đi Cực Cẩm Cốc đường. Tam Tông bên kia bộ đội cũng tại tập kết, Cực Cẩm Cốc bọn người kia làm sẵn làm vậy, muốn đem bọn hắn triệt để giải quyết. Kiếm Tông trước đó ẩn thế về sau, bọn người kia cũng càng thêm cảnh giác, bây giờ chính là thành toàn lúc. Cũng may Kiếm Tông Tiễn Phức đã giải quyết, hiện tại muốn đối bọn họ báo thủ, huyết tộc hiện tại cũng không có uy hiếp. Mỹ Nương cùng Điền Tiểu Nga bọn hắn đã đạt tới Cực Cẩm Cốc Hang Hồ phụ cận, Cực Cẩm Cốc môn phái tên chính là chỗ này địa danh. Nơi này thì đồng dạng có rất nhiều trạm các ngầm, nếu tùy tiện xâm nhập lưỡi nói, cũng sẽ có bại lộ nguy hiểm. Cửu Huyền Tiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh lúc này thì mang theo đại bộ đội ở ngoài vi, không có qua lòa sông đi vào. Vì chuẩn bị lần này đại quyết chiến, Kiếm Tông Tông chủ thì đến đây, thậm chí lần này Đạo Tông Tông chủ thì tự mình giáng lâm. Ba môn phái tông chủ toàn bộ góp ở cùng nhau, thương lượng chiến đấu kế tiếp kế hoạch. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc xác. Cửu Huyền Tiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh cau mày nói, địa thế nơi này bằng phẳng, sợ là chúng ta không có cách nào chui vào bên trong chỉ có thể chính diện quyết chiến, bất kể chúng ta theo phương hướng nào tiến công đều sẽ bị phát hiện. Dưới mắt thời điểm tiến công gặp phải một nan đề, địa thế nơi này quá mức bằng phẳng, căn bản không có ẩn tàng không gian. Đạo Tông tông chủ mở miệng nói, nếu nói như vậy, chúng ta thì đối kháng chính diện đi. Chẳng qua Thiên Ma môn gần đây cũng có chút quỷ dị, huyết tộc gặp được phiền phức lúc bọn hắn cũng không đến, bây giờ đã cự cầm cốc nếu là có nguy hiểm lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không xuất hiện. Nay đối với chúng ta mà nói là một cơ hội, ba người chúng ta môn phái liên thủ thu thập một cự cầm cốc là không có vấn đề. Tiêu Bích Quân hay là mười phần lo lắng chủ động công kích, đối với chúng ta thứ bị thiệt hại thì sẽ rất lớn. Đến lúc đó Thiên Ma môn thừa dịp chúng ta suy yếu lúc, đột nhiên đánh lén chúng ta làm sao bây giờ? Cũng đúng thế thật một muốn cân nhắc vấn đề, mọi người lập tức rơi vào trầm mặc, tự hỏi bước kế tiếp đối sách. Ngâm cốc mặc dù tôn giả số lượng không nhiều, thế nhưng chất lượng còn mạnh hơn huyết tộc quá nhiều, tại không gian chi lực nắm giữ thượng cũng càng thêm thuận lợi. Cho dù là Tam tông liên thủ, chỉ sợ cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiên nghi, với lại đại bản doanh cũng cần thủ hộ. Liên tại bọn hắn tự hỏi lúc, mỹ nương hưng phấn kêu lên, ta cảm nhận được cố vô thiên khí tức của bọn hắn. Bọn hắn chính đang nhanh chóng tiếp cận, chúng ta vội vàng phái người đi tiếp ứng bọn hắn đi." La Tuấn Dĩnh thị mở miệng nói, "Phái người đi tiếp ứng bọn hắn, đừng cho bọn hắn tùy tiện bước vào cửa cấm cốc." Mỹ Nương lập tức hưng phấn mà liền xông ra ngoài, Điền Tiểu Nga thì đi theo bên cạnh nàng, hai người rất nhanh liền phát hiện Cố Vô Thiên gấp người chuyện. Mỹ Nương tiến lên một bước hưng phấn nói, "Cố tiểu ca, các ngươi trở về nhanh như vậy nha." Cố Vô Thiên cười lấy nói với nàng, "Vừa nãy chúng ta hồi trong trấn, là bọn hắn nói cho ta biết hành tung của các ngươi, chúng ta lập tức liền đuổi tới. Các ngươi lúc này thế nào? Có hay không có cùng cửa cấm cốc đánh nhau?" Điền Tiểu Nga cười lấy giải thích con cũng có, chúng ta bây giờ còn không có tìm được thích hợp phe tấn công hắn." Huyền Văn mở miệng nói, "Do kiểm tra một chút tình huống, này có cái gì khó?" Bị Nương hồi đáp, "Không có đơn giản như vậy, địa thế nơi này bằng phẳng, rất dễ dàng bị phát hiện." Cố Vô Thiên nhìn thấy dưới mắt Lâm Bảo Cương thì đã hiểu bọn hắn gặp được phiền toái, thế là chủ động mở miệng nói, "Ta nhường Tiểu Băng đi dò xét tình huống đi, ngươi trước dẫn ta đi gặp mặt Tam Tông Tông chủ." Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền gặp được Tam Tông Tông chủ, tiểu Huyền Thiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh cười lấy hỏi bọn hắn, "Các ngươi trở về ngược lại là thật mau, bên kia kế hoạch thế nào? Có tìm được hay không Hỏa Phượng Hoàng?" Chu Linh Lung mở miệng hồi đáp. Hỏa Phượng Hoàng đã hoàn toàn chết đi, nhưng mà nhân họa đắc phúc, nữ nhi của nó biến thành khế ước linh thú của ta. Tất cả mọi người lúc này mới đem chú ý bỏ vào Chu Linh Lung trong lực tiểu phượng hoàng trên người, nó cũng tò mò đánh giá mọi người. La Tuấn Dĩnh vừa cười vừa nói: "Nhìn tới các ngươi vận khí không tệ, quả nhiên còn có thể tìm tới chỗ kia." Chương 700, đại bắt đầu quyết chiến, chương 700, đại bắt đầu quyết chiến. Tiểu gia hỏa này nhìn còn tèn tụm. Tất cả mọi người nghe qua Hỏa Phượng Hoàng truyền thuyết, có thể là trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phát hiện qua. Cũng được, nói bọn hắn thì còn chưa đạt tới quá cảnh địa chỗ sâu nhất, có thể thấy được nơi đó nguy cơ hay là rất nặng." Cố Vô Thiên vừa cười vừa nói, "Khi đó bởi vì là vận khí của chúng ta tương đối tốt, kỳ thực chúng ta cũng gặp phải phiền toái rất lớn. Lần này tương đối nguy hiểm, chúng ta kém chút thì không về được." Sau đó Cố Vô Thiên hướng bọn hắn miêu tả một chút bên trong chuyện đã xảy ra, mọi người cũng nghe được kinh hãi gan. "Tràng qua cũng may kết quả cuối cùng là tốt, hiện tại phải đối mặt là đại quyết chiến sự việc." Trọng tâm câu chuyện lại trở về cực âm cốc nơi này, Cửu Huyền Thiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh tiếp tục mở khẩu hỏi, "Không biết Cố thiếu hiệp có hay không có biện pháp tốt?" Cố Vô Thiên suy tư một chút hồi đáp, tình huống nơi này xác thực tương đối là tù, muốn lặng yên không một tiếng động chui vào đi, vẫn còn có chút khó khăn. Với lại chúng ta còn phải cẩn thận cơ quan, có khả năng hội rơi vào bẫy dập của bọn họ trong." La Tuấn Dĩnh hỏi tiếp, "Khó nói chúng ta chỉ có thể chính diện phát động công kích sao? Nếu là như vậy, chúng ta thứ bị thiệt hại thì sẽ rất lớn." Tất cả mọi người không tán thành tấn công chính diện, nếu muốn tạo thành thương vong to lớn thứ bị thiệt hại, vậy liền được không bù mất. Huyền Văn lúc này mở miệng nói, "Kỳ thực tấn công chính diện cũng là có thể." Cố Vô Thiên nghe được nàng hỏi, "Có biện pháp gì tốt sao?" Huyền Văn tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta có đầy đủ cường giả, sau đó điểm mấy cái phương hướng hướng bọn hắn phát động công kích liên tục. La Tuấn Dĩnh nghe được câu trả lời này về sau nhíu mày. Nếu như chúng ta đem cường giả phân tán lời nói, thực lực của chúng ta cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Chẳng qua Cố Vô Thiên lập tức đã hiểu nơi này ý nghĩa, hắn mở miệng giải thích. Mặc dù chúng ta phân tán lực lượng, nhưng mà cử cầm cốc cũng muốn điểm phương hướng khác nhau tiến hành phòng thủ. Như vậy cao thủ của bọn hắn số lượng cũng sẽ phân tán. Chúng ta rồi sẽ xáo trộn bọn hắn phòng hộ cân đối. Rất nhanh mấy người liền đã hiểu Cố Vô Thiên lời giải thích, cảm giác phương pháp này cũng không tệ lắm. Cố Vô Thiên tiếp tục chủ động xin đi. Mặc dù thực lực của ta không phải mạnh nhất, nhưng mà ta có thể mang một đội nhân mã công kích. Cố Vô Thiên chiến đấu vượt cấp năng lực 10 phần cường hãn, đã có thể coi như là một cường giả cấp bậc thiên đạo đối chiến. Ma Chu Linh Lung bây giờ đạt được võ kỹ truyền thừa của Hỏa Phượng Hoàng, thực lực cũng đã rất cường đại. Mà cái khác ba cái tông chủ cũng được, diễn phần mình xuất lĩnh một bộ đội, bọn hắn có thể theo năm cái phương hướng đồng thời phát động công kích. Cố Vô Thiên lúc này nói, ta nghĩ năm cái phương hướng còn chưa đủ phân tán, nên nhường Tiểu Băng Thỉ mang lên một đội nhân mã. Nó hàn khí công kích cũng được, nhanh chóng xáo trộn chiến trường thế cục. Huyền Văn cũng được, mang một đội nhân mã cùng những tia lạc đàn tóc người lên đỉnh én. Rất nhanh người ở chỗ này sẽ đồng ý, Cố Vô Thiên đề nghị này, với lại Tam Tông đệ tử trong lúc đó cũng được, phối hợp ăn ý. Tam Tông tông pháp trong lúc đó có thể bổ sung, kể từ đó lời nói, sức chiến đấu cũng có thể tăng lên rất nhiều. Tam Tông đệ tử tạo thành đội ngũ, bạo phát ra sức chiến đấu cũng là khó có thể tưởng tượng. Tại huyết tộc đối chiến trong cũng biểu hiện ra, bây giờ muốn tiếp tục phát triển loại tổ hợp này. Vì đánh đối phương một trở tay không kịp, rất nhanh trong này bắt đầu chia tán bộ đội, mỗi cái tiểu đội cũng phân phối cường giả cấp bậc thiên đạo. Chí ít một tiểu đội cũng có ba cái, lại phối hợp hơn 20 cái tiên tôn cấp bậc cường giả. Rất nhanh mấy cái tiểu đội liền đồng thời xuất phát, đồng thời bố trí ở chỗ này phòng hộ biện pháp. Không chỉ có thể chặn lại được Cử Gầm Cốc Nhân Mã, cũng được, phòng bị Thiên Ma Môn trợ giúp, tất cả mọi người không dám khinh thường. Cử Gầm Cốc cũng bị bao phủ tại khẩn trương trong không khí. Tam Tông Liên Quân hiện tại đã đến chúng ta bên ngoài đi. Thiên Ma Môn bên ấy làm sao còn không có động tĩnh? Tiếp tục như vậy Cử Gầm Cốc cũng muốn rơi vào cùng huyết tộc một kết cục. Không ngờ rằng Tam Tông lại liên kết hợp lại cùng nhau. Cử Gầm Cốc trong lúc này nghị luận ầm ĩ, không còn nghi ngờ gì nữa đã sớm đã nhận ra động tĩnh bên ngoài. Ngồi ở trung ương một người sắc mặt âm thầm, lạnh lùng nói: Các người tất cả yên lặng cho ta một chút, đừng hốt hoảng. Tất số đều là cường giả cấp bậc thiên đạo, sao như thế không giữ được bình tĩnh đâu?" Dưới đấy một người lập tức mở miệng nói, "Tộc chủ xin bớt giận." Tam tông liên quân sắc thực không dùng kính ngưỡng. Huyết ma tôn giả kết cục chúng ta đều là biết đến, với lại hắn cho dù là trở về thì không có cách nào trùng kiến huyết tộc. Thủ hạ của hắn toàn bộ bị phế sạch tu vi, còn có loại sự tình này." Cầm Cơ cốc cốc chủ âm thanh lạnh xuống, người kia tiếp tục hồi đáp, "Đúng vậy, cốc chủ, liên quân trong còn có một cái gọi Cố Vô Thiên người cần đặc biệt chú ý." Hắn mặc dù chỉ có tiên tôn cảnh giới, có thể là có thể làm được chiến đấu với cấp. Thực lực của hắn 10 phần quỷ dị, nhất định phải coi hắn xem như là cường giả cấp bậc thiên đạo, huyết ma tôn giả cuối cùng cũng là bị hắn kiểm chế. Nay mới đưa đến liên quân đội với bọn thủ hạ của hắn hạ thủ. Nghe nói như thế, Câm Cốc Cốc chuột thì hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên là trước đó đối với loại tình huống này không hiểu rõ tình hình. Cuối cùng hắn tiếp tục mở miệng nói, "Huyết ma tôn giả cũng đã hồi mau tộc, không biết có thể hay không cho chúng ta trợ giúp một chút." Truyền lệnh xuống, đối ngoại vệ cẩn thận theo dõi, một có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức trước tiên báo cáo. Đúng. Tất cả mọi người cũng không phải sợ sệt, chỉ là đang chờ đợi Thiên Ma môn trợ giúp, không có trợ giúp lời nói, để bọn hắn vô cùng buồn bực. Mà Cố Vô Thiên bọn hắn bên này tiếp tục đang hành động, bảy cái phân đội đã xuất phát, hướng phía này vừa bắt đầu bố cục. Chính là tiến công thời gian đặt ở ngày thứ hai, với lại đã là tấn công chính diện thì không cần thiết lựa chọn buổi tối chiến đấu. Buổi tối mặc dù đánh lén tương đối hữu dụng, có thể là đối với chính diện chiến đấu mà nói, cũng không hẳn là tuyệt tốt. Ban đêm môi trường dưới, ngược lại sẽ ảnh hưởng tầm mắt, giảm xuống liên quân sức chiến đấu, rốt cuộc nơi này là địa bàn của người ta. Chẳng qua liên quân bên này cũng có chú ý Dù thế nào cũng không thể để bọn hắn tìm kiếm Thiên Ma môn xin giúp đỡ. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã đến sáng ngày thứ 2, liên kết cùng quân thị vận sức chờ phát động. Mỗi cái tiểu đội cũng bộc phát khí tức vô cùng cường đại, chuẩn bị nên đón tiếp xuống đại quyết chiến. Cố Vô Thiên thị mang theo một đội nhân mã tiệp phục tại nơi này, chuyện này đối với nhân mã cũng đối với Cố Vô Thiên tuyệt đối phục tùng. Cố Vô Thiên sức chiến đấu đã sờn khuất phục bọn hắn, có thể đi theo Cố Vô Thiên chiến đấu là vinh hạnh của bọn hắn. Kiếm tông nguy cơ cũng là dựa vào Cố Vô Thiên giải quyết, đạo tông cũng có điển tiểu nga duyên cơ, tất cả mọi người đối với Cố Vô Thiên cũng hết sức bội phục. Loại tình huống này Cố Vô Thiên nghĩ phải kiềm tốn, Tang Tông Nhân Mã thì không cho phép, tất cả mọi người cam tâm nghe hắn điều khiển. "Cố đại ca, có ngươi ở chỗ này, kế hoạch của chúng ta nhất định vô cùng thuận lợi a. Chúng ta đội Nhân Mã này nhất định là thực lực mạnh nhất. Chúng ta những người này thật có phúc." Cố đại ca hiện tại là Tiên Tôn bắt tầng tu vi, đã có thể vượt cấp đối phó Tiên Đạo cấp bậc bắt tầng đối thủ. Cố Vô Thiên nghe được mọi người nghị luận ầm ĩ, vẫn là hy vọng bọn hắn không thể thất lở, dưới mắt đại quyết chiến hay là rất nguy hiểm. Cố Vô Thiên lập tức mở miệng nói: "Các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút." Mặc dù ta có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng mà ta cuối cùng không có tăng lên đến thiên đạo tầng thứ. Một hồi nếu gặp được nguy hiểm gì, ta có thể thì không bảo vệ được các ngươi. Cố Vô Thiên đối với mấy cái này tương đối rõ ràng, trừ ra sức chiến đấu bên ngoài, thiên đạo cường giả có thể là có thể sử dụng không gian chi lực. Cố Vô Thiên nhưng không có nắm giữ loại năng lượng này, Cố Vô Thiên sốt ruột nhắc tới thiên đạo tầng thứ chính là vì không gian chi lực. Không có nắm giữ thủ đoạn này, nếu đối mặt những tia cường giả cấp bậc thiên đạo chạy trốn, Cố Vô Thiên thì là rất khó chịu. Cho dù là dùng hết toàn lực đuổi theo, thì mới có thể cản bọn họ lại, đây đối với cô Vô Thiên mà nói là vô cùng chuyện không tốt. Cố Vô Thiên đã thả đi quá nhiều thiên đạo cấp bậc cường giả, cũng không biết lần này có thể hay không ngừng những người khác chạy trốn. Hung chi cực cầm cốc tôn giả số lượng thì không hề ít, nếu lại chạy trốn mấy cái lời nói, đối với tổn thất của bọn họ thì là rất lớn. Thiên ma môn bên kia thực lực thì rất khủng bố, nếu chạy trốn bọn người kia liên thủ với thiên ma môn lời nói, đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói hay là rất nguy hiểm. Cố Vô Thiên lúc này nội tâm đã có dự định, lần này nhất định phải lưu lại nhiều hơn nữa tôn giả, nghìn vạn lần không thể để cho bọn hắn tùy tiện từ nơi này chạy trốn. Chương 701: Một người chiến đấu, chương 701: Một người chiến đấu. Cố Vô Thiên đội ngũ đang theo nhìn phía trước đi tới, cũng không lâu lắm liền đụng phải cửa câm cấp phòng thủ quân. Cố Vô Thiên hướng phía phía sau phất phắt tay, ra hiệu tất cả mọi người bảo trì tốt đội hình, không muốn xuất hiện vào lúc này bỗ rối. Những người khác đang nhìn đến Cố Vô Thiên động tác về sau, cũng hết sức phối hợp bắt đầu xếp hàng, ngay lúc này, một phương hướng khác dẫn đầu bạo phát chiến đấu. Cố Vô Thiên lập tức hơi nghi hoặc một chút. Hả? Tiểu băng bên đấy sao đã mở ra? Trong đội ngũ có người mở miệng nói với Cố Vô Thiên. Có phải hay không là chúng ta bị những tên kia trước giờ phát hiện? Nếu bọn hắn một khối công kích chúng ta bên trong một cái tiểu đội lời nói, vậy chúng ta cũng là vô cùng phiến phức. Cố Vô Thiên lúc này thì nhíu mày, hướng phía khai hỏa chiến đấu cái hướng kia nhìn lại. Tiểu băng rời Cố Vô Thiên còn có khoảng cách nhất định, Cố Vô Thiên một lát không có thấy rõ ràng tình huống bên kia. Chẳng qua Cố Vô Thiên thông qua phân tích, cảm thấy cũng không phải bị trúng đúng, vì chỗ nào cũng không có phát hiện rất nhiều cử cầm tốc biến mã. Dưới mắt Cố Vô Thiên cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần không phải bị vây công, liền không có vấn đề quá lớn. Cố Vô Thiên bên này, đối phương tại phát hiện bọn hắn về sau, thì hướng lấy bọn hắn lao đến, Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này, nói với mọi người đạo: Lập tức sẽ chiến đấu, mọi người cẩn thận một chút. Tranh thủ tại giết nhiều địch nhân đồng thời thì bảo vệ tốt và an toàn của mình. Tất cả mọi người đáp ứng lập tức tiếp theo. Sau đó Cố Vô Thiên liền dẫn đầu liền xông ra ngoài, bắt đầu thi triển toàn thể công kích, đem đối phương đội ngũ tốc độ bỗng chốc hạ xuống. Cố Vô Thiên bên này, Nhân Mã thì cảm giác được khí thế tăng lên, từng cái tượng điên cùng giống nhau nói. Cố thiếu hiệp thì quá lợi hại. Đống chốc liền đem đối phương đánh tan. Lần này chúng ta thật có phúc, không sợ, đánh chẳng qua đối diện những tên kia. Thừa dịp này một tiếng trống tăng khí thế, đột phá phòng tuyến của đối phương. Nhìn thấy thủ hạ sĩ khí cũng đề cao, Cố Vô Thiên không có do dự, cái thứ nhất liền xông phá phòng tuyến của đối phương. Khởi nguyên kiếm ý, ngự kiếm thuật. Bởi vì bên này phòng thủ tương đối tập trung, Cố Vô Thiên mỗi một đạo công kích đều có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Cố Vô Thiên nhìn thấy công kích của mình, mười phần có hiệu quả, cũng không có lãng phí kỹ năng, mỗi lần đánh ra công kích đều có thể thu hoạch cực âm cấp rất nhiều gia hỏa sinh mệnh, vô số đạo kiếm mang hướng phía bên ấy đánh qua. Những kia phòng thủ cực âm cấp gia hỏa lập tức bắt đầu hoảng loạn rồi, bọn hắn vốn là mai phục tại nơi này chuẩn bị đánh Cố Vô Thiên bọn hắn một trở tay không kịp. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên bọn hắn chủ động đánh tới, đem đội hình của bọn họ triệt để sáo trộn. Mà Cố Vô Thiên trong đội ngũ của bọn họ, tam tông những người khác cũng không ngừng phối hợp với phát khởi công kích. Mặc dù Cố Vô Thiên xông lên phía trước nhất, nhưng mã nhân mã của bọn hắn thì theo sát phía sau, không ai ở thời điểm này lùi bước, cũng không muốn bị môn phái khác người khinh bỉ, cho nên từng cái ý chí chiến đấu sôi sôi, không cho đối diện cơ hội phản kháng. Rơi vào đường cùng bên này phòng ngự xảy ra vấn đề, nha của cực gầm cấp băng chỉ có thể kêu gọi hắn sự trợ giúp của hắn, tới nơi này phòng thủ. Trảng qua nơi này dù sao cũng là người ta đại bản doanh, tại tiếp nhận được tin tức về sau, rất nhanh liền lại xuất hiện, một đội nhân mã tới trước chi viện. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên thì nhíu mày. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa trợ giúp nhanh như vậy. Nếu bọn hắn một mực nơi này bổ sung nhân viên lời nói, nghĩ như vậy muốn xông ra phòng tuyến của bọn hắn cũng có chút khó khăn. Cố Vô Thiên mới vừa rồi còn vô cùng kích động, cho rằng một tiếng trống tăng khí thế liền đem phòng tuyến của đối phương xông phá đây. Bây giờ cảm giác mình cả nghĩ quá rồi, đại quyết chiến làm sao có khả năng trị đơn giản như vậy công phá đâu. Chẳng qua tất nhiên đối phương không ngừng trợ giúp, Cố Vô Thiên cũng là sẽ không lùi bước, mặc dù sự trợ giúp của bọn họ nhân số rất nhiều, thế nhưng thực lực cũng không được tốt lắm. Cố Vô Thiên mện mện nhìn mấy lần liền phân tích ra đối phương thực lực tổng hợp, cũng có mới dự định. Sau đó Cố Vô Thiên quay đầu về tiểu đội nhân mã mở miệng nói: "Mọi người cẩn thận một chút, những người này có chút vấn đề. Đến rất nhiều người, lại không có cường giả cấp bậc thiên đạo. Loại tình huống này thái khất thượng." Người phía sau nghe nói tin tức này về sau thì phản ứng lại, nguyên lai bọn hắn nhanh như vậy có thể đột phá phòng tuyến, là bởi vì đối phương không có cao thủ. Nếu bọn người kia ở phía sau bố trí thiên đạo cấp bậc tôn giả và đợi bọn hắn lời nói, cũng là cho bọn hắn đào một cái bẫy. Chẳng qua Cố Vô Thiên hiện tại đã nhắc nhở bọn hắn, người phía sau mã cũng biến thành cẩn thận cũng không tiếp tục truy cầu tốc độ xông về phía trước. Rất nhanh Cố Vô Thiên lại phái người báo tin bên cạnh hai đội nhân mã, người bên cạnh tại tiếp vào thông tin về sau, thì điều chỉnh bộ đội của mình bố trí. Hiện tại thế mà không có xuất hiện một cường giả cấp bậc thiên đạo, chủ yếu là nhường tất cả mọi người đều có chút ít mê hoặc, không biết bọn người kia lại tại đùa giỡn hoa chiêu gì. Tam Tông Tông chủ bên ấy thì đồng dạng phát hiện cái này dị thường, thế là ba người bọn họ bắt đầu thương lượng, cuối cùng quyết định tạm dừng hành động. Mặc dù bây giờ vô cùng thuận lợi, có thể có cơ hội trực tiếp giết tới cực gâm cấp tổng bộ, nhưng mà muốn là đại bản doanh xây dựng tốt cạm bẫy về sau và đợi bọn hắn tự chui đầu vào lưới cũng liền nguy hiểm. Hiện tại cũng không là một người hành động, mà là tất cả mọi người hành động, mấy ngàn người an nguy cũng phải quan tâm đúng chỗ. Rất nhanh, bên ngoài những thứ này, phòng tuyến cũng đã bị triệt để đột phá, mặc dù không ngừng có trợ giúp, thế nhưng căn bản ngăn cản không nổi Tam tông đội ngũ. Đông chốc bị đánh được liên tục bại lui lên, cũng may Tam tông bên này thì không có xuất hiện quá lớn tổn thương. Đại quyết chiến, tất cả mọi người biểu hiện mười phần ra sức, căn bản không có cho đối phương trở cơ hội. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Theo đội ngũ không ngừng xâm nhập, tất cả mọi người tiến nhập cử cầm cốc sơn cốc nội bộ. Mặc dù đại bộ đội ở chỗ này dừng lại, Cố Vô Thiên hay là quyết định chính mình trước tiến vào dò tra một chút. Tất cả mọi người ở chỗ này muyên chờ đợi, ta đi bên trong xem xét tình huống. Không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không cho phép cùng ta đi vào. Tất cả mọi người nghe rõ chưa? Nhìn thấy Cố Vô Thiên một người ra đi tìm hiểu tình huống, rất nhiều người nghĩ theo tới tìm tòi hư thực, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không cùng ý. Mặc dù bọn hắn đồng dạng lo lắng Cố Vô Thiên an toàn, thế nhưng Cố Vô Thiên thì lo lắng bọn hắn bên này an nguy. Lỡ như phía trước có nguy hiểm gì, Cố Vô Thiên thì không bảo vệ được bọn hắn, tốt tại những người này thì mười phần nghe lời, không có tiếp tục đi tới đem tất cả mọi người lưu tại nơi này bên ngoài về sau, thì phòng ngựa bị cực cầm cốc bọn người kia ám hại. Thế là Cố Vô Thiên liền bay lên, hướng phía bên trong mà và vào, chuẩn bị từ phía trên hướng phía dưới tìm kiếm tình huống. Nơi này sơn mạch dị thường cao lớn, Cố Vô Thiên phi hành độ cao này cũng chỉ là nhường hắn vừa vận năng lực thấy rõ tình huống bên trong. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có bay quá cao, sợ sệt bọn người kia theo sơn đỉnh cho hắn chế tạo vấn đề. Tiên tôn trở lên cường giả thì có thể phi hành, không thể không phòng ngừa loại tình huống này, nếu ở trên trời bị vây công lời nói thì là rất khó chịu. Rất nhanh Cố Vô Thiên không ngừng hướng bên trong bay lên thì tra xét tình huống xung quanh, Cố Vô Thiên đem cảm giác của mình tích thả ra. Một sáng có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không gạt được Cố Vô Thiên con mắt, thì dùng đến loại phương pháp này, Cố Vô Thiên bỗng chốc thăm dò 10 cái sân mạch. Chẳng qua đều không có phát hiện bất thường, loại an tĩnh này chẳng thái, ngược lại lại để cho Cố Vô Thiên cảnh giác. Bọn người kia cũng đi nơi nào? Lẽ nào bọn hắn lúc này cũng tại tổng bộ chờ chúng ta sao? Bên ngoài đều không có phát hiện bất kỳ dị thường, thì không có bất kỳ cái gì thiên đạo cấp bậc cường giả xuất hiện. Chỉ có phổ thông đệ tử trước để ngăn cản Cố Vô Thiên bọn hắn, không ngừng mà ngay trước bia đỡ đạn, cao như vậy tay nhất định tại tổng bộ chờ lấy đấy. Chẳng qua Cố Vô Thiên có một chút nghi không hiểu là, những thứ này phổ thông đệ tử cũng không có lực sát thương gì. Hung hăng ở đây làm bia đỡ đạn đối với Cực Câm Cốc mà nói thì không có có bất kỳ chỗ tốt nào, cho dù là cao thủ của bọn hắn cũng tại, thì ngăn cản không nổi liên quân. Cố Vô Thiên lại nghi ngờ nói, Câm Cốc cốc chủ lúc này đang suy nghĩ gì đấy? Ta thấy thế nào không hiểu hắn muốn làm gì. Lại hướng mặt trước phi hành hơn 1000m về sau, Cố Vô Thiên thì không lại tiếp tục hướng phía trước, nơi này cách tổng bộ đã vô cùng đến gần rồi. Cố Vô Thiên cũng không dám cược, đối phương có hay không có ở phía trước chờ lấy hắn, thế là Cố Vô Thiên chuẩn bị từ nơi này lui ra ngoài cùng Tam Tông Tông chủ thương lượng một chút tình huống, ngay tại Cố Vô Thiên lách mình chuẩn bị lúc trở về, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo thanh sắc ánh tử. Huyền Văn, Cố Vô Thiên biến sắc, không ngờ rằng Huyền Văn cũng tới nơi này. Ngươi sao cũng tiến vào? Ta bên ấy thì phát hiện dị tượng, chuẩn bị tới nơi này tìm hiểu một chút tình huống. Cố Vô Thiên, ngươi bên này có phát hiện gì? Huyền Văn mở miệng hướng Cố Vô Thiên hỏi. Chương 702, ẩn tàng kỳ tức, chương 702, ẩn tàng kỳ tức. Cố Vô Thiên đem vừa mới phát hiện tình huống thì nói cho nàng. Ta bên này cũng không có phát hiện bất thường, hình như bọn người kia tất cả trốn chạy đồng dạng. Bất quá ta đoán chừng bọn hắn cũng tại tổng bộ chờ lấy chúng ta, chuẩn bị cùng chúng ta mở ra ở đó đại chiến. Huyền Văn thị mười phần hoài nghi, đối với bọn hắn như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta cảm giác bọn hắn đã tại này âm thầm làm tay chân, có thể chỉ là chúng ta hiện tại không có phát hiện mà thôi. Cố Vô Thiên cũng trả lời đạo, ta đã ở chỗ này dò xét rất lâu, sắp thực không có phát hiện bất cứ dị tượng nào, cũng không biết bọn hắn rốt cục muốn làm gì. Sau đó Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn Đường cũ trở về, bọn hắn ý nghĩ nhất trí, đều là trước đi tìm một chút Tam Tông tông chủ, thương lượng một chút đối sách. Mà ở trên đường trở về, Cố Vô Thiên đụng phải cái khác tông chủ, tất cả mọi người vô cùng hoài nghi loại tình huống này. Toàn bộ đều là đi vào tìm hiểu tình huống, chẳng qua cũng làm cho mấy người tụ ở cùng nhau, bắt đầu phân tích tình huống dưới mắt. Thiên Tiên cung cung chủ Kiều Bích La bá khí mở miệng nói: "Tất nhiên chúng ta bây giờ không có phát hiện bất cứ dị thường nào, trực tiếp hành động là được rồi. Dù sao cũng phải cùng bọn hắn không chết không thôi, cho dù là phát hiện bọn hắn thì trực tiếp đánh nhau là được." Kiếm Tông tông chủ Lục Thừa Phong suy nghĩ một chút, thì đồng ý đề nghị này, đạo Tông tông chủ nhìn thấy hai cái tông chủ đều đã cầm quyết định, cũng coi là chấp nhận đề nghị này. Tất nhiên tam tông tông chủ đều đã đồng ý. Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn thị về tới chính mình trong tiểu đội, tuyên bố bọn hắn tiếp tục đi tới. Chẳng qua cô Vô Thiên hay là đối bọn họ nói, phái một số người ở trên không tiếp tục giám thị một chút, nhất định phải đem tình huống xung quanh toàn bộ giọng tra rõ ràng. Có bất kỳ tình huống gì trước tiên báo cáo, người phía sau thì lưu lại một chút ít đoàn hộ. Cố Vô Thiên sắp xếp xong xuôi chiến đấu bố trí, không muốn lưu lại bất kỳ tai họa ngầm cùng nguy hiểm, lúc này mới chuẩn bị ở phía trước tự mình dẫn đội đi tới. Mà Cố Vô Thiên đánh quân tiên phong, sẽ không cần những người khác mạo hiểm, Cố Vô Thiên đem an toàn của bọn hắn toàn bộ suy xét tiến vào. Hãn tiểu đội của hắn thì cùng Cố Vô Thiên làm giống nhau sắp đặt, dù sao vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, huống chi tình huống hiện tại đã vô cùng ma quái. Chẳng qua theo không ngừng thúc đẩy, vẫn là không có phát hiện bất cứ nhân mã nào cùng cả mấy, giống như người nơi này cũng chạy trốn đồng dạng. Lúc này có người mở miệng nói, "Hẳn là bọn hắn toàn bộ từ nơi này rút lui. Vì sao chúng ta vừa nãy tác chiến lúc không có phát hiện bọn hắn chạy trốn dáng vẻ? Chúng ta rõ ràng đều đem nơi này vây lại, ép căn bản không hề người ra ngoài. Mặc dù ở chỗ này tụ tập tam tông cao thủ số lượng thì có rất nhiều, thế nhưng bọn hắn đại bản doanh hiện tại cũng là hết sức yếu ớt." Nếu như hậu phương nếu bị đánh lẻn, hậu quả cũng là thết tượng không chịu nổi, tất cả mọi người trong nháy mắt lo lắng. Cố Vô Thiên lúc này mở miệng nói: "Chúng ta đi bọn hắn tổng bộ tìm tỏi hư thực đi." Tranh thủ như lần trước một dạng, khiến cái này còn lại ra hỏa chủ động đầu hàng, tiếp tục đánh xuống chẳng tốt cho hai cả, chỉ có triệt để tiêu diệt bọn họ ý chí, bọn hắn mới biết đầu hàng. Chúng ta chỉ cần đem bọn hắn đánh phục là được, cũng không cần đem bọn hắn tất cả mọi người giết chết. Những người khác thì hai mắt tỏa sáng, cảm thấy Cố Vô Thiên đề nghị này không tệ, một lúc có lẽ là có thể dùng tới. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Cố Vô Thiên bọn hắn rất nhanh liền đã đến tổng bộ bên ngoài. Mà nơi này đồng dạng yên tĩnh, đại môn đóng chặt. Nhìn xem không đến bất luận cái gì bóng người, thì không có có bất cứ động tĩnh gì, tất cả mọi người đều ở nơi này tướng mạo rõ xét, bị khiến cho có chút sửng sợ. Những người này thật sự toàn bộ từ nơi này chạy sao? Bọn hắn không phải là từ dưới đất chạy trốn a? Không trung cũng không có thấy qua bóng của bọn hắn. Nay đại quyết chiến thì quá ma quái đi, cũng chạy còn dám đánh như thế nào? Ta liền xem như hôm nay đảo sâu ba thước, cũng phải đem bọn người kia toàn bộ bắt lại. Tam tông nhân mã đã sớm cùng cực âm cốc không chết không thôi, huống chi trước đó còn ăn một chút thiệt tỏi nhỏ, cho nên hiện tại biểu hiện kích động dị thường. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn cửa lớn đóng chặt, mở miệng nói: "Bọn người kia hình như cũng ẩn nấp rồi. Bất quá bọn hắn nếu cảm thấy tổng bộ có thể bảo hộ ở bọn hắn lời nói, vậy liền đem sự việc nghĩ quá đơn giản. Nơi này là bảo hộ không được bọn hắn. Nơi này đã bị Tam Tông nhân mã bao bọc vây quanh, ngay cả một con rùa cũng không có khả năng từ nơi này bay ra ngoài. Như vậy hiện tại còn chưa phát hiện người của đối phương mã, khẳng định là những tên kia toàn bộ ẩn nấp rồi. Chẳng qua quỷ dị là thông qua dò xét, bất kỳ cái gì khí tức cũng không có cảm giác được, cho dù là chánh dưới đất cũng sẽ bị tiểu bằng phát hiện." Phản mà bây giờ xuất hiện loại tình huống này, làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác 10 phần hoài nghi, hẳn là bọn người kia hư không tiêu thất hay sao. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này hướng những người khác nói, "Chúng ta tại nguyên chỗ lưu một số nhân mã, những người khác đi bên trong cẩn thận lục soát tra một chút. Nơi này đã là bọn hắn đại bản doanh, cùng địa phương khác thì dấu không được. Dưới mắt chỉ có thể như vậy thử một chút, xem xét có thể hay không phát hiện bóng của bọn hắn đi." Tiểu Băng 10 phần hoài nghi, đối với Cố Vô Thiên mở miệng nói, "Chủ nhân, ta vừa nãy rõ ràng đã đã kiểm tra nơi này, không phát hiện chút gì nha." Cố Vô Thiên thỉ cười lấy nói với nó, Ngươi không có phát hiện cũng không có nghĩa là bọn hắn thì không ở đâu. Với lại mặt đất trở xuống cảm giác cũng là mười phần có hạn. Có lẽ bọn hắn tại dưới đáy có rất sâu động viện." Huyền Văn ở bên cạnh nói, "Bọn hắn chỉ cần ẩn tàng khí tức, chốn ở lời cuối, chúng ta sẽ rất khó phát hiện bọn hắn." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Rốt cuộc thổ nhượng đã có thể ngăn cách một bộ phận cảm giác lực. Với lại bọn hắn cũng không cần giấu giếm rất sâu. Rất nhanh liền lưu lại một đội nhân mã canh giữ ở tổng bộ bên ngoài, những người khác toàn bộ bước vào tổng bộ. Muốn tìm ra những thứ này ẩn tàng nhân mã cũng không có dễ dàng như vậy, huống chi vừa nãy Tiểu Băng đều không có phát hiện bất kỳ dị thường. Chẳng qua tiếp xuống vì phát hiện những người này, còn phải dựa vào Tiểu Băng năng lực nhận biết, mỹ nương năng lực nhận biết cũng rất mạnh, Cố Vô Thiên đem bọn hắn đặt ở một hồi, như vậy năng lực trình độ lớn nhất bảo đảm cảm giác lực phát huy đến cực hạn. Những người khác cũng không có nghi ngờ, lập tức liền riêng phần mình xuất phát tìm, tất cả mọi người muốn mau sớm đem bọn người kia tìm ra, sau đó triệt để tiêu diệt hết, đã đuổi bọn hắn hận thấu xương. Điền Tiến Tiến lúc này mở miệng hỏi, "Tiểu Băng, ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì tìm ra những thứ này ẩn tàng ra hỏa?" Tiểu Băng hồi đáp, Nếu bọn hắn ẩn tàng tại dưới nền đất lời nói, ta liền đem dưới đáy thổ toàn bộ đông cứng. Ta muốn sử dụng thổ thuộc tính cùng hàn thuộc tính kết hợp, đem dưới đáy làm thành đất đông cứng tầng, bọn hắn là không có chỗ ẩn nút. Nếu bọn hắn còn không ra lời nói, liền bị tươi sống chết quẫm ở bên trong, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng lời nói, khẳng định hội chui ra ngoài. Điền Tiên Tiên lại mở miệng hỏi, "Vậy nếu là bọn hắn tiếp tục chui vào bên trong nên làm cái gì nha?" Cố Vô Thiên cười lấy đối bọn họ nói, "Bọn hắn đã không có năng lực tiếp tục hướng xuống xâm nhập. Với lại bọn hắn một có bất kỳ động tác, đều sẽ bị Tiểu Băng trước tiên phát hiện." Tiểu Băng một chiêu này sẽ đem đối phương đường lui phá hỏng chỉ có thể để bọn hắn ngoan ngoãn chính mình ra đây, mới có thể tìm kiếm một chút hy vọng sống. Tất cả mọi người đã hiểu tiếp xuống nên làm như thế nào, cũng đều chờ mong nhìn Tiểu Băng biểu diễn. Rất nhanh Tiểu Băng liền bắt đầu đông lạnh dưới đáy thổ nhũng, đối với mấy cái này thổ nhũng cũng tạo thành phạm vi lớn làm hại. Cho dù là hủy bỏ hàn khí công kích, những thứ này thổ nhũng cũng phải nhiều năm mới có thể khôi phục bình thường. Rất nhanh Tiểu Băng liền có phát hiện, đối với Cố Vô Thiên nói, "Chủ nhân, ta bên này có tình huống." Cố Vô Thiên lập tức kích độc lên, nói với Tiểu Băng, "Những tên kia ở đâu? Ta đi tiêu diệt bọn hắn." Tiểu Băng ngượng ngùng mở miệng nói, không có cái đó cần thiết. Vừa nãy ta phát hiện dưới đáy có người muốn sông phá của ta đất đông cứng, kết quả vọt lên mấy chục mét thì bị đông lại. Nghe được Tiểu Băng lời nói, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ý của ngươi là ngươi đem bọn hắn toàn bộ đông lạnh ở bên trong? Tiểu Băng nói: "Đúng vậy, của ta khí lạnh thế nhưng rất là thủ. Băng chốc có thể xuyên thấu mấy chục mét, cũng không phải đơn thuần zét lạnh mà thôi." Hết thảy mọi người lập tức nở nụ cười. Dưới đáy ra hỏa cũng quá xui xẻo đi, lại bị tươi sống đông lạnh ở bên trong. Chẳng qua cũng tốt, coi như cho bọn hắn thảo hố, để bọn hắn toàn bộ mai táng ở chỗ này. Không qua tất cả người cũng có thể đã hiểu cũng không phải tất cả mọi người là cường giả cấp bậc thiên đạo. Nếu loại tồn tại cấp độ kia đã sớm sử dụng không gian chi lực trốn ra được, bị đông lại nói rõ thực lực không mạnh. Chương 703, Phượng Hoàng bí tàng, chương 703, Phượng Hoàng bí tàng. Không qua tất cả người vẫn là hướng về xa xa lui ra ngoài, sợ ra tới một cái thiên đạo cấp bậc cao thủ, đột nhiên hướng bọn hắn phát động công kích. Quả nhiên như là Cố Vô Thiên nói như vậy, một ít thiên đạo cấp bậc cao thủ, nhẫn nhịn không được khí lạnh công kích về sau, lập tức liền sử dụng không gian chi lực từ bên trong trốn ra được, nhìn thấy bên này có tiếng động về sau, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng nói: nhanh đem bọn hắn trốn tới cùng bao vây lại, nhìn vạn lần không thể để cho bọn hắn từ nơi này chạy thoát. Cố Vô Thiên ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu hành động, cái đó vừa nãy chạy đến thiên đạo cấp bậc cao thủ bị giật mình. Nhìn thấy nhiều người như vậy hướng hắn vây quần đến, lập tức liền sử dụng không gian chi lực hướng về xa xa chạy trốn. Do ở hiện tại đã là liều mạng giai đoạn, người kia không có chút do dự nào, tốc độ phản ứng thì rất nhanh. Rất nhanh liền từ Cố Vô Thiên trước mặt chạy mất, Cố Vô Thiên chuyện lo lắng nhất hay là xảy ra, trong nháy mắt nhíu mày. Vẫn là để bọn hắn chạy, ghê tởm. Chẳng qua bây giờ thì không có cách nào Dù sao đối phương sử dụng không gian chi lực chạy trối chết, những người khác nếu muốn đuổi theo thì lá rất khó. Cố Vô Thiên cười khổ đối với người phía sau nói, lần sau có ra hỏa lúc đi ra, không muốn hù dọa hắn. Nếu để cho hắn nhận lấy kinh hãi, ban đầu liền liều mạng sử dụng không gian chi lực lời nói, chúng ta ai cũng đuổi không kịp bọn hắn. Sau mặt bao vây người ở chỗ này thì đều gật đầu đáp ứng lên, bảo đảm sẽ không tiếp tục la to. Vừa nãy chủ yếu là mọi người có chút hấn trương, chợt thấy tiên đạo cấp bậc cao thủ xuất hiện ở đây, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Theo bản năng hô lên âm thanh, ai cũng không biết kế tiếp tiên đạo cấp bậc cao thủ hội khi nào ra đây. Có lần này kinh nghiệm về sau, những người khác cũng có mới dự định, dù sao những thứ này ra hỏa sẽ không tụ tập cùng nhau, trốn chạy đến cũng là chia ra hành động. Cho nên mọi người không cần lo lắng lại nhận kịch liệt phản kháng, chỉ cần phải ở chỗ này tiếp tục ôm cây đợi thỏ là được. Rất nhanh, những địa phương khác cũng có phát hiện mới, bọn người kia ẩn tàng chỗ quá nhiều rồi, cũng đều phân tán bốn phương tám hướng đều là. Tốt ở phía sau bọn hắn toàn bộ vây quanh đối phương, nhường ra hỏa kia không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Dù sao những thứ này người là tại dưới đáy không kiên trì được thời gian quá dài, chỉ cần làm được chờ đợi là được rồi. Rất nhanh bọn người kia thì không kiên trì nổi lần lượt trốn ra được, cũng bị Cố Vô Thiên bọn hắn toàn bộ bắt lấy. Cũng có một chút bọn sốt ra hỏa, từ nơi này trốn chạy ra ngoài, Cố Vô Thiên cũng đã phái người ra đuổi theo. Chẳng ai ngờ rằng cử cầm cốc tại đại quyết chiến lúc thế mà đến rửa đen giúp đầu, bọn hắn cường giả tránh tại dưới nền đất, mà phái đệ tử bình thường ra ngoài làm bia đỡ đạn, loại thủ đoạn này đây huyết tinh tộc còn có ác liệt. Tối thiểu nhất huyết tinh tộc tại bị bao vây lúc, không ai chạy trốn mất mình, mãi đến khi chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Cuối cùng cũng bất quá là tộc trưởng của bọn họ chạy trốn, cao thủ khác có thể đều không có bỏ xuống phổ thông đệ tử chạy trốn rơi. Chẳng qua chạy trốn bọn người kia lưu lại cũng là một tai hoang ầm, có lẽ bọn hắn đại bộ đội từ nơi này rời đi về sau, bọn người kia thì sẽ trở lại. Cố Vô Thiên bọn hắn thì phái ra một số nhân mã và đợi ở chỗ này, đỡ phải bọn người kia lại lần nữa quay về. Giải quyết hết nơi này tiền phức về sau, Cố Vô Thiên quyết định đi Hỏa Phượng Hoàng nói chỗ tìm kiếm bảo tàng. Dưới mắt chờ ở chỗ này không bằng tìm cơ hội ra ngoài tăng lên một ít thực lực, Cố Vô Thiên đối với bọn người kia chạy trốn bất lực, sản sinh thật sâu cảm giác bất lực. Nếu mình có thể sớm chút tăng lên tới thiên đạo cấp bậc lời nói, bọn người kia một cũng chạy không thoát. Chính là bởi vì chính mình không có đột phá không sử dụng được lực lượng không gian, mới biết nhường bọn người kia tìm thấy cơ hội chạy trốn. Cố Vô Tiên lần này nội tâm lại càng thêm khát vọng đột phá, bọn người kia căn bản cũng không chiến đấu, vừa nhìn thấy bọn hắn liền sử dụng không gian lực lượng liều mạng chạy trốn. Cố Vô Tiên đối với mọi người mở miệng nói, "Lần sau Thiên Ma môn đại quyết chiến, ta nhất định phải đột phá đến tiên đạo tầng thứ." Huống hồ chỉ cần Cố Vô Tiên có thể đột phá, như vậy Chu Linh Lung cũng được, cùng hắn hưởng thụ được phúc lợi, đến lúc đó bông chốc sẽ thêm ra hai cái cường giả cấp bậc tiên đạo, đây là người bên ngoài hâm mộ không tới. Vì có thể làm cho Cố Vô Tiên mau chóng đột phá, cái khác chúng nữ cũng quyết định cùng Cố Vô Tiên một khối xuất phát. Tăng tông thị đều ở vòng ngoài lưu một chút người về sau, lựa chọn hồi diên phần mình tông môn, rốt cuộc còn muốn phòng ngự thiên ma môn hành động đấy. Rất nhanh cố vô thiên bên này một bọn người, chú ý toàn bộ đặt ở trên người Tiểu Phượng Hoàng. "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi nói bảo tàng ở địa phương nào đâu?" Tiểu Phượng Hoàng lúc này còn không thể nói thẳng ra, cũng may có Tiểu Băng ở bên cạnh cho bọn hắn phiên dịch. Tiểu Băng mở miệng phiên dịch đạo: "Tiểu Phượng Hoàng nói bảo tàng tại một cái gọi Yên Hoa Vũ Lâm chỗ. Ngươi ở chỗ này trong chỉ có điền tiến tiến hiểu rõ nơi này, chẳng qua lúc này nàng mở miệng nói: "Ta chỉ biết là nơi này đại khái phương hướng, thế nhưng cụ thể tại vị trí nào ta cũng không biết." Vô Thiên lúc này cũng nói, có thể biết đại khái phương hướng là được rồi, chờ chúng ta đã đến cái chỗ kia liền biết. Rất nhanh mấy người liền quyết định xuất phát, vốn còn muốn nhường Tiểu Phượng Hoàng dẫn đường, thế nhưng nó ép căn thì cũng không có đi ra, tự nhiên là không biết đường. Thế là chỉ có thể do Điền Tiên Tiên cho mọi người dẫn đường, một đoàn người hướng phía đông nam phương hướng bay ra ngoài. Với lại đoạn này khoảng cách thì rất xa xôi, tối thiểu cần 5 6 ngày lộ trình mới có thể đối tới. Vì nắm chặt thời gian, mấy người đều không có nghỉ ngơi, phần lớn thời gian cũng đang phi hành đi đường. Cho dù là bọn hắn cao như vậy cường độ xuất phát, Điện Thiến Tiễn hay là không ngừng tỏ vẻ nơi này còn rất xa. Cố Vô Thiên hiện tại đã kìm nén không được đột phá đến Tiên đạo cấp bậc tâm tỉnh, huống hồ Hỏa Phượng Hoàng Bảo tàng, chắc hẳn nhất định sẽ vô cùng trân quý. Nói không chừng có thể làm cho tất cả mọi người cũng đột phá đến Tiên đạo cấp bậc, tiểu này nghịch thiên cơ duyên, Cố Vô Thiên bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sau đó mấy ngày, mấy người lại tăng lên tốc độ, đối với sau đó phải có được đồ vật, bọn hắn nỗ lực một chút đi đường khí lực có thể không đáng giá nhắc tới. Bởi vì Cố Vô Thiên chúng nó mấy người thực lực rất cường đại, tản ra khí tức nguy hiểm, cho dù là trên đường yêu thú, thì không dám tùy tiện ngăn cản bọn hắn. Cố Vô Thiên bọn hắn cũng gấp đi truy tầm bảo tàng, cũng không có đối với mấy cái này yêu thú ra tay, thì tiết kiệm không ít thời gian. Trải qua 6 ngày lặn lội đường xa về sau, mấy người cuối cùng đã đến Yên Hoa Cổ Lâm địa giới. Trước mặt của bọn hắn rất nhanh liền xuất hiện một mảng lớn rậm rạp hoa cỏ cây tối, với lại tại cái phạm vi này trong, thực vật sinh trưởng dị thường um tùm. Mỗi cái thực vật đều xo so bên ngoài mọc kín người, nơi này khắp nơi tàn ra xưa cũ khí tức, có điểm giống một rừng rậm nguyên thủy. Cố Vô Thiên lúc này kinh ngạc hỏi: "Bên trong khu vực đều là nguyên thủy sao?" Điền Tiến Tiến mở miệng hồi đáp: "Có thuyết pháp này, chẳng qua tình huống cụ thể ta không rõ ràng." Chỉ là bây giờ bảo tàng tại vị trí nào, ta cũng không biết." Chu Linh lung lung lúc này mở miệng hỏi Tiểu Phượng Hoàng, "Ngươi lúc này có thể cảm giác được mẫu thân ngươi bảo tàng sao?" Nhưng mà kết quả mười phần im lặng, bởi vì Tiểu Phượng Hoàng thực lực bây giờ quá thấp, năng lực nhận biết quá yếu, ép căn bản không hề bất kỳ cảm giác gì. Cố Vô Thiên bọn hắn muốn tìm được bảo tàng lời nói, chỉ có thể đi bên trong chậm rãi tìm, cái này khiến mọi người mười phần buồn bực. Huyền Văn mở miệng nói, "Nơi này xưa cũ khí tức rất nặng, bên trong nói không chừng có rất nhiều nguy hiểm. Chúng ta đi kệ bên này tìm xem cứ ra đi, có lẽ có thể thăm dò được một ít thông tin." Cố Vô Tiên nghe được đề nghị này, suy nghĩ một chút liền đồng ý. "Tiểu Băng, ngươi nhanh tìm kiếm một chút, nhìn xem kẻ bên này có hay không có thôn." Cố Vô Tiên lập tức phân phó ra ngoài, muốn tìm được thôn lời nói, coi như đơn giản nhiều, chỉ cần tìm thấy người hoạt động khí tức. Chẳng qua để người không ngờ rằng, Tiểu Băng cảm giác mấy ngàn mét về sau, vẫn không có phát hiện bất luận kẻ nào hoạt động dấu hiệu. Mấy người trong nháy mắt cảm thấy có chút kỳ quái, nơi này hoa cỏ phồn thịnh, không ai hoạt động khí tức, vẫn còn có chút khác thường. Huống hồ bọn hắn cũng không có phát hiện có yêu thú xuất hiện, theo Lý Mãn nói nơi này nên vô cùng thích hợp cư ngụ mới đúng rất nhanh mấy người tiếp tục hướng phía bên trong đi tới, muốn sớm chút đụng phải một số người hoạt động ký tức cũng được, mau chóng dò tham thông tin. Chẳng qua rất nhanh mọi người liền từ bỏ, đã đi rồi một đoạn khoảng cách rất xa, vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Trong lúc nhất thời lâm vào thế bí, Huyền Văn mở miệng chủ động dò hỏi: "Cố Vô Thiên, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Chương 704, Tiên Hoa Vũ Lâm, chương 704, Tiên Hoa Vũ Lâm. Tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm cư dân thông tin, hay là trực tiếp bước vào cản sâu trong phàm y? Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Trực tiếp vào trong rừng tìm kiếm đi. Mặc dù nơi này phạm vi to lớn vô cùng, Có thể là chúng ta tốc độ thì rất nhanh. Hỗ ủng có Tiểu Phượng Hoàng ở bên cạnh thay chúng ta cảm giác, chúng ta nhất định có thể tìm tới bảo tàng vị trí. Cố Vô Thiên lúc này đã có mới dự định, cho dù là không có tìm được bảo tàng, cũng được, ở chỗ này lịch luyện đột phá đến tiên đạo cấp bậc. Với lại phiến khu vực này to lớn vô cùng, nếu ở chỗ này luyện lời nói, hiệu quả cũng là đây bên ngoài phải tốt. Mặc dù không có trực tiếp cầm bảo bối tốc độ tăng lên nhanh, thế nhưng đây là thấy được phương pháp, vẫn so với bọn hắn chẳng có mục đích tìm kiếm bảo tàng tốt. Tất cả mọi người không có từ chối đề nghị này, rốt cuộc lịch luyện đối bọn họ mà nói đều là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu chỉ cần không xuất hiện quá lớn nguy hiểm, bọn hắn đội nhân mã này thực lực hay là rất cường đại, gặp được đột phát tình huống cũng được, xử lý. Chỉ là theo không ngừng xâm nhập, bọn hắn lại phát hiện một tình huống đặc thù, huyền văn tiếp tục mở khẩu, ở một bên nói, trong này toàn chứa nồng đậm cổ lau khí tức, với lại thì không có cảm giác được có người lịch luyện dấu vết. Mọi người nhất định phải cẩn thận một chút. Cố Vô Thiên lúc này thì mở miệng nói, nơi này quá ma quái, vì sao không ai hoạt động qua dấu vết? Hư hồn nơi này cũng không ẩn nấp, không thể nào từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào. Với lại bọn hắn từ bước vào nơi này về sau, nơi này khí tức chưa từng có biến hóa qua. Bất quá bọn hắn vẫn là không có phát hiện bên trong tồn tại bất luận cái gì yêu thú, cho dù là đem cảm giác lực đã thúc đẩy đến lớn nhất. Thế là mấy người tìm một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi, Điền Tiễn Tiễn mở miệng nói, "Vì sao chúng ta đi lâu như vậy, vẫn là không có phát hiện một con yêu thú đâu?" Mỹ Nương thì ở thời điểm này nhíu mày, "Nếu không chúng ta suy nghĩ thêm một chút chuyện này." Cố Vô Thiên sững sốt một chút nói, "Này có cái gì suy tính, cho dù là không có yêu thú, chúng ta chỉ cần tìm được bảo tàng ở chỗ đó liền tốt." Huyền Văn lúc này đưa ra không giống nhau cách nhìn, "Nếu nơi này không có bình thường yêu thú lời nói." Như vậy thì nói rõ trong rừng này có tồn tại càng cường đại hơn, có lẽ là thần thú cấp bậc. Cố Vô Thiên này mới phản ứng được, Hỏa Phượng Hoàng vốn chính là thần thú cấp bậc, nếu nơi này thật sự có thần thú lời nói, phụ cận khẳng định không dám có yếu tố tồn tại. Nếu bọn hắn thật sự ở chỗ này gặp được một thần thú lời nói, như vậy coi như nguy hiểm, Cố Vô Thiên lúc này thì bắt đầu lo lắng. Mấy người cũng trầm mặc lại, bọn hắn mặc dù nhiều người như vậy, nhưng mà muốn là thực sự gặp được thần thú lời nói, chỉ có chạy trối chết phần. Đây chính là siêu việt tiên đạo cấp bậc tồn tại, chẳng qua lúc này thì rút lui, tất cả mọi người có chút không tâm tâm. Rốt cuộc ở chỗ này đã lãng phí rất nhiều thời gian, ngay cả đi đường đều dùng mấy ngày. Chu Linh lung lung lúc này mở miệng đề nghị: "Nếu không chúng ta nghiêng từ nơi này đi thôi, như vậy có thể dò xét đến càng lớn phạm vi. Đến lúc đó cũng liền năng lực xác định là hay không bước vào thần thú phạm vi." Cố Vô Thiên thì 10 phần đồng ý đề nghị này, chuẩn bị đổi một cái phương hướng đi tới, thế là tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt về sau lại lần nữa xuất phát. Tại tiếp tục đi tới một canh giờ về sau, Tiểu Băng rất nhanh liền có phát hiện, mở miệng báo cáo: "Chủ nhân, ta phát hiện chúng ta đông nam phương hướng có một cái khí tức cường đại." Nghe được nó, mấy người trong nháy mắt cảnh giác lên, khí tức cường đại Chí ít cũng là thiên đạo cấp bậc, chẳng qua nên còn không có siêu việt thiên đạo cấp bậc, bằng không tiểu băng đã sớm để bọn hắn đảm mệnh. Cố Vô Thiên tỏ mặt hỏi, "Có thể xác định thân phận của đối phương sao?" Tiểu băng lắc đầu tiếp tục nói, "Chỉ có thể cảm giác được một cái đại khái, nếu như ta muốn tiếp tục dò xét lời nói, nhất định sẽ kinh động người kia." Mị Nương thị mở miệng nói, "Yếu tố này đại khái là thiên đạo tam tầng." Thực lực này đối với Cố Vô Thiên mấy người mà nói cũng không có quá lớn nguy hiểm, có thể nhẹ nhõm chiếm giết. Xác định đối phương trình độ về sau, Cố Vô Thiên lập tức nói, "Vậy chúng ta đi cái đó yêu thú bên cạnh xem xét tình huống đi." bất quá chúng ta đối với nơi này dù sao không phải hiểu rõ, mọi người vẫn là phải giữ cảnh giác. Bốn mỹ nữ đáp ứng một tiếng về sau, toàn bộ đi theo Cố Vô Thiên phía sau, một khối hướng phía yêu thú cái hướng kia đi tới. Tiểu Băng thỉnh thời khắc duy trì cảm giác lực, sợ sệt ra hỏa kia có phát giác, chẳng qua Cố Vô Thiên thì để bọn hắn không muốn đánh cọ độc rắn. Không biết khu vực còn có không biết nguy hiểm, Cố Vô Thiên tự nhiên phải ứng phó cẩn thận, không nghĩ bốc lên quá lớn mạo hiểm. Theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng nói, "Chúng ta cẩn thận một chút, nghìn vạn lần không thể tiếp tục phi hành." Mặc dù trước mặt cây cối có mấy trăm mét cao vô cùng thích hợp ẩn tàng, nhưng mà phi hành còn là sẽ thu hút sự chú ý của đối phương. Rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu tại cây cối trong lúc đó xuyên thẳng qua lên, trên đất bằng hành tẩu càng năng lực cận tàng thân ảnh. Tiểu Bang tiếp tục ở bên vừa mở miệng nói, kia muốn nói cách chúng ta thì thừa mấy trăm mét. Tất cả mọi người bắt đầu sử dụng truyền âm, sợ sẽ trương miệng nói chuyện đều có thể kinh động đến đối phương. Rất nhanh mấy người trong tầm mắt xuất hiện một con yêu thú, chẳng qua người kia nhìn hình thù kỳ quái, hết thảy mọi người lúc trước cũng chưa từng gặp qua. Điền Tiến tiến truyền âm hỏi Cố Vô Thiên muốn hay không hiện tại động thủ. Hiện tại thế nhưng một đánh lén tuyệt cao cơ hội, nếu có thể thành công, nhất định sẽ đối với đối phương tạo thành thương tổn cực lớn, đông chốc liền có thể trọng thương. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cố Vô Thiên suy tư một chút, quyết định tiên hạ thủ vi cường, bọn hắn đến nơi này chính là vì lịch luyện. Dưới mắt cũng không có tìm được bảo tàng dấu vết, như vậy có thể cùng yêu thú chiến đấu một chút thì làm một chuyện tốt. Thật không dễ dàng gặp phải một con yêu thú, mấy người tự nhiên không muốn bỏ qua, đây chính là bọn hắn tới nơi này, lâu như vậy đụng phải thứ một con yêu thú. Ngay tại Cố Vô Thiên bọn hắn chuẩn bị ký cẩm, Lập tức liền muốn đối yêu thú này phát động công kích lúc, yêu thú này đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt đối với Cố Vô Thiên bọn hắn vị trí ở miệng nói: Mấy vị tới địa bàn của ta, không đánh cho ta trả hỏi, còn muốn đánh lén ta sao? Bất thình lình một câu trong nháy mắt liền để Cố Vô Thiên bọn hắn nắm chặt chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cái này cũng quá ma quái đi. Tiểu Băng rõ ràng nói đối phương chỉ có Thiên Đạo tam tầng, cấp bậc này yêu thú, căn bản không thể nào mở miệng nói chuyện. Tiểu Phượng Hoàng đều đã là thần thú, tu vi chưa đủ cũng không thể trực tiếp mở miệng cùng Cố Vô Thiên bọn hắn nói chuyện, tuyết yêu thì là như thế này. Không có nghĩ đến đây tùy tiện đụng phải một con yêu thú lại có thể mở miệng nói chuyện, cái này làm sao có khả năng nhường Cố Vô Thiên bọn hắn không kinh ngạc đâu. Chẳng qua đối phương đã phát hiện động cơ của bọn hắn, Cố Vô Thiên mấy người thì hủy bỏ trong tay công kích. Dù sao đối phương đã nói ra, Cố Vô Thiên chen người vẫn là hết sức khó xử, hiện nhưng người kia ban đầu liền phát hiện Cố Vô Thiên mấy người bọn họ. Nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người chuẩn bị hướng công kích mình lúc mới mở miệng nói chuyện, Chu Linh Lung đi ra phía trước, nghi ngờ hỏi: "Ngươi là thế nào phát hiện chúng ta?" Yếu tố này thế mà lường hắn nhọ một chút. "Nơi này chính là địa bàn của ta," lại nói, "khí tức của các ngươi như thế hỗn loạn, chúng ta sớm liền phát hiện các ngươi." Các ngươi Uyên Văn lập tức sắc mặt đại tiện, theo lời nói của đối phương bên trong có thể hiểu rõ, nơi này còn có rất nhiều yêu thú. Có khả năng bọn hắn đã theo những thứ này yêu thú bên người đi qua, chỉ là không có phát hiện bọn hắn mà thôi. Tiểu Băng lúc này sắc mặt cũng có nhìn, cảm giác của nó rõ ràng không để cho nó phát hiện bất kỳ yêu thú. Ngược lại bị những thứ này yêu thú thời khắc quan sát đến, tốt tại những này yêu thú thực lực, nếu không cố vô thiên sớm liền mang theo bọn hắn chạy trốn. Yêu thú kia tiếp tục mở miệng nói, chúng ta cũng chủ động tránh đi các ngươi, không muốn bị khí tức của các ngươi nhiễm. Mị Nương thì sắc mặt khó coi mà hỏi, vậy ngươi vì sao ở chỗ này chờ chúng ta? Yêu thú vừa cười vừa nói: "Trớn Khẩn Trương, bởi vì ta thật lâu chưa từng gặp qua bức vào nhân loại nơi này." Cố Vô Thiên giờ mới hiểu được đến, nhìn tới phụ cận người căn bản thì không dám ở nơi này đời sống, cho nên bọn hắn mới không có phát hiện có người hoạt động dấu vết. Cố Vô Thiên lúc này thì mở miệng hỏi: "Ngươi bây giờ đã nhìn thấy chúng ta, chuẩn bị làm gì?" Nghe nói như thế, yêu thú kia chậm rãi đứng lên, còn đang ở Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn trước mặt rũi cái lưng mệt mỏi. Sau đó hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn bắt đầu tiếp cận, đến mười mấy thước địa mới ngừng lại. "Các ngươi giúp ta một chuyện, ta cũng được, đáp ứng các ngươi một cái điều kiện." Điều kiện tiên quyết là các ngươi không thể ra tay với ta." Cố Vô Thiên mấy người toàn bộ kinh hãi. Chương 705, yêu thú xin giúp đỡ, chương 705, yêu thú xin giúp đỡ. Lần đầu đụng phải tại thực lực không đủ tình huống dưới, còn có thể trơ miệng nói chuyện yêu thú. Với lại hắn còn muốn Cố Vô Thiên mấy người bọn họ giúp đỡ, thật sự là quá ma quái, chẳng qua nó cũng là thiên đạo cấp bậc tam tầng mà thôi, sẽ không uy hiếp được Cố Vô Thiên bọn hắn, với lại thì không sợ Cố Vô Thiên cái này tiểu phân đội. Có thể tránh né rơi Cố Vô Thiên bọn hắn dò xét, còn dám chờ ở chỗ này cùng Cố Vô Thiên bọn hắn nói chuyện, hay là có chút tài năng. Huyền Văn tò mò mở miệng hỏi: Ngươi có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ? Chúng ta thì là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng mà cái gì tình huống cũng không biết. Nếu ngươi cần sự việc vô cùng khó khăn, chúng ta thì lực bất tòng tâm." Yêu thú lắc đầu nói, "Chỉ cần là nhân loại sẽ có thể giúp giúp ta. Thực lực càng cao càng tốt. Các ngươi mấy người này như vậy đủ rồi." Sau đó lại đem Cố Vô Thiên cảnh giới của bọn hắn toàn bộ nói một lần, cái này khiến Cố Vô Thiên kinh ngạc hơn, đối phương còn có thể xem thấu cảnh giới. Niết Cỡ Luân thì có chút hiếu kỳ, con yêu thú này thân phận, đây cũng không phải bình thường thủ đoạn, muốn làm những thứ này còn là rất khó. Cố Vô Thiên mở miệng hỏi, "Ngươi có gì cần chúng ta giúp đỡ?" Ta đáp ứng không làm thương hại ngươi." Nhắc tới mới thở phào nhẹ nhõm nói, "Vậy ta liền nói cho các ngươi biết đi, ở phía trước hướng nam chỗ, đi đến hơn 10 dặm đường có một hồ lớn. Ngươi giúp ta lấy nước, nước là được rồi." Cố Vô Thiên mấy người nghe được đều là sửng sở, đơn giản như vậy để xuất sao? Chẳng qua cô Vô Thiên vẫn còn có chút hoài nghi. Cách gần như vậy, nó vì sao chính mình không tới? Kia phiến hồ khẳng định có quỷ dị chỗ. Yếu tố giống như có thể xem thấu tâm tư của bọn hắn một dạng, tiếp tục nói, "Sắp thực nghe rất đơn giản, chẳng qua làm thì thật phiền toái. Các ngươi nếu muốn đi tùy lời nói, nhất định phải đem trong hồ ra họa dẫn ra." Với lại bọn hắn số lượng rất nhiều, ta một đứng phó không được. Cố Vô Tiên lúc này mới hiểu được, nhìn xem đến vẫn còn có chút khó khăn, Chu Linh Lung lập tức dò hỏi: "Vậy ngươi nhanh giới thiệu cho chúng ta một chút bên trong yêu thú, còn có ngươi đến cùng là cái gì thân phận?" "Quên giới thiệu, ta không phải yêu thú. Trên lý luận mà nói ta là thần thị. Các ngươi có thể gọi ta Yên Hoa thần thị." Nghe nói như thế, mấy người cũng hơi nghi hoặc một chút, hay là lần đầu nghe loại vật này, nó tiếp tục giới thiệu: "Mảnh này trong cổ lâm tồn tại thượng cổ thần thú, chẳng qua không biết đi nơi nào luyện luyện, ta thì lâu rồi không có thấy vậy. Đúng là ta nó bên người người phục vụ Nếu nó nặng mới trở về lời nói, ta còn có thể lưu tại bên cạnh của nó đấy." Tiểu tử bọn hắn đưa ánh mắt đều nhìn về Tiểu Phượng Hoàng, xem ra chính là mẹ của nó. Pháo Hoa người phục vụ nhìn trước mắt Tiểu Phượng Hoàng, mở miệng nói: "Ngươi cùng ta lão chủ người khí tức trên thân rất tương tự. Chẳng qua bây giờ khí tức cũng không đơn thuần, khẳng định không phải nó truyền tiếp." Chu Linh Lung mở miệng nói: "Mẹ của nó là Hỏa Phượng Hoàng, cũng là thần thú." Pháo Hoa người phục vụ lắc đầu nói: "Của ta lão chủ nhân là Chu Tước." Thần thú? Mặc dù các ngươi nói Hỏa Phượng Hoàng cũng là thần thú, nhưng là cùng ta lão chủ nhân có thể kèm sa? Cố Vô Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Viên Văn, nàng lắc đầu nói: "Trước đó Hỏa Phượng Hoàng truyền thuyết, ta cũng không rõ ràng lắm, kia đã quá xa xưa, nó đến cùng là cái gì chủng loại ta cũng không biết." Pháo Hoa người phục vụ nói: "Của ta lão chủ nhân không có đời sau, mỗi lần đều là truyền tiếp." Mỹ Nương tiếp tục mở miệng hỏi: "Ngươi giới thiệu cho chúng ta một chút bên ấy yêu thú tình huống đi, hiện tại đã không có 뜻 muốn tiếp tục thảo luận tiểu Phượng Hoàng thân thế, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Chỉ cần có thể thay nó hoàn thành nhiệm vụ, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng có thể bị thỏa mãn một cái điều kiện." Cố Vô Thiên đến lúc đó thì hỏi một chút bảo tàng vị trí là được rồi sẽ không cần chạy loạn khắp nơi. Tiên Hoa thần thị bắt đầu giới thiệu, cái đó hồ gọi phần thịt hổ, bên trong sinh hoạt phần thịt trùng. Cố Vô Thiên hỏi, vậy đối với ta nhóm có nguy hiểm gì? Tiên Hoa thần thị nói, nó hội hấp thụ lực lượng của các ngươi, đến lúc đó các ngươi hội tận lực mà chết. Mặc dù không có gặp qua những kia côn trùng, thế nhưng nghe được giới thiệu thì rất khủng bố, còn có thể để người mà chết. Cố Vô Thiên tiếp tục hỏi, người cần bao nhiêu hồ thủy, sẽ có hay không có rất nhiều nha? Tiên Hoa thần thị tiếp tục nói, ngươi chỉ cần đem gốc cây tử đồ đầy là được rồi, ta cần không nhiều. Chẳng qua các ngươi cần dùng đồ đựng bằng ngọc chứa nước mấy người cũng lắc đầu, bình thường cũng vô cùng ít sử dụng vật này, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không lo lắng. Trên người của ta có những vật này, không qua mọi người hay là cẩn thận một chút, chúng ta cũng là lần đầu cùng những thứ này trùng liên hệ." Tiên Hoa Thần Thị tiếp tục nói, "Thực lực của bọn nó rất mạnh, chính là số lượng quá nhiều rồi. Các ngươi chỉ cần có người dẫn ra những kia trùng, những người khác lại đi lấy nước là được rồi." Nghe nói như thế về sau, Cố Vô Thiên cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian, nghĩ vội vàng hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch tin tức. Rất nhanh Cố Vô Thiên bọn hắn liền biết được phương hướng, hướng phía nói tới hồ bay đi, cũng không có gặp đến bất kỳ ngăn cản. Ma này phần tịch hồ phảng Phật đang thiêu đốt một dạng, không ngừng có ngọn lửa vô hình tại bức hơi. Cố Vô Thiên mở miệng nói: "Phải cẩn thận này ma quái hồ thủy, cẩn thận bị bỏng." Rất nhanh mấy người liền bộ tới, chuẩn bị ứng đối một lúc sẽ xuất hiện côn trùng, bọn hắn quan sát đến, cũng không có lập tức ra tay. Tiểu Hàn lúc này thì thả ra cảm giác lực, chẳng qua cũng không có phát hiện cái quái gì thế, thì cảm giác không đến côn trùng tồn tại. Mỹ nương có chút nghi ngờ hỏi: "Hẳn là đám côn trùng này cũng bay mất, hay là nói hắn nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy toàn bộ tránh qua?" Trình Né. Huyền Văn cười khổ: "Làm sao có khả năng đơn giản như vậy?" Đám côn trùng này nhất định ẩn tàng tại chỗ khác. Tất nhiên tiếp tục chú ý đến xung quanh đô vật, thì không ngừng tại tiếp cận mặt hổ, tại ở gần 10 mấy mét về sau. Tiểu Hàn lập tức phát ra cảnh báo: "Ta phát hiện hàng loạt khí tức xuất hiện." Nghe đến đại lượng hai chữ, những người khác trong nháy mắt phản ứng, nhìn tới những kia phân tích trùng đã xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm mặt hổ, muốn trước tiên phát hiện này phân tích trùng tấn ảnh. Chẳng qua đám côn trùng này cũng không có xuất hiện, nhuồn cố Vô Thiên bọn hắn tiếp tục nổi lên nghi ngờ, Cố Vô Thiên hỏi Tiểu Hàn: "Đây là có chuyện gì? Chúng nó hiện đang làm gì nhìn?" Tiểu Hàn nghi ngờ hồi đáp: Đám côn trùng này ngay tại bên hồ nước duyên thì không ra. Mấy người bọn họ đều không có làm rõ ràng côn trùng tình huống bên này thì không dám tùy tiện xuống dưới. Cố Vô Thiên bọn hắn ở chỗ này chờ một lúc, cảm thấy như vậy không phải một cái biện pháp, cuối cùng Cố Vô Thiên mở miệng. "Ta đi phía dưới xem xét tình huống đi, các ngươi ở phía sau giúp ta nhìn một chút phụ cận." Tất nhiên đám côn trùng này không ra, mấy người tại nơi này đối lập xuống dưới thì không có ý nghĩa, thời gian thế nhưng cứ như vậy, từng phút từng giây đều bị lãng phí hết. Nơi này sức chiến đấu mạnh nhất là Cố Vô Thiên, mà cảnh giới cao nhất là Huyền Văn, vì lý do an toàn Mỗi lần đều là Cố Vô Thiên đi dò xét tình huống. Chẳng qua lần này, Huyền Văn đem Cố Vô Thiên ngăn cản, mở miệng nói với hắn: "Lần này đổi ta đi tìm hiểu tình huống đi. Rốt cuộc ngươi còn không có đột phá Thiên đạo tầng thứ, không sử dụng được không gian chi lực. Nếu một lúc gặp được nguy hiểm lợi nói, ta khẳng định hội chạy trốn rơi, tốc độ của ngươi lại nhanh cũng sẽ bị kiểm chế. Vẫn là để ta tới đi, ngươi đã bảo hộ qua chúng ta rất nhiều lần." Chính Huyền Văn cũng không lo lắng nàng chạy trốn năng lực, không gian chi lực dùng để chạy trốn hiệu quả thái rõ ràng. Cho dù phần tịch trùng lại quỷ dị, cũng được, trước tiên chạy trốn, với lại sẽ không bị bất kỳ ngăn cản. Nhìn thấy Huyền Văn mở miệng ngăn cản Cố Vô Thiên, cái khác mỹ mị nữ thì bắt đầu khuyên nhủ Cố Vô Thiên không nên mạo hiểm. Cố Vô Thiên lúc này chỉ có thể đáp ứng, hắn quan tâm nói với Huyền Văn, "Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, không muốn keo kiệt sử dụng không gian chi lực." Huyền Văn gật đầu một cái, ngoài ra liền đem không gian chi lực kích hoạt lên, như vậy tùy thời đều có thể chạy trốn. Lại đem chính mình linh kiếm cầm chấp sau lưng, tùy thời có thể ứng đối đột phát tình huống, chuẩn bị xong những thứ này về sau, Huyền Văn mới hướng phía phần tịch hồ bên ấy bay qua, tiểu Hàn thì thời khắc cảm giác động tĩnh bên này, khí tức càng ngày càng đậm, nhất định phải cẩn thận một chút. Huyền Văn thì Chú ý trên mặt hồ tiếng động, chúng nó thì vẫn sức chờ phát động. Nghe được tiểu Hàn nhắc nhở, Huyền Văn cũng biến thành ngừng chọc lên, sợ sệt đột nhiên sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Chẳng qua cho dù là nàng mở to hai mắt, lúc này cũng không có phát hiện bất kỳ dị tượng, căn bản thì nhìn không thấy những thứ này phần thịt trùng. Chúng nó dường như là hồn phách một dạng, hoặc là căn bản chính là trong suốt, cho nên mới nhìn không thấy. Chương 706, hoàn thành nhiệm vụ, chương 706, hoàn thành nhiệm vụ. Tốt ở chỗ này mặt hồ gió êm sóng lặng, có thể để cho mấy người bọn hắn quan sát một chút tình huống bên trong. Cố Vô Tiên dẫn bọn hắn đi tới bên hồ, nhìn một chút động tĩnh bên trong nói: Nơi này hiện tại không có có độ vật gì quấy rầy chúng ta, vừa vận tựa dịp này làm quen một chút những thứ này hơi thở của phần tịch trùng. Những người khác nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, cũng cảm giác được một ít áp lực, dù sao những thứ này phần tịch trùng đều là dường như trong suốt, căn bản thì thấy không rõ lắm. Nếu như ngay cả thân thể của bọn hắn cũng thấy không rõ lắm, còn thế nào năng lực nhớ kỹ khí tức của bọn hắn đâu? Huyền Văn tối tới gần nơi này một bên, ngay tại nàng chuẩn bị cảm giác lúc, đột nhiên bọn này côn trùng hướng nàng phát khởi công kích. Cũng may phản ứng của nàng hết sức nhanh chóng, vừa có gió thổi qua đây, liền lập tức có phản ứng, trước tiên liền sử dụng không gian chi lực Rất nhanh liền từ nơi này chạy trốn, nàng thì lập tức mở miệng nói: "Cẩn thận một chút, những thứ này buồn nôn côn trùng hướng chúng ta công kích." Nàng tiểu nói này, Cố Vô Thiên mấy người toàn bộ phản ứng lại, hướng phía bốn phương tám hướng tránh khỏi. Rất nhanh cô Vô Thiên liền phát hiện phía sau dị thường. Kỳ quái, bọn người kia tại sao không có theo tới? Nhát gan như vậy, lại chạy đến đáy hồ đi. Những người khác lúc này cũng có chút im lặng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Còn làm sao có thể đem bọn hắn toàn bộ dẫn đi đâu? Bọn hắn muốn tiếp tục thủ tại chỗ này lời nói, chúng ta làm sao có thể thu hoạch bên trong hồ thủy đâu? Chúng chỉ đám côn trùng này thân ảnh thì cũng không tốt phát hiện, nếu như muốn cảm giác khí tức lợi nói, cũng là cần thời gian nhất định. Cố Vô Thiên lúc này mới ý thức được, nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này thì là có chút tính khiêu chiến. Chẳng qua dưới mắt có hay không có tốt hơn phương pháp, chỉ có thăm dò rõ ràng đám côn trùng này thói quen về sau, mới có thể tìm được tốt hơn đối sách. Cố Vô Thiên lại bắt đầu cho mọi người phân phối đạo. Ta có biện pháp, chúng ta trước thăm dò rõ ràng tốc độ của bọn hắn. Đến lúc đó chúng ta chia ra ba đường, nếu ai nhận công kích về sau liền đem bọn hắn dẫn ra, không có có nhận đến công kích người đi trộn bọn hắn quay nhà. Mấy người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đây đúng là một biện pháp tốt, hơn nữa còn có thể lẫn nhau hoán đổi nhiệm vụ, để cao thật lớn nhiệm vụ sát suất thành công. Rất nhanh bọn hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi, Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn, Mị Nương mang Điền Tiểu Nga, Chu Linh Lung cùng Tiểu Hàn. Bọn hắn cái này bố trí đơn giản chính là khó lòng phòng bị, căn bản thì không cho đám côn trùng này cơ hội phản ứng. Thậm chí còn tại thích hợp lúc, hướng đám côn trùng này phát động công kích, thì nhường đám côn trùng này bị đánh luôn cuống tay chân. Tốt tại sự thông minh của bọn họ tương đối thấp, bị như thế trêu cận một chút thì dần dần mất đi mục tiêu. Bị động phòng ngự người, căn bản cũng không phải là tiểu tử mấy người bọn hắn đối thủ thì rất nhanh bị Cố Vô Thiên bọn hắn tìm được rồi cơ hội. Dễ như trở bàn tay thì tiếp cận mặt hồ, lúc này mới phát hiện trên mặt hồ còn có một tầng phân tích hóa diễm. Tốt tại những ngọn lửa này thì cũng không chủ động phát động công kích, chỉ cần lấy nước lúc tránh đi bọn hắn liền tốt. Rất nhanh mấy người liền tìm thấy cơ hội thu hoạch hồ thủy, thậm chí còn bởi vì lần này côn trùng dẫn ra xa xôi, đống chốc cầm rất nhiều hồ thủy. Mặc dù không biết những thứ này hồ thủy có tác dụng gì, nhưng là nghĩ đến bên trong gia hỏa kia cần, như vậy kẻ bên này khẳng định sẽ có nhu cầu dùng đến thủy trỗ, cũng được, sớm chuẩn bị một chút. Tốt tại vận khí của bọn hắn không sai, rất nhanh liền hoàn thành bên này nhiệm vụ. Mọi người thì mười phần vui vẻ. Muốn giao ra hồ thủy lấy ra về sau, Cố Vô Thiên lại đem dư thừa hồ thủy cho tất cả mọi người ở đây cũng phân phối một chút. Cố Vô Thiên có dự cảm, một lúc khẳng định sẽ dùng đến những thứ này thủy, với lại nếu chỉ là một người muốn lấy nước lời nói thì là căn bản làm không được sự việc. Đã như vậy lời nói, thì cho chính bọn họ lưu một chút hồ thủy cũng không tính là quá đáng, huống chi cấp cho gia hỏa kia hồ thủy đã thu thập đủ đủ rồi, cũng coi là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Điền Tiểu Nga lúc này mở miệng nói, "Cố đại ca, ta cảm giác nhiệm vụ này còn thật đơn giản, có phải hay không chúng ta ban đầu cũng coi như là quá độ lo lắng?" Cố Vô Thiên lại lắc đầu nói: "Ngươi nghĩ quá đơn giản, đó là chúng ta vận khí tốt. Với lại chúng ta nhiều người, có đầy đủ mục tiêu tiêu thu hút đối phương hỏa lực. Bằng không gia hỏa kia chính mình cũng có thể đạt được hồ thủy, làm gì cần chúng ta vẽ vời thêm chuyện đâu." Tuấn hồ Hồi hắn còn hứa hẹn chúng ta có thể giúp chúng ta hoàn thành một độ khả năng sự việc, nếu là không có tính khiêu chiến lời nói, thì sẽ không như thế thông khế liền đáp ứng, tối thiểu chính nó là không có khả năng làm được chuyện này." Huyền Văn Thị vừa cười vừa nói: "Những kia côn trùng số lượng hay là rất đáng sợ. Nếu bọn hắn đến vây công chúng ta một cái trong đó tiếng người, hậu quả cũng là không dám tưởng tượng." "Được rồi, Dù sao lúc này cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sau đó nhanh đi về báo cáo kết quả công tác đi. Tất nhiên ở chỗ này ngắn gọn điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó thì hướng phía tới chỗ bay trở về. Tốt trên đường đi thông suốt, cũng không có gặp được cái gì ngăn cản, chỉ là có chút đáng tiếc, không thể tìm yêu thú luyện. Thiên đạo cấp bậc yêu thú ở bên ngoài hay là có thể ngộ nhưng không thể cấu, nếu là có thể nhiều săn giết mấy cái, cũng coi là không tệ tài nguyên. Chẳng qua mấy trong lòng người cũng có ý nghĩ khác, nếu là có thể ở chỗ này tìm thấy chu tước. Lưu lại bảo tàng lời nói, tổn thất của bọn họ cũng có thể được bù đắp. Chúng chi bảo tàng thứ gì đó cần phải đây, những thứ này ưu tú tài nguyên chân quý hiểu. Chu Tước, thế nhưng nhất biết sưu tập bảo bối thần thú, Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn căn bản tưởng tượng không bao lâu sẽ đụng phải bảo bối gì đấy. Cũng được, để bọn hắn hảo hảo mở mang tầm mắt, loáng thoáng cảm thấy nhưng bảo tàng này hội cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ. Rất nhanh bọn hắn liền lại lần nữa hồi đến nơi này, xuất hiện ở Yên Hoa thần thị trước mặt, người kia đang đánh nhìn trơ mắt. Đột nhiên Cố Vô Thiên mấy người bọn họ xuất hiện ở trước mặt, cũng đem nó giật mình tê lên, rốt cuộc Cố Vô Thiên tốc độ của bọn hắn thì quá nhanh đi. Các ngươi đây là? Hoàn thành sao? Tiên Hoa thần thị có chút hoài nghi, Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn dùng không đến một thiên thì hoàn thành, sớm biết thì đệ bọn hắn lấy thêm một chút hồ thủy. Chẳng qua nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người dáng vẻ tự tin, nhìn tới vẫn thật là đệ bọn hắn hoàn thành cái này khó giải quyết nhiệm vụ. Cố Vô Thiên cởi lấy lấy ra hồ thủy, tại trước mặt nó lắc lắc. Không thể giả được. Cảm nhận được hơi thở của hồ thủy, Tiên Hoa thần thị cũng ý thức được đây là nó muốn thứ gì đó, Cố Vô Thiên mấy người cũng không có lựa gần nó. Chẳng qua nó hay là hưng phấn nói: "Các ngươi thế nhưng ta đã thấy hiệu suất cao nhất một đám người. Ngươi không phải nói từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua nơi này sao?" Yên Hoa Thần thị nhìn thấy Cố Vô Thiên có nghi vấn, lập tức giải thích nói: Trước đó xác thực có người muốn đi thu hoạch những kia hồ thủy, nhưng toàn bộ thất bại. Cố Vô Thiên hay là cảm giác được có chút kỳ quái, nếu chỉ là muốn thu hoạch một ít hồ thủy, cũng không trở thành một thằng lam không được đi. Đó là bởi vì các ngươi thực lực mạnh, mới có thể thành công. Các ngươi đem những này hồ thủy cũng cho ta, ta lại thỏa mãn cấp ngươi một cái điều kiện. Cố Vô Thiên cũng không có tại cái đề tài này thượng tiếp tục. Ngươi biết nơi này có cái gì bảo tàng sao? Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, người kia trong nháy mắt cảnh giác lên. Các ngươi vì sao hỏi như vậy? Tiểu Phượng Hoàng Mẫu thân cho nó lưu một vài thứ. Cố Vô Thiên trả lời, người kia lúc này mới nhìn về phía Tiểu Phượng Hoàng, hẳn là đây là ta chủ nhân hậu duệ, có thể là chủ nhân của ta sẽ không có đời sau, nó cũng sẽ trọng sinh. Huyền Văn hồi đáp, chủ nhân ngươi trước đó là bị thương, vì bảo hộ đời sau của mình mới hy sinh chính mình trọng sinh cơ hội. Nghe được chủ nhân của mình đã vất lạc, người kia thì đau khổ, nhìn tới cùng chủ nhân của nó tình cảm cũng là muội phần tâm hục. Nhìn thấy người kia tâm trạng biến hóa nhanh như vậy, Cố Vô Thiên mấy người thì là có chút im lặng, bất quá vẫn là mở miệng an ủi. Ngươi không phải thương tâm, nó đời sau không phải ở trước mặt ngươi. Nó về sau cũng được, cùng chủ nhân ngươi mạnh mẽ như nhau. Người kia lúc này mới bình phục tâm trạng, đồng thời lẩm bẩm lầu đầu nói: "Lẽ nào ta lại có tân chủ nhân sao?" Nhìn thấy người kia thái độ phát sinh biến hóa, Cố Vô Thiên lại lập tức truy vấn: "Ngươi bây giờ có thể đem bảo tàng thông tin nói cho chúng ta biết đi." Tiên Hoa thần thịt thì không còn xoắn xuýt, trả lời ngay đạo: "Tất nhiên xác định thân phận của các ngươi, vậy ta cũng không cần nữa lời. Các ngươi đi theo ta, ta trực tiếp mang bọn ngươi đi." Chu Linh Lung mở miệng hỏi: "Nơi này làm sao còn cách này trong có một chút khoảng cách đâu? Ngươi vì sao không ngay từ đầu thì đời sống ở chỗ đó đâu?" chương 707, năng lượng chuyển lại, chương 707, năng lượng chuyển lại. Tiên Hoa thần thị ngượng ngùng nói: "Chủ nhân của ta rời đi về sau, những ngày an nhàn của ta thì chậm trễ." Cố Vô Tiên lập tức mở miệng nói: "Ngươi là bị những yêu thú khác đổi da ngoài a?" Tiên Hoa thần thị nét mặt lập tức trở nên luống túng, không tiếp tục giải thích cái gì, mọi người lập tức ý tứ được. Người kia khẳng định quá khứ thì khi dễ không ít yêu thú này mới đưa đến chủ nhân của mình rời đi về sau, bị những kẻ yêu thú liên thủ đổi da ngoài. Đây là một không tốt đẹp lắm sự việc, nó đương nhiên không sẽ chủ động nói ra khỏi miệng, chẳng qua mọi người hiện tại đã hiểu rõ tin tức này. Cố Vô Thiên cười lấy nói với nó, "Đây đều là chuyện nhỏ, về sau ngươi còn có thể đi trở về. Đoán chừng chỗ nào hiện tại có yêu thú đang chờ chúng ta, chính tốt có thể hoạt động gần cốt một chút." Mấy người lập tức kích động lên, tới nơi này thời gian dài như vậy đã không có động thủ. Tiên Hoa thần thị tiếp tục mở miệng nói, "Chỉ cần của ta tân chủ nhân đi qua lời nói, những tên kia cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi đó." Chu Linh Lung sửng sốt một chút nói, "Tiểu Phượng Hoàng nhưng là muốn cùng chúng ta rời đi. Nó phải ở bên ngoài lịch luyện mới có thể trưởng thành đến thần thú cấp bậc. Nó sẽ không cùng ngươi ở tại chỗ này." Mỹ Nương thị thừa cơ nói, Ngươi về sau hay là khiêm tốn một chút đi, cẩn thận lại bị đuổi tới cùng địa phương các đi, còn không phải bởi vì có thần thú cho nó chỗ dựa, bằng không nó cũng không dám bắt nạt những yêu thú khác, giữa bọn chúng cũng là có cạnh tranh. Tiên Hoa Thần Thị suy tư một chút, đột nhiên mở miệng đối với Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn nói, nếu không ta thì đi với các ngươi a, như vậy cũng được, cùng của ta tân chủ nhân cùng nhau. Nghe nói như thế Cố Vô Thiên mấy người sửng sốt, ngươi thì muốn rời khỏi nơi này sao? Tiên Hoa Thần Thị vỗ vỗ bộ ngực, ta khẳng định phải rời đi nơi này, các ngươi đi rồi về sau, ta cũng không có khả năng ở chỗ này lưu lại. Đi theo các ngươi cũng được, chăm sóc tân chủ nhân." Điền Tiểu Nga nói, "Ngươi nếu theo chúng ta đi lời nói, cũng có chút không tiện đi." Tiên Hoa Thần Thị lập tức đi tới mỹ nương bên cạnh, "Ta cùng cái cô nương này rất có duyên phận, để cho ta biến thành khế ước của nàng thú đi." Mỹ nương lập tức bị giật mình kêu lên, Tiên Hoa Thần Thị thế nhưng thiên đạo cấp bậc yêu thú, thực lực hay là rất khủng bố. Mỹ nương bây giờ còn chưa có đột phá thiên đạo cấp bậc, sợ sẽ chính mình khống chế không nổi người kia. Cố Vô Thiên tử lại cảm thấy cái chủ ý này không sai, hắn đối với mỹ nương mở miệng nói, "Đây chính là một cái cơ hội tốt, có ta đây, người kia cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành làm hại." Yên Hoa thần thị vội vàng tỏ vẻ đạo: "Ta làm như vậy là vì của ta tân chủ nhân. Với lại ngươi cùng ta khế ước về sau thì có thể cho ngươi đem lại chỗ tao đấy." Mị nương vẫn là có chút không yên lòng. Thế nhưng thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều. Huyền Văn lại cảm thấy không sai, nói với mị nương: "Nó nếu thành khế ước của ngươi thú về sau cũng được, đem lực lượng của nó truyền lại cho ngươi. Ngươi đến lúc đó cũng sẽ thực lực để thăng." Mị nương lúc này cũng có chút tâm động, dù sao không phải dùng tu luyện là có thể đề thăng tu vi, đây chính là vô cùng phải mãi làm việc. Lần trước không dùng tu luyện thì tăng lên, hay là củng cố vô thiên lần kia? Vừa nghĩ tới đây mỹ nương cũng có chút đỏ mặt. Chẳng qua nghĩ đến có thể thông qua yêu thú này để cho mình đột phá tiên đạo cấp bậc, đối nàng lực hấp dẫn thì là rất lớn. Tốt tại vài người khác không nghe lời khuyên bảo nói, mỹ nương cuối cùng thì đã ứng. Pháo hoa hầu thần đã sớm không muốn ở chỗ này nơi người, và ở tại chỗ này, tiếp tục bị những yêu thú khác bắt nạt, còn không bằng ra ngoài lịch luyện một chút đâu, có thể so sánh cuộc sống bây giờ thú vị nhiều. Dù sao nó thì đã nhìn ra, ở đây rất nhiều người đều có khế ước yêu thú, nó chỉ cần tuyển một cái không có là có thể lưu lại. Hỗn hồn mỹ nương cùng khí tức của hắn thì vô cùng phù hợp, lập tức thì lựa chọn nàng, lại cùng nó tiến hành khế ước nghi thức. Rất nhanh nó liền đem thực lực của mình hấp thụ, lại đem năng lượng truyền lại cho mỹ nương, một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Mỹ nương bỗng chốc liền đột phá đến tiên đạo cấp bậc, tăng thêm nàng trước đó cũng nhanh đột phá, lập tức liền đến tiên đạo cấp bậc nhị tầng. Như vậy khế ước của nàng thu thực lực cũng không có vượt qua chủ nhân, sẽ không cần nhường nàng tiếp tục lo lắng. Cố Vô Thiên cũng cười nói với nàng, "Chúc mừng ngươi a, ngươi cảnh giới bây giờ còn cao hơn ta đấy." Mỹ nương ngượng ngùng nói, "Những thứ này đều không phải là ta tự mình tu luyện đi lên, ta vẫn còn có chút hổ thẹn." Tiên Hoa thần thị cười lấy nói với nàng, Về sau ngươi chính là của ta tân chủ nhân, ngươi đừng có cái gì ngượng ngùng. Ta những năng lượng này đều là tự nguyện truyền lại cho ngươi. Ngươi về sau nếu tu luyện tăng lên cũng được, cho ta lực lượng, giữa chúng ta có thể qua lại truyền lại." Mỹ Nương giật mình hỏi, "Còn có kiểu này làm việc?" Huyền Văn ở bên vừa mở miệng nói, "Đương nhiên, ngươi cũng được, cho nó truyền lại lực lượng. Chẳng qua ngươi cho nó bất kể truyền lại bao nhiêu, tu vi của nó cũng không có khả năng vượt qua ngươi." Bọn hắn tiếp tục đi tới, cũng không có gặp được yêu thú, Cố Vô Thiên lúc này hơi nghi hoặc một chút. Tiên Hoa thần thị nói cho Cố Vô Thiên, cái này yêu thú khoảng cũng tại Thiên Đạo ngũ tầng, bây giờ lại trốn đi. Cảnh giới này đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói vẫn còn có chút nguy hiểm, chẳng qua bọn người kia như thế tức thời, Cố Vô Thiên thì không muốn tiếp tục trêu chọc bọn hắn. Tất nhiên tiếp tục đi tới, đông trốc thời gian lại trôi qua mấy ngày, này mới vừa tới bên ngoài, nhìn xem tới nơi này phạm vi so với bọn hắn nghĩ còn mu lớn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên lúc này mở miệng nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, lại tiến vào trong đi, yêu thú có thể rồi sẽ hung chúng ta công kích. Yên Hoa thần thị lại mở miệng nói: "Tiểu chủ nhân, ngươi mau đưa khí tức của ngươi phát tán ra, những người bên trong hiểu rõ ai quay về." Tiểu Phượng Hoàng lập tức liền gật đầu, đổ một chút cánh, hơi thở của Phượng Hoàng liền hướng bên trong tản ra. Khí tức của nó cùng mẹ của nó giống nhau như lúc, rất nhanh, bên trong liền truyền đến mấy tiếng giống giận âm thanh. Nhìn xem đến những này yêu thú quả nhưng đã chuẩn bị cùng bọn hắn đại chiến một trận, Cố Vô Thiên lúc này thì đã làm xong chiến đấu trạng thái. Những thứ này yêu thú thì đi ra, chẳng qua nhưng không có tỏa ra sát khí, cái này khiến Cố Vô Thiên lại hơi nghi hoặc một chút mà những thứ này yếu tố cũng là nghi hoặc nhìn phía trước, cuối cùng khóa chặt trên người Tiểu Phượng Hoàng. Chẳng qua chúng nó cuối cùng vẫn là không có động thủ, theo cô Vô Thiên mấy người bọn họ trước mặt rời đi. Tiên Hoa thần thị nhìn thấy bọn người kia lúc, một câu cũng không có nói, nhìn tới cùng bọn người kia trong lúc đó vẫn còn có chút thận đoan. Chẳng qua tốt tại bọn người kia bị hơi thở của Tiểu Phượng Hoàng trấn đi rồi, cũng làm cho cô Vô Thiên bọn hắn bất đi được động thủ khí lực. Chu Linh Lung hưng phân nói, nhìn tới hơi thở của Tiểu Phượng Hoàng vẫn hữu dụng, đem những này yếu tố cũng hù chạy. Chẳng qua những thứ này yêu thú thành cũng sẽ không cùng nhân loại tiếp xúc, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy thì sẽ chủ động né tránh." Điên Hoa Thần thì nói. "Đó là bởi vì chúng nó cảm nhận được lão chủ nhân khí tức. Nơi này chính là chu tước nơi ở, chúng nó cũng không thể tùy ý tiến vào." Mọi người gật đầu một cái, nhìn xem đến những này yêu thú hay là vô cùng tức thời, hiểu rõ chủ nhân mới tới nơi này liền đi. Cố Vô Thiên mở miệng nói. "Vậy chúng ta vội vàng đi vào đi, đem bảo tàng một cẩm từ nơi này rời khỏi. Không muốn tiếp tục ở chỗ này trì hoãn thời gian, thì sợ sẽ xuất hiện hắn hắn bất ngờ." Tiên Hoa thần thị lập tức mang lấy bọn hắn hướng bên trong đi đến, trong này khói đặc của cuộn, còn có hơi thở của hỏa diễm. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên mấy người bọn họ cũng lựa chọn nhịn thở, trong này hương vị cũng không tốt nghe. Chỉ có hỏa thuộc tính yếu tố có thể ở chỗ này hoạt động, Tiểu Phượng Hoàng lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Lại ở bên trong đi lại hồi lâu, Tiên Hoa thần thị lúc này mới lên tiếng nói: "Lão chủ nhiệm nơi ở ngay ở phía trước, nhưng mà bảo tàng cụ thể tại vị trí nào ta cũng không biết. Rốt cuộc hắn chỉ là một người hầu, chu đốc cũng không có khả năng đem bảo tàng vị trí nói cho nó biết." Chu Linh lung lúc này nói với Tiểu Phượng Hoàng: Ngươi đến cảm thụ một chút nơi này khí tốt đi. Đây là mẫu thân ngươi vật lưu lại. Nó lập tức liền bay ra, tại thiên không lượn vòng lấy, rất nhanh liền có phản ứng, hướng về một phương hướng bay ra ngoài. Cố Vô Thiên lập tức mở miệng nói, nhìn tới đã có phát hiện, chúng ta đi thôi. Thế là tất cả mọi người đi theo Tiểu Phượng Hoàng phía sau, đi tới một cái hố to bên ấy. Cái hố to này bên trong thiêu đốt lên lửa lớn hừng hực, Tiểu Phượng Hoàng đối với bầu trời hô vang, Chu Linh Lung ở bên cạnh nói, nó nói bảo tàng thì tại cái hố to này phía dưới. Chương 708, không lên bà bối, chương 708, không lên bà bối. Bất quá chúng ta đổ xuống dưới mới có thể cầm tới bảo tàng. Đây cũng quá mạo hiểm đi, nếu không về sau chúng ta lại tìm cơ hội cầm đi. Mấy người nhìn nơi này thiêu đốt lửa lớn hùng hực, nhiệt độ cũng là dị thường cao, chỉ muốn đi vào về sau, chỉ sợ cũng sẽ bị thiêu đến tan xương nát thịt. Cố Vô Thiên thì cau mày, suy tư sau đó đưa ánh mắt đặt ở trên người Liên Hoa thần thị. Chắc hẳn người đối với tình huống nơi này cũng có chút hiểu rõ đi. Những ngọn lửa này cái kia ứng đối ra sao? Nhìn thấy ánh mắt của mấy người cũng hướng chính mình nhìn lại, nó thì không có chút do dự nào. Trước đó chúng ta lấy nước phần tích hồ là có thể chống cự những ngọn lửa này tổn thương. Bị Nương đem còn lại những kia đưa ra, nghi ngờ hỏi: "Là muốn dùng những thứ này thủy đem những này hỏa dội tắt sao?" Tiên Hoa thần thị tiếp tục mở khẩu giải thích: "Không phải, chỉ cần đem những này hồ nước uống vào đi, cơ thể kinh mạch thì sẽ trở nên trong suốt, còn có thể dâng lên một tầng hỏa diễm tầng bảo hộ." Cố Vô Thiên mấy người sắc mặt vui mừng, nhìn tới giữ lại những thứ này hồ thủy làm một sáng suốt tự động, bây giờ cũng được, phát huy được tác dụng. Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức liền uống vào, lại phát hiện hồ nước này lại là nóng. Chẳng qua cùng phía ngoài nhiệt độ so ra, hay là nhỏ rất nhiều, rất nhanh Cố Vô Thiên liền phát hiện kinh mạch của mình xuất hiện hỏa diễm. Đây toàn thân của hắn đều bao bọc ở bên trong, mấy người bị Cố Vô Thiên dáng vẻ giật mình kêu lên. Rốt cuộc cũng là lần đầu nhìn thấy người thân thể thượng xuất hiện hỏa diễm, hơn nữa còn sẽ không đốt cháy đến chính mình. Huyền Văn lập tức quan tâm mà hỏi, "Cố Vô Thiên, ngươi có chuyện gì hay không? Hiện tại cảm giác thế nào?" Cố Vô Thiên vừa cười vừa nói, "Không có cảm giác bỏng, với lại ta cảm thấy thật thâm áp." Những người khác nghe được trả lời như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là cảm thấy tiểu này dáng vẻ có chút quỷ dị. Tiên Hoa thần thị lập tức mở miệng nói, "Ngươi bây giờ trạng thái này là có thể bước vào hố lớn nội bộ." Nếu cảm giác được hỏa diễm của chính mình lực lượng sắp biến mất lúc, nhất định phải mau chóng uống nước. Cố Vô Thiên lập tức đem tin tức này nhớ kỹ, sau đó không có do dự, lập tức liền nhảy vào trong hồ lớn. Mấy người cũng khẩn trương nhìn Đại Khanh, chẳng qua nhìn thấy Cố Vô Thiên cũng không có cái gì dị dị thường, lúc này mới yên tâm. Rất nhanh, Cố Vô Thiên cơ thể liền biến mất ở bên trong hồ to, không qua thanh âm của hắn lại truyền tới. Ta không sao, phương pháp này vẫn hữu dụng. Ta đã có thể chống lại phía dưới hỏa diễm tổn thương. Nghe được Cố Vô Thiên trả lời, mấy người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không thể cùng Cố Vô Thiên một khối bước vào bên trong. Thế nhưng nhìn thấy Cố Vô Thiên hiện tại không có chuyện, đây cũng là mọi việc đều tốt, kỳ thực Cố Vô Thiên vừa nhảy xuống lúc thì là có chút sợ sệt. Đang nhìn đến những ngọn lửa này đều bị chặn lại, mới yên tâm mở miệng nói chuyện, sau đó Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức liền hướng phía bên trong hố to đi đến. Chẳng qua lại cũng không năng lực nhìn ra nơi này rốt cục sâu bao nhiêu, dù sao nhưng bảo tàng này hắn đều muốn mang đi. Cố Vô Thiên rơi xuống đại khanh, bắt đầu quan sát đến tình huống xung quanh, nơi này hỏa diễm đã rất ít đi. Chẳng qua bốn phía nhiệt độ vẫn còn rất cao, bên trong đen kịt một màu, Cố Vô Thiên xuất ra bảo thạch chiếu sáng, mượn ánh sáng yếu ớt, quan sát đến xung quanh. Tráng qua nhưng không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật, bốn phía đều là giống tuyết, nhường cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Không phải là bên trong yêu thú đem những bảo vật này cũng cầm đi. Cố Vô Thiên lại tại bốn phía dạo qua một vòng, lại sờ lấy bên cạnh tảng đá, xem xét có phải hay không bảo bối bị nốt trong bên trong. Cố Vô Thiên cảm giác những bảo bối này cũng không có khả năng tùy tiện bị những yêu thú khác lấy đi, huống hồ nơi này có thể cất giữ cũng không phải bình thường thứ gì đó. Liên tính số lượng có hạn, thì sẽ không đặt tại dễ thấy vị trí, khẳng định là giấu ở nơi nào. Tráng qua Cố Vô Thiên lại tiếp tục tìm mấy lần, vẫn là không có phát hiện bất kỳ manh mối. Cố Vô Thiên thì nhíu mày, đến cùng ở nơi nào, đâu? Đột nhiên cảm giác được trên người nhiệt độ lại tăng lên, Cố Vô Thiên lập tức thì hướng lên trên mặt bay đi. Hắn cũng không có lựa chọn uống hồ thủy, như vậy cũng được, tiết kiệm một ít, rất nhanh hắn liền về tới miêu hố. Mấy người đồng thời mở miệng hỏi, "Cố Vô Thiên, có phát hiện hay không bảo tàng bên trong?" Cố Vô Thiên ra đây về sau thường hô thở ra một hơi, mấy người lập tức lại bắt đầu cẩn trương kiểm tra cơ thể Cố Vô Thiên. Cơ thể. Cố Vô Thiên khoát khoát tay nói, "Ta không sao, không cần lo lắng." Những người khác vẫn là vô cùng không yên lòng, đưa tay tại trên người Cố Vô Thiên qua lại sờ lấy muốn nhìn hắn bên trong có bị thương hay không. Nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ đồng thời quan tâm chính mình, Cố Vô Thiên trong lòng vẫn là vui thích. Các nàng không nên kiểm tra, Cố Vô Thiên thì không tại ngăn cản, chẳng qua thì đem dưới đáy đụng phải tình huống nói ra. Huyền Văn nghe được tin tức này về sau nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào tình báo có sai? Tiểu Phượng Hoàng Mộ thân cũng sẽ không lừa gạt chúng ta. Tiên Hoa thần thị lúc này ở bên cạnh nói, các ngươi hẳn là không có tìm được bảo tàng chân chính cửa vào. Một lúc ngươi đem tiểu chủ nhân thì mang xuống đi, để nó hảo hảo cảm thụ một chút dưới đáy khí tức. Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại cần tất cả mọi người cùng xuống mới có thể tìm thấy bảo tàng dấu vết để lại. Tốt tại bọn họ hồ thủy đủ, thì không cần lo lắng tại bên trong đại khanh bị ngọn lửa thiêu đốt. Hết thảy mọi người lập tức liền lấy ra hồ thủy, uống hết sau đó, trên người lại củng cố vô thiên trở nên giống nhau. Cố Vô Thiên lại là nhất mã đương tiền, dẫn đầu xông vào trong hố, những người khác đi theo Cố Vô Thiên phía sau. Ma tiểu Phượng Hoàng cũng không sợ kiểu này nhiệt độ, không cần uống hồ thủy cũng được, đi xuống, tiên hoa thần thị đồng dạng cũng không cần. Hắn ở đây thần thú bên cạnh cầm cố lâu như vậy, người phục vụ cũng là có nhất định thực lực, có thể chống cự những ngọn lửa này làm hại. Rất nhanh mấy người liền vọt xuống dưới, bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm dấu vết để lại. Chu Linh Lung thì mở miệng nói: "Tiểu Phượng Hoàng, phía dưới thì nhờ vào ngươi. Vẫn là phải nhờ ngươi hảo hảo cảm ơn một chút." Tiểu Phượng Hoàng tự nhiên đã hiểu đạo lý này, huống hồ cái này bảo tàng là mẹ của nó lưu lại, những người khác tùy tiện thì tìm không thấy. Nó tại phụ cận lượn vòng lấy, rất nhanh liền có phát hiện, đối với cùng một chỗ vách tường tê, sau đó phun ra một ngụm hỏa diễm. Cố Vô Thiên mấy người cũng không biết nó làm như vậy chuẩn bị làm gì, không ngờ rằng hỏa diễm lại tiếp xúc vách tường về sau, loang thoáng nơi này xuất hiện một cánh cửa, mà cái cửa này là do hỏa diễm tạo thành. Phía sau còn có một cái đen như mực lối đi. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiên Hoa thần thị ở bên cạnh giải thích nói, "Đây cũng là lão chủ nhân dùng năng lượng của mình, mở ra một hỏa diễm không gian, bảo bối nên tại bên trong hỏa diễm không gian. Trừ phi có cùng lão chủ nhân giống nhau hỏa diễm lực lượng, bằng không những người khác làm mở không gian nơi này. Nhìn tới Hỏa Phượng Hoàng suy tính vô cùng đầy đủ, thì sẽ không để cho người khác tùy tiện đạt được chính mình lưu lại bảo tàng. Chỉ có nó đời sau mới có thể đạt được, chẳng thể trách tiểu tử bọn hắn ở chỗ này tìm lâu như vậy, cũng không có phát hiện bất luận cái gì đồ mối." Cố Vô Thiên tiếp tục nói, Thần thú cấp bậc vốn chính là siêu việt tiên đạo tầng thứ. Loại thủ đoạn này quả nhiên vô cùng thần kỳ. Chu Linh Lung ở bên cạnh nói: "Hiện tại lối đi đã ra tới, chúng ta vội vàng vào xem tình huống đi." Rất nhanh, Tiểu Phượng Hoàng lại đem nơi này hỏa diễm không gian ổn định lại, mọi người cũng được, bước vào nơi này. Chu Linh Lung dẫn đầu đi theo Tiểu Phượng Hoàng tiến nhập bên trong, những người khác cũng theo ở phía sau, thì sợ sẽ xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Cố Vô Thiên phía sau thì đi theo Huyền Văn, như vậy bất kể theo phương hướng nào xảy ra nguy hiểm, đều có thể trước tiên đứng nối. Tiên Hoa thần thị đi theo bọn hắn phía sau cùng, cũng coi là cuối cùng một đạo bảo hộ. Mà này hỏa diễm không gian bên trong lại không có cao như thế nhiệt độ, Hỏa Phượng Hoàng tốt muốn biết con của nó nhất định sẽ tới đồng dạng. Bên trong phản mà không có xuất hiện bất luận cái gì nhiệt độ cao tình huống, lối đi thì không tính là quá lâu, chỉ có khoảng trăm thước. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến nhập một do hỏa diễm tạo thành cự đại không gian, mà nơi này chính là Hỏa Phượng Hoàng bảo tàng nơi. Lúc này mấy người cũng nhìn thấy bảo tàng tồn tại, chẳng qua bảo tàng cũng không nhiều, chỉ có một góc. Cố Vô Thiên mấy người đều có chút thất vọng, còn tưởng rằng là một hồi thu hoạch lớn đâu, chẳng qua đến gần về sau mới phát hiện, sự việc không có đơn giản như vậy. Đây không phải thiên phách tinh tại sao? Đây là cực phẩm hỏa phương tạo. Chơi ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy bên ngoài nhìn không thấy bà bối? Huyền Văn cùng mỹ nương tại Cửu Huyền Tiên cung lúc thì hiểu sâu biết rộng, đông chốc liền phân biệt ra được những bảo tàng này phất lượng. Tại nhận ra những vật này về sau, lập tức trở nên khiếp sợ, nhìn xem đến những vật này hay là vô cùng chấn úy. Cố Vô Thiên biết nhau thứ gì đó cũng không nhiều, rốt cuộc hắn quá khứ từ trước đến giờ chưa có tiếp xúc qua những vật này, cũng không có học qua phương diện này kiến thức. Chương 709, kinh cùng hòa diễm, chương 709, kinh cùng hòa diễm. Tiên hoa thần thị ở bên cạnh giới thiệu, rốt cuộc đi theo thần thú lâu như vậy, cũng coi là hiểu sâu biết rộng. Những bảo bối này nghe mấy người mười phần rung động, mặc dù số lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng nếu là cấm đi ra ngoài, cũng sẽ hoành động tất cả thiên giới. Cố Vô Thiên thì hít sâu một hơi, đem tâm tình của mình bình phục lại, chẳng qua mới lên tiếng nói: "Đây đều là Hỏa Phượng Hoàng lưu cho Tiểu Phượng Hoàng, không đúng, hẳn là thần thú chu tước. Chúng ta mặc dù có thể lấy đi một bộ phận, nhưng mà còn muốn cho Tiểu Phượng Hoàng lưu một ít. Cố Vô Thiên mấy người bọn họ đã thỏa mãn, trước đó còn đã đáp ứng chu tước muốn để nữ nhi của nó biến thành thần thú. Tiểu Phượng Hoàng lúc này cũng tới trước chọn lựa bảo bối, tuyền một chút chính mình có thể dùng được đồ vật." Chu Linh Lung đem những vật này nhận được trong chữ vật giới chỉ, Tiểu Phượng Hoàng đối với lấy bọn hắn lắc đầu. Chu Linh Lung mở miệng nói, "Tiểu Phượng Hoàng nói nó cầm thứ gì đó đã đủ, đồ còn dư lại nhường chính chúng ta phân phối. Với lại tu luyện loại vật này cũng không phải chỉ có thể dựa vào tài nguyên, còn phải đi qua không ngừng lịch luyện. Sử dụng quá nhiều tài nguyên hóa, cũng bất lợi tại sau này trưởng thành, cũng căn bản không đủ để trưởng thành đến thần thú cấp bậc." Cố Vô Thiên lúc này nói, "Vậy chúng ta liền đem đồ còn dư lại cũng mang đi đi, chờ nó về sau cần dùng lúc lại cho nó." Rất nhanh mấy người liền đem nơi này bảo bối thu thập xong, Huyền Văn ở thời điểm này mở miệng nói, Tất nhiên chuyện nơi đây cũng này hay không sai biệt lắm, vậy chúng ta thì vội vàng hồi Cửu Huyền Thiên cung đi. Bọn hắn mục đích tới nơi này chính là tìm kiếm bảo tàng, hiện tại cũng đã tìm được rồi, là lúc rời đi nơi này. Trong tông môn đại chiến hết sức căng thẳng, bây giờ nói không chừng đã rất nguy hiểm, nhất định phải trước giờ làm tốt đề phòng. Cố Vô Tiên lúc này lại nhíu mày, ta hiện tại còn không thể rời đi nơi này. Mấy người đồng loạt ngây ngẩn cả người, quan tâm mở miệng hỏi, có phải hay không cảm giác được nguy hiểm gì? Cố Vô Tiên lại lắc đầu nói, nơi này hỏa diễm không gian thích hợp ta đột phá. Cái gì? Mấy mỹ nữ đồng thời giật mình lên, Cố Vô Thiên rõ ràng gần đây mới đột phá, sao nhanh như vậy lại có động tĩnh? Với lại nơi này khí tức vô cùng kỳ dị, nhiệt độ thì rất cao, bọn hắn cũng không có cảm giác được thích hợp đột phá dấu hiệu. Mị Nương nói với Cố Vô Thiên, có phải hay không nơi này bảo vật để ngươi có cảm giác? Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là phải ổn một chút, đột phá quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Vài người khác thì bắt đầu khuyên can lên, hy vọng Cố Vô Thiên có thể cẩn thận suy tính một chút, không muốn như thế qua loa đã đột phá. Cố Vô Thiên nói nghiêm túc, các ngươi không cần lo lắng, ta nói như vậy là bởi vì ta có nắm chắc. Nơi này hỏa thuộc tính nhường trong thân thể của ta có một chút biến hóa. Mấy mít nữa thì phản ứng, nhìn tới Cố Vô Thiên trong thân thể cũng là có hỏa thổ tính, bây giờ sản sinh một ít cộng minh. Mặc dù Cố Vô Thiên cũng sẽ không dễ dàng đột phá đến tiên đạo cấp bậc, thế nhưng có thể đột phá một tiểu cảnh giới cũng rất mạnh. Huyền Văn lúc này lập tức tỏ thái độ, ngươi cần gì bảo bồi cứ việc nói thẳng đi, chúng ta cho ngươi lưu một vài thứ trợ lực, chúng ta cũng chờ ngươi ở ngoài đấy. Sau đó mấy người liền rời đi nơi này, chỉ để lại Cố Vô Thiên một người ở chỗ này lại lần nữa cảm thụ đột phá. Rất nhanh Cố Vô Thiên một người ở tại chỗ này, lại tìm một tiên tính góc, bắt đầu vận chuyển thân thể bên trong linh khí. Thoát thở của Cố Vô Thiên hướng phía trung quanh quét tán, bên cạnh hỏa thuộc tính thì bắt đầu vận chuyển, giống như nhận lấy cái gì thu hút đồng dạng. Những thứ này hỏa thuộc tính tại Cố Vô Thiên bên cạnh vừa bắt đầu tụ tập, cuối cùng thế mà hiện hóa thành thần thú chu tước. Giáng vẻ, Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn tình cảnh trước mắt, khóe miệng thì lộ ra một chút ý cười. Nhân loại, ngươi quả nhiên phát hiện được ta tàn hồn, giữa chúng ta cũng là có duyên phận. Ta cũng vậy dính tiểu phượng hoàng quang bằng không ta thì không đến được nơi này. Không sai, trong thân thể ngươi hỏa thuộc tính rất đậm, cùng ta cũng vậy có nhất định nguồn gốc. Hôm nay tất nhiên đụng phải ta, vậy ta liền để ngươi hỏa thuộc tính tăng lên một chút về phần năng lực trưởng thành đến mức nào, thì nhìn xem vận mệnh của ngươi." Cố Vô Thiên nghe được nó lời đã vô cùng hứng phấn, mặc dù đối phương hiện tại chỉ là một tàn hồn, thế nhưng vậy cũng đúng thần thú cấp bậc. Đây cũng là một thật lớn cơ duyên, dù thế nào cũng được, nhường Cố Vô Thiên đột phá, xem trước một chút tình huống cụ thể lại nói. Mặc dù Cố Vô Thiên nguyện phần nghĩ đột phá đến tiên đạo cấp bậc cấp độ, thế nhưng loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cố Vô Thiên thì không xác định có thể thành công hay không, chỉ có thể đem mắt hy vọng ký thác ở trước mắt cơ duyên. Cố Vô Thiên bên cạnh thì tản ra nồng hậu dày đặc hỏa diễm khí tức, cơ thể Cố Vô Thiên thì bắt đầu có hơi run rẩy. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền bắt đầu tiếp nhận hỏa thuộc tính tăng lên, cái khác mấy mỹ nữ lúc này chạy tới lại khen. Điền Tiểu Nga lúc này có chút buồn bực, mở miệng nói: "Hiện tại chỉ có ta một người không có khế ước linh thú." Nhìn thấy cái khác mấy người tỷ tỷ cũng có khế ước linh thú, Điền Tiểu Nga vẫn còn có chút hâm mộ. Mỹ nương cười lấy nói với nàng: "Điền muội muội, ngươi không nên vắc áp, về sau gặp được thích hợp, ngươi Cố đại ca nhất định sẽ cho ngươi bắt tới. Chẳng qua loại chuyện này còn phải nhìn xem cơ duyên, có lẽ rất nhanh liền có thể được đến." Loại chuyện này tất cả mọi người đã hiểu cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, cũng không thể tùy tùy tiện tiện bắt một con yêu thú làm khế ước thú. Điên tiểu Nga thì đã hiểu đạo lý trong đó, nói chỉ là một câu về sau thì không có nói thêm nữa, nội tâm hay làm mười phần nước mơ. Theo sau tiếp tục hỏi: Các ngươi nói Cố Đại ca đột phá về sau là cảnh giới gì? Huyền Văn suy tư một chút nói: Hàn là có thể nhắc tới, Tiên Tôn cửu tầng đi. Bị nương lại đưa ra không giống nẹo các nhìn. Nơi này chính là có chu tước, giúp đỡ hắn, có khả năng hắn ra tới lời nói đã đột phá Tiên đạo tầng thứ. Chu Linh lung đối với chúng nữ nói: Chúng ta thử dùng những bảo vật này tu luyện một cái đi. Nói không chừng chúng ta cũng có thể tăng lên." Mấy người đồng thời sờ soạn một chút đầu nói. "Đúng a, chúng ta thì không cần tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Điển Tiểu Nga bây giờ là thực lực thấp nhất một, thì 10 phần khắc vọng mình có thể vội vàng tăng lên cái giới." Thế là hắn chọn lựa một bạo bố về sau, suất bắt đầu trước tu luyện, cái khác mấy mỹ nữ nhìn thấy động tĩnh bên này về sau, cũng vì nàng hộ pháp lên. Rốt cuộc bọn hắn thực lực không cần tăng lên nữa, cũng đều trên cơ bản đột phá thiên đạo cấp bậc, Điển Tiểu Nga mới tiên tồn lực tầng. Điển Tiểu Nga thì bắt đầu ở bên ngoài tu luyện, trong mấy mắt, thời gian liền đi qua 2 ngày. Rất nhanh Khi tức của nàng thì như ngừng lại tiên tôn thất tầng, loại kết quả này đã rất hài lòng. Điên tiểu nga mở miệng nói, "Ta hiện tại đã tới tiên tôn thất tầng đỉnh phong. Trong thời gian ngắn đoán chừng thì không đột phá nổi, ta trước củng cố một chút trạng thái đi." Huyền Văn mở miệng nói, "Không sai không sai, ngươi có thể có dạng này nói lời đã không tệ. Phải biết mấy người bọn hắn, chỉ có Cố Vô Thiên có thể khống chế cảnh giới của mình tăng lên, những người khác căn bản không có loại năng lực này." Điên tiểu nga nhìn liếc xung quanh, phát hiện cũng không có trông thấy tiểu ca ảnh tử, lập tức tiếp tục hỏi, "Cố đại ca bên ấy còn không có tin tức sao?" Chu Linh Lung hồi đáp, Hắn bây giờ còn đang bên trong đột phá đấy. Trong thời gian ngắn có thể ra không được. Mặc dù bọn hắn cũng 10 phần tin tưởng Cố Vô Thiên đột phá năng lực, thế nhưng bây giờ có thể muốn đột phá Tiên đạo cấp bậc vẫn còn có chút khó khăn. Huống hồ bọn hắn ở bên ngoài thì không có cách nào cùng Cố Vô Thiên bắt được liên lạc, cũng không biết tình huống cụ thể bên trong. Lại qua 2 ngày về sau, mấy người có chút lo lắng, thời gian hiện tại đã qua được không sai biệt lắm. Cố Vô Thiên cho dù là thật sự đột phá đến Tiên đạo cấp bậc, cũng không có khả năng cần thời gian lâu như vậy. Tất cả mọi người lo lắng Cố Vô Thiên đang trùng kích cảnh giới càng cao hơn, muốn lại như thế cấp tiến lời nói, gặp được nguy hiểm. Tiểu Phượng Hoàng lúc này lại kêu lên, đối với đại khanh bên kia phương hướng, Chu Linh lung lập tức mở miệng nói. Tiểu Phượng Hoàng nói Cố Đại Ca lập tức sẽ hiện ra. Mấy người cũng đem tầm mắt nhìn về phía đại khanh bên dưới, chờ mong Cố Vô Thiên thân ảnh có thể xuất hiện. Bọn hắn đã ở chỗ này chờ đến cực hạn, nếu Cố Vô Thiên nếu không ra lời nói, bọn hắn sợ rằng sẽ vào đi tìm. Bây giờ Tiểu Phượng Hoàng bên này đã có tin tức, mấy người thì đồng thời yên tâm, cuối cùng không cần tiếp tục lo lắng. Cũng không lâu lắm, một cỗ cường đại khí tức theo trong hố lớn lao ra ngoài, Cố Vô Thiên thân ảnh thì xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, mang theo một cỗ hơi thở của hỏa diễm, lơ lửng tại trên bầu trời. Nọn lửa này mười phần quỷ dị, đồng thời ẩn chứa vô cùng uy lực. Chương 710, Cốt Ma, chương 710, Cốt Ma. Cố Vô Thiên lúc này thì mở mắt ra, cười lấy nhìn chờ mong hắn mấy người phụ nhân. Sau đó hắn chắp tay trước ngực hướng phía một phương hướng khác đánh qua, lập tức một hỏa diễm công kích thì sinh thành, đem vùng đất kia cũng đốt cháy hầu như không còn. Mấy mỹ nữ nhìn Cố Vô Thiên bây giờ lực công kích lại tăng lên, trong ngáy mắt sắc mặt có biến hóa. Nay hỏa diễm công kích thì quá kinh khủng, vẻn vẹn là tùy tiện thi triển một chút, liền có thể hùng có uy lực như thế. Cố Vô Thiên thì rất hài lòng vừa nãy uy lực, gật đầu một cái, liền bay đến mấy mỹ nữ trước mặt cuối cùng đem trong thân thể hỏa diễm thu sạch đến trong cơ thể, thì sợ sệt làm bị thương vây xem mấy mỹ nữ. "Cố đại ca, ngươi bây giờ tăng lên tới cảnh giới gì?" Điền Tiểu Nga trước tiên mở miệng quan tâm mà hỏi. Cố Vô Tiên lúc này đi thẳng vào vấn đề. "Các ngươi xem xét Linh Lung muội muội hiện tại là cảnh giới gì? Rốt cuộc hai người bọn họ là giống nhau, cũng được, ở trên cảnh giới làm được cùng hưởng." Ánh mắt của mấy người trong nháy mắt liền nhìn sang, phát hiện hiện tại Chu Linh Lung cảnh giới đã theo tiên tôn bắt tầng nhắc tới tiên tôn Cựu tầng Đỉnh Phong. Huyền Văn mở miệng nói, "Không có đột phá đến tiên đạo cấp bậc cấp độ, nhìn tới ngươi lần đột phá này hay là vô cùng vững chắc." Cố Vô Tiên cười lấy đối bọn họ nói: "Yên tâm, ta sẽ không cấp trên. Thiên đạo cấp bậc vẫn là phải chậm rãi tu luyện, ta sẽ không cưỡng ép đột phá." Lo toan nhất Vô Tiên kinh ngạc nói: "Ta phát hiện Điển Tiểu Nga thực lực thì tăng lên không ít." Điển Tiểu Nga ngượng ngùng nở nụ cười: "Hắc hắc, may mắn mà có những bảo bối kia. Bất quá ta khẳng định không có cách nào cùng Cố Đại Ca so." Sau đó nàng lại hâm mộ nói: "Ta còn là thật hâm mộ Linh Lung muội muội a, ngươi nhìn xem đều không cần tu luyện." Mấy người cũng nở nụ cười, Chu Linh Lung loại cơ duyên này bọn hắn là hâm mộ không được, cũng là một hồi to lớn tạo hóa tràng qua lần hành động này hay là vô cùng thuận lợi, mấy người cũng tu được không lớn không nhỏ cơ duyên, cũng coi là dính thần thú chu tước. Hết. Cố Vô Thiên lại cho bọn hắn giảng thuật một chút tại bên trong hỏa diễm không gian sự việc, lúc này mới ý thức được thời gian đã qua 4 năm ngày. Chúng ta mau đi trở về đi, đã tại nơi này chậm trễ thật lâu rồi. Cũng không biết tông môn chỗ nào có không có hành động gì. Rất nhanh bọn hắn khác rời khỏi nơi này, thẳng đến Cửu Huyền Tiên cung phương hướng, lúc đi ra cùng lúc tiến vào đồng dạng. Những kia yêu thú hình như cũng đang chủ động tránh né bọn hắn, cũng không có phát hiện một con, hay là loại đó khí tức ma quái. Bây giờ bọn hắn đã có 4 khế ước linh thú. Cảnh tượng một lần hay là rất náo nhiệt. Chỉ là những linh thú này là có thể tạo thành một quy mô không đội ngũ nhỏ, loại tình huống này hay là vô cùng thần kỳ. Cố Vô Tiên lúc này nghĩ tới điều gì, mở miệng nói với bọn họ. Mấy người các ngươi khí tức thì rất đột, lúc ở bên ngoài phải chú ý kiềm tốn, không muốn bại lộ khí tức của mình. Nếu như bị cường đại gia hỏa nhíu thương, chúng ta coi như nguy hiểm. Tiên Hoa Thần Thị sửng sốt một chút, mở miệng nói. Đây không phải có người đang sao? Mỹ nương lại mở miệng nói. Không có đơn giản như vậy, nếu có tâm người hướng chúng ta động thủ, cũng là có nắm chắc nhất định. Sẽ không vẫn luôn đem các ngươi giấu tại bên trong chữ vật giới chỉ. Đối với các ngươi mà nói cũng quá mức tàn nhẫn. Được rồi, đến lúc đó thật sự gặp được nguy hiểm lợi nói, thì để các ngươi đi vào đi." Cố Vô Thiên thì gật đầu đáp ứng lên. Các ngươi phóng ở bên ngoài đều là để cho người đỏ mắt đối tượng. Ta làm như vậy cũng là vì mọi người tốt. Đến lúc đó chân muốn các ngươi vào trong lợi nói, các ngươi nhất định phải phối hợp. Bọn hắn năm người liền có bốn khế ước linh thú, tiểu này đội hình hay là vô cùng sang hoa. Cũng khó tránh khỏi sẽ không bị có ít người lo nghĩ, chẳng qua thế giới bên ngoài hay là rất nguy hiểm. Cửu Huyền Tiên cung cũng có lão tổ tông tồn tại, cái khác tông môn thì tự nhiên có kiểu này lão quái vật, thực lực hay là rất khủng bố. Cố Vô Thiên thị không dám hứa chắc những lao gia hỏa này không xuống tay với bọn họ, vì lý do an toàn, vẫn là phải thời khắc nhìn giữ khiêm tốn. Rất nhanh, Cố Vô Thiên mấy người bọn họ liền đi ngang qua một thị trấn, lúc này trời đã tối lên. Cố Vô Thiên mấy người quyết định ở chỗ này chỉnh đốn một chút, đợi đến ngày thứ 2 bình minh lúc lại trở về Cửu Huyền Thiên Cung. Tất cả thị trấn một mảnh đen như mực, chỉ có vụn vật lẻ tẻ tra chúc, không nhìn thấy cái khác chỉ diên tuyến. Rất nhanh Cố Vô Thiên mấy người liền tìm được rồi một cái nhà trọ, định mấy gian phòng ốc, chuẩn bị ở bên trong nghỉ ngơi. Tiểu Nghị mang lấy bọn hắn tiến về căn phòng, lại hướng bọn hắn giới thiệu trong chấn sự việc, nơi này buổi tối hội có một ít chương trình, cũng là mười phần náo nhiệt. Bốn mỹ nữ nghe được có loại chuyện tốt này, lập tức la hét ngưỡng mộ, Vô Thiên dẫn bọn hắn đi vòng vòng. Cố Vô Thiên không có cách nào, an bài tốt căn phòng sau đó liền từ khách sạn rời đi, đi tới đường đi phía trên. Lúc này đã rất náo nhiệt, nơi này thì có rất nhiều người đi đường, nam nam lẫn nữ, nữ già trẻ lẫn bé. Cố Vô Thiên lúc này thì cảm giác được nhẹ nhõm tơi khác, gần đây thần kinh đều là căng thẳng. Mà mấy mỹ nữ thì dị thường hưng phấn, cũng rất chân quý này khó được an bình, mấy người chơi lấy chơi lấy liền không để ý đến thời gian. Rất nhanh liền đến đêm khuya, trong đường phố hoạt động thì dần dần tại giảm bớt, rất nhiều người chuẩn bị về nghỉ ngơi. Ngay lúc này, đột nhiên truyền tới một tiếng két lên âm thanh, Cố Vô Thiên vừa nghe được lúc vẫn còn có chút nghi ngờ. Còn tưởng rằng là chương trình hiệu quả, tăng thêm người ở đây tương đối nhiều, không nghe rõ ràng, mỹ nương sắc mặt lại có biến hóa. Nàng lập tức nói với Cố Vô Thiên: "Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung." Nơi này hình như xảy ra chuyện lớn. Những người khác cũng là biến sắc, lập tức mở miệng hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Mỹ nương vừa nãy cảm giác đã phát hiện một cái chuyện, nàng lập tức mở miệng nói: ta cảm giác có một cú cường đại khí tức chính hướng bên này tiếp cận, có điểm giống Thiên Ma Môn, mang theo rất nặng mùi máu tươi. Cố Vô Tiên lúc này thì biến sắc, để cho chúng ta đi xem tình huống bên kia đi, không kịp tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, mấy người lập tức biến bay lên, đem đường khác người dẫn mình. Rất nhanh mấy người liền trên không trung nhìn thấy có một cái bóng màu đen hướng phía bên này gì động tới. Cái bóng kia bao vây lấy mùi máu tươi nồng đậm, liếc nhìn lại, quả nhiên có chút giống hơi thở của Thiên Ma Môn. Cố Vô Tiên lại đem tốc độ đẩy nhanh, rất nhanh liền tiếp cận cái tia màu đen phi tức. Cố Vô Tiên lập tức mở miệng nói, Thiên Ma Môn nhân trưởng, còn không mau thúc thủ chịu trói, không ngờ rằng màu đen khí tức đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đây không phải Cửu Viễn Thiên cung kiếm thần điện điện chủ sao? Huyền Văn sắc mặt cũng có biến hóa, không ngờ rằng đối phương thế mà nhận biết mình, Huyền Văn thì mở miệng hỏi: "Quất Ma tôn giả, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Là cái này ngươi nói lung tung, ta hảo hảo ở trước mặt ngươi làm sao lại chết. Nói xong lời này, một gậy như que tủi ảnh tử liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, phàm phật là lệ quỷ địa ngục đồng dạng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Huyền Văn, phàm phật muốn đem nàng xem tấu một dạng, cảnh tượng lập tức quỷ dị. Nhìn thấy trước mắt quỷ dị thân ảnh về sau, Cố Vô Thiên lập tức liền đem mấy người ngăn ở sau lưng. Ngươi bộ dáng này, không sợ phong đem ngươi tội nã. Gầy như que tủi, ta nhìn xem ngươi thì sắp chết. Dù thế nào, Huyền Văn đều là thê tử của mình, tất nhiên đối phương biết nhau, chú ý không trời cũng sẽ không khách khí. Quất Ma Tôn giả thì không ngờ rằng Cố Vô Thiên vừa lên đến thì chảo phúng chính mình, trong nháy mắt trở nên giận dữ. Muốn chết? Rất người nhanh nhẹn nhất truyện, liền xuất hiện một đạo màu đen khí tức, hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Khởi nguyên kiếm ý. Cố Vô Thiên hiện tại mới không sợ Tôn giả đâu, hắn ước gì đến một tên cùng hắn luyện tập đấy. Chỉ nếu đối phương cấp độ không có đột phá thiên đạo cấp bậc, cũng sẽ không đối với Cố Vô Thiên tạo thành quá lớn nguy hiểm. Cố Vô Thiên công kích đón lấy đối diện hắc quang đánh ra ngoài, ở trên bầu trời chấn lên một hồi năng lượng ba động. Tiên Tiêu nhìn thấy Cố Vô Thiên thế mà chặn lại công kích của mình, hừ lạnh một tiếng nói: "Hảo tiểu tử, vẫn còn có chút bản lĩnh." Rất nhanh lại trước mặt mình, dâng lên một năng lượng màu đen che đậy, ngăn cản Cố Vô Thiên công kích. Cố Vô Thiên mới sẽ không cho đối phương thở cơ hội, lại đánh ra một đạo lại một đạo công kích. Thủy Diệt nhất chỉ, kiếm thần, bại sơn đảo hải. Thực tế đối phương hay là thiên người của Ma môn? Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, vừa ra tay liền đánh ra mấy bộ công kích. Với lại những công kích này, đây vừa nãy tùy ý đánh ra uy lực công kích muốn mạnh hơn rất nhiều, mang theo thế không thể đỡ khí tức. Chương 711, tặp quái ngươi, chương 711, tặp quái ngươi. Tiên trước mắt lại đối với bảo vệ cho mình che đậy vô cùng tự tin, nhìn thấy Cố Vô Thiên phản kích cũng không có bối rối. Tất cả công kích đánh tới hắn bảo hộ tráo bên trên, đem hắn bảo hộ tráo đánh cho ông ông tắc hưởng. Hắn lại bắt đầu ra chỉ bảo vệ cho mình che đậy, đông chốc diện tích thế mà làm lớn ra mười mấy lần. Cả khu vực bị hắn bảo hộ tráo một mực bao vây tại bên trong. Nhường cố Vô Thiên công kích thì không có cách nào tiếp tục hướng phía trước. Cốt vực, Cố Vô Thiên nhìn lớn như vậy bảo hộ cháu, cũng nhịn không được mở miệng nói: "Các ngươi bọn người kia tu luyện đồ vật chắc chắn đủ tà môn." Cố Vô Thiên thì không có nghĩ đến cái này ra hỏa lực phòng ngự lợi hại như thế, động chốc cũng để cho mình có vẻ bị động. Huyền Văn lúc này mở miệng nói: "Ra hỏa này nhất định còn có giúp đỡ, chắc chắn sẽ không một người xuất thủ." Phía sau hắn những kia màu đen trong hơi thở, khẳng định còn ẩn giấu đi cao thủ khác, ngươi nhất thiết phải cẩn thận một chút. Cái khác mấy mỹ nữ thì bắt đầu hướng về Cố Vô Thiên bên này gần lại khép, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cố Vô Thiên lúc này cũng có phán đoán, nhìn tới đối phương thì đến có chuẩn bị, hay không thì không thể nào năng lực đối mặt bọn hắn 5 người còn không có áp lực. Cố Vô Thiên thì biết mình thanh danh khẳng định truyền khắp Thiên Ma môn, rốt cuộc cái khác 2 môn phái có thể để Cố Vô Thiên thu thập mãn mãn mãn. Quả nhiên cũng không lâu lắm, phía sau màu đen trong khí tức truyền đến âm thanh. Quôn Ma, ngươi được hay không a? Cố Vô Thiên ánh mắt thì trong nháy mắt cảnh giác lên, nhìn tới quả nhiên còn có cao thủ ở bên cạnh đấy. Thiếu ở phía sau nói lời trầm trọng, vội vàng ra tay. Tiểu tử này công kích thì rất ma quái. Chúng ta một khối giải quyết hắn. Vừa dứt lời, hiện trường lại xuất hiện một hình bóng, mỹ nương lông mày thì nhíu lại. Thế nào lại là người kia? Người trước mắt toàn thân màu trắng cách ăn mặc, ngay cả làn da cũng có vẻ rất yếu ớt, nhìn qua rất bệnh hoạn. Mỹ nương ở bên cạnh giới thiệu, "Bạch Ma tôn giả cũng tới, người kia thực lực là Thiên đạo ngũ tầng." Chẳng qua người kia có chút quỷ dị, cũng được, tăng lên cảnh giới của mình. Cố Vô Thiên lúc này thì phát hiện dị tượng, theo trên người của đối phương có thể cảm nhận được không giống nhau khí tức. Thiên ma muôn tiên đạo cấp bậc cao thủ, có thể so sánh cái khác hai môn phái mạnh hơn nhiều, đối với không gian chi lực nắm giữ cũng là rất nhuyễn nhuyễn. Thiên Ma môn thì là khó đối phó nhất một cái tông môn, chỉ là không biết vì sao minh hữu của hắn bị công kích lúc, bọn hắn cũng không có viện trợ. Trong khoảng thời gian này, Thiên Ma môn thì ẩn giấu đi thông tin, không ngờ rằng thế mà ở bên ngoài để bọn hắn độ phải. Cố Vô Thiên bọn hắn chỉ có trở về đến đến Cửu Huyền Thiên cung về sau, mới có thể làm rõ ràng tình huống bên kia. Huyền Văn mở miệng nói, hai người này nếu tại một khối liên thủ, thì vô cùng phi phước. Cố Vô Thiên lúc này thì gật đầu một cái. Bạch Ma tôn giả nhìn từ trên xuống dưới Cố Vô Thiên, sau đó mở miệng nói, tiểu tử này thì không nhìn ra có chỗ đặc tú gì. Vì sao khí tức của hắn lại cùng cảnh giới của hắn không hợp? Để cho ta cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm." Cốt Ma Tôn giả mở miệng nói, "Trên tình báo nói hắn có thể chiến đấu vượt cấp, nhìn tới đồn đãi đều là thật. Vì đối phó hai cái này khó chơi ra hỏa, Cố Vô Thiên đem Tiểu Hàn thị kêu ra đây, thì vì chính mình tăng lên một bảo hiểm. Hốn hổ Cố Vô Thiên bọn hắn bên này còn có mấy cái khế ước thu đồ, như vậy đánh lên, hai người này cũng là không chiếm được chỗ tốt." Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện khế ước linh thú, Bạch Ma Tôn giả lập tức mở miệng nói, "Xem ra hôm nay nguy hiểm, hay là rút lui đi." Cốt Ma Tôn giả cau mày nói, Chúng ta thì dễ dàng như vậy rút lui sao? Ma Tôn thế nhưng cho chúng ta ra lệnh? Bạch Ma Tôn giả nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nhường hai người chúng ta không công chịu chết sao? Chúng ta nhanh đi về đem truyền tin cho Ma Tôn. Nhưng hắn lại phái cao thủ đến. Bạch Ma Tôn giả hay là vô cùng cẩn thận, hắn cũng không cho rằng có thể đánh bại Cố Vô Thiên bên này nhiều người như vậy. Một chút mất tập trung lời nói, chính mình rồi sẽ chết tính mệnh, còn không bằng nhanh đi về viện binh. Người kia hay là rất giàu hoạt, mắt thấy tình thế không đúng, liền lập tức có phán đoán. Cố Ma Tôn giả nhìn thấy đồng bạn đã có hành động, hắn cũng không dám tiếp tục một người lưu ở đây chỉ có thể không cam lòng trừng cố vô thiên bọn hắn một chút, sau đó thì biến mất ở trong hư khí. Cố Vô Thiên cũng không có lựa chọn động thủ, rốt cuộc bên cạnh còn có trong chớ người, nếu đánh lên, người phía dưới thì phải gặp tai ương. Huyền Văn lúc này thì thở phào nhẹ nhõm. May mắn chúng ta không có ở chỗ này lẫn nhau. Như vậy dưới đáy thị trấn cũng sẽ không bị phá hư. Bây giờ Kỳ Thức cũng không có tâm trạng tiếp tục quan sát tiếp mục, người phía dưới cũng tại vừa mới phát hiện thiên người của Ma môn, cũng mười phần sợ sệt. Cố Vô Thiên lúc này thở dài một hơi. Phản ứng của chúng ta hay là quá chậm, nếu không sẽ không có người bị thương. Đáng tiếc những thứ này trong chớ người. Điện tiểu nga ở một bên ăn uỷ. Chuyện này không có thể trách chúng ta, chỉ có thể trách hai người này thái giảo hoạt, thế mà lại lựa chọn hướng cái trấn này ra tay. Mỹ nương lúc này biểu hiện tập phần lo lắng. Bọn hắn rốt cục đáp ứng ma tôn chuyện gì? Nếu thiên ma môn về sau cũng là như thế này làm đại lẫn, vậy liền có chút phiền phức. Hạt, thực sự là tiên giới đông vực một trường hảo kiếp. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Huyền Văn lập tức mở miệng nói, chúng ta hay là vội vàng hồi Cự Viễn Thiên Cung tìm hiểu tình huống đi, có lẽ nơi đó đã điều tra rõ ràng. Cố Vô Thiên nhìn đã nửa đêm, lập tức mở miệng nói: "Chúng ta buổi tối còn là tiếp tục lưu lại trong trấn nghỉ ngơi đi, chờ đến ngày mai bình minh lúc lại trở về. Cũng có thể đem cái trấn này nhiều bảo hộ một lúc. Lỡ như hai cái kia chạy trốn ra hỏa lại sắt một hồi mã thương, nơi này thì nguy hiểm." Sau đó mấy người liền chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi, Tiểu Hàn thì làm lớn ra cảm giác phàm vi, thời khắc quan sát đến trùng quanh dị thường. Về đến trong khách sạn về sau, Cố Vô Thiên liền nhìn thấy mấy người đang thương lượng cái gì, đơn giản nghe vài câu. "Các ngươi không biết, gần đây đã ra khỏi rất nhiều việc. Tốt mấy nơi cũng có loại tình huống này." Một người ở bên cạnh mở miệng nói, lập tức liền hấp dẫn Cố Vô Thiên mấy người chú ý. Cố Vô Thiên đi tới bọn hắn bên cạnh, mở miệng hỏi: "Các ngươi nói là vừa nãy loại sự tình này đã đã xảy ra mấy vụ sao?" Mấy người sững sốt một chút, cũng ý thức được Cố Vô Thiên bọn hắn là ngoài lai, Cố Vô Thiên thì cùng bọn hắn trao đổi một chút, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Nhìn tới Thiên Ma môn bọn người kia, đã bắt đầu chỗ tối hành động. Với lại bọn hắn đều là xuất động cường giả cấp bậc thiên đạo, cũng không biết bọn hắn rốt cục muốn làm gì. Thông qua vừa nãy hiểu rõ, chỉ biết là Thiên Ma môn không ngừng đánh lén chúng quanh đây chỗ, chỗ đến, máu chảy thành sông. Cố Vô Thiên lúc này nói: "Xem ra hôm nay buổi tối ở tại chỗ này hay là sáng suốt, cũng không biết hai cái kia đạo tẩu gia hỏa có chưa có trở lại Thiên Ma môn, nói không chừng liền tại phụ cận, chuẩn bị tìm cơ hội ra tay đấy." Rất nhanh, Cố Vô Thiên bọn hắn liền trong khách sạn nghỉ ngơi, cũng may cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nhìn tới có khả năng kia hai gã thật sự hồi Thiên Ma môn báo cáo thông tin đi, vì giải quyết triệt để phiền phức. Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn thì chuẩn bị trở về Cửu Huyền Thiên Cung, trên đường đi bọn hắn thì không nói thêm gì, cũng tại nắm chặt thời gian vội vàng đường. Ngay tại nhanh muốn trở lại Cửu Huyền Thiên Cung lúc, đột nhiên gặp phải một đôi lệ tử. Huyền Văn lập tức mở miệng hỏi: "Các ngươi này là chuẩn bị đi làm gì? Làm sao nhìn qua có chút chật vật đâu?" Chuyện này đối với nhân mã trên người cũng có tội thường, từng cái dáng vẻ có vẻ mười phần buồn cười, tựa như là bị sỉ nhục đồng dạng. Những đệ tử này lập tức giải thích, bọn hắn ở bên ngoài lịch lúc luyện, đột nhiên bị không hiểu ra sao tập kích. Mỹ nương lập tức mở miệng hỏi: "Lẽ nào tượng các ngươi ra tay đều là thiên người của ma môn sao?" Mấy người đồng thời lắc đầu nói: "Chúng ta cũng không biết, căn bản cũng không có xác định thân phận của đối phương. Chẳng qua thông qua miêu tả, phản phất là người bình thường hướng bọn họ tập kích một dạng, sự việc khẳng định không có có đơn giản như vậy." Những người đó thực lực còn không thấp, chỉ là không có thi triển võ kỹ, cho nên cũng không thể xác định thân phận của bọn hắn. Thế nhưng chỉ riêng tay không là có thể đem những đệ tử này đánh thành như vậy, đã là vô cùng chuyện kinh khủng. Khá tốt bọn hắn chạy nhanh, không có toàn bộ ở lại nơi đó, bằng không một cũng đi không được. Những đệ tử này tiếp tục mở miệng nói, những tên kia không có sử dụng võ kỹ, chúng ta cũng không tốt phản kích, vạn nhất đối phương chỉ là người bình thường làm sao bây giờ? Trong lòng của bọn hắn hay là vô cùng ủy khuất, Cửu Huyền Tiên cung có quy định không thể hướng người bình thường động thủ. Chương 712, hai bên đối lập, chương 712, hai bên đối lập. Bởi vì đối phương quỷ dị thủ đoạn, ngược lại để bọn hắn những này nhân mã có vẻ bó tay bó chân. Kết quả là bị những người này đánh một trận, trong lòng cũng cảm thấy 10 phần bất tức, lại lại không có bất kỳ cái gì cách. Cố Vô Thiên lúc này mở miệng hỏi, "Các ngươi là chuẩn bị trở về tông môn sao? Chúng ta cùng nhau đi giọng tra một chút lai lịch của những người này đi. Chúng ta xem một chút đến cùng là cái gì ra hỏa đem các ngươi đánh thành như vậy." Cố Vô Thiên lập tức đem vấn đề này trách nhiệm nắm ở trên người mình, sau đó đối với chúng nữ mở miệng nói, "Ta nghĩ động thủ khẳng định là thiên người của Ma môn, chỉ bất quá đám bọn hắn ngụy trang thành người bình thường thân phận." Bọn hắn khẳng định còn cần thủ đoạn này đối phó cái khác hai mươi ván. Huyền Văn cũng cảm thấy có khả năng này, thế là mở miệng nói: "Chúng ta cùng nhau đi dọn trang một chút những tên kia thân phận đi." Những đệ tử này thì hy vọng có người có thể thay bọn hắn ra mặt, bọn hắn vốn chính là chuẩn bị trở về tông môn vi binh. Trước đây ngại quá mở miệng muốn cố vô thiên bọn hắn ra tay, tất nhiên chính Cố Vô Thiên tỏ vẻ vui lòng ra tay. Bọn hắn lập tức liền dứt khoát đáp ứng xuống, đồng thời lại là Cố Vô Thiên bọn hắn dẫn đường, thế là một đoàn người liền xuất phát. Rất nhanh liền bay đến phụ cận một tòa thành trì, Tiểu Hàn Thi ở thời điểm này mở miệng nói: "Chủ nhân, ta cảm giác được hơi thở của tiên ma môn." Mị Nương thì ở bên vừa mở miệng nói: "Ta thì cảm giác được những khí tức này, chẳng qua có chút yếu ớt mà thôi." Nhìn tới hiện tại đã có thể xác định thân phận của những người này, Cố Vô Thiên lập tức đem tin tức này nói cho chuyện này đối với Cựu Huyền Thiên cung đệ tử. Những đệ tử này lập tức nổi giận. Quả nhiên hướng chúng ta hạ độc thủ chính là trời người của Ma môn. Đáng khốn kiếp này thực sự không phải người. Chúng ta nên vừa nãy liền đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Người xem bọn hắn đem chúng ta đánh thành dạng gì? Bọn hắn thực lực cũng không mạnh, huống chi chúng ta bây giờ còn có Cố đại ca đấy. Nếu không phải là bởi vì không nghĩ đối với người bình thường động thủ, Bọn hắn mới sẽ không bị đối phương đánh chặt vật như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không hi vọng Cố Vô Thiên trực tiếp ra tay, hay là muốn tự mình đem vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên thì không bắt buộc, Huyền Văn ở bên cạnh mở miệng nói, "Cũng tốt, nhường chính bọn họ lịch luyện một chút. Nếu bọn hắn chịu không được lời nói, chúng ta lại ra tay đi. Dù sao chúng ta cách bọn họ cũng rất gần." Cố Vô Thiên lại nói với Tiểu Hàn, "Vất và ngươi, hảo hảo quan sát một chút tình huống xung quanh. Chỉ cần không có tôn giả xuất thủ, những đệ tử này không có nguy hiểm gì, đương nhiên chân gặp được phiền phức lúc" Cố Vô Tiên bọn hắn thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn, rất nhanh Tiểu Hàn liền mở miệng báo cáo, phía trước phát hiện mùi máu tươi nồng nặc. Điều này nói rõ nơi này lại gặp bất trắc, Thiên Ma môn bọn người kia thật đúng là đê tởm, không ngừng che giấu tung tích, phát động tập kích. Loại hành vi này đã vô cùng ác liệt, Huyền Văn bọn hắn đều có chút không nhịn được muốn tự mình ra tay. "Tốt ở chỗ này thương vong không nghiêm trọng lắm." Cửu Biển Thiên cung đệ tử mở miệng nói. Các huynh đệ cũng giữ vững tinh thần. "Bọn người kia thì giao cho chúng ta." Cố Vô Tiên thì ở thời điểm này tỏ thái độ. "Các ngươi nếu gặp được nguy hiểm lợi nói, chúng ta khẳng định sẽ ra tay." Thế là những đệ tử này toàn bộ xung ra, chuẩn bị đem vừa nãy vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Rất nhanh nhận trốn ở chỗ này Thiên Ma môn đệ tử thì phát hiện người tới, thì biết mình thân phận không thể nào tiếp tục ẩn giấu đi. Thế là cũng đều bay lên, chuẩn bị cùng Cửu Huyền Thiên cung những đệ tử này đối lập, Tiểu Hàn thì thừa cơ thả ra linh khí của mình. Tiểu Phượng Hoàng thì lặng lẽ giật mình tay, như thế vì tới, tạo thành băng hỏa hai đạo thuộc tính, cảm giác hay là vô cùng sảng khoái. Cửu Huyền Thiên cung đệ tử lập tức tìm đúng thời cơ, phát động công kích, Cố Vô Thiên mấy người tại bên cạnh vừa nhìn. Có Tiểu Hàn ở bên cạnh đánh phụ trợ, Thiên Ma môn bọn người kia là căn bản ngăn cản không nổi. Bị Nương Thỉ đem lực cảm giác của mình khuyết tán ra ngoài, sợ nơi này đột nhiên sẽ xuất hiện Thiên Ma môn Tôn giả. Chẳng qua cũng không có phát hiện có Tôn giả tồn tại, ở tại chỗ này chỉ là một ít đệ tử bình thường. Thế là Cửu Huyền Thiên cung các đệ tử chiến đấu dục vọng càng tăng thịnh, hướng phía đối diện ra hỏa hung hăng giễu tới. Bị tiểu Hàn Hàn khí quá nhiều, Thiên Ma môn những đệ tử này hết sức thống khổ, phản kích lại cũng rất khó khăn. Trận đấu rất nhanh liền kết thúc, cũng không có phát hiện bất kỳ Thiên Ma môn cao thủ đến trợ giúp nơi này. Rất nhanh, Cửu Huyền Thiên cung đệ tử liền giải quyết đối phương các đệ tử, cũng không có tạo thành bất kỳ thương vong. Nhìn thấy loại kết quả này, Huyền Tiên cung các đệ tử dị thường hưng phấn, một trận đánh cho quá đẹp. Mặc dù tiểu Hàn Âm thầm ra tay, nhưng mà Cố Vô Thiên chúng nó không có trực tiếp phát động công kích, cũng coi là chính bọn họ giải quyết phiền phức. Huyền Văn lúc này ngưng trọng mở miệng nói: "Thiên Ma môn hành động ngày càng thường xuyên, bọn hắn phổ thông đệ tử đều có thể chạy đến nơi đầy hoạt động. Thường người bình thường ra tay thì quá ghê tởm, bất quá bọn hắn làm như thế, khẳng định là có mục đích, thì không phải là vì đơn thuần giết chóc, chỉ có đem cái này buồn nôn môn phái toàn bộ tiêu diệt hết, mới có thể đổi lấy vĩnh viễn hòa bình." Mắt nhìn thời gian đã không sai biệt lắm. Chuyện nơi đây thì giải quyết tốt đẹp, mọi người lại hướng Cửu Huyền Tiên Cung phương hướng bay ra ngoài. Những đệ tử bình thường kia thì lựa chọn ở tại chỗ này, tiếp tục bảo hộ lấy nơi này dân chúng bình thường. Rất nhanh, Cố Vô Thiên bọn hắn liền về tới Cửu Huyền Tiên Cung, cũng nhìn được Cửu Huyền Tiên Cung công chủ là Tuấn Dĩnh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Công chủ, Tam Tông Liên Quân khi nào ra tay nha? Cửu Huyền Tiên Cung công chủ là Tuấn Dĩnh nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn hồi đến, thì mười phần vui vẻ, bất quá vẫn là cười khổ nói với Cố Vô Thiên. Đối phó Thiên Ma môn hay là vô cùng phức tạp. Những năm gần đây chúng ta những môn phái kia cũng chịu đủ chiến tranh tranh chà tấn, nhưng xưa nay không thể triệt để giải quyết hết Tiên Ma môn. Nếu không phải Cố Vô Thiên nhường kiếm tông rời núi, chỉ sợ trận chiến đấu này còn muốn kéo dài nhiều năm. Cho dù là Tam tông liên thủ, thì chẳng qua là tiêu diệt hết tinh tộc mà thôi, ở gầm cốc bên kia cao thủ thì chạy hơn vất nữa. Đối phó Tiên Ma môn còn phải bản bạc kỹ hơn, căn bản cũng không có đơn giản như vậy, hành động nếu thái cấp tiến lời nói, còn sẽ tạo thành nguy hiểm. Với lại hiện tại cũng muốn duy trì một loại cân đối, chân đem Tiên Ma môn tiêu diệt, cũng sẽ để cho cái khác bên trong tiểu môn phái phát triển. Cứ như vậy lời nói, lại sẽ sinh ra mối yếp, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng nói, Thiên Ma môn chuyện nhất định phải nhanh giải quyết, tiếp tục kéo đi xuống, sợ rằng sẽ phát sinh biến cố. Sau đó lại đem bọn hắn đi ra lúc chứng kiến thấy toàn bộ miêu tạm một lần, Cựu Viễn Tiên cùng công chủ La Tuấn Dĩnh thì nhíu mày. Nhìn tới Thiên Ma môn lại có hành động mới, chúng ta thế mà không có có ý thức đến. Bọn hắn làm như vậy khẳng định đang nổi lên đại âm mưu. Được rồi, ta lập tức liên hệ đạo tông cùng kiếm tông đi. Ta thì biết không thể tiếp tục chờ đợi. Nhìn thấy bên này đã có động tác, buổi chiều mấy người bọn họ liền hạ đi nghỉ ngơi. Liên hệ môn phái khác sự việc, cũng không cần ân cố Vô Thiên bọn hắn tới làm. Dù sao ba môn phái trong lúc đó thì có không gian thông đạo, tin tức truyền lại tốc độ thì rất nhanh, Cố Vô Thiên cũng không lo lắng cái này. Quả nhiên cũng không lâu lắm, cái khác hai môn phái tông chủ liền đi đến Cửu Huyền Tiên Cung, cũng đúng gần đây chuyện đã xảy ra tỏ vẻ kinh ngạc. Tiệp Tông Tông chủ mở miệng nói: "Thiên Thiên Ma này môn cũng quá không có nhân tính đi. Rõ ràng là chúng ta tông môn ở giữa chớ tranh, tại sao muốn hướng người bình thường ra tay?" Quả nhiên là một tà ác môn phái, quá khứ thì thích giết chóc, không nghĩ tới bây giờ càng thêm làm trầm trọng thêm. Sau đó hắn đối với Cựu Huyền Thiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh nói: "Nhìn tới chúng ta bây giờ cũng cần hành động. Chúng ta nên đem Thiên Ma môn hành động đem ra công khai, nhường người trong cả thiên hạ đều biết bọn hắn diện mục chân thật. Cứ như vậy lời nói, những kẻ bên trong tiểu môn phái khẳng định thì sẽ hỗ trợ. Rốt cuộc bọn hắn trước đó khẳng định bị Thiên Ma môn khi dễ quá. Với lại bọn hắn cũng là có cao thủ, liên hiệp lại, lực lượng cũng là không nhỏ. Có những đội ngũ này gia nhập, cũng sẽ để cho Tam Tông thực lực gia tăng rất lớn, đến lúc đó đánh đại quyết chiến lúc, tỷ số thắng cũng sẽ tăng lớn." Rất nhanh ở đây mấy cái tông chủ đều đồng ý đề nghị này. Cố Vô Thiên thì đem ý nghĩ của hắn trao đổi một chút. Cố Vô Thiên đề nghị bọn hắn chủ động hướng Thiên Ma môn phát động công kích, không ngờ rằng mấy cái tông chủ cũng không quá đồng ý. Cố Thiếu hiệp, Thiên Ma môn còn không phải thế sao cái khác hai môn phái có thể so sánh. Nếu như chúng ta muốn hướng bọn hắn trước hạ thủ, hay là rất nguy hiểm. Chương 713, lại phá cảnh giới, chương 713, lại phá cảnh giới. Cố Vô Thiên vừa cười vừa nói, "Đúng là ta muốn chủ động tìm kiếm nguy hiểm, như vậy mới có thể kích phát tiềm năng của ta. Chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể tăng tốc đột phá tốc độ. Ta cũng không muốn rượi vào ăn một ít đan dược đột phá." Cố Vô Thiên hiện tại đã tới Tiên Tôn đệ cửu tầng, lập tức liền muốn đột phá thiên đạo cấp bậc. Mà bây giờ nghĩ dựa vào chiến đấu đột phá, chỉ có thể là cùng Thiên Ma môn chiến đấu, cùng địa phương khác thì tìm không thấy cơ hội. Kiếm Tông tông chủ thì mở miệng nói: "Cố thiếu hiệp cần muốn đúng nghĩa chết đi, chỉ có bước vào sắp chết trải nghiệm mới có thể kích phát thân thể tiềm năng." Cựu Huyền Tiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh lúc này mở miệng nói: "Ngươi muốn trong chiến đấu đột phá có thể ta cũng không có ý kiến gì, chẳng qua ngươi phải đáp ứng ta một việc. Ngươi nhất định phải thay ta chiếu cố tốt Huyền Vân tỷ, nghìn vạn lần không thể để cho nàng bị thương." Quan hệ giữa bọn họ rất không bình thường. Có dạng này dặn dò thì rất bình thường, chẳng qua cho dù nàng không nói, Cố Vô Thiên cũng không có khả năng nhường Huyền Vân bị thương tổn. Cố Vô Thiên lập tức hướng nàng bảo đảm, "Ngươi yên tâm đi, cung chủ, ta sẽ bảo hộ tất cả mọi người an toàn." Nhìn thấy Cố Vô Thiên bên này tràn đầy tự tin, tất cả mọi người cũng đều yên tâm, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng trở về đi thu dọn đồ đạc. Rất nhanh, Cố Vô Thiên bọn hắn liền chuẩn bị xong, đi tới Cựu Huyền Thiên cung cửa cung, chuẩn bị từ nơi này xuất phát. Mặc dù cũng không biết Thiên Ma môn ở đâu, thế nhưng dù sao cũng là lục đại thế lực một trong, tùy tiện hỏi thăm một chút thì có thể tìm được bóng dáng của bọn hắn. Mà vài người khác đây Cố Vô Thiên hiểu rõ tình huống càng nhiều, có bọn hắn dẫn đầu, Cố Vô Thiên thì không sợ tìm không thấy Thiên Ma môn. Điên Tiểu Nga mở miệng nói: "Ta biết đại khái phương hướng ở đâu, chúng ta một thẳng xuôi theo Bắc đi, là có thể đã đến Thiên Ma sơn, ở bên trong là bọn hắn đại bản doanh." Những người khác thì lần lượt biểu thị một cái đại khái phương hướng, đã có tất cả mọi người chỉ dẫn, Cố Vô Thiên thì yên tâm. "Tốt, chúng ta liền đi các ngươi nói những địa phương kia. Chúng ta lấy trước Thiên Ma môn mở đạo." Rất nhanh mấy người liền xuất phát, hướng phía vừa nãy thương lượng chỗ bay đi, chỉ biết là một cái đại khái phương hướng, vị trí cụ thể toàn bộ không biết. Đoán chừng còn phải đi vài ngày lộ trình, chẳng qua dọc theo đường hội đi ngang qua rất nhiều chỗ, mấy người bọn hắn thì không để nhạng. Thiên Ma môn đã có động tác, khẳng định sẽ tìm cái khác thị trấn phiên phức, Cố Vô Thiên mấy người thì thời khắc quan sát đến bên cạnh đổ đồ vỡ. Đồng thời Tiểu Băng cũng thay bọn hắn tuần tra, hơi có dị thường lập tức hội hồi báo, mấy người phối hợp cũng coi như ăn ý. Trên đường đi quả nhiên đụng phải rất nhiều bị Thiên Ma môn phá hủy thị trấn, chẳng qua Cố Vô Thiên bọn hắn vận khí không tốt, cũng không có trực tiếp tình cờ gặp bọn người kia. Tiểu này Cố Vô Thiên bọn hắn rất tức giận, chỉ có thể nhìn thấy đã bị phá hủy kiến trúc, còn có ngổn ngang lộn xộn thi thể, bọn hắn lại cái gì đều không làm được. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn ngày càng tiếp cận Thiên Ma Sơn thì lập tức đến đối phương đại bản doanh. Mỹ Nương mở miệng nhắc nhở, "Đoán chừng còn có 2 3 ngày lộ trình, nơi này đã không có nhiều khoảng cách xa, chẳng qua ở giữa chúng ta không đụng tới thị trấn." Cố Vô Thiên thì có thể hiểu được loại tình huống này, người bình thường khẳng định không dám đợi sống ở phụ cận đây, sợ sẽ bị những ma đầu này giết chết. Mấy người bọn hắn sẽ không cần cùng Thiên Ma môn cứng rắn, tới nơi này chỉ là tìm hiểu một chút tin báo, sau đó đối bọn họ tiến hành quấy rối. Đại quyết chiến vẫn là phải liên quân cùng nhau tại lúc mới có thể hành động, thì không vội ở một hồi này. Nếu là có thể tiêu diệt bọn hắn một ít lực lượng thì là không tệ, Cố Vô Thiên cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Cũng may gần đây mấy ngày nay bọn hắn cũng không có bại lộ, Thiên Ma môn bên ấy thì sẽ không nghĩ tới có một đội nhân mã đã tiếp cận bọn hắn. Vì bảo đảm phía sau kế hoạch thuận lợi, tiểu tử nhường mấy người cũng ẩn giấu đi khí tức, đồng thời làm lớn ra riêng phần mình cảm giác pháp vi. Mấy người lại như vậy lặng lẽ tiếp theo Thiên Ma Sơn, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Mỹ nương mở miệng nói: "Nhìn tới chúng ta còn phải đi vào bên trong, nay bên ngoài cái quái gì thế đều không có. Cố Vô Thiên, ngươi bên ấy có ý kiến gì?" Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút hồi đáp: Ta cảm giác chúng ta ở bên ngoài hoạt động hội an toàn hơn. Bọn hắn khẳng định sẽ phái người ra đây đi chung quanh thị trấn. Muốn là chúng ta có thể tìm thấy bọn hắn lạc đàn người, cũng sẽ giảm xuống bại lộ nguy hiểm. Ta không đề nghị hướng bên trong tiếp tục đi rồi, ở trong đó quá nguy hiểm. Vài người khác thì đồng ý kiểu này đề nghị, rốt cuộc bọn hắn chỉ có mấy người, cũng không muốn bị một đám người vây công. Sau đó bọn hắn liền dọc theo bên ngoài bắt đầu, muốn bắt được lạc đàn gia hỏa, vận khí coi như không tệ, rất nhanh liền đụng phải một đội nhân mã. Tiểu Băng lập tức mở miệng nhắc nhở. "Chủ nhân, phía trước xuất hiện một đội người, đều là tiên ma môn đệ tử." Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút hồi đáp, chúng ta trước nhìn xem nhìn xem bọn hắn thực lực đi, đợi đến càng tới gần lúc lại tính toán sau, ta có thể không muốn đánh cổ động rắn. Cố Vô Thiên nghĩ ra tay liền phải đem bọn người kia toàn bộ xử lý, bằng không thì không xuất thủ. Rất nhanh mấy người liền ẩn dấu đi, chờ đợi nhìn bọn người kia, chẳng qua cũng không có phát hiện đội nhân mã này bên trong có cao thủ gì. Toàn bộ đều là một ít tiên tôn cảnh giới đệ tử, ngay cả một tôn giả cũng không có được vài, đối với mấy người căn bản không có bất kỳ cái gì khiêu chiến. Cố Vô Thiên nhìn thấy cảnh giới của bọn hắn về sau, cũng cảm thấy đây là một đưa tới cửa cơ hội. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Nắm chặt thời gian đem bọn người kia xử lý. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền lấy ra vũ khí của mình, nhìn bọn người kia từ từ đang đến gần, cái khác mấy vị nữ thì đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Động thủ. Hạp Cốc nhìn thấy bọn người kia đã tới bọn hắn phạm vi công kích trong, lập tức liền hạ chỉ lệnh công kích. "Quỳ khắp, vạn kiên quyết." Những người khác thì cũng riêng phần mình tìm tới chính mình mục tiêu, tại nhận được mệnh lệnh một cái mắt, liền lựa chọn xuất thủ. Cố Vô Thiên mấy người bọn họ tốc độ xuất thủ rất nhanh căn thêm bọn hắn đối thủ thực lực quá mức thấp, còn chưa kịp phản ứng lúc liền bị toàn bộ xử lý. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên mặt không biểu tình, dù sao những thứ này ra hỏa căn bản chính là tặng đầu người, thì chẳng qua là một ít đệ tử bình thường. Chẳng qua chỉ cần bọn hắn không có hướng tổng bộ truyền đạt thông tin, Cố Vô Thiên bọn hắn bên này thì không cần lo lắng tiết lộ. Cố Vô Thiên bọn hắn tất cả mọi người không ngờ rằng kết quả hội thuận lợi như vậy, đối phương ép căn bản không hề thời gian phản ứng. Huyền Văn lập tức mở miệng nói: "Không nên suy nghĩ lung tung, xử lý tốt thi thể của bọn hắn đi." Mặc dù bọn hắn đối với chúng ta không có gì uy hiếp, nhưng là muốn muốn đi trong trấn, vẫn sẽ có rất nhiều người phải tao ương. Chúng ta đem bọn hắn giải quyết hết, trong trấn nguy hiểm cũng coi là giải trừ. Rất nhanh mấy người liền bắt đầu quét dọn chiến trường, Cố Vô Thiên cũng làm cho Chu Linh Lung đem Tiểu Phượng Hoàng phóng ra. Thực lực của những người này chính dễ dàng để nó đánh quái thăng cấp, còn sẽ không cho nó đem lại quá lớn nguy hiểm, đơn giản chính là tự nhiên túi kinh nghiệm. Tiểu Phượng Hoàng hướng phía những thi thể này nhổ một ngụm hỏa diễm, những thi thể này lập tức bị đốt cháy thành tro, sau đó bị gió thổi tàn. Chết ngay cả cặn cả bã cũng không có, nhìn thấy loại tình huống này, Điền Tiểu Nga thì không nhịn được lên tiếng. Bọn người kia thì quá yếu đi. San Jet bọn hắn đối với thực lực của chúng ta căn bản cũng không có bất luận cái gì để cao. Cố Vô Thiên thì gật đầu đáp lại nói, "Đúng là bởi vì là thực lực của chúng ta quá cao, mới cảm giác được tăng lên không lớn, phía sau nếu gặp được cao thủ của bọn hắn, chỉ sợ cũng không có gì nhẹ nhõm. Cũng không biết loại cục diện này còn có thể duy trì bao lâu, nếu gặp được tôn giả lời nói, tất cả mọi người muốn cẩn thận một chút." Mấy mỹ nữ cũng đáp ứng nói, "Tiến tâm đi, chúng ta là không có việc gì. Đây cũng là mấy người bọn họ tới nơi này thứ một trận chiến đấu, cũng cho mấy người tăng lên sĩ khí." Mặc dù không có thái đối thủ cường đại bị tiêu diệt rơi, có thể là có thể nhường đội nhân mã này toàn quân bị diệt, đã coi như là không tệ thành tích. Đúng lúc này Cố Vô Thiên mang theo mấy mỹ nữ tiếp tục hướng bên trong bước vào. "Đừng đi bọn hắn khu vực hải tâm. Chúng ta trước ở ngoại vi săn giết bọn hắn phổ thông đệ tử, chờ đến chúng ta cũng đột phá đến tiên đạo cấp bậc, lại đi hướng cường đại hơn giá hỏa ra tay đi." Điên tiểu Nga nắm chặt nắm đấm, ngứa khía kiên định nói, "Ta cũng nghĩ vội vàng đột phá. Nàng mấy người tỷ tỷ hiện tại cũng đã coi như là đột phá tiên đạo cấp bậc, nội tâm của nàng thì là có chút lo nghĩ." Cố Vô Thiên lúc này lên tiếng an ủi, "Yên tâm đi, Ta tin tưởng ngươi, ngươi một nhất định có thể đột phá đến thiên đạo cấp bậc." Cố Vô Thiên không dám tưởng tượng chính mình nếu đột phá, sức chiến đấu hội vượt lên mấy lần, vừa nghĩ tới đây thì nhiệt huyết sôi trào lên. Chương 714, săn giết, chương 714, săn giết. Chỉ cần có thể bắt được tốt kỳ ngộ, Đông Chốc liền có thể đột phá đến thiên đạo cấp bậc. Cố Vô Thiên đối với thiên phú của mình vô cùng tự tin, dưới mắt kém chính là một cơ hội thích hợp. Điệp tiểu Nga cũng là loại trạng thái này, cũng không phải thiên phú không bằng cái khác mấy mỹ nữ, cũng chỉ là kém một chút lịch luyện thôi. Mấy người lúc này đã vô cùng cẩn thận, cũng không muốn tại cái này trong lúc nỗ chốt, còn không có đột phá lúc bại lộ. Thiên ma muôn bọn người kia xuất quỷ nhập thần, cũng không biết lần sau đụng phải sẽ là tại cảnh tượng như thế nào dưới. Chẳng qua sử dụng tiểu băng cảm giác, bọn hắn thì vòng qua thật nhiều đại bộ đội, cũng không ngừng tìm cơ hội chém giết này những thứ này lạc đàn nhân mã. Tiểu Phượng Hoàng thì theo ở phía sau không ngừng tiêu hủy bọn người kia thi thể, thì không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Tiếp xuống đã mấy ngày, Cố Vô Thiên bọn hắn đã đếm không hết đã xuất kỳ bất ý tiêu diệt bao nhiêu đội ngũ. Mặc dù hiện tại thì đã trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu, Cố Vô Thiên cũng không có tìm thấy đột phá dấu hiệu. Nhìn xem tới vẫn là áp lực chưa đủ, không đạt được đột phá yêu cầu, Cố Vô Tiên tâm lý thì nợ nụ gợi khổ. "Bằng không chúng ta hướng bọn họ tổng bộ tiếp cận một chút. Ngươi xem chúng ta trên đường đều không có đụng phải bao nhiêu tôn giả, tiếp tục như vậy còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể đột phá đâu." Huyền Văn hay là giống như ngài thường cẩn thận. "Chúng ta hay là không nên tiến vào, nếu bị bao vây, nghĩ muốn chạy trốn cũng rất khó khăn. Chúng ta muốn bị bọn hắn vây công thì không có cách nào ngăn cản. Chẳng qua tốt tại trải qua trong khoảng thời gian này tìm hiểu, bọn hắn cũng biết đại bản doanh cụ thể tại vị trí nào." Chu Linh lung lúc này thì mở miệng nói: Vậy chúng ta thì tiếp tục ở chỗ này quấy nhiễu đi, và liên quân đến rồi về sau, chúng ta lại một khối khởi sướng tiến công. Cố Vô Thiên lại cũng không phải như vậy nghĩ. Bọn hắn này bên trong dãy núi nhất định có yêu thú cường đại. Chúng ta đi ở đâu tìm kiếm thời cơ đột phá? Huyền Văn lại cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm. Chúng ta nếu đi săn giết yêu thú lời nói, cũng sẽ thu hút những tên kia chú ý. Cố Vô Thiên lắc đầu nói, ta chuẩn bị mang Tiểu Băng đi qua cùng ta luyện luyện. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này săn sát đội ngũ của bọn hắn đi. Nếu đụng phải nguy hiểm gì, ta sẽ trước tiên chạy tới. Cố Vô Thiên hiện tại nội tâm dội vàng hy vọng đột phá thiên đạo cấp bậc, cũng không muốn mấy người đồng thời lâm vào trong nguy hiểm. Cái khác mấy mỹ nữ lập tức tỏ vẻ đạo, "Cố đại ca, ngươi cứ yên tâm đi lịch luyện đi. Bên này giao cho chúng ta đi, chúng ta thì có thể đối phó." San xét những thứ này, tiểu đội căn bản không cần đến mấy người bọn hắn đều ở nơi này, còn không bằng nhường Cố Vô Thiên cùng Tiểu Băng ra ngoài lịch luyện. Nhìn thấy này mấy người phụ nhân cuối cùng đồng ý chính mình rời đi, Cố Vô Thiên thì thở ra một cái. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền dẫn Tiểu Băng đi Thiên Ma Sơn tìm kiếm yêu thú, cái khác mấy mỹ nữ toàn bộ lưu tại nơi này, tiếp tục hướng lạc đàn đội ngũ công kích. Tiểu Băng Hiện tại giao cho ngươi một nhiệm vụ, giúp ta tìm kiếm Thiên đạo cấp bậc yêu thú. Tiểu Băng cũng có thể đã hiểu Cố Vô Tiên tâm tình, lập tức liền đáp ứng, thì làm lớn ra lực cảm giác của mình. Nơi này rốt cuộc đã vô cùng tới gần Thiên Ma môn tổng bộ, những kẻ yêu thú cũng không dám cản trở ở chỗ này hoạt động. Ngay muốn tìm hoạt động của bọn họ quý đạo, vẫn là phải tốn hao một phen khí lực, cứ như vậy, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng Tiểu Băng có phát hiện, lập tức mở miệng báo cáo. "Chủ nhân, ta phát hiện hậu sơn yêu thú mật độ rất lớn, chẳng qua tạm thời không có phát hiện Thiên đạo cấp bậc yêu thú." Cố Vô Tiên thì lập tức nổi lên nghi ngờ. Lẽ nào những thứ này yêu thú cũng tụ tập tại một khối sao? Cái này liền có chút ít khác thường." Cố Vô Thiên cau mày hỏi. "Lẽ nào bọn hắn đều là bị chạy tới sao?" Theo lý mà nói, những thứ này yêu thú cũng có phạm vi hoạt động, sẽ không như thế nhét chung một chỗ. "Được rồi, không quản được nhiều như vậy, Tiểu Băng, ngươi tiếp tục giúp ta tìm kiếm thiên đạo cấp bậc yêu thú. Cùng những thứ này bình thường yêu thú động thủ, đơn giản chính là tại lãng phí thời gian, cũng đối với ta tăng lên không có tác dụng." "Đúng, chủ nhân." Tiểu Băng lập tức lên tiếng đáp ứng, bọn hắn vốn là không có có thời gian dư thừa khẳng định muốn tại này có hạn thời gian bên trong tìm thêm mấy cái thực lực yêu thú cường đại. Sau đó mấy người tiếp tục thượng hậu sơn đi đến, thì để bọn hắn ngày càng giận mình, yêu thú số lượng nhiều đã không có để bọn hắn có thể đi đường. "Chủ nhân, tiếp tục đi lên phía trước lời nói, chúng ta liền bị bảy yêu thú này phát hiện, vậy phải làm sao bây giờ nha?" Mặc dù đều là một ít tiên tôn cấp bậc yêu thú, thế nhưng số lượng đã đạt tới một khi đại, cũng mang đến mảnh liệt đánh vào thị giác. Cố Vô Thiên cho dù là lực công kích lại ngàn thiên, có vượt cấp năng lực chiến đấu, cũng sẽ bị tuê sóng mệt chết ở chỗ này. Cố Vô Thiên nhíu mày. "Phải làm sao mới ổn đây?" "Có nói chúng ta muốn tìm tới thiên đạo cấp bậc yêu cầu này bao nhiêu khó khăn sao?" Đã như vậy lời nói, vậy chúng ta thì cùng Huyền Văn bọn hắn hội hợp. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi nơi này lúc, Tiểu Băng đột nhiên lại có phát hiện mới. "Chủ nhân, ta cảm giác được một cỗ cường đại khí." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. "Lẽ nào ngươi có phát hiện sao? Nếu là có thể ở chỗ này đụng phải thiên đạo cấp bậc yêu thú, Cố Vô Thiên hận không thể lập tức liền lao ra cùng nó khởi xướng chiến đấu." Tiểu Băng hồi đáp, "Đúng là thiên đạo cấp bậc, chỉ là tựa như là cao giai." Cố Vô Thiên mới không quan được nhiều như vậy đâu. Chị Tuần không có siêu qua thiên đạo cấp bậc cấp độ, Cố Vô Thiên cũng sẽ không sợ sệt. Hắn không thèm quan tâm nói: "Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc xác. Vậy chúng ta đổi mau tới tôi, liền xem như đánh không lại cũng được, chạy trốn, lẽ nào đối phương là nhà của Thiên đạo Cửu tầng băng. Chứ ra không thể sử dụng không gian chi lực, Cố Vô Thiên căn bản không sợ bọn người kia, lực chiến đấu của hắn thì cũng đủ." Tiêu Băng lúc này lại rõ dự: "Chủ nhân, bên cạnh yêu thú số lượng cũng không ít đâu, chúng ta thật sự chuẩn bị phải hướng người kia công kích sao?" Cố Vô Thiên lại không nghĩ bỏ cuộc, mặc dù muốn đối mặt bị vây công mạo hiểm, thế nhưng thật không dễ dàng tìm được rồi một thực lực tương đương yêu thú, nếu lúc này rút lui, hắn có chút không cam tâm. Cố Vô Thiên nói với Tiểu Băng: "Người đến của ta trong chữ vật giới chỉ." Tiểu Băng sửng sốt một chút nói: "Chủ nhân, lẽ nào ngươi muốn một người đi đối phó người kia sao? Đây cũng quá mạo hiểm đi." Cố Vô Thiên lại tỉnh không để ý, dưới mắt chỉ có biện pháp này, ngươi cùng ta tại một khối quá nguy hiểm, ngươi nghe sắp xếp của ta là được rồi. Tiểu Băng biết mình là không thay đổi được cái gì, chỉ năng lực mở miệng nói: "Chủ nhân kia ngươi cẩn thận một chút." Gặp đột thời điểm nguy hiểm liền đem ta thả ra. Cố Vô Thiên cũng không trả lời nó, tiếp tục hướng trước mặt tiếp theo, cùng ra hỏa kia càng ngày càng gần. Ma phù cận yêu thú số lượng cũng gấp kịch giảm xuống, nhìn tới người kia lực hấp bách hay là rất mạnh. Cố Vô Thiên cũng không có dùng năng lực cảm giác của mình, thì sợ sẽ bị đối phương phát ra được. Cố Vô Thiên hiện tại muốn chính là loại tình huống này, nhất định phải nhường tự mình một người trực diện nguy hiểm, như vậy mới có thể đem thân thể tiềm năng kích phát ra tới. Mặc dù có tiểu băng giúp đỡ, có thể để cho hắn tiết kiệm không ít khí lực, nhưng mà không lợi tại đột phá của mình. Tiểu này thời cơ đột phá đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu lần này còn không có bắt ở, không biết lần sau đến lúc sẽ muốn đợi bao lâu. Cho nên Cố Vô Thiên mới có quyết định như vậy, lựa chọn tự mình một người trực diện sợ hãi, từ đó trong chiến đấu tăng lên cảnh giới. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền phát hiện ra hoàn này, chỉ là đối phương khí tức có chút ngột tù, nhưng Cố Vô Thiên nhíu mày. Quá khứ không phải là không có cùng tiên đạo cấp bậc yêu thú đánh qua giao tế, nhưng mà trước mắt cái này chỉ mười phần quỷ dị, cùng gì vãng cũng kháp nhau. Cố Vô Thiên lúc này có chút hoài nghi, có phải hay không lầm người kia cảnh giới, nói không chừng đối phương đã siêu việt tiên đạo cấp bậc. Tiên đạo trở lên chính là đại đạo, nói không chừng đều có thể chạm đến thần thú ngưỡng cửa. Nghe nói những thần thú này sẽ không hướng nhân chủ chủ động khởi xướng tiến công, nhưng nếu là Cố Vô Thiên dẫn đầu phát ra công kích, người kia thì sẽ hoàn thủ. Cố Vô Thiên lúc này có chút do dự, có thể hay không vận khí có chút kém, đúng phải tầng thứ cao hơn tồn tại. Tiểu Băng lúc này âm thanh thì truyền ra: "Chủ nhân, người kia không phải hơi thở của thần thú, hẳn là một con ma thú." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên giật mình kinh ngạc, ma thú là cái gì? Quá khứ có thể chưa từng có nghe qua. Nhưng mà thực lực lại cùng thần thú tương xứng, thậm chí còn có thể chủ động phát động công kích, khiến nhân loại tạo thành đà kích cực lớn. Tiểu Băng tiếp tục mở miệng nói: Nói không chừng con ma thú này chính là Tiên Ma Môn nuôi. Cũng coi là lá bài tẩy của bọn hắn một trong. Chương 715, tình huống nguy cấp, chương 715, tình huống nguy cấp. Loại tầng thứ này yêu thú cũng có thể làm đại tông môn đòn sát thủ, uy lực tự nhiên là khủng bố như vậy. Cửu Huyền Thiên Cung, kiếm tông đều không có năng lực đến nuôi loại cấp bậc này yêu thú, có thể thấy được những thứ này yêu thú chân quý trình độ. Nếu đây quả thật là Tiên Ma Môn nuôi ma thú, như vậy cho dù là liên quân nhân số lại nhiều, cũng là ngăn cản không nổi. Chủ nhân, hay là không cần tiếp tục mạo hiểm. Chúng ta bây giờ muốn làm là đem nơi này thông tin truyền về Cửu Huyền Thiên Cung. Cố Vô Thiên thì lập tức yên tĩnh, này nếu thật là ma thú lời nói, mấy người bọn hắn cộng lại đều không đủ tên răng. Dưới mắt nên đem tin tức mau chóng truyền trả lại, để cho liên quân có một cái chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên liền bắt đầu lui về sau, thận trọng hướng ra ngoài vây ra ngoài, sợ kinh động đến cái này to lớn lớn vật. Tiểu Băng lại mở miệng nấp nhở, "Chủ nhân, Huyền Văn tỷ bên ấy xuất hiện tôn giả." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì hưng phấn lên, trước đây gặp được ma thú nhường hắn không có cách nào ra tay, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội xuất thủ. Hắn vốn là đang tìm tôn giả chiến đấu, nghĩ phải nhanh tăng thực lực lên. Không ngờ rằng cơ hội thế mà tìm tới cửa. Ma thú mặc dù đánh không lại, nhưng mà Cố Vô Thiên không sợ nhất chính là cường giả cấp bậc thiên đạo. Chúng ta mau trở về. Cố Vô Thiên lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng phấn hướng bên ấy bay qua, mấy mỹ nữ bên ấy lại hết sức im lặng. Trước đây còn tưởng rằng là một ít phổ thông đệ tử đâu, không ngờ rằng lại ở chỗ này đụng phải tối giả. Với lại bỗng chốc xuất hiện bốn tôn giả, uy hiếp hay là thật lớn, cũng hướng lấy bọn hắn chủ động bao vây. Thế mà đến rồi nhiều như vậy mỹ nữ, hi hi hi. Đi thôi, tất nhiên đến, liền đi chúng ta Thiên Ma môn làm cách đi. Nếu đem chúng ta hầu hạ thư thái, ngươi giết chúng ta đệ tử sự việc là có thể xóa bỏ. Nghe nói như thế, Huyền Văn sắc mặt cũng không quá tốt nhìn, nhìn tới đối phương đã phát hiện bọn hắn săn giết rất nhiều phổ thông đệ tử. Mấy người bọn hắn nếu như bị bắt đi, kết cục nhất định sẽ rất thảm, cùng may cũng có cơ hội chạy trốn, nếu đánh không lại liền chạy mất. Chỉ là hiện tại còn cũng không thể làm như vậy, Cố Vô Thiên bọn hắn còn tại hậu sơn đâu, nếu bọn hắn phát hiện Cố Vô Thiên, bên ấy thì nguy hiểm. Chu Linh lung lúc này đã lấy ra vũ khí, lạnh lùng chầm chậm vào bọn người kia. Ngĩ phải bắt được chúng ta, các ngươi quả thực là tại hy vọng hão huyền. Có là gan liền phóng ngựa đến đây đi. Ngươi ta xem các ngươi có mấy lượng mấy cân. Đông dạng là Tiên Tôn Cửu tầng, chiến đấu vượt cấp về sau, có thể đối phó Thiên đạo tiểu tầng, với lại sử dụng cùng cỗ vô thiên là giống nhau võ kỹ. Chu Linh Lung tự nhiên vô cùng có lực lượng, hướng phía đám người tiệc không khách khí nói. Một tôn giả ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm. Thật là lợi hại tiểu nha đầu, lá gan thế mà như thế lớn. Tại trên địa bàn của chúng ta còn dám phách lối như vậy. Dù sao các ngươi thì sẽ không sử dụng không gian chi lực, ta cũng muốn nhìn các ngươi còn có cái gì bản lĩnh. Nghe được đối phương đột nhiên nói như vậy, Chu Linh Lung thì biến sắc, nhìn tới chung quy là bị đối phương phát hiện. Không gian chi lực đúng là bọn hắn đột điểm, Cố Vô Thiên đều không có nắm giữ cái này lực lượng, cho nên mới sốt ruột tìm cơ hội đi đột phá. Chúng ta mau mau rời đi nơi này đi, Cố Đại Ca có năng lực từ nơi này đào thoát. Chúng ta nếu như bị bắt lấy, cái kia bên cạnh liền bị động. Chu Linh Lung lập tức thì phân tích ra nhìn ở dưới thế cục, đối với những khác mấy vị nữa nói: Các ngươi mau mau rời đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Khởi Nguyên Kiếm Ý, kiếm khí tung hành, thần lai nhất kích. Tất nhiên hiện tại đã vặn mặt, lớn như vậy bộ đội chẳng mấy chốc sẽ đến, nhất định phải thừa dịp cái này khoảng cách chạy trốn. Chỉ có lợi dụng công kích cường đại nhất mới có thể đánh ra một đường vết rách, thay bọn hắn tranh thủ cơ hội chạy trốn. Chẳng qua những tôn giả này thì đến có chuẩn bị, nhìn thấy Chu Linh Lung xuất thủ cũng không có bối rối, hay là một mực đem mấy người bao quanh, để bọn hắn tìm không được cơ hội có thể phá vây ra ngoài. Nhìn thấy bọn người kia đứng ở bốn phương tám hướng, Huyền Văn biến sắc. "Lam Hư, bọn hắn muốn dùng không gian chi lực đem chúng ta vây ở chỗ này. Không tốt, không muốn đứng ở một hồi. Nếu đại bộ đội giáng tới, mấy mỹ nữ coi như nguy hiểm, kế ước của bọn hắn linh thú thì chỉ có một đạt đến thiên đạo cấp bậc." đến lúc đó chỉ có thể bị bắt lại, cảnh tượng trở nên nguy cấp lên, mỹ nương giọng nói thì lạnh xuống. Cùng lắm thì thì cùng bọn hắn liều mạng. Ngìn vạn lần không thể bị bọn hắn bắt lấy. Mỹ nương hiện tại đã đột phá thiên đạo cấp bậc, nói chuyện tự nhiên cũng là có lực lượng, thật muốn liều mạng đến, thực lực cũng là rất mạnh. Ngay lúc này, tất nhiên đột nhiên cảm giác được, lại có hai đạo ngang ngược khí tức hướng bên này tới gần. Trong nháy mắt sắc mặt cũng có biến hóa, dưới mắt đã có bốn người, nếu lại đến hai cái lời nói, bọn hắn dù thế nào cũng không trốn khỏi. Điền tiểu nga lại vui mừng nói, là Cố đại ca cùng tiểu băng hồi đến, thật tốt quá. Cố Vô Thiên lại phát hiện Cố Vô Thiên thực lực cũng không có tăng lên, nhìn tới bọn hắn bên ấy cũng không phải vô cùng to lợi. Cái khác mấy mỹ nữ thì hướng bên ấy nhìn lại, quả nhiên thấy được Cố Vô Thiên thân ảnh đang đến gần nơi này. Nhà của Thiên Ma Môn Băng cũng bị bên kia tiếng động hấp dẫn tới. Nguyên Lai tiểu tử này quay về. Ba người các ngươi thu thập này mấy người phụ nhân, ta đi đối phó tiểu tử kia. Người tôn giả này lập tức liền bắt đầu ra lệnh, sau đó liền hướng Cố Vô Thiên lao đến, mà còn lại ba người sắc mặt âm tình bất định, không còn nghi ngờ gì nữa đã sớm biết Cố Vô Thiên nghịch thiên sức chiến đấu. Bây giờ Cố Vô Thiên đã hồi đến Bọn hắn chỉ sợ nhiệm vụ muốn thất bại, nếu như bây giờ không đi, chỉ sợ một lúc ở tại chỗ này chính là bọn hắn. Thiên ngoại phi tiên, Kiếm thần, Ngự kiếm thuật, Cố Vô Thiên đi lên thì phát khởi công kích, một đối ba căn bản cũng không e ngại, Tiểu Băng thì thả ra hàn khí của mình. Bên cạnh còn lại ba cái tốn giả, lập tức liền cảm giác được một cỗ cực mạnh hàn khí lao đến, để bọn hắn hành động cũng chậm lại. Huyền Văn thì lập tức mở miệng. "Đúng, ngay tại lúc này, chúng ta một khối ra ngoài, đem bọn người kia vây quanh đánh vỡ." Những người khác thì nhanh chóng ra tay, cảnh tượng lập tức náo nhiệt lên, Cố Vô Thiên bên ấy thì phát khởi chiến đấu. Tiểu Phượng Hoàng bọn hắn thì đánh lấy phụ trợ, trong lúc nhất thời ngược lại là Huyền Văn bên này chiếm thượng phong, những địa hạ của Thiên Ma môn băng phí sức lên. Cố Vô Thiên đang cùng một tôn giả đối chiến, nhưng mà Cố Vô Thiên lại cảm thấy kém chút ý tứ cùng một người chiến đấu, căn bản kích phát không được tiềm năng của mình. Chẳng qua bây giờ không quản được nhiều như vậy, hắn nghĩ kích phát tiềm năng, không thể đem người khác lâm vào trong nguy hiểm. Hay là trước giải quyết hết này bốn người lại nói, chỉ cần có thể không ngừng tiêu hao Thiên Ma môn lực lượng, đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói không coi là thua thiệt. Với lại hôm nay thì phát hiện ma thú tồn tại, cũng coi là tìm hiểu một cái tình báo quan trọng. Cố Vô Thiên lập tức đề cao chú ý, chuẩn bị trước tiên đem chính mình đối thủ này giải quyết, lại đi giải quyết còn lại mấy tên kia. Liên tại bọn hắn chuẩn bị xuống sát thủ lúc, đột nhiên lại cảm giác được mấy đạo năng ngự khí tức đang hướng nơi này tới gần. Này mấy đạo khí tức đánh ra một đạo công kích, Cố Vô Thiên chỉ có thể hướng bên cạnh tránh né, vừa nãy sợ tại địa phương bị đánh ra một đạo năng lượng ba động. Chẳng qua Cố Vô Thiên lúc này đã xuất hiện tại Huyền Văn bọn hắn bên cạnh, đối bọn họ mở miệng nói: "Không xong, nhìn tới sự trợ giúp của bọn họ đến rồi." Chu Linh Lung thì mở miệng nói: "Lam Hư, đóng chốc lại tới bốn, cộng lại có 8 cái tôn giả tại công kích chúng ta." Cố Vô Thiên lại cũng không thèm để ý. Không có quan hệ, nếu không chúng ta thì phá đây. Rất nhanh ở đây tám cái tôn giả, liền đem Cố Vô Thiên bọn hắn một mực vây quanh ở bên trong, một tôn giả lại mở miệng nói: "Lại là các ngươi mấy cái, hôm nay dù thế nào đều muốn đem các ngươi giải quyết, muốn không phải chúng ta tới người giúp đỡ, chỉ sợ hôm nay còn muốn đưa tại trong tay của ngươi. Ngươi trẻ tuổi, các ngươi là gan quá lớn, ta muốn đem toàn bộ các ngươi bắt về. Còn dám ở chỗ này săn giết chúng ta tiểu đội, quả thực là quá ghê tởm." Mấy tên này trong mắt cũng toát ra lên quang, nhìn tới chỉ có Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn lưu lại tính mệnh, mới có thể mở mối hận trong lòng. Cố Vô Thiên cũng không nói thêm gì, chỉ là nắm thật chặt trường kiếm trong tay, nghĩ muốn tìm cơ hội thích hợp ra tay. Huyền Văn lúc này đến gần rồi Cố Vô Thiên. "Cố Vô Thiên, ngươi một lúc đi trước." Cố Vô Thiên nhíu mày nói, "Ngươi nói nhăng gì đấy? Muốn đi khẳng định cùng một chỗ." Mấy người bọn hắn trong lúc đó quan hệ vô cùng ái muội, chẳng qua ai cũng không nợ ai, huống chi lại ở chung được thời gian lâu như vậy. Chương 716, chờ đợi kỳ tích, chương 716, chờ đợi kỳ tích. Bất cứ người nào đều khó có khả năng bỏ cuộc, dù sao bây giờ còn chưa có cảnh ngộ nguy hiểm, phá vòng vây sự việc đợi lát nữa rồi nói sau. Rất nhanh tám người này liền giết tới đây, một người trong đó nói: "Hợp lực giải quyết tiểu tử kia, thực lực của hắn quá ma quái, còn lại mấy cái kia nha đầu không đủ gây sợ." Những người khác đáp ứng lập tức một tiếng, sau đó hướng phía Cố Vô Thiên bên này liền lao đến, nhìn thấy bọn hắn đồng thời hướng mình phát khởi tiến công, Cố Vô Thiên nội tâm đã có chút ít kích động. Muốn chính là loại cảm giác này, muốn nhìn một chút bị nhiều người như vậy vây công, có thể hay không kích phát thời cơ đột phá. Tiểu Băng nhìn thấy loại tình huống này cũng gấp, lập tức liền chuẩn bị thuốc đẩy hàn khí, Cố Vô Thiên lại đem nó ngăn trở. "Tiểu Băng, ngươi đi giúp những người khác, ta là không có việc gì." Nhương ta xem một chút ta có thể hay không tìm thấy cơ hội. Kia, chủ nhân ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Băng lập tức đã hiểu chú ý không ý của trời, sau đó phải những người khác hướng phía bên cạnh liền giẫy tới. Tiểu Phượng Hoàng thì liên thủ với Tiểu Băng, cộng đồng đánh ra băng hỏa công kích, uy lực cũng là rất cường đại. Trong lúc nhất thời nhường bọn người kia vào không được thân, đối chiến người tôn giả này mười phần buồn bực, không ngờ rằng thế mà bị yêu thú kiềm chế. Bất quá bọn hắn nhiều người, chỉ cần người bên kia có thể giải quyết rơi Cố Vô Thiên, hắn khó khăn gặp phải rồi sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ cần lại kiên trì là được, dù sao còn có không gian lực lượng đâu. Thực sự đánh không lại, nếu không chạy trốn là được. Cố Vô Thiên bên ấy nên đón áp lực cực lớn, không ngừng có người đối với hắn phát động công kích, Cố Vô Thiên không chỉ muốn vội vàng tránh né, còn muốn tìm tới cơ hội thích hợp phát động công kích. Chân khí hộ thể. Cố Vô Thiên lập tức cho mình thi triển phòng hộ tráo, rõ bị bọn người kia đạt tường, đối thủ của hắn có mấy cái, hơi phấn tâm một chút đều sẽ vô cùng phiền phức. Lúc này tính là sinh tử tồn vong, Cố Vô Thiên cảm giác được năng lực cảm giác của mình đều lên cao. Những người khác thì toàn bộ bị Cố Vô Thiên lau một vệt mồ hôi, lúc này nếu xảy ra bất kỳ bất ngờ, hậu quả đều là rất nghiêm trọng. Thiên Ma môn những tên kia thì rất khiếp sợ. Không ngờ rằng bọn hắn cả tay đều không có đem Cố Vô Thiên cầm xuống, thậm chí cảm thấy được Cố Vô Thiên còn có tiềm lực phản kháng, này để bọn hắn cảm thấy có chút quỷ dị, tiểu tử này thiên phú cũng quá mức nghịch thiên đi. Thế là lại gia tăng tốc độ công kích, nếu bọn hắn nhiều người như vậy, cũng không thể đem Cố Vô Thiên những người này bắt về, để bọn hắn cũng sẽ vô cùng mất mặt. Cố Vô Thiên thì bắt đầu tập trung chú ý, cảm giác trong thân thể biến hóa, loại tình huống này chỉ có tăng lên thực lực của mình mới có thể phá cục. Với lại chỉ cần bên này chính mình đột phá, Chu Linh Lung cũng sẽ đột phá, bọn hắn bên này hội gấp đôi tăng lên sức chiến đấu. Tiểu Kiếm Tiên, Kiếm Thần Cố Vô Thiên không có cách nào, thi triển ra cường đại hơn kiếm khí, vì gia tăng uy lực của mình, Cố Vô Thiên lấy ra một vạc tiết hiệu. Bắt đầu cuốn một nguồn lớn, trong nháy mắt một cố cường đại khí tức liền từ Cố Vô Thiên trong thân thể hiện ra, hướng phía trung quanh khuếch tán ra. Vây công những tên kia trong nháy mắt biến đã nhận ra không thích hợp, cơ thể cũng không tự chủ được run một cái. Không tốt, cái này cẩn thận có quỷ dị. Hình như đang thi triển bí thuật gì. Mau đánh断 hắn, nghìn vạn lần không thể để cho hắn thành công. Đã là cường giả cấp bậc thiên đạo, đối với khí tức cảm giác tự nhiên là vô cùng bén nhạy, thì đã nhận ra bên này không thích hợp. Bọn hắn không ngờ rằng loại tình huống này Cố Vô Thiên còn có thể thi triển ra sức chiến đấu mạnh như vậy, còn có thể để bọn hắn cảm giác được nguy hiểm. Cố Vô Thiên lại là không ngừng tại uốn giễu, còn cho bọn hắn đầu khiêu khích cười. Tuyệt kỹ của ta, các ngươi là không có khả năng cắt đứt, tiếp nhận tự vong thâm phản đi. Đây cũng là Cố Vô Thiên áp đáy hòng kỹ năng, hắn bình thường thì sẽ không dễ dàng sử dụng, vì tác dụng phụ quá lớn. Nếu cơ thể bị phản vệ, hội trong nháy mắt chết phản kháng năng lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, chú ý không trời cũng sẽ không sử dụng. Quả nhiên cùng Cố Vô Thiên nói một dạng, thi triển bộ này thần kỹ lúc, ngoại nhân căn bản thì đánh không ngừng. Mấy tên này chỉ có thể trơ mắt nhìn hơi thở của Cố Vô Thiên không ngừng tăng vọt, mãi đến khi hướng bọn họ phát động công kích. Oanh một tiếng tiếng vang, rơi Cố Vô Thiên gần đây hai gã bị đánh bay, đem những người khác lập tức giật mình. Mặc dù vừa nãy không thể đem bọn hắn trực tiếp giết chết, nhưng cũng có thể đem bọn hắn đánh thành trọng thương, triệt để chết sức chiến đấu. Thừa dịp đối phương ngây người công vụ, Cố Vô Thiên lại không ngừng đánh ra một đạo một đạo công kích, đem hai cái kia trọng thương giá hỏa triệt để bao phủ tại trong công kích. Kia hai gã toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh, cảm giác được chính mình lại bị Cố Vô Thiên công kích khóa chặt, trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng. Không ngờ rằng thì tại thời khắc mấu chốt này, Cố Vô Thiên chợt ngừng công kích, trong ánh mắt thì lộ ra khí tức ma quái. Cảm nhận được Cố Vô Thiên dị thường, mấy người khác thì phản hồi đi qua. "Không tốt, tiểu tử này thế mà tại trong tuyệt cảnh tìm được rồi thời cơ đột phá. Hắn không có đột phá sức chiến đấu cứ như vậy người tiên, nhưng hắn đột phá này còn chịu nổi sao? Mau đánh đoạn hắn đột phá, bằng không hôm nay chúng ta cũng phải chết ở chỗ này." Bị trọng thương kia hai gã liếc nhìn nhau, mặc dù bây giờ đã nhanh tan thành từng mảnh, thế nhưng chỉ có bọn hắn rời Cố Vô Thiên gần đây. Cắn răng, liền lần nữa giựt vào Cố Vô Thiên lao đến, nghĩ muốn đánh gãy hắn đột phá, ngay lúc này mấy đạo công kích lại lành tới. Khởi Nguyên Kiêu Bí Thiên thoại phi tiên, Băng tiên tuyết địa. Chu Linh Lung cùng Tiểu Băng đã chạy tới nơi này, hướng phía mấy tên này đánh ra công kích. Bọn hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên thật không dễ dàng tìm thấy thời cơ đột phá, muốn là lúc này bị đánh gãy, vậy cũng thật là đáng tiếc. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Với lại đột phá gián đoạn cũng sẽ đối với cơ thể tạo thành phản vệ, bọn hắn mặc dù không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Cố Vô Thiên hiện tại thế, nhưng bọn hắn người trọng yếu nhất, cho dù là chính mình bị thương, thì muốn bảo vệ Cố Vô Thiên không bị thương tổn. Thiên Ma môn kia hai gã thì bắt đầu liều mạng. Viên văn mấy người bọn hắn thì chạy tới. Nhìn thấy những người này thề sống chết muốn bảo vệ Cố Vô Thiên, mấy cái tôn giả sắc mặt trầm trầm, đang làm lấy quyết định gì đó. Một người mở miệng nói, "Nếu không chúng ta vội vàng rút lui a." Ngươi nhìn xem bên cạnh hắn những người này cũng đang liều mạng, hôm nay dù thế nào, chúng ta là không ngăn cản được hắn đột phá. Nếu để cho hắn đột phá thành công, chỉ sợ cái thứ nhất muốn xuống tay với chúng ta, vậy chúng ta coi như nguy hiểm. Vài người khác cũng ý thức được tình huống bên này, bất quá bọn hắn không có biện pháp tốt hơn. Ròng rã 8 người đều không có cầm cố Vô Thiên có biện pháp, có thể nghĩ tình huống hiện tại đến cỡ nào nghiêm trọng. Mặc dù có chút xoắn xuýt, này nếu truyền trở về lời nói, mặt mũi của bọn hắn khẳng định sẽ bị quét trên mặt đất. Thế nhưng dưới mắt bảo mệnh quan trọng, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ thật sự sẽ bị phản sát, bọn hắn cũng không dám tiếp tục cự số dưới. Chạy ngay đi, chúng ta lại chuyển điểm cứu binh đến. Rất nhanh mấy tên này không có do dự, lập tức liền hướng phía bốn phương tám hướng rút lui, rất nhanh trên trận liền không có, có bóng dáng. Chu Linh Lung ám đạo không tốt. Bọn người kia khẳng định là viện binh đi. Lần này chạy tăng cái, như vậy lần sau tới nhân số hội nhiều hơn nữa. Huyền Văn thì thập phần lo lắng nhìn Cố Vô Thiên tiến nhập đột phá trạng thái, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Đột phá tiên đạo cấp bậc có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho dù là có cơ hội, cũng cần thời gian nhất định. Muốn là đối phương cứu binh đến, bọn hắn bên này coi như nguy hiểm, có thể hay không đem Cố Vô Thiên cưỡng ép mang đi đều là một ẩn số. Với lại nơi này cách bọn hắn tổng bộ rất gần, chắc hẳn không được bao lâu, bọn hắn hội lại lần nữa trải qua tới. Đến lúc đó tất cả mọi người muốn bị vây chết ở chỗ này, chẳng qua dưới mắt không có biện pháp tốt, chỉ có thể ở nơi này áp dụng chống cự. Tiểu Băng, ngươi hảo hảo cảm giác, có động tĩnh trước tiên cho chúng ta nói. Hiện tại chỉ có thể ký thác kỳ tích sớm điểm xuất hiện, chỉ cần Cố Vô Thiên có thể thành công đột phá là có thể đem dưới mắt nguy cơ toàn bộ giải quyết. Bọn hắn thì không cảm giác được Cố Vô Thiên hiện tại rốt cục đến một bước nào, trên người Cố Vô Thiên không có bất kỳ cái gì khí tức. Phản phất là ngủ tiếp đi một dạng, loại tình huống này nhường mọi người vô cùng hoang nghi. Đột phá lúc không phải cần hấp thụ hàng loạt linh khí sao? Vì sao bên này một điểm động tĩnh đều không có? Lần sau chúng ta có thể muốn đối mặt 10 cái tôn giả, mọi người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thì ở chỗ này giao lưu lúc, Tiểu Băng lập tức phát ra cảnh cáo. "Lam Hương, ta cảm giác được thật nhiều khí tức hướng bên này chạy tới. Về số lượng là rất khủng bố, hình như có 2, 30 người." Chu Linh Lung thì lo lắng, nếu không chúng ta cưỡng ép đem Cố Đại Ca Lôi đi. Chương 717, đã tỉnh lại lúc nào? Chương 717, đã tỉnh lại lúc nào? Cùng lắm thì lại đột phá một lần, ở tại chỗ này khẳng định là một con đường chết. Lập tức những tên kia muốn vây quanh đến đây, nhất định phải ở thời điểm này cầm nghi thế. Huyền Văn trong nháy mắt hạ quyết tâm, chúng ta mang cô Vô Thiên rời khỏi đi. Huyền Văn dẫn đầu đưa tay ra, muốn đem Cố Vô Thiên lôi đi, không ngờ rằng ngón tay lại xuyên thấu thân thể hắn. Cố Vô Thiên lúc này hiện ra một trạng thái đặc biệt, cơ thể thì dường như trong suốt, lâm vào trong hư vô. Đây là có chuyện gì? Từ trước đến giờ cũng không có người thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên loại trạng thái này cũng quá mức ma quái. Chẳng qua Thiên Ma môn những viện quân kia cách nơi này càng ngày càng gần, bọn hắn thì không có thời gian tiếp tục tính mạng. Tiểu Băng Thỉ lo lắng nói: "Nếu là không đi, chúng ta có thể cũng đi không được." Dưới mắt chỉ có một cách, đó chính là đem Cố Vô Thiên để ở chỗ này, vài người khác rời khỏi. Thế nhưng dù thế nào bọn hắn cũng làm không được. "Không được, hôm nay cho dù chết, cũng phải cùng Cố Vô Thiên chết tại một hố." Cố Vô Thiên bảo vệ bọn hắn nhiều lần như vậy, mấy người dù thế nào cũng không nguyện ý bỏ xuống Cố Vô Thiên, dù là hôm nay toàn quân bị diệt, Mặc dù bọn hắn có chết cùng một chỗ mà hiểm. Rất nhanh, đại bộ đội liền chạy tới nơi này, tia tám tên chạy trốn ra hỏa cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cố Vô Thiên bọn hắn bên này thế mà không ai rời khỏi, nhìn thoáng qua Cố Vô Thiên trạng thái về sau, bọn hắn cũng biết tình huống bên này. Ha ha ha, hôm nay các ngươi vận khí chắc chắn kém nha. Vừa vận đuổi tới tiểu tử này đột phá, không phải chúng ta không cho các ngươi rời đi cơ hội, mà là ông trời già không nghĩ tha các ngươi rời khỏi. Đem bọn hắn toàn bộ bắt lại cho ta. Trước giải quyết tiểu tử kia, cẩn thận hắn đột nhiên đột phá thành công. Tiên ma môn bọn người kia biểu hiện hay là vô cùng cẩn thận, rốt cuộc tại Cố Vô Thiên trên tay chịu không ít thua thiệt. Bọn hắn tối e ngại Cố Vô Thiên thực lực, từ trước đến giờ liền không có đem vài người khác để vào mắt. Mấy mỹ nữ sắc mặt đại biến, chẳng qua cũng đều là quay chung quanh tại trên người Cố Vô Thiên, kiên định đứng ở chỗ nào. Mấy cái linh thú thì chạy hướng về phía trung quanh, không cho tiên ma môn bọn người kia cơ hội có thể kéo kéo dài bao nhiêu thời gian thì kéo dài bao nhiêu. Ngìn vạn lần không thể để cho tiên ma môn bọn người kia trực tiếp tiếp xúc đến Cố Vô Thiên, đây chính là bọn họ bây giờ nghĩ sự việc. Mười cái tôn giả lộ ra nụ cười tà nhẫn. Sau đó bắt đầu tụ lực, chuẩn bị thi triển ra sát chiêu, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết ở đây. Huyền Văn bọn hắn thì mồ hôi đầm đìa lên, cũng không biết có thể hay không ngăn cản được những công kích này. Ngay lúc này, trên người Cố Vô Thiên lại bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức, một màu đỏ hỏa cầu xuất hiện ở trên chiến trường. Nay màu đỏ hỏa cầu cũng không có phát động công kích, mà là hóa thành một hỏa ồng sắc hộ thuẫn, đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Kia 10 cái tôn giả thấy thế, lập tức liền đánh ra công kích, màu đỏ hỏa cầu trực tiếp đem những công kích này toàn bộ hấp thụ. Nhìn thấy trước mắt này ma quái, những mười mấy người liếc nhau một cái không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có ý thức được là kết cục này. Hiện tại bọn hắn lại lần nữa chuẩn bị lần nữa đánh ra một đạo công kích, tia màu đỏ hỏa cầu lại có tiếng động. Bỗng chốc đem bọn hắn vừa nãy phản đệm đi qua, còn kèm theo hỏa thuộc tính công kích. Đây là tình huống thế nào? Chạy mau, không muốn đứng ở một hồi. Lẽ nào này bên cạnh còn có cao thủ? Tại sao có thể có ma quái như vậy công kích, còn có thể cho công kích của chúng ta thủ đoạn tăng thêm hỏa thuộc tính. Thiên Ma môn những tôn giả này cũng bị giật mình tê lên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này. Rõ ràng Cố Vô Thiên hiện tại còn là ở vào đột phá trạng thái, làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện vật này? Mấy mỹ nữ thì đồng thời nuốt lòng một ngụm, dù thế nào, vòng thứ nhất công kích đã bị đỡ được. Cũng không biết cái này màu đỏ hỏa cầu có thể kiên trì bao lâu. Trong lòng của bọn hắn lại loáng thoáng có chút bất an. Quay đầu lại liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, phát hiện cái kia bên cạnh hay là hư vô trạng thái, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Cũng không biết khi nào mới có thể đột phá thành công, cũng may những tên kia cũng không có tiếp tục phát động công kích. Bọn hắn thì sợ sẽ phản bắn trở về công kích sẽ cường đại hơn, như vậy cũng sẽ để cho bọn hắn bị thương tổn. Từng cái bắt đầu nghiên cứu, muốn tìm được chỗ đột phá mới, như vậy mới có thể đối với cô Vô Thiên Sinh ra tính thực chất đặc kích. Cũng không lâu lắm, Thiên Ma môn bọn người kia thì không giữ được bình tĩnh, lập tức lại kích động lên. Huyền Văn thị vội vàng mở miệng nhắc nhở: "Mọi người cẩn thận một chút, bọn người kia lại có hành động. Cũng không biết có thể hay không ngăn cản được lần này công kích, nếu hỏa cầu bị đánh vỡ lời nói, chúng ta thì muốn phản kích." Tất cả mọi người đã hiểu điểm này, rất nhanh một vòng mới công kích biến đúng hẹn mà tới, mà lần này hỏa cầu mặt ngoài xuất hiện ám đạo, cũng làm cho chúng người lòng trầm xuống, bất quá vẫn là bắn ngược bọn người kia công kích. Mặc dù phản uy lực của đạn có hạn, thì cũng không thể nhường bọn người kia bị thường, thế nhưng thì để bọn hắn có chút kiên kỵ. Mấy mấy người công kích đánh vào người, thế nhưng không dám tưởng tượng uy lực, thế mà bị này từ trước tới nay chưa từng gặp qua hỏa cầu làm được. Bọn người kia cũng không có dừng tay, tiếp tục hướng phía hỏa cầu phát khởi công kích, hỏa cầu quang mang thì tiếp tục cảm đạm xuống. Huyền Văn trầm giọng nói, "Làm tốt phản kích chuẩn bị đi." Tất cả mọi người phản ứng lại, nhìn tới chuyện lo lắng nhất sắp xảy ra, quả nhiên, lại một lần công kích qua đi, hỏa cầu xuất hiện vết rách. Tràng qua lại xuất hiện một đạo tử quang, mà này tử quang cũng có thể hấp thụ bọn hắn công kích, chỉ là làm không được phản kích mà thôi. Nay đến cùng là cái gì tình huống? Hỏa cầu không phải đã lập tức sẽ rách ra sao? Tại sao lại xuất hiện tử quang? Bọn người kia không có do dự, lại phát khởi một đạo lại một đạo công kích, hôm nay thật đúng là tạm môn, bọn hắn không tin không đánh tan được những thứ này phòng ngự. Một mỹ nữ thì dị thường lo lắng, Cố Vô Thiên vẫn còn đột phá trong, còn muốn vì bọn họ dâng lên bảo hộ cháo. Có thể thấy được hắn ấy là biết đạo động tĩnh bên này, bằng không không có những động tác này, cũng không biết hắn khi nào mới có thể đột phá thành công. Điên tiểu Nga quan tâm vấn đề Cố đại ca, ngươi trường nào thì mới có thể tỉnh lại nha. Chúng ta không biết còn có thể hay không ngăn cản được. Cố Vô Thiên không trả lời bọn hắn, phía ngoài công kích vẫn còn tiếp tục, mỗi đạo công kích qua đi, lòng của mọi người đều muốn nắm chặt một chút. Thì tại cái này trong lúc nguy cấp, ở vào trong hư vô cố Vô Thiên phát ra lạnh lùng một tiếng. Các ngươi bọn này tật lái, còn muốn giữ lại ta. Nhìn xem các ngươi là chưa thấy quan tài chưa độ lễ. Cái này có thể đem mọi người ở đây giật mình, không ngờ rằng Cố Vô Thiên loại trạng thái này thế mà còn có thể nói chuyện. Tiểu tử này quả thực tại nói chuyện giật gần. Chúng ta nhiều người như vậy công kích, môn chủ đều khó có khả năng ngăn cản được. Hắn khẳng định là cảm thấy mình trốn không thoát, mới ở chỗ này làm ta sợ nhọm. Ta lại muốn đem bọn hắn bắt lấy, nhưng mà nghe được giọng Cố Vô Thiên về sau, những người này vẫn tại công kích nơi này, bọn hắn đã sớm biết Cố Vô Thiên tương đối quỷ dị, cũng không dám cho Cố Vô Thiên sáng tạo cơ hội, lỡ như thật sự nuổng hắn chạy, vậy coi như hỏng đại sự. Không ngờ rằng bọn hắn công kích căn bản không có lên bất cứ tác dụng gì, đống chốc liền bị hấp thu vào. Giọng Cố Vô Thiên lần nữa truyền tới. Nhìn tới các ngươi cũng phải ở lại chỗ này, đã sớm để các ngươi không muốn phí công, các ngươi còn muốn hướng ta phát động công kích. Ta lần này thay đổi chủ ý. Cố Vô Thiên lấy ra Trần Phong cổ kiếm, hiện tại Cố Vô Thiên đã bước vào thiên đạo cấp bậc, cũng có thể đem bảo kiếm uy lực triệt để phát huy ra. Cái này bảo kiếm có thể là danh xứng với thực tiên khí, cũng là thiên tiên cung bảo vật, trước đó Cố Vô Thiên sử dụng tương đối nhiều. Sau đó có Chu Linh Lung về sau, Cố Vô Thiên liền thanh bảo kiếm mượn nàng sử dụng, bây giờ đột phá cảnh giới, Cố Vô Thiên thì muốn thử xem uy lực. Vừa mới nhìn đến mấy mỹ nữ cũng đang bảo vệ, nhưng Cố Vô Thiên nội tâm xúc động rất sâu. Mà bọn người kia thế mà nghĩ là thủ tối hoa, căn bản không có thủ hạ lưu tình, nhường Cố Vô Thiên mười phần nổi giận. Chỉ sợ hôm nay nếu như không có đột phá hoàn thành, Bọn hắn tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Tất nhiên hiện tại đã có báo thù năng lực, Cố Vô Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua, Chu Linh Lung thì cảm thụ một chút khí tức của mình, phát hiện cũng đã bước vào thiên đạo tầng thứ. Bước vào thiên đạo tầng thứ về sau, lại chiến đấu vượt cấp, ngay cả chính Cố Vô Thiên cũng không dám nghĩ, uy lực sẽ có cỡ nào kia người. Huyền Văn mở miệng nói, chúng ta trước từ nơi này rời khỏi đi. Cố Vô Thiên lại đuổi bọn họ nói, bọn người kia thì giao cho ta, các ngươi chớ chạy lung tung. Nói xong những thứ này về sau, mọi người kinh hãi phát hiện, Cố Vô Thiên thân ảnh không biết khi nào đã biến mất.